Nói xong này phiên lời nói, nhưng bằng phi ngược lại cười nói, ta như vậy nói cũng không phải tại dạy ngươi học cái sâu à. Diễn kĩ mới là một cái diễn viên lập thân gốc dễ, cái này không thể nghi ngờ. Nhưng là, ngươi làm chuyện gì liền được rõ ràng cái gì chuyện đạo đạo, tìm được mấu chốt, mới tốt đúng bệnh hút thuốc. Tường bằng vào diễn kĩ đi tranh thủ nhân vật, cái này gọi trèo cây tìm cá. Nói thật, theo ta, ngươi hiện tại diễn kĩ tại phim truyền hình vòng bên trong đã phi thường đủ. 30 tuổi trở xuống nhân vật nếu như ngươi không cảm tới, tin tưởng ta, tuyệt đối không phải là bởi vì ngươi diễn kĩ không tốt hai người trật vây quanh lời này để tài đơn giản hàn huyên hai câu liền cúp điện thoại hứa chân xem nhìn thời gian cách chín điểm chỉ còn lại không tới 10 phút thế là hắn vội vàng đi một chuyến toilet sau đó lại về tới vừa rồi trở khu ngồi tại chính mình chỗ ngồi bên trên hứa chân cẩn thận cân nhắc nhâm bằng phi vừa mới nói kia lời nói nhưng giác như ngậm mới tỉnh hắn nhớ lại một chút chính mình này 2 năm qua thử hí trải qua lão nam hải không cần phải nói chính mình cùng thẩm đường là ban bên trong dưới hai đã suất nói diễn viên ôn lương châu thiên hạ đệ nhất đau càng không cần nói chính mình là bên sản xuất thân nhi tử Bích huyết kiếm là dựa vào giá cả chiến thủ thắng, cái này chuyện hiện giờ đã trở thành nghiệp nội có danh tiết khủng ngắn. Hứa Chân nghĩ tới nghĩ lui, phát hiện chính mình thế mà không có bất kỳ cái gì một vai là thuần bằng diễn kịch thắng được. Lúc trước Tam Quốc kịch tổ tuyển diễn viên lúc, hắn rõ ràng thử chính là Triệu Vân, lại bị đạo diễn không nói lời gì định là Chu Du, lý do là hắn giống như Chu Du. Tuyệt đại song tiêu kịch tổ, Lâm Huệ Mỹ chỉ gặp hắn một mặt, căn bản không thử hí, liền trực tiếp cho Ngọc Lang Giang Phong hí ước. Về sau, Hứa Chân tại quay định trang chiếu thời điểm cùng Hạ Tuấn Ninh đồng áo, cũng là bởi vì hình tượng càng phù hợp. Theo trong tay đối phương cấp tới hoa vô khuyết này cái nhân vật, càng điển hình còn lại là Dạ Vũ Giang Hồ. Lúc ấy Hứa Trăn cùng Đinh Tuyết Tùng trước mặt mọi người thử hí, khi đó Hứa Trăn căn bản sẽ không diễn kịch, cho nên hắn trực tiếp dập khuôn Đinh Tuyết Tùng biểu diễn. Cuối cùng, Hứa Trăn đánh bại Đinh Tuyết Tùng, thành công bắt lại Tuyết Trúc này cái nhân vật, dựa vào là diễn kỹ sao? Hiển nhiên không phải, dựa vào là hắn so với đối phương càng giống hòa thượng. Cho nên nói, Nhân Bằng Phi vừa rồi cho chính mình đánh này thông điện thoại trên thực tế là nói ra thử hí chân tướng. Tại không có ngầm thao tác tình huống hạ, ngươi giống như này cái nhân vật mới là đả động đạo diễn mấu chốt. Chu truyền võ tổ, số 1, mời theo ta trước vãng thử hí phòng. Hứa Chân chính tại chỗ ngồi bên trên suy nghĩ, chợt nghe có nhân viên công tác tới kêu tên, Nguyên Lai, like, thử hí chính thức bắt đầu. Đám người một cái cái quay đầu tìm kiếm, một lát sau, chỉ thấy một cái giữ lại nắp nồi, dáng người khỏe mạnh trẻ tuổi người đứng dậy, hướng cửa ra vào đi tới. Hứa Chân nghe người chung quanh nghị luận, biết này người chính là đủ khôi, cũng chính là vừa rồi Đinh Tuyết Tùng nói dự định muốn diễn truyền võ kia người. Hắn ngồi tại góc bên trong, đại khái đánh giá này người một phen. Lam Kinh Ảnh tốt nghiệp đủ khôi tướng mạo chỉ có thể coi là đoan chính cũng không hết sức xuất sắc mắt nhỏ mũi kẹt khuôn mặt ngang ngắn hai mắt chi gian khoảng cách hơi rộng rất có cổ thuần phác chất phác cảm giác cái này người quả thật có chút truyền võ ý tứ chuẩn xác điểm nói hắn rất giống cái kia thời đại bối cảnh hạ sớm quan đông trẻ tuổi người Hứa Trân lấy điện thoại di động ra dùng màn hình chiếu chiếu chính mình hơi cảm thấy chột dạ hắn năm nay cố ý hoạ này loại góc cảnh rõ ràng nhạy ngang trang còn tạo cái tròn tức kiểu tóc nhưng trang điểm không phải dịp dùng Hứa Trân có tự mình hiểu lấy chính mình cùng kịch bản bên trong miêu tả chu truyền võ đích sắc tồn tại trên lệch nhất định. Cái này trên lệch đến tột cùng có thể hay không dựa vào diễn kĩ để đề mù, hắn nói không ra, chỉ có thể giao cho đạo diễn tới phán đoán. Loại này đối nhân vật trong lòng không có yên lòng cảm giác làm hứa chăn vô cùng bất an. Chu truyền võ tổ, số 2, tới rồi sao? Chỉ chốc lát sau, nhân viên công tác một lần nữa về tới chờ phòng, gọi ra tiếp theo cái số thứ tự. Hứa Chăn hít sâu một hơi, đứng dậy, lần nữa hấp dẫn đến cả phòng người ánh mắt. Hắn thực may mắn chính mình bị xếp tại số 2. Này tối thiểu nói rõ kịch tổ là tương đối xem trọng hắn. phụ trách kêu tên chính là một cái tuổi trẻ cô nương, nhìn qua tuổi không lớn lắm. hai người trước khi đến thử hí phòng trên đường, cô nương vụng trộm liếc qua phía sau hứa chăn hơi thả chậm bộ pháp, nhỏ giọng nói, một hồi ngươi sau khi vào nhà sẽ thấy, ngồi tại chính giữa kia vị mập mạp quan chủ khảo gọi vương giàn xuyên, là tuyển diễn viên đạo diễn. tổng đạo diễn trương tân kiệt ngồi tại nhất gần bên trong vị trí. một hồi vương đạo nếu là chất vấn ngươi, ngươi đừng hoảng hốt, hắn nói không tính, trương đạo mới là đánh nhìm cái kia người. nghe nói như thế, hứa trăn sững sờ. Vội vàng hướng nàng gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Cô nương mỉm cười, bước nhanh, một lần nữa kéo ra cùng hứa chăn chi gian khoảng cách. Chương 160, thêm tiền. Chương 160, thêm tiền. Chương 160, thêm tiền. Buổi sáng 9 giờ 20 phút, chu truyền võ tổ thứ nhất vị diễn viên thử hí kết thúc. Tuyển diễn viên đạo diễn Vương giản xuyên ngồi tại quan chủ khảo vị trí bên trên, túi đầu xem tay bên trong đủ khôi sơ yếu lý lịch, nói: "Hình tượng phù hợp, diễn kỹ quá cứng, ta cảm giác cái này trẻ tuổi người rất không tệ." Tổng đạo diễn Trương Tân Kiệt ngồi tại nhất bên trong chỗ ngồi bên trên. Suy tư chỉ chốc lát, nói, đều nhìn Kỳ hăng nói đi, có lẽ có kinh thì đâu. Vương Giản Xuyên từ chối cho ý kiến, đem đủ Khôi Sơ yếu lý lịch để qua một bên, cầm lấy vị thứ hai diễn viên tư liệu tới. Hứa Chân. Vương Giản Xuyên nhếch miệng. Hẳn tại ban đầu sàng chọn diễn viên thời điểm hoàn toàn không cân nhắc qua Hứa Chân, là tổng đạo diễn Trương Tân Kiệt một hai phải cứng rắn nhét vào tới. Cứ việc gần nhất theo bích huyết kiếm nhật bá, cái này trẻ tuổi người giành tiếng chính thịnh, nhưng là Vương Giản Xuyên tư coi là, Hứa Chân khí chất, hình tượng cùng Sấm Quan Đông, cái này chủ đề chênh lệch quá lớn cường dùng lời nói nhìn qua sẽ phi thường không hài hòa nhất định phải nói lời nói hắn cảm giác hứa trăn có thể diễn thiếu soái cũng có thể diễn cả mẹ đà ủy trì rồ nhưng là này hai nhân vật đều quá mức diễn viên của chúng nhân gia khẳng định không nguyện ý diễn về phần lao tam chu truyền kiệt an ngay nói thật vương giản xuyên nếu có thực lực đánh nhịp, liền truyền kiệt cũng sẽ không cho hắn hứa trăn nếu như diễn truyền kiệt sẽ có vẻ truyền võ cùng truyền văn quá xấu không có cách người mỹ xấu si đều là tại so sánh chung sản giống hắn không cách nào tưởng tượng sấm quan đông đội ngũ bên trong xâm nhập vào hạ tuyết nghi hoặc là hoa vô khuyết sẽ là cái cái gì hòa phong ken ken ken chính như vậy nghĩ bên ngoài truyền đến một chàng tiếng gõ cửa mời đến vương giản xuyên buốt buốt thái dương hơi chút ngồi ngay ngắn một lát sau một cái cao gầy thẳng tắp trẻ tuổi người từ bên ngoài đi vào hắn xoay người lại đóng ký cửa bình tĩnh đi đến ngay giữa phòng đất trống bên trên kẽ không người nói các vị lao sư hảo ta gọi lừa chăn, năm nay 20 tuổi thử hí nhân vật là chu truyền võ nghe được này xuyên giới thiệu vương giản xuyên nao nao Hắn ngẩng đầu nhìn người tuổi trẻ trước mắt, lại nhìn một chút tay bên trong lý lịch sơ lược bên trên ảnh chụp, nhịn không được híp mắt lại. A, giống như, cùng tưởng tượng bên trong bộ dáng không giống nhau lắm. Vương giản xuyên nâng cầm lên, nghiêm túc đánh giá người tuổi trẻ trước mắt. Tròn tóc tiểu tóc, ngũ quan hình dáng rõ ràng, một đôi mắt thâm thúy trong suốt, mặt bên trên mang theo cởi mở tươi cười. Hắn màu da rất trắng, nhưng không có chút son phấn khí, được không rất tự nhiên, thực nhẹ nhàng khoan khoái. Sạch sẽ, đây là Vương giản xuyên đối hứa chân ấn tượng đầu tiên. Mặc dù hắn cái này hình tượng cùng tịch bên trong chu truyền võ như cũ có nhất định trinh lệnh nhưng là hắn tối thiểu thành công theo cổ đại đi tới gần hiện đại, theo đao quang kiếm ảnh đi hướng vùng đồng ruộng. nếu như lại mặc thượng hí phục, họa thượng thích hợp trăng dùng, theo khí chất đi lên nói, hứa chân là có thể diễn niên đại hí. chí ít diễn cái thanh niên trí thức cái gì không có vấn đề. nhìn thấy chân nhân lúc sau, vương giản xuyên đối hứa chân ấn tượng hơi khá hơn một chút, không lại giống như vừa rồi như vậy mâu thuẫn. hắn trừng mắt nhìn, theo bàn bên trên cầm lấy một trang giấy, hướng phía trước một đường, nói: đây là ngươi muốn thử hí cái bản, nắm chặt xem, cho ngươi ba phút đồng hồ thời gian chuẩn bị. Hứa Trân tiến lên tiếp nhận tờ kia giấy, chỉ thấy, thử hí đoạn ngắn là phi thường cao một đoạn chuyện xưa. Nương mang theo truyền võ cùng truyền kiệt đi hạ trưởng quỹ nơi nào, cầu hắn nhận lấy hai cái hải tử làm học đồ. Hạ trưởng quỹ yêu cầu hai người bọn hắn tại chỗ viết một bức chữ, truyền kiệt chữ đẹp mắt, được đến đám người khích lệ, mà truyền võ chữ viết cực xấu xí, bị hạ trưởng quỹ chế dếu. Lời kịch không nhiều, Hứa Trân nhìn lướt qua liền toàn nhớ kỹ. Hắn đem trang này giấy lại phóng về tới bàn bên trên, nói: đạo diễn, có thể bắt đầu. Vương giản xuyên nhí mày, như vậy nhanh, liên một chút liền có thể học thuộc. Vương giản xuyên nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, không nói thêm gì, nói, hành, vậy bắt đầu đi, ta cho ngươi đáp hí. Dứt lời, hắn háng dọn một cái, đối với giấy bên trên lời kịch thi thầm, truyền võ a, thưởng cho ngươi còn là ca ca đâu, ngươi này hai bút chữ ta thật đúng là không dám lấy lòng. Tại hắn đối diện, hứa chăn nít miệng, nói lầm bầm, hạ trưởng quỹ, ngươi thu học đồ cũng không thể chỉ xem chữ nhi a, ta chữ nhi viết xác thực không bằng truyền tiện, thế nhưng là ta sẽ quyền ca. Lúc nói lời này, hắn mặt bên trên cảm xúc cấp tốc theo tự ti quá độ đến tự phụ, vô cùng quang côn hất cầm lên, nói luận quyền thước, nguyên bảo chấn không mấy cái hơn được ta. vỡ nhắc tới quyền thước, hứa chăn con mắt đông nhiên liền phát sáng lên, hắn hưng phấn nói, chờ, ta cho ngươi đuổi địch một cái. chấn không nói lời gì liền tìm địa phương đuổi địch quyền đi. ai ai ai, được rồi được rồi được rồi. vương giản xuyên mắt nhìn thấy hắn kéo ra giá đỡ liền muốn đánh, vội vàng chặn lại nói, tiểu hòa tử, không cần, không cần. hứa chăn nghe được hắn ngăn lại, sắc mặt lo lắng nói, hạ trưởng quý, ngươi xem một chút đi, ta quyền đả đến khá tốt, ta sẽ còn đấu vật, ta sẽ còn đuổi địch đại đao. vương giản xuyên dở khóc dở cười nói. Ta này cửa hàng nhỏ cũng không cần đùa nghịch đại đạo ha. Hứa Trân hút lưu cái mũi, nghiêm trang nói, Tiêm lưu ngươi cần phải không? Ngươi liền lấy ta làm lưu nuôi sống, ta có là khí lực. Phúc, cách đó không xa, tổng đạo diễn trương tân kiệt nhìn đến đây, nhịn không được cười ra tiếng. Hứa Trân này đoạn biểu diễn, nói như thế nào đây, không hiểu thực có cảm giác vui mừng. Hắn rõ ràng sinh ra dung mạo có trí thức hiểu lễ nghĩa, ôn tồn lễ độ bộ dáng, kết quả mới mở miệng, cư nhiên là cái ngu ngơ. So với trước sau như một lăng đầu thanh, này loại ngoài ý liệu tương phản cảm giác càng để cho người buồn cười rất nhanh, này đoạn thử hí kết thúc. Vương giản xuyên vừa định muốn mở miệng, một bên trương tân kiệt lại rảnh trước nhận lấy câu chuyện, hỏi, hứa trăn, trước đó phát cho ngươi kịch bản đại cương ngươi xem qua sao? hứa trăn quay đầu nhìn về phía trương tân kiệt, gật đầu nói, nhìn qua. trương tân kiệt hỏi, ngươi cảm thấy sấm quan đông kịch bản thế nào? hứa trăn thái độ thành khẩn nói, ta vô cùng thích, chính là bởi vì yêu thích, cho nên ta mới đến sấm quan đông kịch tổ thử hí. trương tân kiệt lại hỏi, tiên truyền vô cùng truyền kiệt này hai nhân vật, ngươi càng thích cái nào? nghe nói như thế, hứa trăn ẩn ẩn cảm giác có chút khi bồn chính mình rõ ràng đều đã lựa chọn truyền võ, đạo diễn còn hỏi như vậy, xem ra vừa rồi này đoạn biểu diễn cũng không có thể được đến hắn công nhận. ta hứa chân do dự chỉ chốc lát, tán răng một cái, không có lựa chọn hạ thấp tư thái, mà là trực tiếp nói, ta lần này tới chính là buôn truyền võ tới, này hắn nhân vật không có suy nghĩ qua. trương tân kiệt nghe hắn như vậy nói, khẽ khẽ thở dài, cười nói, hảo, ta rõ ràng ngươi ý tứ như vậy, ngươi về trước đi chờ, kế tiếp có chuyện gì ta lại cùng ngươi người đại diện câu thông, được không? nghe nói như thế, hứa chân trong mắt lóe lên một tia tuyệt đối. Hắn lễ phép cười một tiếng, xông vào tòa giám khảo nhóm túi người gửi tới lời cảm ơn, chợt rời đi thử hí phòng 4. Đợi hứa chân đi xa, thử hí phòng bên trong giám khảo nhóm lập tức nghị luận. Diễn thật rất tốt, so đủ khôi hảo. Tổng đạo diễn trương tân kiệt trước tiên mở miệng nói, vừa rồi này liên tiếp biểu tình biến hóa, đặc biệt đặc sắc, cùng thế hệ diễn viên bên trong ít có hắn như vậy có linh tính. Truyền diễn viên đạo diễn vương giản xuyên lắc đầu, nói, nhưng là vẫn không quá giống. Nếu là hắn có thể tiếp nhận đóng vai xấu xí lời nói, ta cảm thấy đến lao tam chu truyền kiệt miễn cưỡng có thể, còn có thể tiếp nhận đóng vai xấu xí. Trương Tân Kiệt cười khổ nói, ngươi không có nghe hắn ý tứ sao? Ngươi không cho hắn đóng vai xấu xí, nhân gia cũng không nguyện ý diễn truyền kiệt. Hắn liền là hướng về phía truyền võ tới. Trương Tân Kiệt dùng ngòi bút tại giấy bên trên điểm một cái, lắc đầu bất đắc dĩ, nói, lại thương lượng một chút đi, không được sửa đổi một chút kịch bản, đem truyền kiệt phần diễn điều nhiều một chút, còn là tại cắt xe bên trên đền bù một ít. Được rồi, quay đầu bàn lại, trước tiếp tục về sau xem. Gia thử hí phỏng, hứa trăn càng nghĩ càng thấy đến hụt thẫn. Vừa rồi thử hí hết lần này tới lần khác thử chính là lúc đầu truyền võ. Nếu như là hậu kỳ, Chuyển võ đi qua quân đội ma luyện lúc sau, dần dần thành thục lên tới, hứa chăn tuyệt đối có thể diễn càng tốt hơn một chút. Ai, này nhưng làm sao làm đâu? Âm thầm bên trong tìm xem quan hệ, lại đi thử một đoạn hí. Còn là một hồi đi chắn đạo diễn cửa, hứa chăn thật sự là không quá am hiểu này đó bàn ngoại chiêu, trong lúc nhất thời nghị không ra có cái gì chú ý. Hỏi một chút tiểu ca đi, nhìn xem hắn có biện pháp gì tốt. Như vậy nghĩ, hắn lấy điện thoại di động ra đến, tại vừa rồi thử hí chung quanh quán rượu buổi hồi. Nhưng mà điện thoại còn không có bấm, chỉ thấy một người mặc xanh sám sắc quân trang. Có chút hơi mập trẻ tuổi người theo khách sạn bên trong đi ra, một bên đi, một bên lớn rộng kêu lên, "Ai, không được, căn bản không được, hoàn toàn chính là trọng tại lẫn vào. Ngươi biết cùng ta một tổ tới thử hí đều có ai sao? Đủ thôi, Hứa Chân. Một thời đại kịch chuyên nghiệp hộ, một cái đang hồng minh tinh. Nhân ra cái gì tư lịch, ta cái gì tư lịch? Đạo diễn cái nào có tâm tư nhìn ta biểu diễn a?" Nói xong, kia người thở dài, nói, "Đúng vậy à, triệu lỗi cái này tôn tử, thế nào cũng phải làm ta mặc Đông Bắc quân quân trang tới, kết quả được chứ? Thử hí căn bản cũng không phải là tham quân này đoạn." Hoàn toàn chính là làm trò cười cho thiên hạ, đi đến chỗ nào nhân ra đều chê cười ta, nhưng hại chết ta rồi." Này người nói xong nói xong, chợt phát hiện, cách đó không xa có một cái người tại nhìn mình chằm chằm. Chuẩn sắp điểm nói, là nhìn chằm chằm chính mình trên người quần áo xem. Hắn vô ý thức dừng bước, quay đầu nhìn lại, phát hiện kia người cư nhiên là Hứa Chân. Hắn yếu ớt để điện thoại di động xuống, tắt máy cho chuyện, chê cười nói, "Cái kia, này." Hắn chính mình nhớ lại một chút mới vừa nói qua lời nói, giống như không có cái gì là nhạ danh Hứa Chân, cũng không tính sau lưng nói huyên thuyên bị bắt tại chỗ. Ừm. Không hoàn hốt. Hứa Chân thấy hắn nhìn thấy chính mình, dứt khoát trực tiếp hướng hắn đi tới, nói: "Ngài hảo, xin hỏi, ngài này bộ quần áo có thể cho ta mượn dùng một chút sao?" Kia người nghe vậy sửng sở, nói: "Cái này, không tốt à, hai ta dù sao cũng là đối thủ cạnh tranh." Hứa Chân nói: "Tiền thuê bao nhiêu, ta trả cho ngươi." Kia người ngượng ngập chê cười nói: "Không phải, cái này tiền thuê vấn đề." Hứa Chân nghe được này câu nói, vô ý thức vang lên tiểu phong quen dùng mánh mẽ. "Kia, thêm tiền." Chương 161, lần nữa biểu diễn. Chương 161 Lần nữa biểu diễn. Chương 161, lần nữa biểu diễn. Sân quan đông kịch tổ bên này, thử hí còn tại tiếp tục. Ngoại trừ ban đầu tề khôi, còn lại diễn viên thử hí thời gian đều phi thường ngắn. Không đến 2 giờ, đạo diễn tổ bên này chỉ thấy trọn vẹn 12 người. Đợi thứ 12 người đi sau, tuyển diễn viên đạo diễn Vương giản xuyên xin lỗi nói, ngượng ngùng, ta đi một chuyến toilet. Dứt lời đứng dậy rời đi. Thấy hắn rời tiệc, hai vị khắc giám khảo cũng thừa cơ đi toilet, mấy người còn lại thì lưu tại phòng bên trong, đòi bàn về vừa rồi thử hí tình huống. Lão Tôn, ngươi thấy thế nào? Tông đạo diễn trương tân kiệt vớt vớt bàn bên trên ghi chép, quay đầu nhìn hướng bên người một cái mắt nhỏ trung niên người, nói: kịch bản là ngươi viết, vừa rồi này đó diễn viên cái nào nhất đối ngươi tâm tư? Này trung niên nhân tên là tôn mãn đường, là sấm quan đông biên kịch. Tôn mãn đường nghe được đạo diễn tuân hỏi chính mình, nhún nhún vai, nói: ta có thể có cái gì tâm tư? Ta trước đó nói, truyền võ này cái nhân vật ta là lấy quan trung vãng sự bên trong đôn tử làm nguyên mẫu viết, nhưng là trước kia chúng ta đã cùng diễn đôn tử diễn viên liên lạc qua, nhân gia không nguyện ý tiếp. Vào trước là chủ, mặt khác người ta nhìn đều không đúng vị. Nghe được hắn như vậy nói, tổng đạo diễn Trương Tân Kiệt bất đắc dĩ cười cười, nói: "Đã qua liền không nói. Ngươi cảm thấy tề khôi cùng hứa chăn cái nào khá hơn chút?" Biên kịch Tôn Mãn Đường lắc đầu nói: "Ngươi đừng hỏi ta, hỏi chính là cái nào đều không tốt." Trương Tân Kiệt nhịn không được mắt trợn trắng. "Ai, mấy cái này cầm cán bút a, chính là khó làm, một cái so một cái tâm cao khí nạo. Đây là chọn diễn viên, cũng không phải là chọn tức phụ, chỗ nào như vậy nhiều không phải khanh không cưới." Ra mồm. Mắt thấy biên kịch là không trông cậy được vào, Trương Tân Kiệt chỉ có thể tự mình suy nghĩ. Hắn lấy mắt kiếm xuống, Theo diễn viên tư liệu bên trong rút ra Tề Khôi cùng Hứa Chân ảnh chụp đến, đặt chung một chỗ so sánh xem. Tề Khôi cùng biên kịch Tôn mãn đường nói cái kia diễn viên lớn lên ngược lại là có điểm giống, nhưng là diễn không giống. Hứa Chân chính tương phản, diễn giống như, nhưng là lớn lên không giống. Phải từ này trong hai người chọn một lời nói, còn là Tề Khôi. Hắn chính suy nghĩ, vừa rồi đi toilet mấy người lần lượt đều trở về, thế là thử hí một lần nữa khởi động. Một lát sau, nhân viên công tác đem thứ 13 cái thử trình diễn viên lĩnh vào phòng. Trương Tân Kiệt ngồi tại góc bên trong, xa xa tho nhìn, không gọi cười một tiếng lại tới một cái mặc đông bắc quân quân phục mấy cái này trẻ tuổi người a suốt ngày không suy nghĩ như thế nào đem trình diễn hảo tổng làm mấy cái này bảng môn tà đạo vừa rồi cái kia mặc quân trang đứng không đứng tường ngồi không ngồi tường đi đường thời điểm cổ hướng phía trước một tỷ một chút còn trong bất tự người có làm quần áo công phu như thế nào không đem chính mình dáng vẻ trước làm như vậy nghĩ trương tân kiệt nhìn về phía mới tới này người ánh mắt hơi hơi ngưng lại a tên tiểu tử này đạo có điểm giống có chuyện như vậy dáng người thẳng bộ pháp thông dong đi đường thời điểm lừa người trên đoan đoan chính chính rất có quân nhân phong phạm. vài giây đồng hồ sau, này người bộ pháp thận trọng đi tới giám khảo bữa tiệc trước mặt, thân thể nhất chuyển, ba một dập đầu dày sau cùng, kính cái vô cùng tiêu chuẩn quân lễ, cất cao giọng nói, đạo diễn hảo. trương tân kiệt trước mắt bỗng nhiên sáng lên, hắn chỉ cảm thấy này trẻ tuổi người đứng tại phòng bên trong, giống như là một thanh thẳng tiêu thương, não nghệ đứng thẳng, trực trùng vẫn tiêu. nhìn thấy này một màn, trương tân kiệt đầu bên trong lập tức liền hiện ra chu chuyển võ thể sống chết chống lại quân nhật lúc bộ dáng, cái này cảm giác rất đúng, tê khôi cố nhiên là chất phát thuần phát. Rất giống cái tiên niên đại Lỗ Châu Hán tử, nhưng là hắn chỉ thỏa mãn truyền võ giai đoạn trước hình tượng, nhưng không thấy đến có thể diễn hảo hậu kỳ. Nếu như nhiều hơn huấn luyện, Tề Khôi có thể đứng ra trước mắt này người cảm giác tới sao? Trương Tân Kiệt vô cùng hoài nghi. Như vậy nghĩ, hắn một lần nữa đeo lên kính mắt, dự định hảo hảo nhìn một chút này vị diễn viên. Nhưng mà, còn chưa kịp cẩn thận đi xem, cách đó không xa tuyển diễn viên đạo diễn Vương Giản Xuyên liền đã kêu lên tiếng. Hứa Chan, ngươi tại sao lại đến rồi? Vương Giản Xuyên kinh ngạc kêu lên. Trương Tân Kiệt nghe vậy mờ ngơ. Cái này người là Hứa Chan? hắn liền vội vàng đem kính mắt phụ chính chăm chú nhìn lại, thật là Hứa Trân. Chỉ bất quá, lúc này Hứa Trân cùng lần đầu tiên tới cảm giác lúc trên lệnh phi thường lớn. hắn vừa rồi tới thời điểm đi lại nhẹ nhàng, chiêu khí phồn thịnh, mà hiện giờ lại lù lù như núi, toàn thân trên dưới lộ ra thả gãy không quăng bất khuất cùng không sợ. nếu như không xem mặt, chỉ nhìn dáng người bộ pháp, quả thực là tưởng như hai người. Hứa Trân lúc này cũng không có tại nhìn dám khảo bữa tiệc, mà là cái cầm khẽ nết, nhìn ngang phía trước, thần sắc kiên nghị lạnh lùng. nghe được Vương giản xuyên vấn đề, hắn cất cao giọng nói, đạo diễn. Người ngài lại cho ta một cơ hội, ta tưởng tử một đoạn tòng quân sau truyền võ. Vương Dạn xuyên kinh ngạc nhìn người tuổi trẻ trước mắt, nghi hoặc mà nhìn tay bên trong sơ yếu lý lịch, nói: "Số 13 diễn viên đâu?" Hứa Chân ngẩng đầu, trung khí mười phần nói: "Báo cáo đạo diễn." Vừa rồi dừng lại kêu tên trong lúc, kia vị diễn viên coi là nhân tuyển đã định, cho nên từ bỏ thử hí trước tiến đi. Phốc. Vương Dạn xuyên nghe hắn rõ ràng hô lên những lời này, không khỏi dở khóc dở cười. Hắn do dự nhìn về phía một bên tổng đạo diễn Chương Tân Kiệt, đợi đến đến đối phương khẳng định ngồi đắc sau, gật đầu nói: "Hành." kia liền lại cho ngươi một cơ hội đi, ta cho ngươi chọn một đoạn hí, Hứa Trân được đến đáp ứng, mắt bên trong hiện lên một mặt vui mừng. hắn vừa mới nhìn thấy có người xuyên đông bắc quân quân phục tới thử hí, lập tức liên tưởng tới nhâm bằng phi tại điện thoại bên trong nói, Lục Tiền Bối vừa vào cửa liền đến câu quan mộ khoan thai tới chậm điện cố. Hứa Trân học kỳ này vừa mới tham gia huấn luyện quân sự, ngược lại là đối tư thế hành quân có chút tâm đến. hắn liền nghĩ, có thể hay không bắt trước Lục Tiền Bối, tại thử hí phía trước, trước tiên đem khí thế lộ ra tới. Hứa Trân thế là liền phát động tiền giấy năng lực mượn tới đổi hóa trang tính toán đợi giữa chưa nghỉ ngơi lúc đi tìm đạo diễn, hỏi một chút có thể hay không lại diễn một đoạn. Kết quả, hiện trường có không ít người vứt bỏ diễn, hắn dứt khoát trực tiếp cầm một người trong đó hào định tới. Nay một khắc, Hứa Trăn hơi hơi có chút chỗ dạng. Ai, thật đúng là cùng cái gì người học cái gì dạng, tiểu ca làm hại ta a. Một lát sau, tuyển diễn viên đạo diễn Vương Giản Xuyên đã chọn tốt một tờ kịch bản, đưa cho Hứa Trăn, nói: "Đến, thử xem này đoạn, còn là ta cho ngươi đáp hí." Hứa Chân nhìn lướt qua kịch bản bên trên nội dung, phát hiện là 918 biến cố bộ phát sau chu truyền võ cùng thiếu soái liên quan tới chiến còn là không chiến kia thông điện thoại hắn nhìn nước chừng nửa phút đồng hồ sau gật gật đầu nói ngài bắt đầu đi vương giản xuyên trải qua lần trước thử hí đã đối với hắn lưng lời kịch tốc độ không cảm thấy kinh ngạc thế là liền háng dọt một cái nói truyền võ phụ tiên, trưởng xuân sự tỉnh đều biết đi biết hứa chăn lông mày cao lại tay bên trong hư cầm cũng không tồn tại nói ống cắn răng nói thiếu soái hạ lệnh khai chiến đi vương giản xuyên lắc đầu nghiệm lời kịch nói cùng nê hồng người khai chiến tuyệt không phải ta đông bắc quân một góc chi lực có khả năng đương đối chúng ta muốn phục từ trung ương chỉ huy, tranh thủ liên minh quốc tế ra mặt điều đình. nghe được này phiên lời nói, hứa chăn hà to miệng, lo lắng nói, thiếu soái, liên minh quốc tế đám người kia không thể tin. bao nhiêu hồi, cái nào một lần bọn họ đã giúp hoa hạ. nói chuyện lúc, hắn hô hấp trở nên càng ngày càng gấp rút. hứa chăn hít sâu một hơi, cố gắng để nén lửa giận trong lòng, khẩn cầu, thiếu soái, ta đánh đi. thật muốn đều nghe trung tâm, đông bắc ba tỉnh sớm muộn sẽ rơi xuống nê hồng người tây bên trong đi. ta, hắn môi run nhẹ nhẹ, thanh âm khàn khàn nói ta không thể trơ mắt nhìn đông bắc các phụ lao hương thân làm vòng quốc nô. bàn dài phía đông nhất tổng đạo diễn trương tân kiệt nghe được này câu lời kịch chỉ cảm thấy chấn động trong lòng. cái này lời kịch bản lĩnh lợi hại vô luận là trọng âm tiết tấu còn là khí tức tất cả đều xử lý đến vừa đúng hoàn toàn đạt đến chuyên nghiệp cấp tiêu chuẩn. rõ ràng tư liệu bên trên biểu hiện hứa chân năm nay vừa mới thượng đại nhất nhưng hắn cái này lời kịch tiêu chuẩn lại so tuyệt đại đa số đã theo truyền hình điện ảnh học viện tốt nghiệp người đều phải tốt hơn nhiều. này tay công phu nhưng mạnh hơn tề khôi nhiều lắm. lúc này vương giản xuyên đã niệm xong thiếu sói lời kịch dứt khoát cự tuyệt tru chu truyền võ khai chiến tình cầu mệnh lệnh hắn đối nghe hồng bình khiêu khích không được chống cự cũng tướng quân giới đoạt lại đến nhà kho bên trong đi hứa trăn cúp điện thoại mắt bên trong tràn ngập mê mang cùng bất lực hắn tại gian phòng bên trong chầm rãi đi dạo toàn bộ môi đạp bước kế tiếp mắt bên trong mê mang liền thiếu một phần kiên định liền thêm nhất trọng ước chừng đi hơn 10 bước sau hứa trăn xoay đầu lại vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía vương giản xuyên nói huynh đệ nhóm cho hắn đáp hy vương giản xuyên lúc này lại từ thiếu xoáy biến thành chu chuyển võ thủ hạ tướng sĩ nói yên tâm đi huynh đệ nhóm đều nghe ngươi hảo Nghe được này câu nói, Hứa chăn mắt bên trong còn sót lại mê mang quét sạch sành xanh, xanh. Hắn một lần nữa dương đầu lên đến, vẻ mặt nghiêm nghị nói, thả rằng chiến tử, không làm vòng quốc nô." Chương 162, lực bài chúng nghị. Chương 162, lực bài chúng nghị. Chương 162, 162, lực bài chúng nghị. Ta biểu diễn kết thúc, cảm ơn các vị lao sư. Chỉ chốc lát sau, Hứa chăn thử hí đoạn ngắn kết thúc. Hắn vừa mới này đoạn biểu diễn cấp tại tràng phỏng vấn quan môn mang đến không nhỏ chấn động. Đặc sắc biểu diễn, quá cứng biểu diễn bản lĩnh, cùng lần đầu tiên thử hí lúc khác lạ khí chất không không cho người ta lưu lại khắc sâu ấn tượng. tổng đạo diễn trương tân kiệt nhìn qua hứa trăn thẳng tắp bóng lưng, càng xem càng cảm thấy thuan mắt, người tuổi trẻ trước mắt cùng hắn trong lòng chu truyền võ dần dần trùng hợp. hứa trăn, ngươi đi ra bên ngoài chờ một lát đi. trương tân kiệt chủ động mở miệng nói, chờ chốc lát nữa ta lại cùng ngươi liên hệ. hứa trăn sắc mặt vui mừng, vội vàng hướng trương tân kiệt không mình hành lễ, chợt quay người rời đi thử hí phòng bún. hứa trăn có phải hay không cũng rất tốt. đợi hắn đi xa sau, trương tân kiệt hỏi, dù sao truyền võ tham quân lúc sau này đoạn mới là trọng đầu hí, trước mặt kịch bản cũng là vì cái này làm nền. Hứa Chân vừa rồi diễn cái này cảm giác rất đúng vị. Nay vừa nói, có khác hai vị phó đạo diễn cũng liền vội vàng gật đầu phụ họa, biểu đạt đối hứa Chân tán thành. Ban dài chính giữa, tuyển diễn viên đạo diễn Vương Giản Xuyên nếu mày suy nghĩ nửa ngày, nói, "Nhưng là, hứa Chân lớn lên cùng chư vị chu truyền võ giả thiết không quá nhất trí đi." Trương Tân Kiệt lơ lên nói, "Tiểu Hỏa Tử lớn lên tinh thần, có cái gì không tốt?" Vương Giản Xuyên lắc đầu nói, "Đối với chu truyền võ này cái nhân vật mà nói, ta cảm thấy đến lớn lên hào không thấy được là thêm điểm hạng. Không phải thêm điểm hạng chẳng lẽ còn có thể là giảm phân hạng?" Trương Tân kiệt tiếp nhận hắn nói đầu, cao mày nói, hảo diễn viên vì thập không có thể trở lên xoái, ngươi đây là văn thanh bệnh phạm bảo đi. Vương Giản Xuyên kinh ngạc nói, Trương đạo, hôm qua ngươi không phải luôn miệng nói muốn chống lại lưu lượng xâm lấn. Trương Tân kiệt nói, ta chống lại chính là lưu lượng sao? Ta chống lại chính là không cân nhắc diễn viên thực lực, đơn thuần lấy lưu lượng lấy người, chống lại chính là truyền hình điện ảnh kịch chế tác hướng phấn ti kinh tế khuất lông mày không lưng. Hứa chân là cái này tình huống sao? Hắn phủi tay bên trên một xấp cho điểm biểu, quay đầu nhìn hướng Vương Giản Xuyên, nói, ngươi vô lương tâm nói Sáng hôm nay thử hí hơn 10 cái người bên trong, hứa chăn diễn kỹ có phải hay không tốt nhất. Vương giản xuyên đối với cái này vấn đề từ chối cho ý kiến, nhưng vẫn như cũ nói, Trương Đạo, người đêm qua còn nói, diễn kỹ không quan trọng, trọng điều chính là phù hợp nhân vật hình tượng. Trương Tân Kiệt nghe vậy nhất thế, này nốc hàng, hết chuyện để nói, ngươi không biết cái gì gọi là cụ thể vấn đề cụ thể phân tích sao? Chính đương hai người rằng co không xong, một bên biên kịch tôn mãn đường lại chậm rãi mở miệng, nói, không phải, này vấn đề có cái gì phải tranh luận. Hán viên tay bên trong thì bản, nói. Các ngươi nếu là cảm thấy hứa chăn cùng kịch bản bên trong chu chuyển võ hình tượng giả thiết không hợp, ta liền sửa kịch bản thôi. Màu da đen nhánh đổi thành da mặt trắng nón, mày rậm mắt to đổi thành mi thanh ngũ tú, dáng người khỏe mạnh đổi thành người cao gầy nhi. Lúc trước giả thiết là trước sau như một ngu ngơ, nếu như là hứa chăn diễn, mở đầu này đoạn liền đổi thành nhìn qua tuấn tú lịch sự, kỳ thực ngực không vết một thôi. Tôn Mãn Đường vừa nói vừa sửa, tiện tay ngay tại kịch bản bên trên đổ bôi lên môi. Một lát sau, hắn thấy phòng bên trong đột nhiên không có thanh âm, ngẩng đầu nhìn một vòng, phát hiện tất cả mọi người tại dùng ánh mắt kỳ quái nhìn chằm chằm chính mình. Tôn Mãn Đường biết miệng, nói, không phải, các ngươi như vậy nhìn ta làm gì? Ta nói có ma bệnh sao? Sấm Quan Đông kịch bản là ta chính mình viết, cũng không phải là phục chế có tên, muốn thay đổi liền sửa sự thôi, sửa bề ngoài mà thôi, cũng không phải là đổi tính cách. Những người còn lại thấy hắn nói như vậy lẽ thẳng khí hùng, nhìn không được không còn gì để nói, như vậy nhanh liền phản phảnội. Văn nhân sống lưng đâu, bất khuất linh hồn đâu, mặt khác người còn chưa kịp nói cái gì, tổng đạo diễn Trương Tân Kiệt thì lập tức biểu thị ra đồng ý, ta cảm thấy đến cái này cải biến thực hợp lý, các ngươi nghĩ à? lão chu ra toàn ra là theo lỗ châu chạy nạn tới, toàn ra tại trên đường kém chút không chết đói, truyền võ có khả năng sẽ ráng người khôi ngô sao? hắn hẳn là gây đến ra bọc xương mới đúng. còn có, truyền võ tại đốn tuổi trận cùng người vật lộn này đoạn, phía trước vẫn luôn nói chu ra ba cái nhi tử bên trong chỉ có hắn kế thừa chu khai sơn công phu, đằng sau bên trong lại có hắn vùng lên trên đại đao trận giết địch kịch bản. kết quả, hắn tại đốn tuổi trận bên trong thế mà bị một tên lưu manh đánh tới thổ huyết. vì cái gì? duy nhất giải thích chính là hắn ăn không no, không còn khí lực, cho nên càng đánh càng đánh không lại nhân ra. Trương Tân Kiệt một bên nói một bên về sau phiên, nói, còn có, tú nhi này cái nhân vật, vì cái gì lần đầu tiên nhìn thấy truyền võ liền yêu hắn, vì Chu gia tức phụ cái này danh phận, tha rằng thủ mười năm sống quả. Như vậy nam nhân cư nhiên là người tướng mạo chất phác, cao lớn thu kệ thủ báo tử, các ngươi không cảm thấy khuyết thiếu thuyết phục lực sao? Hắn chính nói, hiện trường phụ trách kêu tên cô nương đi đến, cầm phích nước nóng cấp mấy người ly bên trong thêm nước nóng, thấp giọng nói, đạo diễn, còn tiếp tục hướng xuống kêu tên sao? Trương Tân Kiệt nhìn này cô nương một chút, nói, tiểu đầu, tới tới tới, ngươi nhìn một chút đây là lao chu ra hai cái nhi tử nói xong hắn cầm lên tề khôi cùng hứa chân ảnh trụ. song song đặt ở cùng nhau hỏi ta liền hỏi ngươi nếu như ngươi là tú nhi ngươi sẽ đối với người nào vừa thấy đại yêu được xưng tiểu đậu cô nương nghe vậy ngẩn ngơ cười lắc đầu nói trương đạo ngài đừng hỏi ta nha ta không ta liền hỏi ngươi trương tân kiện nói tại chàng đều là đại lao gia chỉ có ngươi một cái là nữ hài nhi ngươi muốn gả cái nào tiểu đậu thả xuống tay bên trên phích nước nóng chân tay luống cuốn cười ngây ngô hai tiếng chợt nàng cúi đầu nhìn hướng bàn bên trên hai tấm hình Hai má dần dần phím hồng, xấu hổ mang e sợ mà đem ảnh chụp hứa chăn ảnh chụp đẩy về phía trước, tiếng như muỗi vằn nói, nhưng bằng cha mẹ làm chủ. Ha ha ha ha ha ha ha. Nhìn thấy này một màn, lúc trước vô luận là duy trì hứa chăn, còn là duy trì tề khôi, toàn cũng không khỏi cười ra tiếng. Khí rất tốt a, cô nương. Người cũng là học biểu diễn. Phòng bên trong tranh luận đến tận đây liền có một kết thúc. Tiếp xuống, bọn họ lại liên tiếp phỏng vấn mấy cái tới thử hí diễn viên, nhưng bởi vì hứa chăn châu ngọc phía trước, đạo diễn tổ miệng thoáng, cái liền cái nan, càng xem mặt khác người càng không vừa mắt. Ước chừng 12 giờ tả hữu thời điểm, buổi sáng thử hí vội vàng kết thúc, Trương Tân Kiệt lại lần nữa đem Hứa Chân gọi vào, hỏi hắn mấy vấn đề. Lần này lại đến, Hứa Chân rõ ràng cảm thấy đạo diễn tổ thái độ đối với chính mình phát sinh chuyển biến. Có hí, hắn đối với cái này có chút hiểu ra, thành thành thật thật trả lời tất cả vấn đề, sau đó cung cung kính kính cáo từ rời đi. Có thể làm hết thệ cố gắng đều làm, tiếp xuống, liền muốn xem đạo diễn tổ lựa chọn. Mấy ngày sau, làm hắn đã thừa máy bay chạy tới Giang Nam truyền hình điện ảnh thành, đi vào tam quốc kịch tổ quay chụp căn cứ lúc Tiểu Phong bên này rốt cuộc nhận được Sấm Quan Đông Kịch Tổ phát tới thông báo, Hứa Chân bị xác định là kịch bên trong chu chuyển võ vai diễn người. Vì không quay dày Hứa Chân quay chụp tăng quốc, Tiểu Phong chỉ đem cái này tin tức tốt báo cho hắn, tạm thời không cho hắn xem kịch bản. Tiểu Phong chính mình thì tràn đầy phấn khởi mà đem Sấm Quan Đông Kịch Tổ phát tới kịch bản đóng dấu ra tới, muốn nhìn một chút Hứa Chân cụ thể đều dính đến cái gì tình tiết, cùng đại cương thời kỳ so sánh, phần diễn là tăng còn là giảm. Nhưng mà, hắn còn chưa kịp xem đằng sau chính văn, chỉ nhìn người phía trước vật giả thiết, liền không nhịn được rất nghi hoặc. Chu Chuyển Võ Chu Khai Sơn Nhị Nhi Tử, nhìn qua cao cao gầy gò, tuấn tú lịch sự, nhưng kỳ thực quái đản của cường, rất thích tàn nhận tranh đấu, là trong miệng mâu thân hòa thú, hùng hải tử, thôn bên trong trưởng bối mắt bên trong phiền phức tinh. A, Tiểu Phong gãi gãi đầu. Chu truyền võ cái này giả thiết, như thế nào cảm giác cùng ngay từ đầu có chút không giống nhau lắm. Chương 163, Tam Quốc vào tổ. Chương 163, Tam Quốc vào tổ. Chương 163, Tam Quốc vào tổ. Tháng 1 trung tuần, sáng quan Đông Kịch Tổ Thử Hí Phong ba có một kết thúc. Trung Y đại nhất thứ nhất học kỳ thi cuối kỳ cũng đã toàn bộ kết thúc. Thế là, số 15 này ngày này, Hứa Chân liền dựa theo Tam Quốc kịch tổ thông báo, đi đến ở vào Ngô Châu tỉnh Giang Nam truyền hình điện ảnh thành. Nay tòa truyền hình điện ảnh xây thành tại thế kỷ trước thập kỷ 90, không chỉ có là bản cũ Tam Quốc diễn nghĩa chủ yếu quay chụp, đồng thời, cũng là thiên hạ đệ nhất đạo bên trong đại bộ phận tràng cảnh lấy cảnh. Sắp trước vãng trở lại trốn cũ, Hứa Chân nhưng rắc vô cùng tân thiết. Tam Quốc kịch tổ tại năm trước tháng 9 sơ liền đã mở máy, trước tiên khai mạc chính là trận Quan Độ trước kia cái bản. Hiện giờ hơn 4 tháng đi qua, động tác Lư bố, Viên Thiệu chờ chủ yếu diễn viên đều đã đóng máy, mà Giang Đông bên này kịch bản mới vừa vặn khai mạc. Nói đến chỗ này, Hứa Chân Nhịn không được nhớ tới một cái thú vị sự. Tại bản cũ Tam Quốc diễn nghĩa bên trong, vai diễn Chu Du kia vị diễn viên không chỉ có diễn Chu Du, đồng thời còn biểu diễn Viên Thiệu. Đúng vậy, Chu Du cùng Viên Thiệu là cùng một người diễn, người dám tin. Đồng thời, này loại một người phân suất hai vai tình huống tại Tam Quốc diễn nghĩa bên trong cũng không phải là chỉ có này như nhau, mà là tương đương phổ biến. Nói ví dụ diễn công tôn toàn kia vị diễn viên về sau lại diễn Trung Lão niên Triệu Vân. Tôn Kiên cùng Tôn Quyền hai cha con là cùng một người diễn. Kỳ Linh cùng Hoàng Trung cũng Tử cùng là một người vai diễn, chờ chút. Mạnh nhất chính là có một vị diễn viên, đồng thời tại kịch bên trong biểu diễn Tào Ngụy Hứa Trử, thuộc Hán Liêu Hóa, Đông Ngô thái sử tử, cùng với 18 lộ chư hầu bên trong bảo tín. Mỗi một cái đều là trọng lượng cấp nhân vật. Hứa Chân náo bổ một chút, này loại tình huống nếu như đặt tại hiện tại, chính mình trước đi diễn cái viên hiệu, sau đó lại quay đầu diễn Chu Du. Hắn nhịn không được rắn rắn chắc chắc run lập cấp 4. Số 15 trạm vào tối, Hứa Chân ngồi máy bay đã tới Giang Nam thành phố. Trước hắn một bước chạy đến tiểu phong đã chờ từ sớm ở sân bay. Làm Hứa Chân có chút ngoài ý muốn chính là, tới đón hắn người không chỉ có tiểu phong cùng công ty tài xế, còn có khác một vị người quen. Đông nhạc truyền hình điện ảnh ngữ dụng đạo diễn, Sở Kiêu Hùng. Hứa Chân từng theo Sở đạo diễn hợp tác qua hai lần, một lần là tuyệt đại song kiêu, còn có một lần là ôn lương châu. Sở đạo diễn quay phim thẳng thắn trực khoát, Hứa Chân cũng vô cùng làm người bất lo, hai người hợp tác đến phi thường vui sướng, quan hệ cá nhân cũng cũng không tệ. Hứa Chân kéo vali ra ngoài sau, phát hiện Sở Kiêu Hùng cùng tiểu phong đứng chung một chỗ, kinh ngạc nói, "Hùng đạo nhưng mà lời vừa ra khỏi miệng hắn liền phát hiện chính mình mỉa mỉa bồ thân dọa cái hung đạo nhân ra họ sở không họ hùng ha ha ha ha ha. sở tiêu hùng nghe nói như thế cười đến ngửa tới ngửa lui mặt bên trên thịt run vô cùng có tiết tấu hắn đương nhiên biết người khác sau lưng đều gọi hắn tiểu hùng đạo diễn nhưng là sở tiêu hùng không chỉ có không cảm thấy tức giận ngược lại còn cảm giác xưng hô này đỉnh mành đến hung đạo cho ngươi cái gấu ôm. sở tiêu hùng đi lên phía trước cười vô vú hứa chăn phía sau lưng đem hắn dẫn lên bảo mẫu xe hai người song song ngồi ở bảo mẫu xe bên trong bộ hai cái ghế dựa bên trên hứa trăn hỏi sở đạo ngài như thế nào tại nơi này ngài cũng là tới giang nam bên này quay phim sao sở kiêu hùng nhí mày thần bí cười một tiếng nói đối ta cũng ở chỗ này quay phim hứa trăn nói ngài chụp chính là cái nào bộ hí nghe được cái này vấn đề sở kiêu hùng lập tức nít môi nói tam quốc ca ta là tam quốc phó đạo diễn một trong, chủ yếu phụ trách đạo diễn giang đông bên này kịch bản hắn nhìn hứa trăn kinh ngạc há to miệng cười ha ha nói kế tiếp này hai cái nguyện ngươi chủ yếu liền theo ta hôn đi Tiên tâm đi, có lao ca ngươi ta tại nơi này toa chấn, nhất định đem chu lang chụp đến lại vai hùng lại xoáy khí. Hứa Trân mắt bên trong lập tức lộ ra vẻ mặt vui mừng. Giang Đông tổ phó đạo diễn cư nhiên là sở kiêu Hùng, này thật đúng là cái ngoại ý muốn niềm vui. Người khác đi cửa sau đều là mang tư vào tổ, ta nhưng lợi hại, trực tiếp mang theo cái đạo diễn. Hứa Trân nói, sở đạo, ta nhớ rõ chúng ta công ty mới đã được duyệt kia bộ kịch cũng là ngài đạo diễn đi, này hai bên về thời gian không xung đột sao? Nghe nói như thế, sợ Kêu Hùng sắc mặt lập tức trầm xuống, nói, à, ngươi là nói hậu cung bí sử đúng không? kia bộ kịch không phải ta đạo. Hứa Chân nao nao. Sở đạo diễn không phải đông nhạc cổ trang kịch ngữ dụng đạo diễn sao? Hậu cung bí sử không thể so với ôn lương châu, đây chính là một bộ bình thường phim truyền hình, như thế nào còn đỗng nhiên đổi đạo diễn? Nhắc tới này cha, Sở Kiêu Hùng rõ ràng đến rồi khí, nói, "Hậu cung bí sử kịch bản ngươi xem đi. Ta nhớ rõ công ty ngay từ đầu tựa như là muốn để ngươi diễn vai nam chính tới." Hứa Chân nói, nhìn, ta cùng tiểu ca đều không phải đặc biệt yêu thích cái kia vợ, liền không có nhận. Sở Kiêu Hùng nhíu môi nói, "Ta cũng đã nói vợ không được." sau đó mới tới người bộ trưởng kia trực tiếp đem ta nhất đối đối, nói ta là hậu, quá hạng, thẩm mỹ theo không kịp thời đại. vốn dĩ năm nay hơn nửa năm đều đã nói muốn chụp trường sinh kiếm, mạng linh đem kịch bản đều viết xong, kết quả con hàng này vừa đến, thế nào cũng phải chụp chán muốn sửa cung đấu kịch. sở Kiêu hùng càng nói càng tức giận, nói, hắn ngược lại là theo kịp thời đại, nhìn nhân gia hương giang bên kia cung đấu kịch hỏa, vội vội vàng vàng đuổi đến cái kịch vốn sẽ phải khai mạc, thời gian không kịp, nhân viên cũng thu thập không đủ, hơn nữa chúng ta công ty thành viên tổ chức tất cả đều là chụp võ hiệp kịch. Này đồ chơi hắn cũng không thích hợp tựa. Sở Kiêu Hùng có thể là này một hồi nhịn gần chết, lòng tràn đầy uỷ khuất không nơi nói, lúc này thấy Hứa Chân, nhịn không được cùng hắn nhả dãy một đường. Bởi vì cái này chuyện dính đến nội bộ công ty mâu thuẫn, Hứa Chân cứ việc trong lòng cũng đồng ý Sở Kiêu Hùng quan điểm, nhưng cũng không tốt tùy tiện phụ họa. Hắn chỉ là cái vừa mới tiến công ty không đến 2 năm văn bối, không thể so với Sở Kiêu Hùng bực này mới lão, không thể ở sau lưng chỉ trích lãnh đạo không phải. Đông nhạc cổ trang sự nghiệp bộ mới tới vị bộ trưởng kia họ Châu, gọi Châu Khánh Xuân. Hứa Chân trước đó cùng hắn gặp qua hai mặt Này người một phương diện tán dương hứa chân này 2 năm phát triển tình thế, một phương diện khác lại ẩn ẩn đối với hắn tiến hành một phen gõ, nói gần nói xa trách cứ hắn không nguyện ý cấp công ty kiếm tiền. Hứa Trân thành thật nghe, làm bộ nghe không hiểu hắn dây cung bên ngoài âm. Liên quan tới kiếm tiền, nói thật, Hứa Trân vẫn còn có chút lực lượng. Tuyệt đại song tiêu cùng thiên hạ đệ nhất đạo phát ra quyền đều đã bán mấy lần, kiếm về tiền vượt qua chi phí mấy lần không thôi. Hứa Trân làm này hai bộ kịch diễn viên chính một tròng, tại này bên trong làm ra bao lớn tác dụng công ty trong ngoài dõi như ban ngày. Đồng thời Công ty vì cấp đoạt số lượng điện ảnh bánh gạ tôm mà quay chụp ôn lương châu cũng là từ hứa chân diễn viên chính, vì áp xúc chi phí, hắn cắt xê cơ hội có thể không cần tính. Càng không cần nói, bởi vì hứa chân này 2 năm phát triển tình thế không sai, công ty nhờ vào đó thành công ký xuống mấy cái có tiềm lực nghệ nhân. Có thể như vậy nói, đối với đông nhạc này tòa miếu nhỏ mà nói, hứa chân là một cái phi thường thô vai chính tử, một cái người sáng tạo ra chí ít 30% lợi nhuận. Nếu như một hai phải chỉ trích, chỉ có thể nói hắn không có nhận kia bộ hậu cung bí sử, không có làm được vì công ty quốc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Bất quá cũng may, chủ tịch Thái thực tiễn còn là hướng về hắn, người đại diện Kiều Phong cũng không hề nghi ngờ đứng tại Hứa Chân bên này. Mới tới bộ trưởng Châu Khánh Xuân bị kẹp ở giữa, nhẹ nhót không ra hoa gì tới. Hứa Chân dứt khoát coi như hắn không tồn tại. Có cái gì vấn đề, giao cho Kiều Phong đi xử lý cho xong bốn. Vào lúc ban đêm, Tam Quốc kịch tổ bên này vì Hứa Chân chờ Tân tiến tổ diễn viên cử hành tiếp phong yến. Địa điểm thiết lập tại một nhà rất có cổ phong tinh phẩm tử quán. Đại sảnh bên trong, các thực khách phân hai liệt ngồi quỳ chân tại bồ đoàn bên trên, một người trước mặt đặt vào một cái bàn nhỏ rất có loại tam quốc lúc hiến ẩm cảm giác. Chỉ bất quá, hơi có chút phá hư không khí chính là đại sảnh tường cao một bên bảy, nhất lưu bằng dài, mặt bên trên trưng bày nhiều loại món ăn lạnh đồ ăn nóng. Đúng vậy, này nhưng thật ra là nhất đốn tiệm phê. Hứa chăn mắt thấy tương lai muốn biểu diễn tôn quyền, lỗ túc, chương chiêu trở diễn viên nhóm một cái cái giờ khay đi bàn một bên lấy rượu cầm thịt, chỉ cảm thấy hỏa phong vô cùng thanh kỳ. Chương 164, mở ra mặt khắc hành tự lệnh. Chương 164, mở ra mặt khác hành tự lệnh. Chương 164, mở ra mặt khác hành tự lệnh. Lệ. Đêm đó Tham gia tiếp phong yến người đều đến đông đủ lúc sau, Hứa Chân đơn giản nhìn chung quanh một vòng, phát hiện so với thuộc hán bên kia quần tinh thôi sẵn đến, giang đông bên này diễn viên đội hình tương đương rằng là gì. Tôn Quyền vai diễn người cao bác, Lộ Túc vai diễn người Hoắc Đạt, tất cả đều là theo bọn họ trung hí tốt nghiệp học trưởng. Hiện giờ Cao bác chủ yếu sinh động tại kịch nói vòng, mà Hoắc Đạt thì lại lấy biểu diễn niên đại kịch, chiến tranh kịch làm chủ, hai người đều thanh danh không vang. Còn lại diễn viên, như là Trương Triều, Cố Ung chờ quan văn, cùng với chính phụ, Hoàng Cái chờ quan võ, này diễn viên cũng là lấy kịch nói diễn viên làm chủ truyền hình điện ảnh vòng chính kịch diễn viên làm phụ. Hứa Trân làm trung hí học sinh đối này đó người đại danh tự nhiên là như sống bên hai nhưng đối với bình thường người xem mà nói này đó diễn viên liền có chút bừa bãi vô danh bất quá bừa bãi vô danh cũng có bừa bãi vô danh chỗ tốt kia chính là Hứa Trân cùng này đó người hôn cùng một chỗ không có như vậy nhiều áp lực nhân gia tưởng Hàn Huyên với ngươi liền trò chuyện không muốn cùng ngươi trò chuyện cũng sẽ không làm bộ làm tịch không lại bởi vì ở khắp mọi nơi phóng viên giải trí mà lõm nhân thiết cười làm lành mặt diễn kịch đối với này đó người mà nói chỉ là công việc mà không phải chó buộc. Thú vị chính là, tôn quyền là Giang Đông lão đại, này đám người nếu là tại kịch bên trong níu ẩm, hắn tất nhiên là muốn ngồi tại thủ tịch. Nhưng mà tôn quyền vai diễn người cao bác lại là cái trưởng 20 trẻ tuổi tiểu hòa tử, hắn cùng này bằng tiền bối cùng nhau ăn cơm, nào dám kinh thường, ngoan ngoãn ở cạnh chỗ cửa tìm cái bàn nhỏ ngồi xuống. Hắn nhìn thấy hứa chăn đến rồi, còn vỗ chính mình bên cạnh càng hỏng bét vị trí kêu lên, công cẩn, đến, thượng tọa, làm cho tại tràng đám người một hồi cười vang. Kết quả là, Giang Đông chi chủ cùng Giang Đông đại đô đốc liền như vậy ngồi xuống thái đạo bên trên. Thành Thành thật thật mà nhìn thủ hạ ban một văn thần võ tướng nhóm tại bữa tiệc bên trong chỉ điểm Giang Sơn, thái độ vô cùng đĩnh chính. Rất nhanh, đám người cũng bởi vì lẫn nhau thổi tác, bối cảnh mà chia làm mấy vòng, cắt tự bắt chuyện. Qua ba lần rượu, bữa tiệc bên trong không khí dần dần thân thiện. Cho chuyện một chút, liền có người đề nghị muốn hành cửu lệnh tới trợ hứng, người thua phạt rượu. Hứa Chân vốn cho rằng, cái gọi là hành cửu lệnh không có khả năng giống như cổ nhân nhóm như vậy ngâm thi tác đối, đại khái là là đếm xem chữ, độ xúc sắc, nhiều nhất chơi cái thành ngữ chơi độ mị nổ cũng liền không sai biệt lắm. Kết quả vạn không nghĩ tới, Nay quần hí tinh, cuối cùng định ra quyết đấu phương thức cư nhiên là lường lời kịch. Từ đạo diễn Sở Kiêu Hùng rút ra một cái đoạn ngắn, dính đến diễn viên theo thứ tự đọc thuộc lòng lời kịch, nếu ai lường không ra hoặc là đọc sai, liền phạt một chén rượu. Nếu là liên tục 5 người lần một chữ không sai, kia Sở Kiêu Hùng liền tự phạt một ly. Hứa chân là thật không nghĩ tới, như vậy phát dò cách chơi, thế nhưng có thể được đến khá nhiều người đồng ý. Mặc dù cũng có mấy vị kêu gen không ngừng, biểu thị không bằng trực tiếp phạt rượu được rồi, nhưng ít ra có 1 phần 3 trở lên người đều lộ ra năm chắc thắng lợi thân sắc, nguyện ý tham dự trong đó một bên cao bác nhìn hứa trăn đầy mặt kinh ngạc, rêu rêu nói, như thế nào, ngươi cũng không lưng lời kìa. hứa trăn quay đầu nhìn hắn, há to miệng, còn chưa kịp trả lời, chỉ thấy cao bác vỗ đùi cười nói, đạo diễn, ta báo cáo, nơi này có cái không lưng lời kịch. hứa trăn thề thốt phủ nhận nói, không có, ta có. ha ha ha ha ha. bởi vì thời cơ không đúng, hắn này lời nói đến không giống như là giải thích, càng giống là tại hát không thành kế, lập tức dẫn tới người chung quanh một hồi cười xấu xa. sở kêu hùng ngược lại là biết hứa trăn vì người thành thật, hắn nói có, đó nhất định là thật có. Hắn nhìn hướng Hứa Chân, thấy đối phương mắt bên trong không có nửa điểm vẻ kinh hoàng, thế là liền ha ha cười nói, "Được à, kia ta tối hôm nay hành tựu lệnh liền theo công cần bắt đầu." Nói xong, Sở Kiêu hùng theo tay biên lấy ra một cái máy tính bảng đến, nhanh chóng mở ra, rất mau tìm đến nghị muốn đoạn, nói, liền theo xích bích chi chiến đấu phía trước tịch, Giang Đông Văn thần, võ tướng giao nhau tới Chu Du phủ đệ rõ xét ý nơi này bắt đầu đi." Hứa Chân nghe vậy, bất đắc dĩ cười cười, gật đầu đáp ứng. Hắn mơ hồ nhớ lại một chút này đoạn tình tiết bối cảnh. Tao tháo đại quân hắc cảnh, ra cắt lượng chỉ đi một mình Giang Đông chủ trương tôn lưu liên minh cùng chống chọi với quân tạo. nhưng tôn quyền thái độ lại dao động công trưởng không biết nên chiến hay là nên hàng giang đông mọi người đều biết tôn quyền coi trọng chu du bởi vậy tại chu du gặp mặt tôn quyền phía trước một đám văn thần võ tướng nhao nhao thừa dịp lúc ban đêm trước vãng chu du phủ đệ thanh minh chính mình chủ trương hy vọng hắn có thể giúp cho cân nhắc nhưng chu du thẳng nhãi này đã thấy người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ giam ba câu đem này đám người đều cấp lửa dối đi nay đoạn kịch bản cũng là tam quốc diễn nghĩa bên trong lần đầu bày ra chu du tính cách địa phương trên thái độ ôn hòa nhã nhã thực chất bên trong lại không coi ai ra gì. Vai diễn Trương Chiêu diễn viên trước tiên mở miệng nói, "Sở đạo, nếu là này đoạn, kia liền ta trước nói." Sở Kiêu hùng nhẹ gật đầu, cười nói, "Ngài bắt đầu đi." Trương Chiêu thế là liền ngồi ngay ngắn, quay đầu nhìn về phía ngồi ở cạnh cửa vị trí Hứa Chăn. Nguyên bản hơi có chút ồn ào yến hội sảnh lập tức yên tĩnh trở lại. Trương Chiêu nói, "Đô đốc có biết Giang Đông hiện giờ chi lợi hại?" Hứa Chăn dựa theo chút du lời kịch, lắc đầu nói, "Không biết cũng." Trương Chiêu nói, "Tào Tháo ủng binh trăm vạn, quân tại sông lớn phía trên. Hôm qua truyền hịch văn đến tận đây." muốn thỉnh chủ công cùng đi săn tại sông hạ, tuy có tương nuốt chi ý, chưa lộ này hình, chúng ta khuyên chủ công tạm thời hằng chi, để tránh giang đông chi hoạ. Không ngờ lỗ tử kính theo sông hạ mang về lưu bị quân sư ra cất lượng. vai diễn trương chiêu này vị diễn viên mới mở miệng chính là một đoạn dài đến hơn trăm chữ đối bạch chi, hồ, giả, dã, tương đương khó đọc. nhưng mà lệnh hứa chăn kinh ngạc chính là, này vị tiền bối không chỉ có đem lời kịch nội dung đọc thuộc lòng đến chỉ chữ không kém, thậm chí liền ngựa khí thượng trầm đồng du dương cũng đều xử lý đến tương đương tinh diệu, cơ hồ có thể trực tiếp lấy ra quay chủ hắn này đoạn từ niệm xong, trung quanh lập tức vang lên một hồi từ đáy lòng tán thưởng thanh âm. hứa chân thấy thế, liền cũng cố gắng điều động khởi cảm xúc đến nghiêm túc đọc thuộc lòng chu du lời kịch. nô cũng muốn hàng lâu vậy. công chờ mời về, sáng mai thấy chủ công tự có định nghị. ngay sau đó, trình phổ, hoàng cái, ra các cận, lũ mông đám người thay nhau tiến lên, tỏ rõ chính mình chủ trương. mấy người kia không có trương chiêu lời kịch như vậy lợi hại, nhưng cũng đều đem nội dung nhớ cái bảy tám phần. Trình phổ, gia các cận các tự nói sai mấy chữ, phạt một chén rượu. Hứa Chân thì đem Chu Du lời kịch từ đầu trí cuối thuật lại ra tới, miễn đi chịu phạt. Rất nhanh, ngay đoạn dài dòng văn hí kết thúc, hiệu quả khá lý tưởng. Sở Kiêu hùng ngay sau đó lại rút lấy khác một đoạn, Tôn Quyền, lỗ túc đám người nhao nhao hạ trạng, các có thắng bại. Mấy vòng kế tiếp, tại ngồi đám người trí ít đều niệm đến một vòng lời kịch, có người đại xuất danh tiếng, cũng có người vẻ mặt đau khổ uống hảo vài chén đến rượu. Hứa Chân ngồi ở một bên lặng lặng nghe. Này đó người lời kịch bản lĩnh cao có tất có, độc thuộc lòng thuần thục trình độ cũng có cao thấp có khác. Có người đọc được lưu loát trôi chảy, cũng có người đọc được gặp đèn nhưng nhìn ra được tới đây trước đó trên cơ bản tất cả mọi người tốn tâm tư đi lưng lời kịch chí ít đều đối nội dung có đại khái hiểu rõ vai diễn lỗ túc trương chiêu hai vị diễn viên chính là trong đó người nổi bật chỉ trước mắt hành diệu lệnh tiến hành gần nửa giờ này hai người nhưng thủy trung đọc được một chữ không sai ngay tại này hai vị diễn viên chính tại từng đôi từng đôi quyết lúc tiến hội sảnh cửa bên ngoài bỗng nhiên vang lên một tràng tiếng gõ cửa cách cửa gần nhất hứa trăn tiến lên mở cửa vừa nhìn lại thấy đứng ngoài cửa hai vị người quen tăng quốc kịch tổ tổng đạo diễn cao trần cùng với ra cắt lượng vai diễn người Trần Chính Hảo. Nhìn thấy này hai người đến rồi, Phong lý chính chơi đến cao hứng bừng bừng mọi người nhất thời câm như hến. Ú, các ngươi đây là chơi cái gì đâu? Cao Trần cười nhìn đám người một chút, nhìn lướt qua chàng bên trong vừa buộn ly bàn, nói, ta vừa rồi cách thật xa liền nghe thấy các ngươi tại báo tô hí, đây là ai thua ai uống rượu ý tứ. Nói xong, hắn quay đầu nhìn hướng một bên Trần Chính Hảo, nói, đúng dịp không phải, ra cắt khổng minh đến, đến rồi. Cao Trần ha ha cười nói, vừa vặn khẩu chiến của nho. Trước 165, một người thiêu phiên giang đông Chương 165, một người thiêu phiên Giang Đông. Chương 165, một người thiêu phiên Giang Đông. Cao Trần này phiên vừa nói, tại chàng đám người nhất thời biến sắc. "Vốn dĩ, bọn họ cầm lưng lời kịch tới hành tựu lệnh chỉ là tại chơi mà thôi." Giang Đông bên này diễn viên đội hình tương đối khó coi, tại chàng mặc kệ là phó đạo diễn sở kiêu hùng, còn là chư vị diễn viên, không có một mình tinh thai to mặt lớn nhi. Tại chàng duy hai được xưng tụng là công chúng nhân vật chính là vai diễn Tôn Sách được dật, cùng với vai diễn Chu Du hứa Chăn. Bất quá, hai người bọn họ đều là văn bố. Hơn nữa lại là biểu diễn viện trường học học sinh, mặt khác người thông qua sư thừa quan hệ, chàn trọc đều được xưng tụng là hắn sư thúc, sư huynh, bởi vậy cũng liền mày may không cảm thấy thấp kém. Một đám ngành giải trí nhân vật dâu gia hôn cùng một chỗ, tự nhiên là chơi đến vui vẻ hòa thuận. Nhưng mà, cao trần cùng Trần Chính Hào vừa đến, tình huống lập tức trở nên không đồng dạng. Tổng đạo diễn ở bên cạnh tòa trấn, lưng lời kịch thoáng cái liền theo trò chơi biến thành kiểm tra. Hơn nữa còn là chuẩn bị không đầy đủ, trực tiếp bất đắc dĩ này loại kiểm tra. Nhưng tổng đạo diễn cao trấn lúc này hiển nhiên không có chính mình là tới tuần trấn thầy chủ nhiệm tự giác. Sở tiêu đi ô bên kia mới vừa kết thúc quay chụp, hắn liền mang theo diễn viên chính Trần Chính Hào vội vàng chạy tới. Như vậy coi trọng Giang Đông tổ, Cao Trần còn tưởng rằng Dương Chính mình là tại thương cảm bất tính, cùng dân cùng vui. Hắn đảo mắt đám người một vòng, cười ha ha nói, "Ta sớm nhớ rõ số 15 là Giang Đông quần hiền vào tổ nhật tử, trước tiên giảm hôm nay quay chụp lượng, nghĩ đến muốn tới xem một chút. Kết quả được chứ? Kế hoạch không đổi kịp biến hóa, gắng sức đuổi theo còn là không đổi kịp các ngươi khai tiệc, lúc này mới mới vừa tan." Nghe được này, phiên lời nói, tại trang đám người một cái cái giới cười theo chỗ ngồi bên trên đứng lên. Dỗi Trá thổi phòng đạo diễn thức hưa dậy sớm, cẩn trọng. Sở Kiêu Hùng thì liền vội vàng đứng lên tiến lên đón, an bài nhân viên phục vụ cấp này hai người thêm chỗ ngồi. Cao đạo cùng Chính Hảo cũng chưa ăn cơm đâu đi. Tới tới tới, nhanh ngồi nhanh ngồi. Sở Kiêu Hùng nói, cũng may chúng ta bên này là tiệm phệ, món ăn nóng phía dưới đều có lọ vi ba cơ cám. Này tiếp phong yến vốn là cao trần phái người an bài, hắn lúc này cũng không giả mượm, trực tiếp đem chỗ ngồi thêm đến Sở Kiêu Hùng bên người. Mã chân Chính Hảo nhìn mặt khác người xách cái bàn muốn cho hắn đằng chỗ ngồi, không nguyện ý phiền phức người trực tiếp gọi nhân viên phục vụ đem bàn nhỏ thêm đến rửa vào chỗ cửa, cách lối đi nhỏ cùng Hứa chăn, Cao Bác bọn họ xa nhìn nhau từ xa. Hứa chăn thấy Trần Chính Hảo nhìn chính mình, cười cùng hắn vây vây tay. Trần Chính Hảo khoe miệng hơi hơi câu lên, hướng hắn gật đầu đáp lại. Một bên, vai diễn tôn quyền Cao Bác nhìn thấy này một màn, thấp giọng nói, ngươi biết Trần ảnh đế? Hứa chăn nói, ưm, trước đó có quá một lần hợp tác. Dứt lời, hắn hơi cảm thấy nghi hoặc nghiêng đầu nói, vì cái gì gọi hắn Trần ảnh đế? Ta nhớ rõ Hảo ca không cầm qua ảnh đế quốc. Nứt. Cao Bác ở rượu, chế cười nói, a. Phải không, kia là ta nhớ lầm." Hắn như vậy nói, yên lặng nuốt một cái cũng không tồn tại mồ hôi lạnh. "Làm, uống rượu hỏng việc." Chính mình cũng hứa chắc lại không quen, nói thế nào khoan khoái miệng đâu. "Trần Ảnh Đế, đây là Trần Chính Hào ngoại hiệu a." Hắn theo 20 tuổi xuất đạo đến nay, 13 năm cầm qua 6 lần ảnh đế để danh, nhưng là một lần đều không lấy được thưởng, cho nên mới gọi Trần Ảnh Đế nha. Hứa Chân trước đây không có cao bác này loại bạn xấu, không biết này sau lưng con con quấn. Trần Chính Hào đúng là đỏ lên rất nhiều năm, như là cầm qua rất nhiều lần ảnh đế bộ dáng. Cao Bắc bởi vậy gọi sai, Hứa Chân trong lúc nhất thời cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Tựa như Zumi, bình thường cũng là thường xuyên được người xưng làm Du ảnh hậu, nhưng mà Hứa Chân không rõ, Trần Chính Hào bản nhân cũng hiểu được. Hắn mặc dù nghe không rõ hai người đối thoại, nhưng ảnh đế cái này từ lặp đi lặp lại xuất hiện ba lần, hắn liền xem mang nghe, còn là thoải mái mà đoán được đối thoại nội dung. A, Trần ảnh đế. Lối đi nhỏ đối diện, Trần Chính Hào sắc mặt tối sầm lại, hơi khẽ rũ xuống đôi mắt buồn. Tiễn hội sảnh vào thủ vị bên trên, Cao Trận cùng Sở Tiêu hùng đơn giản hàn huyên hai câu lại đem để tài quấn về tới hành tự lệnh đi lên. Cầm lời kịch tới hành tự lệnh, này cách chơi ngược lại là mới mẻ, Cao Trần có chút hăng hái nói, vừa rồi các ngươi đều được cái nào vài đoạn a. Sở Kiêu Hùng nhìn một chút tay bên trong máy tính bảng, nói, chủ yếu là Six Big chi chiến đấu phía trước sau kịch bản, bên này Giang Đông quần thần lên sân khấu tương đối tập trung. Cao Trần nghe vậy, nhìn về phía Lệ Loi chơi chọi ngồi tại cạnh cửa Trần Chính Hạo, cười nói, không Minh a, như thế nào, ngươi có muốn hay không tham dự một chút? Nói xong, hắn vung ngón tay chỉ tại ngồi đám người, nói, ngươi Lệ Loi một mình đi vào Giang Đông đại bản doanh cùng kịch bên trong ra cắt lượng sao mà tương tự. Muốn hay không tới một đoạn khẩu chiến của nho. Nghe nói như thế, chân chính hào mặt bên trên không cái gì biểu tình, vẫn như cũ là một bộ ít khi nói cười bộ dáng, nhưng hắn ánh mắt lại hơi hơi chớp động, nói, chính hợp ý ta. Này vừa nói, bữa tiệc bên trong vô số nhân tâm bên trong lộn bột một tiếng, vội vàng lấy điện thoại di động ra đến, nhìn lên điện tử bảng kịch bản. A, danh, thấy quỷ. Hứa chân rõ ràng nghe được cách đó không xa một cái đại thuốc phun ra thu tụ. Hắn dùng ánh mắt còn lại thóe nhìn, phát hiện lời mới vừa nói chính là Giang Đông đại nho Tiết Tống vai diễn người tại ra cắt lượng khẩu chiến quần nho này đoạn tiết tống lên sân khấu vô cùng gần phía trước phần diễn cũng đối lập nhau khá nhiều nay đại thúc xem ra là không lưng lời kịch mắt thấy liền muốn làm trò cười cho thiên hạ mà trần chính hào đâu thèm này rất nhiều hắn trực tiếp theo chỗ ngồi bên trên đứng lên chiến ý bừng bừng phân trần nói cái nào tới trước nói chuyện lúc hắn văng một chút cũng không tồn tại ống tay áo còn qua tay đi đảo mắt đám người một vòng mắt bên trong thần thái sáng láng giống như chính là một cái bê nghệ giang đông quần hào ra cắt khẳng minh nay một khắc hứa trăn nước đầu nhìn lên đối diện trần chính hào chỉ cảm thấy chấn động trong lòng Quả thực không nhịn được muốn vì hắn kêu một tiếng hảo. Này gọi khởi phong phạm. Tại bàn ăn bên trên Vũ Bàn đứng dậy, chớp mắt liền rút đi một thân thế tục, hóa thân thành trăm ngàn năm phía trước người Phong Lưu. "Quả nhân a, cùng này loại đỉnh tiêm đại lưu so ra, chính mình còn kém xa lắm." Mắt thấy tại chàng đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều có chút bỡ ngỡ. Trần Chính Hảo thế, nhưng là nổi danh bên ngoài báo tố hí của nhân, cùng hắn hành tự lệnh, cũng không phải cái gì lệnh người vui sướng chuyện. Lỗ Túc vai diễn người hoắc đạt thở dài, theo đứa tiệc bên trong đứng lên, hướng Trần Chính Hào nói, "Khổng Minh, ngươi nhớ lấy, một hồi thấy ta chủ nhất định không thể thực nói Tào Tháo binh nhiều tướng mạnh. Trần Chính Hào mỉm cười, nói: tử kính yên tâm, lượng tự sẽ xem thời cơ mà thay đổi, quyết không có sai." Hắn lời này nói xong, dựa theo kịp bản, hẳn là Lỗ Túc dẫn ra cắt lượng đi vào đại điện, đem hắn dẫn tiến cấp Giang Đông quần thần. Nhưng lúc này chỉ lưng lời kịch, không có đường có thể đi, Trần Chính Hào không đợi người kế tiếp đứng dậy, trực tiếp đem ánh mắt khóa định cách đó không xa một cái trên người lão giả. Vai Diễn Lỗ Túc hoắc đạt thấy thế, chỉ phải thuận thế nói: "Này vị là Giang Đông trưởng sử, Trương Chiêu, Trương Tử Bố." Trương Chiêu vai diễn người cười khổ hai tiếng, đứng dậy cùng hắn làm lễ, nói, chiêu chính là Giang Đông không quan trọng chi sĩ, lâu nghe tiên sinh kê cao gối mà ngủ lòng trung lúc, từng tự so quan trọng, nhạc nghị, quả có lời này hồ. hắn lúc này bị ép ứng chiến, khí thế thượng liền yếu ba phần, may mà lời kịch ngược lại là không đọc sai. Trần Chính Hào cười nhạt một tiếng, nói, bất quá là bình thường ví von mà thôi. Trương Chiêu nói, nghe nói lưu dự Châu ba lần đến mời mà trước tiên cần phải sống, coi là như hổ thêm cánh, lớn tiếng muốn càn quét kinh tương nơi. Nhưng hôm nay kinh tương nơi đều về tào tháo, không biết tiên sinh có gì cao kiến. Trần Chính Hào tay bên trong phe phẩy một đính bổng cầu mạo coi như là quạt lông, mỉm cười nói: "Tốc đoạt kinh tương, dễ như trở bàn tay. Chỉ bất quá ta chủ công tự mình thực hành nhân nghĩa, không đành lòng đoạt đồng tông cơ nghiệp." Mà Lưu Tông trẻ con, nghe tin sảng luôn ngông cuồng đầu hàng, này mới khiến Tào Tháo hung hăng ngang ngược tại thế. "Nay ta chủ công đóng quân xuống hạ, có khác lương độ, không phải hạ người bình thường có biết cũng." Trần Chính Hào lúc này tâm tình không tốt lắm, chiến ý lại đồng, đến mức ngựa tốc so bình thường nhanh hơn rất nhiều. Chỉ bất quá, hắn đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, ngừng ngắt rõ ràng làm người nghe không cảm thấy sốt ruột, phản cũng có vẻ khí thế mười phần. Mà vai diễn Trương Chiêu diễn viên cũng không có hắn này phần công phu. Lão gia tử lớn tuổi, ơi, một miệng kém xa trẻ tuổi người lênh lợi, lúc này hắn bị Trần Chính Hào mang chạy tiếp tố, mới vừa nói không hai câu, đầu lưỡi liền đánh kết. Tiên sinh nói chuyện hành động chẳng phải tự tương vi phạm? Tiên sinh tự so quan trọng, nhạc nghị, nhưng quan trọng phụ tá Tề Hoàn công xưng hùng bá trư, cái kia, hầu. Trương Chiêu lão gia tử một tiếng ai thán, cười khổ lắc đầu, nói, xin lỗi, ta tự phạt một ly. Nói xong, hắn không đợi người khác thúc giục trực tiếp cho chính mình châm một chung rượu, uống một hơi cạn sạch. Chậc, hắn đặt chén rượu xuống, quật cường đọc xong còn lại lời kịch. Trần Chính Hào lơ đễnh, chờ hắn nói xong, tiếp tục niệm tụng đằng sau bộ phận. Tiếp xuống, Giang Đông Danh thần Ngô Phiên, bộ chất kế trương chiêu lúc sau lần lượt đăng tràng. Ngô Phiên lời kịch chỉ có hai câu, miễn cưỡng an ổn niệm xuống dưới. Mà bộ chất liền không vận tốt như vậy, hắn đối mặt với Trần Chính Hào, như nghẹn ở cổ họng, đưa lưng về phía cao trượng, như có gai ở sau lưng. Song trọng dưới áp lực, hắn vốn là không học thuộc lòng lời kịch lập tức càng lộ vẻ là nhạt, trung gian sai chọn vẹn năm lần mới cuối cùng là gặp ghế đứng phó nổi, chờ ngồi xuống lúc này vị diễn viên tiểu kình đã thượng đầu, chóng mặt như dẫm tại bông bên trên đồng dạng, hắn lúc này vô cùng may mắn kịch tổ đặt trước khách sạn là này loại cổ phong tiểu quán, trung rượu nhỏ bé. ngay sau đó đến phiên tiết tống, hứa chân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy này vị vừa mới gấp đến độ phun ra thô tục đại thuốc thân thể cứng ngắc đứng lên, khô cằn nói, khổng minh coi là tào tháo, thế nào người cũng, Chân chính hào nhìn cũng không nhìn hắn một chút, lạnh lùng nói, hắn ta cũng cần gì phải hỏi. tiết tống nói, khổng minh lời ấy sai rồi, hắn chuyển thế đến nay. Thiên số sắp hết. Nay Tảo Công đã có thiên hạ 2/3, người đều quy tâm. Ách, cái kia. Hắn mới vừa nói không hai câu liền quên tử, ảo não tự phạt một ly sau, há to miệng, vẫn như cũ không nhớ ra được đằng sau lời kịch là cái gì. Tiết Tống vai diễn giả vô trợ nhìn thoáng qua đồng bạn bên cạnh, nhưng kia người cũng không phải là khẩu chiến quần nho một viên, lúc này vội vã lấy điện thoại di động ra phiên, trong lúc nhất thời lại phiên không đến chính xác đoạn. Mắt nhìn thấy 5 6 giây đồng hồ đi qua, cục diện rằng co không xong, bữa tiệc bên trong lập tức lâm vào quỷ dị tĩnh mịch. Nay một khắc Trang bên trong vô số người đồng thời dâng lên một cái ý niệm. Trần Chính Hào đây là lẻ loi một mình đem toàn bộ Giang Đông đâm vào a, phè mình một người lắc đắc vài câu, lại liên tiếp bị phạt. Nhân ra một cái người đứng ở chỗ này đối các ngươi hết thảy người, nhưng Thủy Trung Ung Dung không đội, một chữ không sai. Đây là cái gì trên lệnh? Thái độ trên lệnh. Liên này thái độ, ngươi còn không biết xấu hổ dễ cật nhân gia là minh tinh, chính mình là diễn viên, còn dám phàn nàn thuộc hắn bên kia hết thảy đều là tối cao phái trí, mà Giang Đông bên này đạo diễn, chụp ảnh tất cả đều là phó. Tuyết Tống mỗi trầm mặt một dây đồng hồ tựa như là lại có một đạo roi quất vào giang đông mọi người trên mặt, đánh trên mặt tất cả mọi người mặt mũi không ánh sáng. Lưu Dự Châu không biết thiên thời, tham lam cùng tranh, chính như lấy trứng trọi đá, an đắc bất bại hồ. đúng lúc này, Tiết Tống người phía trước cách đó không xa, đột nhiên có người chuẩn xác đọc thuộc lòng ra Tiết Tống kế tiếp lời kịch. nay thanh âm không lớn, nhưng vào lúc này đến hội sảnh bên trong lại rõ ràng có thể nghe. Trần Chính Hào tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy nói chuyện này người ngồi ngay ngắn bù đoàn bên trên, gầy gò thẳng tóc, khí độ thanh tao lịch sự, chính là Lừa Trăn. Trươn một nhất thời du lượng trước 166 nhất thời du lượng trước 166 nhất thời du lượng hứa chân này đoạn lời kịch nghiệm đến rất nhỏ rộng bản ý chỉ là muốn cấp vai diễn tiết tống diễn viên để cái từ mà thôi tiết tống chỗ ngồi ngay tại hắn tà phía sau khoảng cách giữa hai người nhiều nhất bất quá xa 2 mét mắt thấy chung quanh người cũng không biết đằng sau lời kịch là cái gì hứa chân sợ cục diện quá cương liền thấp giọng đem đáp án nói cho hắn để cho này đại thúc nhanh lên giải thoát nhưng lúc này yến hội sành bên trong thật sự là quá mức căng tĩnh đến mức chung quanh một phía người đều nghe được hứa chân nhắc nhở Cho dù là khoảng cách khá xa nghe không rõ nội dung, cũng có thể đại khái nghe thấy hắn tại nói chuyện, liên hệ đương hạ tình cảnh, rất dễ dàng liền đoán được hắn mới vừa nói chính là cái gì. Lúc này, đại nao đã đứng máy tiết tống thì không cân nhắc như vậy nhiều, hắn nghe được hứa chân nói cho hắn đáp án, như là chết đối người bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng, liền vội mở miệng nghĩ muốn thuật lại. Nhưng mà, không đợi hắn nói chuyện, đứng tại đối diện bọn họ trần chính hào đã nghiêm nghị a nói, Tiết kính văn, hà gia này vô phụ vô quân chi ngôn. Tiết tống một mặt một bước, cái gì vô phụ vô quần chi ngôn, ta ta còn cái gì cũng không nói a hắn nhìn xem trần chính hảo lại nhìn xem hứa trăn chỉ cảm thấy đứng cũng không được ngồi cũng không xong xấu hổ muốn chết Mà lúc này trần chính hảo thì liền cũng không nhìn hắn cái nào cất cao giọng nói người sinh thiên địa gian lấy trung hiếu vì lập thân gốc dễ tào tháo an hán lộc, không nghĩ đến đáp phản mang soán nghịch chi tâm không phải hắn tặc lại là cái gì như thế quốc tặc ứng thiên hạ trung chu diệt công thân là hắn thần lại tại này vọng luận thiên số thật vô quân vô phụ bất trung bất hiếu người trần chính hảo này phiền lời nói luôn từ kịch liệt thanh sắc câu lệ trực tiếp đem không khí theo chuyện trò vui vẻ đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Lúc này, vốn nên tại tiết tống lúc sau đứng dậy diễn viên bị này khí thế chấn nhiếp, nửa ngày không có thể đứng dậy. Tiễn hội sành bên trong lần nữa lặng ngắt như tờ. Hứa Chân thấy Trần Chính Hảo thẳng tắp nhìn chằm chằm chính mình, mắt bên trong chiến ý bừng bừng phân chấn, mà Giang Đông bên này lại không người ứng chiến, hắn bất đắc dĩ cười cười, thản nhiên theo bữa tiệc bên trong đứng lên. "Nô." Ngay một khắc, chàng bên trong vang lên rối loạn tư mừng. Tại ngồi đám người thấy Hứa Chân dáng người thẳng đứng ở nơi đó, khí thế chút nào không yếu trực diện Trần Chính Hào, không hiểu cảm thấy cảm thấy một rộng nhất là xếp tại tiết tống đằng sau kia vị diễn viên quả thực là như được đại xá nhìn hướng hứa chăn ánh mắt cảm kích không được nhờ vào ngươi đại đô đốc cùng khổng minh này thất phu nổi lên tới hứa chăn nhìn lấy trước mắt vinh và hung hăng ra cắt khổng minh đứng chắp tay cười nhạt một tiếng hắn lúc này đã dám đứng lên đương nhiên là có niềm tin tuyệt đối như thế nào cô phụ đám người chờ mong tào tháo mặc dù hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu còn là tướng quốc tào tham lúc sau hắn không e dè nhìn thẳng trần chính hào không lại hà rộng mà là rõ ràng cất cao giọng nói lưu dự châu mặc dù tự xưng là trung sơn tĩnh vương dòng dõi, lại không thể khảo cứu thế nhân chỉ biết này là dệt bữa tiệc phiến lũ chi đổ hà chân cùng tào tháo chống lại Chân chính hào mỉm cười nói tào tháo đã vì tào tướng quốc chi sau thì thế vì hắn thần bây giờ tào tháo chuyên quyền hoành hành ước hiếp quân chủ không chỉ có là hán thất luận thần càng là tào thị gia tộc chi tật tử ta chủ công đường đường đế trụ đương kim thiên tử cũng chính miệng xưng là hoàng thúc, sao nói không thể khảo cứu lúc trước cao tổ khởi thân đình trưởng mà cuối cùng cũng được thiên hạ dệt bữa tiệc phiến lũ làm sao trần vị nhục hổ dựa theo kịch bản Tùng Minh dăm ba câu này đã xem như bác bỏ một vị đại nho, nên là người kế tiếp đăng chạng. Mà Hứa chăn bên này lại là đổi nhân vật không đổi diễn viên, chụp vào cái mới áo lót tiếp tục cùng hắn cãi lại nói, cương từ là lý, châu bị không chịu nổi, như hương giá thất phu mà thôi. Lại không biết tiên sinh tại Long bên trong lúc trị hạ kinh điện. Trần Chính Hào ngang nhiên nói, tầm trương trích cũ, hủ nho hành vi, sao có thể lập chuyện hư bang. Hứa chăn nói, cao đàm quát luận, khẩu khí quá lớn, lại không thấy có gì thực tích. Lưu Dụ Châu chưa được tiên sinh trước đó, còn tung hoành hoàn vũ, cắt cứ thành trì, nay trước tiên cần phải giống bị quân tàu đánh đánh tơi bời, chạy trốn tứ phía, vứt bỏ mối dã, đi phiền thành, bại đeo dương, chạy hạ khẩu, gần như không đất dung thân, đây chính là tiền sinh cái gọi là lập sự hưng bang. hai người đối chọi gay gắt, không nhường chút nào, từng chuỗi dài dòng khó đọc lời kịch như nước sông cuồn cuộn trào lên mà ra, liên miên không ngừng. chân chính hảo tụng niệm ra cắt lượng lời kịch, tất nhiên là khí thế mười phần, mà hứa chân bên này, thì lần lượt đội tiết tống, lục tích, nghiêng văn, chính đức su chở bảy vị đại nho thân phận, theo thứ tự cùng ra cắt lượng biện hộ. nếu như là dựa theo bình thường quá trình. Hắn là ra cắt lượng một người khẩu chiến của Nho, tại tràng đại Nho nhau nhau thua trận. Nhưng lúc này Hứa Chân một người chính là của Nho, hai người ngươi tới ta đi, lẫn nhau bắt bỏ, ngược lại đem này đoạn trình diễn thành thế lực ngang nhau bộ dáng. Hứa Chân xưa nay là gặp mạnh thì cường, gặp yếu thì yếu, lúc này tại Trần Chính hào dưới áp lực, hắn theo đối phương tiết tấu bao tố lời kịch, tiết tấu, âm điệu không không nắm chặt đến vừa đúng. Không chỉ có không có bị đối phương khí thế sợ áp, ngược lại đem thực lực bản thân để cao đến một cái bình thường rất khó chạm đến độ cao. Hai người giằng co dưới, Hứa Chân chữ chưa âm vang, đối đáp trôi chảy khí thế không kém chút nào Trần Chính Hảo bên sân Giang Đông tổ đám người sớm đã là thấy trận cả mắt lên Trần Chính Hảo thì cũng thôi đi mọi người đều biết này vị đại Minh Tinh là cái liều mạng tâm Lang hắn đem khẩu chiến quần nho lời kịch đọc thuộc lầu lầu mặc dù thực làm người chấn động cũng là miễn cưỡng còn có thể hiểu được nhưng hứa trăn Đại ca Chu Du cũng không phải khẩu chiến quần nho bên trong một nho a nay đoạn hí căn bản liền không có Chu Du chuyện kết quả ngài thế mà có thể đem người khác lời kịch lưng đến nước này hơn nữa còn là bảy tám cái khác biệt nhân vật lời kịch quả thực là phát dồ đám người ánh mắt nhìn về phía hắn dần dần theo đội phục biến thành kính ngưỡng, lại từ kính ngưỡng biến thành đầu giảm xuống đất. Nay một khắc, tất cả mọi người thu hồi bởi vì tuổi tác cùng tư lịch mà đối hứa chăn sinh ra khinh thị. người chung quanh nhìn hắn, phàm phất lúc này đứng tại trần chính hào đối diện không phải một cái hậu bối diễn viên, mà là chân thật giang đông đô đốc. tôn kính đều là dùng thực lực tranh thủ tới. không minh chính là đương thời kỳ tài, quân trở lấy môi lưới tương khó, không phải kính khách chi lệ cũng. rốt cuộc khẩu chiến quần nho này đoạn kịch bản tiến và hồi cuối, hứa chân cuối cùng đem thân phận đội thành hoàng cái, bật cười lớn, nói. Ngu người nhiều lời thu lợi, không bằng mặc mà không nói gì. Tiên sinh sao không đem này kim thạch chi luận vì ta chủ công nói chi? Này một khắc, Trần Chính hào không có lại tiếp tục hướng xuống trần nói, mà là lặng lặng nhìn hứa chăn vài giây đồng hồ. Liên đến nơi đây đi, hắn khoẹt miệng đống nhiên miết lên, cười nhạt nói, hôm nay này đoạn lời kịch đối rất sảng khoái. Nói xong, hắn chủ động cầm lấy tiểu bầu rượu trên bàn, cho chính mình châm một chung rượu, hứa chăn bàn bên trên không rượu, nhưng cũng theo đó cho chính mình đổ đầy một ly trà xanh. Hai người xa xa nâng chén, bên nhìn nhao cười. Nhìn thấy này một màn. Ngồi tại vào tay vị tổng đạo diễn Cao trần ánh mắt chiếu lấp lánh, cảm thấy kích động không thôi. Chính mình lúc trước quả nhiên là không có chọn lầm người. Hai người này thật là nhất thời du lượng. Một cái cái, vì mau đều tưởng diễn Triệu Vân. Diễn cái quỷ Triệu Vân a. Chương 167, Tài Nguyên Nghiêng. Chương 167, Tài Nguyên Nghiêng. Chương 167, Tài Nguyên Nghiêng. Công cần a, ta có một vấn đề muốn hỏi một chút. Hứa Chăn cùng Trần Chính Hào này đoạn đối hí kết thúc sau, tổng đạo diễn Cao trần vui tươi hớn hở nhìn về phía Hứa Chăn, nói, ngươi vì cái gì lưng người khác lợi kỷ? Ha ha ha. Cái này vấn đề vừa ra, chung quanh lập tức vang lên một hồi trầm thấp tiếng cười. Hứa Chân hơi suy nghĩ một chút, nói, "Bởi vì ta muốn thông qua lương lời kịch này loại hình thức, tới ra tăng đối Giang đông quần hiền hiểu rõ, càng tiếp cận chân thực sinh hoạt tại cái này thời đại người trạng thái." Nói chuyện lúc, đảo mắt đá người một vòng, sắc mặt thành cần nói, Giang đông tử đệ đa tài tuấn, này đoạn hí dính đến nhân vật, từng cái đều là danh gia đại nho, đã từng tại lịch sử bên trong lưu lại qua một trang nội bộ. Chỉ bất quá, bởi vì tam quốc diễn nghĩa độ dài có hạn, không cách nào đem mỗi nhân vật đều đều chiếu cố đến." rất là tiết mũi, ta nhiều lương điểm lời kịch. Ngày sau Chu Du cùng này đó nhân vật ở chung thời điểm, trong lòng liền nhiều hơn một phần hiểu rõ, lại càng dễ chuẩn xác mà nắm chặt lúc ấy tâm lý. Nghe được hắn như vậy nói, vừa rồi này đoạn tình tiết dính đến mấy vị diễn viên đồng thời cảm nhận được tới tự hứa chăn coi trọng, các tự vui mừng trong bụng. Nhất là Tiết Tống, Lục Tích, Trình Bình mấy người, tại Tam Quốc kịch tổ bên trong tổng cộng không có vài câu lời kịch, trên cơ bản vẫn là diễn viên chính nhóm bối cảnh bản. Nay loại nhân vật tại mặt khác kịch tổ bên trong, cơ hồ có thể được xưng là quần diễn, nhưng hứa trăn như vậy nói. Không thể nghi ngờ là đem bọn họ xuất ra diễn nhân vật để cao một cái cấp bậc. Mấy người nghe được này phiên lời nói, nhìn hướng hứa trăn ánh mắt lập tức lại nu hòa không ít. Cảm giác này tiểu hỏa tử càng xem càng là thuận mắt. Ân, không hổ là chúng ta Giang Đông mặt mũi, đúng là không cho chúng ta mất mặt. Mà hứa trăn lúc này đứng tại chỗ ngồi bên trên, cảm nhận được tới tự người chung quanh thiện ý ánh mắt, cũng là hơi cảm thấy vui mừng. Vừa rồi này hai câu lời nói đến coi như thỏa đáng đi. Hắn đương nhiên không có nói hiệu nói vượng hắn đúng là căn cứ vào kể trên lý do, đem Giang Đông bên này kịch bản từ đầu tới đuôi cẩn thận phiên một lần cũng từ đó học được rất nhiều thứ. nhưng về phần tại sao sẽ lưng người khác lời kịch. nói thật, Hứa Trân không có cố ý đi lưng. này đó nhân vật mỗi cái lời kịch đều chỉ có 2-3 câu, xem một lần còn con không xuống tới sao? lại khó đọc, còn có thể có lăng nghiêm kinh khó đọc. nhưng là thông qua tại giới văn nghệ hôn này 2 năm, Hứa Trân đã dần dần rõ ràng, này loại lời nói là không thể nói ra được, nếu không dễ dàng đòi đánh. tổng đạo diễn cao trần nghe được cái này giải thích, cũng thái độ đối với Hứa Trân hết sức hài lòng. hắn lưng lời kịch này loại hành vi nhìn như vụ về, kỳ thực là đã tốt muốn tốt hơn, thành thật kiên định. Trẻ tuổi người chính là muốn có này loại cẩn thận tỉ mỉ, cầu thật thiết thực tinh thần. Cứ đạm thực địa làm tốt mỗi một chuyện nhỏ, không mơ tưởng xa vời, không đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, như vậy nhân nhật hậu tất thành đại khí. Cao Trần Nguyên bản dùng hứa chăn tới diễn Chu Du, chỉ là nhìn chúng hắn khí chất cùng bên ngoài hình tượng mà thôi. Nhưng hôm nay lại phát hiện, cái này trẻ tuổi người không chỉ có hình tượng hảo, tâm tính cũng tốt, lời kịch bản lĩnh quá cứng, diễn, kỹ càng là biết tròn biết méo. Hắn lúc này so với ban đầu ở khách sạn bên trong thử lý lúc, trình độ lại đề cao một mảng lớn. Cái này khiến Cao Trần không khỏi có chút do dự. Sớm định ra quay trụ kế hoạch có phải hay không có chút đối xử lạnh nhạt Chu Du, Giang Đông tổ bên này, các phương diện phối trí đều là toàn kịch tổ kém có nhất, đừng nói cùng Thục Hán, Tào Ngụy so sánh, chính là liền phía trước một hồi lưa bố, Viên Tiệu tổ phối trí cũng không bằng, có phải hay không có chút quá mức? Đây chính là Chu Lang A, Xích Bích là Tam Quốc Chu Lang Xích Bích, nếu như quay trụ thật tốt, Chu Du tuyệt đối là Tam quốc bên trong một cái cự đại điểm sáng, Cao Trần cũng không muốn bởi vì trang không vẽ xong, quang không đánh hảo, quay phim góc độ không tìm đúng này loại mê chi nguyên nhân dẫn đến nhà mình kịch tổ bề ngoài đạm đương ảm đạm phai mở như vậy nghĩ cao trần yên lặng lấy điện thoại di động ra biên tập một cái tin tức một hồi 10 giờ dưới mở kịch vụ họp thông báo một chút người tiếp phong yến lúc sau giang đông tổ bên này không có lập tức khởi động máy mà là thủ trước tiến hành trong vòng 2 tuần lễ lễ nghi phong cảnh học tập tại nay trong đó võ tướng nhóm một người nhận nuôi một con ngựa mỗi ngày dựa theo huấn luyện viên yêu cầu uy cỏ khô soát lưng ngựa sẹn phân ngựa dùng cái này tới bồi dưỡng cùng tọa kỵ độ thân mật lúc này liền lại về tới lúc trước cái lệnh người phiên muộn chủ đề Luận hứa chân vì cái gì không phải rất muốn diễn Chu Du người khác ngựa, Xích thố, Lư, Tuyệt Ảnh, Chào Hoàng Phi địa, ô Vân Đạp Tuyết, Chu Du ngựa, Manh Manh, chỉ đua một chút, Manh Manh là nào đó bộ phim bên trong xa liêu ngạnh, kinh lịch phong vật chí là hậu nhân bịa đặt sách giả, chân tướng là Chu Du ngựa không xứng có được tên họ, đâm tâm lão thiết, bất quá mặc dù như thế, hứa chân cũng không đến mức đem điểm ấy phiền muộn giận cho đánh mèo đến tỏa kỵ trên người, kịch tổ cho hắn chọn một thất đặc biệt đẹp bạch mã, toàn thân trắng như tuyết, chỉ có mắt cùng miệng gần đây là màu đen, hứa chân đuối ve bạch mã mềm mại lông tóc. Thích đến không được, vụ trộm cho nó lấy cái tên là Ngọc Sư Tử. Ân, lớn lên như vậy xinh đẹp, mỗi ngày sẻn phân ngựa thời điểm đều càng không so đo nha. Ngày nào đó, Hứa Chăn buổi sáng đi luyện công buổi sáng, ngẫu nhiên gặp Lỗ Túc vai diễn người hoắc đản. Hắn nhìn thấy Hứa Chăn, cười ngừng chạy bộ sang sớm, nói, công cần a, ta phải hảo hảo cảm tạ cảm tạ ngươi. Hứa Chăn nghi hoặc nói, tự kính huynh cớ gì nói ra lời ấy? Gần nhất tam quốc kịch tổ này đám người thượng khóa thượng đến hoa mắt chóng mặt, nói lời đã tất cả đều biến thành này loại luận điệu. Hoắc đản nói, ta có cái bằng hữu là kịch tổ ánh đèn sư ta hôm qua nghe hắn nói, chờ hai ngày nữa chúng ta bên này mở máy, hắn liền muốn điều đến Giang Đông tổ bên này tới. Ta cái này bằng hữu là Tam Quốc kịch tổ tốt nhất Ánh Đèn Sư, hắn vốn là không chịu trách nhiệm Giang Đông, kết quả hai ngày nay đỗng nhiên thu được thông báo muốn điều cương vị. còn có, không riêng gì hắn, Giang Đông bên này tạo hình, ánh đèn, chụp ảnh, diễn kỹ chỉ đạo loại hình một hệ liệt nhân viên công tác, tất cả đều so trước đó để cao một cái cấp bậc. Hoắc Đạt cười nói, ta nghe nói, là bởi vì cao đạo tưởng phải thật tốt vô vua Sick Big này đoạn hí, sở để điều chỉnh sớm định ra kế hoạch. đương nhiên cao đạo chủ yếu tưởng chụp chính là ngươi, nhưng là chúng ta không phải cũng đi theo được nhờ sao? Hứa Trân nghe được này phiên lời nói cũng là có chút ngoài ý muốn niềm vui. Tuy nói hắn đối với đoạt tài nguyên không có quá nhiều trách nhiệm, nhưng là kịch tổ chịu cấp giang đông bên này nhiều hơn chút dự toán, tuyệt đối là chuyện tốt à? Từng giờ từng phút khác nhau hội tụ vào một chỗ, cuối cùng hình thành chính là phẩm chất trinh lệnh. Trời rất lạnh, hai người ở bên ngoài đơn giản hàn huyên hai câu, liền nhanh lên các tự luyện công buổi sáng đi. Hứa Trân mỗi sáng sớm theo thường lệ còn là tụ tinh, gia thần công, đánh quyền, kịch tổ bên này người luyện thần không nhiều chỉ có lô túc, Tôn Quyền, Trương Chiêu trở giải rác mấy người. Không có trước kia ở trường học lúc tốt đẹp không khí, hứa chắn không khỏi hơi cảm thấy tiếc nuôi bốn. Còn có hai ngày thời gian, Tam quốc Giang Đông tổ sắp khởi động máy. Trước tiên khai mạc chính là Tôn Sách lập nghiệp này một đoạn kịch bản. Tôn Sách tại viên thuật dưới trướng không nhận chào đón, liền lấy vong phụ lưu lại ngọc tỷ truyền quốc làm vật thế chấp, hướng viên thuật mượn 3000 binh mã, mang theo Tôn Kiên bộ hạ cũ nhóm trở về Giang Đông, nhu đồ bá nghiệp. Chu Du lúc này nghĩa vô phản cố đến cậy nhờ Tôn Sách, hai người một đường cùng phạt, liền hạ số tòa thành trì, từng bước một đánh xuống Giang Đông cơ nghiệp. Đây chính là hậu thế 3 phần thiên hạ chi đông nô hình thức ban đầu. Chương 168, Nhân Tinh Chu Du. Chương 168, Nhân Tinh Chu Du. Chương 168, Nhân Tinh Chu Du. Ngày 30 tháng 1, Tam Quốc Giang Đông tổ chính thức khởi động máy. Dựa theo quay trụ kế hoạch, trận đầu muốn trụ chính là Tôn Sách tại Lịch Dương gặp được Chu Du, hai người vây lô lời nói trong đêm, đồng mưu đại sự này trận diễn. Mở bản trận đầu, Giang Đông tổ mặt khác người cũng không có việc gì cơ bản đều chạy tới vây xem, nghĩ muốn thăm dò một chút Tôn Sách, Chu Du hai cái linh hồn nhân vật thực lực như thế nào đối mặt với trung quanh vô số ánh mắt, Hứa Trăn ngược lại là không có chút nào khẩn trương, bởi vì lâu dài tại kịch bên trong biểu diễn trọng yếu nhân vật, hắn sớm thành thói quen đám người thận trọng ánh mắt. Đồng thời, tự nhân vật đã định đến khởi động máy, đã qua đi gần nửa năm thời gian, Hứa Trăn sớm đã vì cái này nhân vật làm xong chuẩn bị đầy đủ. Vì diễn hảo Chu Du, hắn không chỉ có cẩn thận nghiên cứu kịch bản, đồng thời cũng đem Tam Quốc diễn nghĩa nguyên tắc nghiêm túc lật xem mấy lần. Nói tóm lại, kịch bản bên trong Chu Du trên đại thể là phù hợp nguyên tắc hình tượng, cũng không có dựa theo Tam Quốc trí tới sửa chính. Thuyền gọi mượn tên. Ba khí Chu Du, trước khi Lâm trùng trời đã sinh ra dù sao còn sinh ra Lượng cảm thán trời đều không có đi rơi. Dù sao Tam quốc diễn nghĩa là một bộ văn học làm, chỉ có thể nhìn làm là cuối thời Đông Hán này đoạn lịch sử đồng nhân tiểu thuyết, cùng chính sử trên lệnh rất xa. Nếu như muốn vì Chu Du lật lại bản án, kia Tào Tháo phiên hay không phiên, Lỗ Túc phiên hay không phiên, Ngọc Diện tiểu sinh Trương Phi phiên hay không phiên, chiếu như vậy là qua, kia phim truyền hình liền không có cách nào trụ. Bất quá mặc dù như thế, thưa chân nhưng như cũng cảm nhận được Chu Du trên người mãnh liệt mị lực cá nhân. Thứ nhất. Tự nhiên là này cái nhân vật lắm mưu giỏi đoán, vì Giang Đông lập được công lao hắn mã. Thứ hai, chính là Chu Du vô luận làm người làm việc đều có mánh liệt mục đích tính, độc giả đứng tại hắn góc độ, có thể dễ dàng lý giải hắn làm ra cái nào đó lựa chọn mục đích, nội tại lo dịp trước sau như một với chính mình bản thân. Sinh hoạt hàng ngày bên trong, mọi người đương nhiên đều yêu thích bằng phẳng quân tử, chán ghét những cái đó tinh thông tính kế người. Nhưng tại chuyện xưa, độc giả phiền nhất lại không phải người xấu, mà là hỏng việc người, nao tàn người. Nói ví dụ, vì cái gì chán ghét quân vũ? bởi vì hắn tại mặt mày đường bên trên làm việc thiên tư thả đi tào tháo, bởi vì cái người ân huệ hỏng rồi thuộc hán thiên thu đại nghiệp, bởi vì hắn bảo thủ, không chỉ có cự tuyệt tôn lưu thông gia thiện ý, còn lấy hổ nữ ha có thể phối quyền tử tới nục nhã tốt quyền, cuối cùng thua chạy mạch thành, chủ quan mất kinh châu, cùng loại chuyện ngu xuẩn như vậy, thuộc hán bên này ngoại trừ triệu vân cơ hồ là người đều hai bá kiện, mà chuyện tương tự như vậy, chu du còn thật là một cái đều chưa từng làm. bất quá tam quốc diễn nghĩa nguyên tắc bên trong dính đến chu du phần diễn rất nhiều, nhưng miêu tả lại không nhiều, muốn muốn người vượt lập được bạn nhất định phải đối Chu du này cái nhân vật tiến hành thích hợp mở rộng hứa trăn nghiêm túc so sánh nguyên tắc cùng kịch bản phát hiện biên kịch tại tạo nên Chu du này cái nhân vật lúc lặp đi lặp lại lợi dụng ngôn ngữ tham dò này một hàng vì tới cường hóa hắn khôn khéo tự phụ tính cách đặc thủ. liền nói ví dụ tại nửa tháng trước tiếp phong yến thượng hứa trăn ban đầu dùng cho hành tiểu lệnh kia đoạn hí giang đông một đám văn thần võ tướng tới nói Chu du phụ đệ cùng hắn thanh minh chính mình chủ trương các văn thần một mặt khổ đại tiểu thâm nói hẳn là đầu hàng a chū du liền đáp lại nói đúng vậy a đúng vậy a ta cũng cảm thấy hẳn là đầu hàng chẳng được bao lâu, võ tướng nhóm cũng khí thế hung hăng tìm đến hắn, nói, nhất định phải chiến, Thà chết không hàng. chu du còn nói, đồng ý đồng ý, ta cũng thà chết không hàng. chờ này đám người đi hết lúc sau, chu du chính mình đứng tại dưới hiên, cười lạnh ba tiếng, a, một đám đồ đần. nếu như giang đông quần thần tại chu du trang trí nội thất camera giám sát, nhìn thấy hắn này phó sát mặt, không phải bị hắn cấp tức chết không thể. sau đó ngay sau đó, lỗ túc lại dẫn ra cát lượng tới bái kiến chu du, hỏi hắn phải trang duy trì tôn lưu liên hợp kháng thảo. chu du nghe bọn hắn hỏi. Hết lần này tới lần khác bãi làm ra một bộ không đồng ý thái độ đến, giả mù sa mưa nói, đánh không lại, đánh không lại, ta cảm thấy đến hẳn là đồ hàng. Sau đó chờ xem ra cắt lượng ra sao thái độ. Trên thực tế trong lòng tính kế chính là, Lưu bị bên này vì hủy bỏ chính mình thai hoàng ngập đầu, khẳng định sẽ đau khổ cầu xin, như vậy, Đông Ngô tại khí thế thượng liền chiếm thượng phong, đến lúc đó thật hợp tác, phe mình cũng có thể chiếm cứ vị trí chủ đạo. Kết quả lúc này, thích nghe ngóng vỏ Quýt giày có móng tay nhọn danh giản diện xuất hiện. Đối mặt Chu Du này loại lão hồ ly, Khổng Minh mới không tiếp chịu. Ngược lại trực tiếp theo hắn nói đầu nói, đối đầu, đánh cái gì đánh, trực tiếp đem Đại Kiều Tiểu Kiều hướng Tào Tháo cho ấy đưa tới, chuyện này chẳng phải giải quyết sao? Tào Mạnh Đức tiên kia thích nhất nhân thế. Chu Du không tại chỗ đem ra cắt lượng chặt thật là hàm dưỡng rất tốt ta. Cùng này đoạn kịch bản cùng loại, hứa chân hôm nay muốn chụp này đoạn hí, biên kịch cũng vì Chu Du thiết kế một đoạn ngôn ngữ thăm dò. Tôn Sách ở trên đường ngẫu nhiên gặp Chu Du, ban đêm, hai người cùng đi ăn tối, lẫn nhau tố tâm sự. Lúc ấy, Tôn Sách dùng ngọc tỷ truyền quốc làm vật thế chấp, theo viên thuật nơi nào mượn tới 30000 binh mã tiến đến tiến đánh Dương Châu thứ sử Lưu Do, mà Chu Du thì đẩy nói chính mình là muốn đi thuốc phụ nơi nào thăm người thân, ngẫu nhiên gặp tôn sách. Nếu như tôn sách chỉ là đi thay viên thuật tiến đánh Lưu Do, kia Chu Du chỉ sợ cũng thật là đi thăm người thân. Nhưng tôn sách lúc này lại thản nhiên nói thẳng, nay vừa đi, hắn liền lại cũng không có ý định trở về viên thuật nơi đó, mà là muốn thu nhặt tiên phụ bộ hạ cũ, khai cương thác thổ, tiến công lập nghiệp. Chu Du nghe nói như thế, lập tức đứng dậy bái phục, biểu thị nguyện dà sức châu nữa. Trước quan từ bỏ, gia sản đều bán thành tiền, sau đó một lòng trợ tôn sách thành tiểu bá nghiệp. Tôn Sách nghe nói như thế, vừa mừng vừa sợ, tới thoải mái uống, mà hứa chân xem hết này đoạn đi bàn, thì nhịn không được một hồi thốn thức. Thiên hạ như vậy đại, thời cơ như vậy xảo, Chu Du nếu là thật có thể tại thăm người thân trên đường ngẫu nhiên gặp huynh đệ kết nghĩa Tôn Sách, lại thật có thể nghe vua nói một buổi, chuyển tay người bán sinh, kia mới thật là thấy quỷ. Thang gãi này tám chín phần 10 là đoán được Tôn Sách lần này đi Dương Châu có nhu đồ khác, lúc này mới không xa ngàn giảm tiến đến đến cậy nhờ. Nói không chừng hắn đều tại trên đường xây dựng cơ sở tạm thời đã mấy ngày, ôm cây đợi thỏ, liền đợi đến ngẫu nhiên gặp Tôn Sách đâu hứa chăn náo bổ một chút, chu du mỗi ngày chọn tốt theo dõi điểm điều tra tôn sách hành trình, chờ hắn nhanh đến, lại từ thông dung dung chỉnh lý tốt hành trang, cưới bạch mã nên đón ngẫu nhiên đạp, không hiểu cảm giác có chút vui cảm giác buồn. buổi sáng 7 giờ, sở studio bên trong, hứa chăn một bên tùy ý thợ trang điểm mân mê hắn cha phát, một bên lật xem tay bên trong trước tiên viết người tốt vật tiểu truyện. cái này vợ, hắn sớm đã thấy nhớ kỹ trong lòng, đọc lâu lâu, nhưng không trở ngại hắn sử dụng đọc tiểu chuyện đến tìm kiếm nhân vật cảm giác. mà bên kia, vai diễn tôn sách diễn viên đường giật liền không hắn như vậy dễ dàng. Một hồi muốn chụp này trận diễn là nội cảnh văn hí, lời kịch cực kỳ nhiều. Đường giật sớm liền kiến thức qua hứa chăn nghịch thiên lưng lợi kịch kỹ năng, này nếu là một hồi nhân ra một chữ không sai, mà chính mình sai lầm nhiều lần ra, bên cạnh nhiều người nhìn như vậy đâu, mặt mũi này chẳng phải ném đại. Vai diễn tôn quyền cao bác cùng hắn trước đây nhận biết, hai người quan hệ không tệ, liền tại này bên trong giúp đỡ hắn đối lời kịch. Đường giật mắt thấy cao bác ngồi nghiêm chỉnh, thần tình nghiêm túc, cùng bình thường cả lơ phất phơ bộ dáng hoàn toàn khác biệt, nhịn không được hỏi, "Ngươi hôm nay thế nào này Văn Minh? Không giống ngươi bình thường phong cách a. Vì sao kêu Văn Minh?" Cao Bắc khinh bỉ nhất miệng, nói, "Ta này gọi nho nhã." Nói xong, hắn hướng bên sân nỗ bĩu môi, nói, "Hôm nay các mỹ nữ cũng đến đây, ta tốt xấu đến khiêm tốn một chút." À. Đường giật hướng hắn chỉ phương hướng nhìn qua, phát hiện bên sân đứng một đôi hoa tỉ muội, một cái dịu dàng lịch sự tao nhã, một cái xinh đẹp thanh tú, đều là phi thường chói mắt mỹ nhân. "A, Đại Kiều tiểu kiều." Đường giật kinh ngạc nói. Bên sân này hai người chính là vai diễn Đại Kiều Lâm Gia, cùng với vai diễn Tiểu Kiều Lưu Tế Nguyệt. Đường Dật vụng trộm liếc qua hai vị mỹ nữ, cười hắc hắc, đối với kế tiếp quay chụp tăng thêm mấy phần mong đợi. Hắn vừa định vây gọi cùng các mỹ nữ chào hỏi, đã thấy, hứa chân làm xong tạo hình đi tới sở studio, bên sân đại kiểu, tiểu tiểu tiểu lập tức hai mắt tỏa sáng, nên đón tiếp lấy. A, cái này tạo hình có thể có thể. Ngươi cái này buộc tóc quan là cái gì chất liệu a? Nhìn qua thật nặng. Là nhựa tơ lạt thì sao? Làm sao nhìn giống như sắt? Trang bên trong, đường giật nhìn hai vị mỹ nữ liễu diễu vây quanh hứa chân nói chuyện tiếm, nhịn không được gãi gãi đầu. Cô nương nhóm, ta đều tại nơi này ngồi như vậy dài thời gian, các ngươi đều không để ý ta, này nặng bên này nhẹ bên kia có phải hay không có khá rõ ràng? nghe nói, bên trong giống như có một cái là ta tức phụ tới. chương 169, ai bật cười ai là tiểu cầu. chương 169, ai bật cười ai là tiểu cầu. chương 169, 169, ai bật cười ai là tiểu cầu. cuối cùng một phút đồng hồ, diễn viên điều chỉnh một chút cảm xúc, chúng ta chuẩn bị bắt đầu. bên sân, giang đông tổ đạo diễn sở tiêu hùng đứng tại máy quay phim phía trước, cao giọng kêu lên. sở studio bên trong, đường giật vai diễn tôn sách cùng hứa chăn vai diễn chu du ngồi đối diện nhau, trung gian trên bàn trà đặt vào một ít rượu thịt để ăn. vừa mới đạo diễn đã mang theo hai người quá một lần này trận diễn lời kịch xác nhận hai bên biểu diễn đều không có vấn đề hứa chân lúc này trạng thái tương đương buông lỏng thân thể trọng tâm nhất điểm điểm điều chỉnh tìm kiếm thư thích nhất tư thế ngồi mà đường giật thì rõ ràng muốn suốt sáng rất nhiều hắn đoan đoan chính chính ngồi tại chiếu rơm bên trên cúi đầu thấp giọng thuật lại chính mình lời kịch toàn bộ thân thể người căng cứng bởi vì hắn không chỉ có muốn vượt qua tới tự hứa chân áp lực tới tự người trung quanh áp lực đồng thời còn muốn vượt qua tới tự chính mình áp lực đường giật vẫn là lấy một cái đứng đắn diễn viên tự cho mình là nhưng là Bởi vì hắn này hai năm liên tiếp diễn hai bộ đại hỏa tình cảnh hải kịch, đến mức này người khác cảm thấy hắn là hải tinh. Nay trận diễn cũng không phải là đường giật tại Tam Quốc kịch tổ trận đầu hí. Lúc trước Tôn Kiên qua đời lúc, hắn liền đã lên sân khấu qua một lần. Lúc ấy hắn khóc đến tê tâm liệt phế, nghẹn ngào không thể thành nói, mà chung quanh những cái đó Tôn Kiên tướng sĩ thấy hắn khóc thành này bức đức hạnh, lại một cái cái kìm nén không được nện đất cười to. Điều động cảm xúc vốn cũng không phải là cái gì hết sức dễ dàng chuyện, cũng bởi vì này đó ngốc hàng căn trợ, này đoạn hí đường giật trọn vẹn khóc buốn lần mới cuối cùng đạt tới đạo diễn yêu cầu đến cuối cùng đã là khóc đến sưng cả hai mắt. Đường Giật Phi thường không nghĩ ra, này có gì buồn cười? Phụ thân qua đời, năm gần 17 tuổi tôn sách không chịu nổi đả kích sụp đổ khóc lớn, buồn cười sao? Nhưng mà nhất làm cho người cảm thấy ủy khuất chính là, rõ ràng là những cái đó người cười trận mới đưa đến RZ, đạo diễn không nói bọn họ, ngược lại căn dặn Đường Giật làm hắn đem này đoạn hí xử lý đến nghệ thuật một ít, đường nước mắt nước mũi bôi đến đầy mặt đều là Đường Giật. Như thế nào người khác khóc đến nước mắt nước mũi rằn rụi chính là cảm xúc no đủ, có can đảm vì nhân vật hy sinh, đến ta chỗ này liền thành không nghệ thuật. Thiên lý ở đâu? Mắt nhìn thấy này trận diễn sắp khai mạc, Đường Dật nhìn một chút bàn trà đối diện Hứa Chân, nhỏ giọng hỏi, "Công cần a, ngươi cười điểm như thế nào, là cao là thấp?" Hứa Chân nao nao. "Này trận diễn dính đến cười điểm vấn đề sao?" Hắn nghĩ nghĩ, nói, "Ta nắm giữ cảm xúc năng lực hẳn là còn có thể." "Hảo, này ngươi nói à?" Đường Dật vẻ mặt nghiêm túc nói, một hồi quay phim thời điểm nghiêm túc một chút, không cho cười trận. Hứa Chân khẽ nhếch miệng. "Ta vì cái gì muốn bật cười? Này đoạn hí có đáng giá cười địa phương sao?" còn là nói đường giật một hồi dự định lâm thời sửa hí làm ra một ít nhân loại mê hoặc hành vi đến cho nên trước tiên đánh cho ta cái dự phòng châm hứa chăn hỏi bá phụ huynh ngươi chờ một lúc có cái gì tính toán đường giật nói cái gì dự định ta dự định hảo hảo quay phim ngươi đừng cười trận là được rồi hứa chăn ba hai người ý nghĩ căn bản không tại một cái tin thượng, dâu ông nọ cắm cẳng bà kia hàn huyên hai câu thời gian liền đến ghi chép tại trường quay bản ba một tiếng khai hỏa này đoạn hí quay chụp chính thức bắt đầu ống kính phía trước hai người đã cấp tốc điều chỉnh trạng thái phát huy đầy đủ ra phía trước một hồi lễ nghi khóa bên trên học đến trí thức giơ tay nhấc chân hiển thị rõ cổ nhân phong thái hứa chân vai diễn chu du trước tiên mở miệng nói du lần này đi đan dương thăm viếng không nghĩ trên đường gặp bá phù huynh sao mà hạnh quá thay nên uống cạn một chén lớn dứt lời hắn nhẹ liếm ống tay áo vì hai người bình rượu bên trong rất rượu khẽ cười nói thư thành từ biệt đã có mấy năm không thấy bá phù huynh tại viên thuật dưới trướng năng trinh thiệt chiến nhiều lần lập kỳ công ngưu đệ sớm có nghe thấy không biết lần này xuất trình lại là chịu hà sứ mệnh hắn này vừa nói Đường giật vai Diễn Tôn Sách lập tức sắc mặt trầm xuống, lắc đầu nói, "Lần này xuất trình, không phải chịu viên thuật chi mệnh, chính là ta hướng viên thuật mượn 3000 binh mã, trước vãng khúc gái trinh phạt lưu do, lấy giải mâu khốn, báo thủ cha." Chu Du nghe vậy, có chút dừng lại, trên mặt tươi cười lại chưa từng tiêu giảm, nói, "Viên thuật đối xử mọi người luôn luôn hà khắc, hắn cho mượn binh mã cùng huynh trưởng, xem ra là đối huynh trưởng vô cùng coi trọng." Nói chuyện lúc, hắn tay bên trên rót rượu động tác không ngừng, mà khóe mắt quét nhìn lại bất động thanh sắc liếc nhìn Tôn Sách sắc mặt. Chu Du nói này phiên lời nói lúc, tươi cười vi diệu trong lời nói có hàm ý viên thuật vì người hạ khắc hắn như thế nào tùy tiện mượn binh mã cho người khác này bên trong tất có mờ ám mà ở đối diện hắn tôn sách biểu hiện thì đối lập nhau chất phát một ít hắn cười khổ một tiếng lắc đầu nói này binh mã tự nhiên không phải mượn không ta là lấy tiên phụ lưu lại ngọc tỷ truyền quốc làm vật thế chấp lúc này mới đổi lấy này ba ngàn binh mã ban đối diện chu du nâng chén động tác lập tức đọc lại hắn ngẩng đầu lên nhìn thẳng tôn sách ánh mắt nói viên thuật sưng đế chi tâm từ lâu ngọc tỷ đến hắn tay bên trong hắn đâu còn chịu trả lại tại huynh Sợ là có mượn không trả lại đi. Tôn Sách nghe Chu Du chất vấn, vẻ mặt hơi có vẻ bất an. Hắn lấy Ngọc Tỷ làm vật thế chấp đổi được 3.000 binh mã, cũng không phải là tất cả mọi người có thể hiểu được. Cho dù là chính mình dưới trương tướng sĩ, đều có người cảm thấy hắn quá mức càng hẳn dỡ. Chính mình phụ thân mệnh đổi lấy Ngọc Tỷ, chỉ mượn đến 3.000 binh mã, này làm sao xem đều không phải cái có lợi mua bán. Đối mặt hồi nhỏ bạn cũ, Tôn Sách không chút nào dầu diếm, trực tiếp nói thẳng, Ngọc Tỷ đến viên thuật tay bên trong, tự nhiên là có mượn không còn. Nhưng này binh mã đến ta tay bên trên, ta cũng không có trả lại dự định. Chu Du ánh mắt hơi hơi chấp động, hắn nhìn hướng Tôn Sách, thử dò xét nói, huynh trưởng ý tứ là. Bên sân, đạo diễn Sở Kiêu Hùng nhìn Camêra bên trong ống kính, nhịn không được mỉm cười gật đầu. Từ đầu tới đuôi, Chu Du vẻ mặt thoạt nhìn cũng không có quá nhiều thay đổi, hết thảy cảm xúc đều che giấu tại ánh mắt bên trong. Giờ này khắc này, tại ống kính phóng đại hình ảnh bên trong, Sở Kiêu Hùng có thể thấy rõ, Chu Du mắt bên trong bao hàm hy vọng. Hắn đang chờ, chờ Tôn Sách nói ra kia câu nói. Hắn không hy vọng Tôn Sách bị chính mình du thuyết mà bị ép thay đổi ý chí, mà là hy vọng hắn có thể chủ động quyết định tới làm ra quyết định kia. Quả nhiên, Tôn Sách nói, ta lần này đi Dương Châu, liền không có ý định lại trở về. Thiên hạ hôm nay đại loạn, quân hùng trách rảnh. Ngọc Tỷ cùng ta mà nói bất quá là một khối đá, nhưng binh mã lại nhưng khai cương thác thổ. Nói chuyện lúc, hắn biểu tình càng thêm nghiêm nghị, trầm giọng nói, một ngày nào đó, ta phải thừa kế tiên phụ di chí, tận đến Giang Đông 6 quận 81 châu. Bàn trà đối diện, Chu Du nhìn hắn hăng hái thần sắc, mặt bên trên rốt cuộc tách ra nụ cười vui mừng. Hắn cúi đầu xuống, chậm rãi theo án một bên đứng lên, đi đến Tôn Sách người phía trước chắp tay bài nói đã là như thế, ngu đệ nguyện ra sức châu ngựa, trung đồ đại sự. nhìn thấy này một màn, tôn sách vừa mừng vừa sợ, liền vội vàng đứng lên đỡ dậy chu du, than thở nói nô đến công cận, đại sự thành vậy. chu du ngẩng đầu lên, hai người bèn nhìn nhau cười, một lần nữa trở lại bàn một bên, thoải mái uống. lúc này chu du thần sắc rõ ràng so với vừa nay dễ dàng không ít, vô luận là dáng người còn là biểu tình đều tỏ ra vô cùng sung long. chính mình quả nhiên là không có nhìn lầm tôn bá phủ, chuyến này không có hưởng phí tới, hắn đã sớm chuẩn bị nói muốn thành đại sự chỉ có này 3.000 binh mã là còn thiếu rất nhiều huynh trưởng có biết giang đông nhị trương hồ tôn sách hỏi cái gì gọi là nhị trương chu du một bên uống rượu một bên ăn bàn bên trên hạt đậu nói một người chính là bành thành trương chiêu chữ từ bố một người chính là nghiễm Lăng trương hạnh chữ từ cương hai người đều có tài năng kinh thiên động địa bởi vì tránh loạn ẩn cư ở này huynh sao không mời chi tôn sách nghe vậy đại hỉ đưa tay đi kéo bàn bên trên đùi gà kêu lên hảo ta tự đến nhà mời nhưng mà hắn chính nói lại chỉ nghe tê là một tiếng tay bên trong đuổi gà chuyển ra không quá hài hòa thanh âm vai diễn tôn sách đường giật không dám túi đầu đi xem chỉ dùng ánh mắt còn lại lướt qua đã thấy kia gà quay cư nhiên là giả là đạo cụ hắn giật xuống tới không phải thịt gà mà là một khối rất giống thịt gà bò biển đường giật thiên sát đạo cụ tổ như vậy trọng yếu chuyện vì cái gì không nói cho ta biết trước hơn nữa vì cái gì hứa chắn ăn hạt đậu là thật hạt đậu đến thiên ta tưởng ăn gà nướng chính là giả gà quay mắt nhìn thấy đuổi gà mặt cắt không có xi si sơn đường giật sợ bởi vậy hủy này đoàn hí tình thế cấp bách hạ đem đuổi gà nhét vào miệng bên trong Che lại không có xì sơn bọt biển, ô ô nói, công cẩn, Giang Đông còn có người nào mới. Ngươi nhanh tại ta tinh tế nói tới. Hứa chan. Đại ca, bọn biển ăn ngon không? Trưng 170, đầu tư quá ước nghèo kịch tổ. Trưng 170, đầu tư quá ước nghèo kịch tổ. Trưng 170, đầu tư quá ước nghèo kịch tổ. Phun. Cô lỗ cô lỗ. Phi phi phi. Một lát sau, này đoạn hí chục xong, tôn sách vai diễn người đường giật lập tức ném tay bên trên đùi gà, chạy như điên ra sở tiệu đi ô súc miệng đi vừa rồi vì cầu rất thật, đường giật không chỉ có đem đạo cụ đuổi gà nhét vào miệng bên trong, hơn nữa còn ý theo dáng dấp nhai nhai nhấm nuốt mấy lần. máy quay phim ống kính ở vào hai vị diễn viên tả phía sau, chụp chính là bên trong cảnh ống kính, biểu hiện không ra miệng bên trong chi tiết. nhưng hứa chân ngồi quỳ chân tại đường giật đối diện, thanh thanh sở sở thấy được hắn miệng đầy đều là bọ biển, liền răng bên trên dính đều là. bên sân, vây xem đám người thấy đường giật ăn đến say xương ngon lành, mà hứa chân đối với cái này nhìn như không thấy, thần thái tự nhiên cùng đảm tiếu, quả thực đều phải cười lên rồi. cũng may này đám người còn có chút lòng công đức biết tiếng cười sẽ làm nhiễu quay chủ, có thể nhịn được nhịn xuống, không nhịn được liền chạy tới sở tiêu đi ô bên ngoài cười đi. Chỉ trong chốc lát, sở tiêu đi ô bên trong người liền mắt trần có thể thấy ít đi rất nhiều. Nửa ngày, đường giật thấu xong khẩu trở về, khổ đại cửu thâm ngồi về chính mình giường bên trên, đối hứa trăn nói, công cần a, ngươi cái này cảm xúc năng lực trưởng không đúng là rất mạnh. vừa rồi tình huống kia, ngươi đều không cười, hai anh em ta thật là xem như tương đương xứng đáng bị tổ. hứa trăn đồng tình nhìn hắn một cái, nói, này có gì buồn cười, là bá phụ huynh chịu ủy khuất, không thật tan đi vào đi có cần hay không đi bệnh viện nhìn xem nghe hắn như vậy nói đường giật trong lòng chua chua em chút không thật khóc lên này đạo cố tổ cũng quá mất đi một con gà quay bao nhiêu tiền a đường giật ủy khuất liếc qua hứa chân tay biên đậu tường nói như thế nào hạt đậu là thật gà chính là giả ta như thế nào như vậy không may hứa chân nói này đậu tương không phải kịch tổ chuẩn bị là ta tự mua đường giật nghe vậy ngẩn ngơ ngươi mua hứa chân gật gật đầu nói ta buổi sáng hôm nay tới thời điểm phát hiện cả bàn ăn tất cả đều là giả liền cảm giác có chút không tốt lắm đại yến quần thần loại hình trường hợp thì cũng thôi đi, này trận diễn liền hai ta người, vẫn luôn uống rượu, không ăn đồ vặt, luôn cảm giác nhìn là lạ, lạ. nói xong, hắn đưa tay hướng phía nam nhất chỉ, nói, vừa vặn ta theo thương nghiệp đường phố bên kia tới thời điểm, nhìn thấy có cái cửa hàng nhỏ đang bán hoa mọc lông đậu. tam quốc thời điểm còn không có đậu phộng, ta liền mua ba cân đậu tương. kịch vụ bên kia không có nói với ngươi sao? đường giật nghĩ nghĩ, nói, ai, nghe ngươi như vậy nói chuyện, tựa như là có người đã nói với ta hạt đậu có thể ăn. nhưng nói xong nói xong, hắn đầu vóc chợt chạy lại, nói. Ngươi mua bà cơn, đây chẳng phải là còn có thừa. Nhanh, vừa vặn vi huynh miệng bên trong tất cả đều là mùi lạ, nhanh chóng mang tới. Hứa Chân Thế là liền từ đệm cỏ bên trên đứng lên, đi tìm vừa rồi dùng còn lại đậu tương. Nhưng hắn tại phóng đậu tương địa phương tìm một vòng, lại ngay cả cái cái bóng cũng không thấy được. A, ta đậu tương đâu? Sẽ không là bị người làm rác rưởi vứt đi. Sở Tự Đi O bên ngoài, vai diễn tôn quyền cao bác ngồi trồm hổm ở ven đường đường biên vỉa hè bên trên, chống đỡ tay bên trên túi nhựa, một mặt hảo phòng nói, "Đường khách khí, đường khách khí, người gặp có phần" Trung quanh Giang Đông Quần hiền cười hì hì đi lên phía trước, theo thứ tự theo trong túi nhựa bắt một nắm lớn đậu tương, cười nói: đa tại chủ công ban tưởng đầu. Lỗ túc vai diễn người hoắc đạt do do dự dự bắt một tiểu đem, nói: chúng ta đều ăn có phải hay không không tốt lắm. Dù sao cũng là kịch tổ đạo cụ. Cao bác nhíu môi, nói: mặc kệ nó, đậu tương mà thôi, đáng giá mấy đồng tiền. Từ ngày cơm hộp mặc kệ no, đậu tương còn không cho ăn mấy cái. Như vậy đại kịch tổ, móc, không chê e lệ. Hát gì? Cùng lúc đó, Tam quốc kịch tổ lâm thời xây dựng một gian hội nghị phòng bên trong. Tổng nhà sản xuất Dương Minh hắt hơi một cái, rút ra khăn tay tới xoa xoa mũi, một mặt đen đủi nói: "Ta lúc này mới đi ra ngoài mấy ngày, các ngươi liền quản gia để Nhi đều cấp hoa loạn." Dương Minh oán trách nhìn hướng Tổng đạo Diễn Cao Trần, nói: "Lão Cao, không phải ta nói, ngươi phía trước luôn miệng nói rằng đông bên này hết thể giản lược, hoa không có bao nhiêu tiền, kết quả kết quả là chỗ nào giản lược." "Ta đã nhìn thấy ngươi cơm hộp giản lược, đạo cụ giản lược, mặt khác nên thế nào hoa thế nào hoa, đồng dạng không giản đơn a." Cao Trận không đi nhìn hắn, dương mắt nhìn Trần nhà, nói: "Đều nói Tam Quốc, Tam Quốc, Ngụy Quốc." Ngô quốc đều chụp như vậy tinh tế, đến Ngô quốc bên này lại đột nhiên khó coi, cái này cũng không thích hợp à? Ngươi hiện tại nói với ta cái này, Dương Minh nghe hắn còn không biết xấu hổ ra miệng, cả giận nói, ngươi thon dài thành thời điểm tại sao không nói? Ngươi nêu lên đế thành thời điểm tại sao không nói? Phía trước tạch tạch tạch nhất đốn hoa, kết quả là nói với ta chỗ nào cũng không thể tỉnh. Dương Minh tức giận nói, chiếu ngươi hiện tại cái này chủ pháp, không dùng đến một tháng, chúng ta kịch tổ liền phải cạn lương thực. Ngươi là cảm thấy xích bích chi chiến sau mặt kịch bản đều không cần chụp phải không? Cao trần mắt trần trắng, nói chụp vẫn là muốn chụp, đơn giản chính là tăng thu giảm chi thôi. đi qua lão tam quốc, lão tây du cái nào không phải chụp tới một nửa không có tiền. bình tĩnh, bình thường hiện tượng, điều này nói rõ chúng ta đã tốt muốn tốt hơn, cũng coi là hướng bảng, cũ chào mừng sao? dương minh bị cao trần này một phen vô lý dạo biện khí đến giận sôi lên. hắn cao mày nhìn tay bên trên kế hoạch biểu, nói, dù sao, ta cuối cùng lại cho ngươi một cái tuần lễ thời gian, ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp đem vấn đề tiền cho ta giải quyết. nếu không, ngươi lại nghĩ thêm bất kỳ vật gì, ta tuyệt đối không phê. Cao Trần tràn đầy tự tin vô vô bộ ngực, nói: "Yên tâm đi, ta tự có chủ trương." Hai cái giờ sau, Tam Quốc kịch tổ điều hành sẽ kết thúc. Cao Trần nâng điện thoại di động, lén lén lút lút đi đến một cái góc bên trong, bấm một cái mã số. Tút tút tút. "Uy, Tức phụ." Rất nhanh, điện thoại kết nối, Cao Trần mặt bên trên chất đầy tươi cười, cũng không còn vừa rồi hăng hái, tính trước kỹ càng bộ dáng, ôn thanh nói: "Tức phụ, thương lượng với ngươi vấn đề. Ta bên này nói, Giang Hồ cứu cấp, chi viện ta ít bạc được không? Chờ qua mấy ngày kịch tổ bên này tiền đúng chỗ ta liền trả lại ngươi." Đầu bên kia điện thoại, một cái trung niên nữ nhân thanh âm nói, muốn bao nhiêu? Cao Trần thử thăm dò nói, "Ách, 50. 000, 30, 30 là đủ rồi, ta ứng cái cấp, mua cơm hộp ăn." Ha ha ha ha ha. Điện thoại bên kia, trung niên nữ nhân cười đến ngửa tới ngửa lui, nói, "Ai u ta nói lao cao, ngươi như vậy đại đạo diễn, mở miệng quản tức phụ đòi tiền liền muốn 30 khối tiền. Ngươi cũng quá sẽ quá nhặt từ đi. Ta cho ngươi chuyển 100, để ngươi hạ tiệm ăn." Cao Trần nghe xong này lời, mặt ta mạt mồ hôi trên trán, Tiểu Tâm rực dựng nói, "Không phải, túc phụ Không phải 30 khối tiền, là 30 vạn. Chúng ta kịch tổ bên này gần nhất ăn vẫn là loại kém nhất cơm hộp. Ta có chút ấy nấy. Đầu bên kia điện thoại. Cao Trần nghe đối diện nửa ngày không hồi âm, hỏi: Tức phụ. Tốt tốt tốt. Đáp lại hắn chính là liên tiếp âm thanh bận. Cao Trần. Ngày thứ hai, Cao Trần nói hết lời, cuối cùng là theo tức phụ nơi nào móc ra tới 30 vạn, Lâm Thời giải quyết kịch tổ cơm hộp vấn đề. Bất quá, đây chỉ là Lâm Thời cứu cấp mà thôi. Tam quốc kịch tổ vấn đề tiền bạc không có khả năng dựa vào đạo diễn tự móc tiền túi đến giải quyết hơn nữa kịch tổ tài chính lỗ hổng cũng không phải mấy chục vạn mà là mấy ngàn vạn nếu như chỉ kém nhỏ hơn mấy trăm vạn cao trần còn có thể liếm lấp mặt đi kéo cái tán trợ đem cái này lỗ thủng cấp chán thế nhưng là một khi thượng ngàn vạn quy mô liền nhất định phải dẫn vào đường nhà tư sản theo đuổi thêm đầu tư hắn trầm tư suy nghĩ vài ngày cuối cùng quyết định đi đài truyền hình trang ép bên kia du thuyết cái nào đài nếu là lúc này chịu đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi vậy chờ phim truyền hình phát sóng tất nhiên có thể cầm tới thủ phát quyền đây là có thể bảo hộ cũng may Tam quốc này khối biển chữ vàng coi như văng rội. Mấy ngày sau, Lam Môi Đài, Toàn Phong Đài, nên khách Tùng Đài chờ nhiều cái truyền hình nhau nhau biểu thị đối Tam quốc cảm thấy hứng thú. Nếu như chất lượng có bảo đảm, có thể cân nhắc đầu tư. Được đến cái này đáp ứng, Cao Trần mừng rỡ, lập tức hướng chính tại quay chụp từng cái tổ quay phim phát ra cấp một chuẩn bị chiến đấu động viên, yêu cầu toàn viên giữ vững tinh thần đến, nên đón tiềm ẩn Kim Chủ nhóm đến chỉ đạo. Giang Đông tổ bên này, đạo diễn sở Tiêu Hùng cũng đã nhận được cái này tin tức, hắn suốt đêm triệu tập lên Hứa Trăn, Cao Bác, hoa đạt mấy vị chủ yếu diễn viên, đem tình huống nói đơn giản nói hy vọng đại gia điều chỉnh tốt trạng thái, toàn lực ứng phó đi chụp hảo kế tiếp phần diễn. Đài truyền hình người không biết ngày nào liền sẽ tới, các vị biểu hiện rất có thể sẽ trực tiếp quyết định kịch tổ kế tiếp tài chính tình huống. Nghe nói như thế, mấy người tương xem nhìn một cái, đều tại lẫn nhau mắt bên trong thấy được tươi cười. Toàn lực ứng phó, chúng ta từ đầu đến cuối tại toàn lực ứng phó. Đây chính là tam quốc gia, ai dám qua loa? Đài truyền hình người, các ngươi đến xem được rồi. Vô tại truyền hình điện ảnh thành bên trong chụp như vậy lâu, ước gì tìm người tới đánh giá một chút ta nhóm chụp đến như thế nào. Chương 171 Quân anh hội. Chương 171, Quân anh hội. Chương 171, Quân anh hội. Giang Đông tổ bên này, tại đạo diễn Sở Kiêu Hùng dẫn dắt hạng, kịch tổ vững vàng nắm chắc quay chụp tiến độ, tiến triển vô cùng thuận lợi. Tôn Sách tại kịch bên trong kế tiếp kịch bản không nhiều, chỉ dùng hơn một cái lễ bái thời gian liền đóng máy, so kế hoạch đã định còn trước thời hạn 2 ngày. Sở Kiêu Hùng ống kính không chế năng lực, sở tiêu studio đi điều hành năng lực, nhất là tiết kiệm tiền năng lực cũng bởi vậy mọi người lau mắt mà nhìn, được đến tổng đạo diễn cao trần đại thêm tán thưởng. Chỉ bất quá, Tôn Sách vai diễn người đường giật lại có chút buồn bực. Kịch bên trong, Tôn Sách tiểu chết tương đối quỷ dị, chính là ra ngoài du lịch săn thời điểm bị thích khách vây công, dẫn đến khuôn mặt chúng tên cuối cùng bất trị bỏ mình. Hắn bị người nhấc khi trở về, phu nhân Đại Kiều thất kinh, quỳ tại sập phía trước khóc không thành tiếng. Nhưng mà, vai diễn Đại Kiều Lâm gia thấy hắn xương gọ má bên trên cắm một mũi tên, như là mặt bên trên cỏ giái tựa như, thật sự là chịu không nổi cái này hình ảnh xung kích, tại sập phía trước ôm bụng cười trọn vẹn nửa phút hơn. Trung quanh nhân viên công tác khác thấy thế, cũng là một cái cái cười đến ngã trái ngã phải. Đường dẫn sợ mặt bên trên thật vất vả dính lên tiếng rốt. Nằm lại giường bên trên một cử động nhỏ cũng không dám. Mắt thấy chính mình sắp chết, đại gia lại cười đến như thế thoải mái, hắn một mặt bi thương quét người trùng quanh một chút, một đôi mắt to bên trong đều là uỷ khuất. Tôn Sách đóng máy lúc sau, Giang Đông bên này rất nhanh liền tiến vào Six Big chi chiến chuẩn bị giai đoạn. Nay đoạn hí đa số thời gian đều lấy Chu Du làm tâm, ngay cả Giang Đông chi chủ Tôn Quyền đều chỉ có thể coi là hắn vật làm nền. Sở kiêu hùng trụm này, đoạn hí lúc vẫn là trước sau như một chất lượng tốt hiệu suất cao. Nhất là, vai diễn Chu Du hứa chân thật sự là vô cùng ra sức, nhưng phẩm là này loại cố định cơ vị đơn giản ống kính Hắn cơ hồ tất cả đều là một đầu liền qua, hoàn toàn không cần làm lại. Sở Kiêu Hùng nhìn ống kính bên trong hứa trăn, tựa như là nhìn nhà mình hài tử trưởng thành tựa như, vô cùng vui mừng. Từng có lúc hai người hợp tác quay chủ tuyệt đại song kiêu thời điểm, hứa trăn trình độ còn trận cao trận thấp, trạng thái khi có khi không, cơ bản kiến thức tồn tại các loại sơ suất, cần phải đạo diễn hoa rất nhiều công sức đi ổn án, chỉ đạo. Nhưng ngắn ngủi hai năm qua đi, lúc trước cái kia ngây ngô thiếu niên liền lột sắc thành hiện giờ uy sai tự nhiên, thành thạo điêu luyện bộ dáng. Tuy nói hắn biểu diễn chưa chắc có bao nhiêu nổ tung cỡ nào lệnh người vô an táng Dương nhưng lại thắng ở trạng thái ổn định có thể thời gian dài đem trình độ duy trì tại một cái không tồi độ cao Sở kiêu Hùng cơ hồ cảm thấy trước mắt Hứa Trân đã hoàn toàn đuổi ngang 2 năm trước Tống Ngũ trưởng thành là một cái thực lực phái thanh niên diễn viên cùng hắn hợp tác Sở kiêu Hùng mỗi ngày tâm tình đều vô cùng thư sướng tại Hứa Trân trở thành kịch tổ chủ yếu lúc sau Giang Đông tổ bên này cố gắng không khí cũng là ngày càng nồng đậm đám người chơ mắt nhìn Chu Du quay chụp tiến độ báo tú đến bay lên ai không biết xấu hổ cản trở một đầu cá neo vào ao Ao bên trong cá mỏi nhóm một cái cái điên cuồng du động, ngủ trễ dậy sớm, đầy đủ chuẩn bị, mao đủ kính quay phim, Giang Đông tổ bên này trạng thái cũng theo đó trở nên phát triển không ngừng bốn. Ngày mùng ngày 9 tháng 2 này ngày, đối Tam Quốc có ý tưởng mấy đài truyền hình đúng hẹn mà tới, tổng đạo diễn cao trần vô cùng hoan nghênh, lập tức gan bài này đó người đi sở tiệu đi ô tiến hành thực địa thăm dò. Bình thường truyền thông xem phim hội đều là tại hậu kỳ chế tác sau khi hoàn thành, dùng liên miên tới tiến hành, mà Tam quốc kịch tổ bởi vì xấu hổ ví tiền giống tuyết, giai đoạn trước quay chụp vẫn chưa hoàn thành, liền tổ chức hiện trường xem phim hội. Diễn viên nhóm rất cảm thấy áp lực. Giang Đông Tổ bên này, Sở Kiêu Hùng đi qua một phen suy nghĩ, quyết định tại này đoạn thời gian quay chụp quần anh hội này tổ ông kính, dùng cái này tới bày ra Giang Đông quần hiện chỉnh thể phong mạo. Nay đoạn hy dính đến người tuy nhiều, nhưng những người còn lại đều là bối cảnh bạn, toàn bộ áp lực đều tại hứa chăn trên người một người. Vì thế, Sở Kiêu Hùng cố ý đi tìm Hứa Chăn tâm sự, hỏi hắn phải chăng cần phải trước tiên làm một ít chuẩn bị. Tỷ như nói, Chu Du tại quần anh hội thượng uống đến say mềm, Hứa Chăn phải chăng cần phải trước tiên uống chút rượu tới điều chỉnh trạng thái. Nghe được cái này vấn đề, Hứa Chân cười một tiếng, "Tiên tâm đi Sở đạo, hắn nói, say rượu trạng thái ta có thể diễn hảo, không cần uống rượu. Ta nếu là thật uống rượu, ngược lại dễ dàng nắm chắc không tốt chi tiết." Sở Kiêu Hùng nghe hắn như vậy nói, cũng liền không lại nhiều khuyên. Hứa Chân người này vẫn là tương đối đáng tin cậy, hắn đã nói không có vấn đề, vậy khẳng định chính là 100% không có vấn đề. Chính mình rửa mắt mà đợi liền tốt bốn. Số 9 buổi chiều. Xem phim đoàn mấy người trước đây sau nhìn một vòng tàng ngụy, thuộc hắn biểu diễn sau, cuối cùng lại đi đến trang đông tổ. Này hai bên biểu diễn đa số người đều còn tương đối hài lòng. Quay chụp đúng là phi thường dụng tâm, phục hóa đạo, ánh đèn chụp ảnh các phương diện chất lượng cũng tương đối cao, tuyệt đối được xưng tụng là chế tác hoàn mỹ. Đài truyền hình mọi người tại thuộc hán bên này nhiều làm chậm trễ một chút thời gian, chờ chạy tới giang đông tổ thời điểm, thời gian đã là trạm và tối. Bọn họ xa xa đến gần sở tiêu diêu, chỉ thấy một đám người vây quanh một người mặc cẩm y lìa, cao gầy thon gầy trẻ tuổi người ở nơi đó ồ nào. Đại đô đốc, ngươi nói chúng ta năm hết tết đến rồi đều không về nhà, ngươi có phải hay không hẳn là đền bù chúng ta một chút? Yêu cầu không cao. Liên năm trước Xuân Vãn Đại Đô Đốc biểu diễn cái kia tiết mục, ngươi tại hiện trường cho chúng ta tới một đoạn là được rồi, này không phải cũng thì tương đương với là xem Xuân Vãn. Không có việc gì, không cần tại thành ghế bên trên nhảy, ngươi đất bằng chỉnh một đoạn là được. Đài truyền hình mấy người vừa nhìn, vui vẻ. Nguyên lai, like, bị vây công chính là chuột dù vai diễn người hứa chăn. Kịch tổ ăn tiết không nghỉ, này bang diễn viên liền ồn ào muốn hứa chăn biểu diễn tiết mục. Nhìn thấy này một màn, có phóng viên lập tức lấy ra tay bên trong cầm giờ vở, đem ống kính nhắm ngay hứa chăn, quay chụp khởi hiện trường ngoài lệ. Hứa Trăn vốn dĩ chính tại thành thành thật thật ôn tập nhân vật tiểu truyện, nhìn thấy này đám người xung tới, bất đắc dĩ cười cười, nói: hôm nay muốn chụp này đoạn hí cũng có múa kiếm bộ phận, ta cho các ngươi đánh tiêu một đoạn đi. Người chung quanh lắc đầu liên tục nói: không không không, tiêu đoạn người gần nhất mỗi ngày đánh, chúng ta nhìn phát chán, liền muốn xem giang sơn như hoạn. Gần sang năm mới, đại đô đốc này điểm yêu cầu cũng không thỏa mãn một chút. Tới một đoạn, tới một đoạn, Hứa Trăn thở dài, đứng dậy rút ra một bên đạo cụ kiếm, nói: một năm không luyện, không quá nhớ rõ, cũng chỉ có thể đánh cái đại khai a. Nô. Thấy hắn thật sự hạ trạng biểu diễn, bên sân vang lên một hồi trầm thấp tiếng hoan hô. Cách đó không xa, đài truyền hình đám người cũng là nhìn đến có chút hăng hái. Nghe hứa Chân lời nói bên trong ý tứ, hôm nay muốn chụp chính là quần anh hội này đoạn hí. Gần sang năm mới, không nghĩ tới còn có thể đuổi kịp Sở Tựu Diêu có người biểu diễn tiết mục, này đãi ngộ cũng không tệ. Mấy phút đồng hồ sau, chàng bên trong hứa Chân thu kiếm vào vỏ, lấy được đám người nhiệt liệt lớn tiếng khen hay. Đài truyền hình bên này phóng viên chờ đến cơ hội, vội vàng áp sát tới, đem mịt rổ phồn đưa tới hứa Chân bên miệng, hỏi, "Hứa Chân ngươi hảo?" vừa mới nghe được ngươi đề cập, hôm nay này đoạn hí cũng có mua kiếm bộ phận, xin hỏi muốn quay chụp chính là cái nào một đoạn chuyện xưa. hứa trăn đối mặt này quần tiềm ẩn kim chủ, thái độ vô cùng thành khẩn cười nói, là quần anh hội này đoạn. phóng viên hỏi, có thể giới thiệu cho chúng ta một chút này đoạn kịch bản chủ yếu nội dung sao? hứa trăn nói, hảo, ta nói đơn giản nói, nay đoạn kịch bản xuất từ Tam Quốc diễn nghĩa thứ 45 hồi, Tam Giang Khẩu Tào Tháo gấp binh, quần anh hội tưởng càn trung kế, Tào Tháo cùng Giang Đông binh mã tại bờ sông Giang Cò, hai quân tại Tam Giang Khẩu đánh giáp lá cờ, Giang Đông trận đầu báo cáo thắng lợi lúc này, tào tháo dưới trướng lưu sĩ tưởng cán tự xưng là chu du bạn cũ, chủ động xin đi tiến đến giang đông chiêu hàng chu du. chu du vì hắn bảy xuống long trọng tiếp phong yến, tại bữa tiệc bên trong gốm xe, cũng trước mặt mọi người múa kiếm lấy chút nhã hứng, kỳ thực là vì tê liệt tưởng cán, mượn hắn tay ly gián tào tháo cùng thủy sư thống lĩnh thái mạo, trường dẫn quan hệ trong đó. phóng viên nhìn hắn tay bên trong trường kiếm, cười nói, có thể trước tiên múa một đoạn, để chúng ta nhìn một lần cho thỏa sao? hứa trăn nghe vậy, đảo dẫn theo trong tay trường kiếm, mỉm cười nói, bảo trì một chút thần bí cảm giác đi. tiếp qua hai phút đồng hồ. Này đoạn hí liền muốn khai mạc, chư vị kính thỉnh chờ mong. Chương 172, Hứa Chân Diễn Chu du là có thích hợp hay không? Chương 172, Hứa Chân Diễn Chu du là có thích hợp hay không? Chương 172, Hứa Chân Diễn Chu du là có thích hợp hay không? Ngay tại mấy đại truyền hình tinh đem Hứa Chân bao bọc vây quanh, hướng hắn dò hỏi các loại vấn đề thời điểm, chim cánh cụt video bên này đoàn đội cũng không có vội vã tiến lên, mà là lui sang một bên, xem xét khởi vừa mới quay chụp mà lể. Tiểu Tịnh, ngươi xem, ngươi triệu cả tay nghề thế nào? một người mặc màu xanh sẫm thợ quay phim áo lót trung niên người nâng tay bên trong giờ vờ Dương Dương đắc ý nói có phải hay không cùng chuyên nghiệp thợ quay phim so sánh cũng không chút thua kém một bên một cái tóc ngắn cô nương tiến tới góc mặt hết sức phối hợp lộ ra một cái tán thưởng tươi cười giơ ngón tay cái lên nói lợi hại triệu ca người đây quả thực là bị năng lực lãnh đạo làm chậm trễ thợ quay phim A. áo lót trung niên người nghe nói như thế yêu ngạo mà hất cằm lên miệng bên trên lại khiêm tốn nói không được không được thật nhiều năm không cầm máy quay phim tay nghề là nhạt nhớ năm đó ngươi triệu ca lên đại học thời điểm đây chính là bộ tuyên truyền bộ trưởng mỗi ngày liền khiêng máy quay phim ra bên ngoài chạy. khi đó chúng ta dùng còn là một bên tóc ngắn cô nương nghe được vô cùng nghiêm túc. tóc ngắn cô nương tên là Dương Lập Tịnh, là chim cánh cụt truyền hình điện ảnh phóng viên giải trí. cũng chính là lúc trước đi ôn lương Châu kịch tổ phỏng vấn vị phóng viên kia. đồng thời nàng còn có một cái không muốn người biết che giấu tung tích, hoa ngư đảng, mà mặc áo lót triệu ca thì gọi là triệu Thiên Cương, là chim cánh cụt video một vị cao quản. bởi vì Dương Lập Tịnh xem phim ánh mắt tại chim cánh cụt video nội bộ tiếng lành đồn xa, bởi vậy làm nàng lần này lại chủ động xin đi muốn tới phỏng vấn Tam Quốc kịch tổ lúc Triệu Thiên Cương ra ngoài tín nhiệm đối với nàng cũng cùng nhau cùng đi qua dùng cái này tới xác định là không muốn cân nhắc hướng Tam Quốc kịch tổ tiến hành đầu tư vì ngăn ngừa kịch phương nhìn ra bọn họ chim cánh cụt video có trọng Triệu Thiên Cương ra vẻ phỏng vấn tổ thợ quay phim đi theo Dương Lập Tịnh cùng nhau hành động vì thế hắn còn cố ý đi làm một cái đặc chuyên nghiệp thợ quay phim máu lót cảm giác chính mình nhân vật đóng vai làm được phi thường đúng chỗ đối với cái này Dương Lập Tịnh chỉ muốn nói haha xin nhờ ngươi cho rằng phóng viên giải trí thật sẽ xuyên thành ngươi như vậy sao Nhân gia chuyên nghiệp phóng viên giải trí tất cả đều là thường phục, thuận tiện tại sở tiêu đi ô tùy cơ ứng biến. Ngươi đào hảo, mặc cái áo lót không nói, sau lưng còn in đại đại chim cánh cụt video chữ, chỉ sợ người khác không biết ngươi là đơn vị nào. Đi theo lãnh đạo như vậy đi ra nhiệm vụ, Dương Lập Tịnh cảm thấy vô cùng tâm mệt. Triệu Thiên Cương đánh giá đang ở tiếp thu phỏng vấn Hứa Trăn, vớt cằm, nói, Hứa Trăn cái này diễn viên quả thật không tệ. Hắn diễn viên chính kia bộ ôn lương châu ta nhìn, hình tượng, diễn kỹ đều tốt. Chờ hai ngày nữa chiếu lên, ta dự định an bài cho hắn cấp phá để cử tài nguyên, nhưng đúng không? nói xong, triệu thiên cương lời nói xoay chuyển, lắc đầu nói, hứa trăn diễn chu du còn là còn non chút, hình tượng ngược lại là phù hợp, nhưng là số tuổi quá nhỏ. nhất là gia cát lượng là trần chính hảo diễn, gia cát lượng so chu du số tuổi còn đại, ta cảm giác cái này tuyển diễn viên không phải rất thích hợp. nghe xong này lời, bên cạnh dương lập tịnh sắc mặt lập tức thay đổi. đại thúc ngươi dám, thế nhưng chất vấn ta đại ngoại xanh diễn chu du, nàng quay đầu nhìn hướng triệu thiên cương, mặt bên trên vẫn như cũ mang theo ấm áp tươi cười, ánh mắt lại không hiểu sắc bén không ít, nói, triệu ca, ngươi bình thường nghe kinh kỳ sao? Triệu Thiên Cương nghe vậy sững sở, nói: Nhà ta lão gia tử ngược lại là diễn viên nghiệp dư, nhưng là ta nghe được không nhiều. Vì cái gì như vậy hỏi? Dương Lập Tịnh tâm bình khí hòa nói: Tại kinh kịch bên trong, Chu Du là tiểu sinh, mà Ra Cát Lượng là lão sinh. Cho dù là hai nhân vật cùng đại thời điểm cũng là như vậy đóng vai. Điều này nói rõ, tại dân gian truyền thống nhận biết bên trong, Chu Du chính là so Ra Cát Lượng nhìn muốn non. Mặt khác, bản cũ Tam Quốc bên trong, vai diễn Ra Cát Lượng diễn viên cũng so Chu Du diễn viên muốn lớn không ít. Nay hai nhân vật về sau đều trở thành kinh điển, cái này cũng theo mặt bên chứng minh lão bách tính cũng không cảm thấy như vậy tuyển diễn viên là nguyên tắc tính sai lầm dương lập tịnh nói không nhanh thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp đùa hòa nhưng lời nói bên trong thái độ lại tương đương kiên quyết nói hơn nữa chúng ta bây giờ thấy được là hí bên ngoài hứa chăn, chờ thêm hí người tinh khí thần có thể tại rất lớn trình độ ảnh hưởng hắn tuổi cảm giác Liên nói ví dụ bích huyết kiếm bích huyết kiếm triệu ca người xem đi phía trước một hồi cờ cờ tờ vờ tám bộ nhiệt ba kịch hứa chăn diễn kim xả lang quân thời điểm mới mười tuổi nhưng người xem cuối cùng đánh giá tới hiệu quả có cảm thấy hắn quá tuổi trẻ sao Ta dù sao là cảm thấy phi thường hài hòa, nhìn qua chính là cái hơn 20 tuổi trẻ tuổi người. Một bên, Triệu Thiên Cương nghe Dương Lập Tịnh có lý có cứ một trận phân tích, vô ý thức gật gật đầu, cảm giác nàng nói quả thật có chút đạo lý. Nhưng nghe nghe, Triệu Thiên Cương bỗng nhiên cảm giác chỗ nào có chút không đúng, nhịn không được hỏi: "Tiểu Tịnh à, ngươi như thế nào đối hứa chân như vậy hiểu rõ? Ngươi là hắn phân tích sao?" Dương Lập Tịnh sắc mặt cứng đờ, lập tức thể thốt phủ nhận nói: "Sao lại thế? Ta chính là biết hôm nay muốn tới phỏng vấn Tân Quốc, cho nên trước tiên đem chủ yếu diễn viên tư liệu đều gỡ một lần mà thôi." Không tin ta cho ngài nói một chút tưởng cắn vai diễn người. Triệu Thiên Cương cười ha ha một tiếng, đương nhiên sẽ không thật làm nàng đi tự chứng trong sạch. Mà Dương Lập Tịnh thì mặt không biến sắc tim không đập, hoàn toàn tin tưởng chính mình dạo biển. Ân, không có ma bệnh a. Ta là CP phấn, không phải hứa chân phấn thi. 10 phút sau, đơn giản phỏng vấn kết thúc, hứa chân cùng này trận diễn dính đến mặt khác diễn viên nhóm cùng nhau tiến vào sở Tiêu Đô. Đối với chủ quần anh hội này trận diễn, hứa chân là thoáng có chút áp lực. Cái này áp lực không đến từ tại bên ngoài ký giả đại truyền hình, mà là tới từ bản cũ Tam Quốc diễn nghệ. Này không phải hứa Chân lần đầu tiên biểu diễn phục chế kịch. Tuyệt đại song tiêu, Bích huyết kiếm đều từng có qua một số cái phiên bản, chính mình vai diễn nhân vật cũng đều đã từng có không ít nổi danh diễn viên biểu diễn qua. Tại quay Tuyệt đại song tiêu cùng Bích huyết kiếm phía trước, Hứa Chân đều từng đem lúc trước kinh điển phiên bản lật ra đến xem một số lần, cẩn thận phỏng đoán các tiền bối là như thế nào diễn dịch này cái nhân vật. Nhưng mà bản cũ Trung Quốc, Hứa Chân chỉ nhìn một lần, cũng không dám coi lại. Nguyên nhân có hai. Một là, bản cũ Chu Du là được đến đại chúng phổ biến tán thành kinh điển truyền hình điện ảnh hình tượng, xung đột rất nhiều chính mình nếu là chịu này ảnh hưởng tại biểu diễn bên trong lây dính bản cũ biểu diễn thói quen này không gọi gửi lời chào này gọi bắt trước bữa nhất là hứa chăn đối chính mình bắt trước không giống ai năng lực vô cùng tin tưởng chỉ cần làm hắn lại nhiều xem một lần hứa chăn liền dám nói cho dù là đem năm đó diễn chu du kia vị diễn viên mời đi theo hắn cũng không thể so với chính mình diễn càng như năm đó hắn hay là bản cũ tam quốc diễn viên tất cả đều là theo các khoác lác kịch đoàn bên trong tìm đến nhìn chung toàn bộ phim truyền hình hết thể diễn viên biểu diễn phương thức đều có khuynh hướng kịch nói phong cách cảm xúc no đủ khí kịch xung đột mãnh liệt mà trước mắt chính mình chính tại quay chụp này bản Tam Quốc phong cách lại càng khuynh hướng hiện đại truyền hình điện ảnh kịch. chính mình nếu là dám học tập bản cũ, đây tuyệt đối là nghiêm trọng họa phong không đáp. nguyên nhân chính là như thế, hứa trăn không chỉ có không có thể tham khảo bản cũ Tam Quốc bên trong Chu Du, ngược lại phải cố gắng vượt qua tiền nhân ảnh hưởng. tại Châu Ngọc phía trước tình huống hạ như thế nào dùng chính mình biểu diễn tới vai diễn ra một vị hoàn toàn mới, có máu có thịt Chu Du, đến đến ngoại giới tán thành, đây đối với hứa trăn mà nói không thể nghi ngờ là một cái khiêu chiến thật lớn. mà quân anh hội tưởng cán trung kế này đoạn chính là bản cũ Chu Du tối cao quang phần diễn một trong vì thế Hứa Trân đã đem chính mình hết thể có thể làm cố gắng đều làm hết đọc nguyên tác đọc kịch bản viết nhân vật tiểu truyện viết quần anh hội chuyên đề phân tích tìm sở đạo nghiên cứu thảo luận biểu diễn phương thức tìm động tác chỉ đạo học múa kiếm âm thầm bên trong lập đi lặp lại luyện tập này trận diễn đến mức cao bác hiện tại tổng chế rêu hắn nói Chu Du tại quần anh hội thượng múa kia đoạt kiếm hiện tại toàn giang đông tùy tiện ai cũng có thể đuổi địch hai chiêu Hứa Trân các ngươi như vậy nhảm chán không phải yêu thích học ta hí ta đây cũng không có cách nào Mấy phút đồng hồ sau, hứa chân điều chỉnh tốt chính mình trạng thái, quay chụp chính thức bắt đầu. Đầu tiên muốn quay chụp chính là Chu Du tại chướng bên ngoài nên đón tưởng cán cái này ống kính. Nay trận diễn là ngoại cảnh hí, địa điểm ở vào Giang Đông Đại Doanh bên ngoài, tràng cảnh xây dựng đến tương đương rộng lớn. Đài truyền hình phái tới xem phim đám người đứng tại bên sân, một cái cái thò đầu nhìn lại, chỉ thấy, tưởng cán vai diễn người chụp lấy tay tại đại doanh bên ngoài đi qua đi lại, bên người chỉ đi theo một cái gã sai vặt. Mà chỉ chốc lát sau, Chu Du còn chưa lên sân khấu. Một đám mặc giáp cầm kiếm tướng sĩ lại trước tiên theo đại doanh bên trong nối đuôi nhau mà ra, phân loại hai bên đường. Tại này lúc sau, mới thấy một đám văn thần võ tướng theo doanh trưởng bên trong chậm rãi đi tới. Đi đầu một người thân mang màu tím cầm bảo, thân hình lỗi lạc, dung mạo điển lệ, chính là Hứa chăn Vai diễn Chu Du. Nhìn thấy này trang diện, không chỉ có hí bên trong tưởng cán bị chấn nhiếp không nhẹ, bên ngoài mọi người vây xem cũng bị này phần khí thế chấn nhiếp. Tưởng cán đến cùng là từ đâu tới lá gan, cũng dám tới khuyên hàng Chu Du. Ngươi nhìn một cái nhân gia tại giang đông là cái gì địa vị? Chương 173, uống say. Chương 173, Uống say. Chương 173, Uống say. Này trận diễn, kịch tổ không ít ném tiền. Doanh chứng xây dựng đến to lớn hùng vĩ, trong doanh vai diễn tướng sĩ quần diễn cũng người người ồn ào. Chu Du tại hơn 10 vị văn thần võ tướng chen trúc hạ, theo trong chướng xa xa đi tới. Dáng người thẳng tắp, hạt giữa bầy gà, bên ngoài cảnh gió mạnh quét hạ, góc áo, dây cột tóc phần phật bay múa theo gió, thật sự xứng với nguyên tắc bên trong tư chất phong lưu, dung nhan tú lệ miêu tả. Hứa Chấn mới vừa vừa đang chàng, bên sân giả mạo là thợ quay phim triệu tiên cương liền không nhịn được thầm khen một tiếng ảo không chỉ có là tán hắn hóa trang, càng trọng yếu là lúc này Hứa Trân thượng hí, quả nhiên liền như là Dương lập tịnh vừa rồi nói, tinh khí thần lập tức liền trở nên cùng vừa rồi không đồng dạng. Vừa mới Hứa Trân là khiêm tốn, bình tĩnh, lạnh nhạt xuất trận, mà hắn lúc này, anh tư bừng bừng phấn chấn, tinh thần phấn chấn, nhìn quanh gian đều là nụ cười tự tin. đây mới là Giang Đông đại đô đốc nên có bộ dáng. cũng may vai diễn tưởng cắn này vị diễn viên vững vàng nhớ kỹ chính mình thân phận cùng sứ mệnh, hắn hơi hoàng thần, liền lập tức khôi phục ngang nhiên thần sắc, chủ động đón nhận Hứa Trân vai diễn Chu Du, chắp tay cười nói, công cẩn có khỏe hay không? mà Chu Du lại dừng bước, mỉm cười nhìn hướng Tưởng Cán, nói: Tử Dung huynh vừa sông mà đến, là đến cho Tào Thị làm tuyết khách sao? Tưởng Cán sắc mặt cứng lại, vừa đối mặt liền bị nhân đạo phá tâm tư, hắn đối Chu Du hùng hổ dọa người vô cùng bất mãn, lập tức phủ nhận nói: Đường tắt nơi đây, chuyên tới để ôn chuyện, không nghĩ tới túc hạ thế nhưng như thế nghi kỵ cố nhân, kia này cũ cũng liền không cần tự cáo tử, Chẳng không nói hai lời, phất tay háo liền đi. Tưởng Cán lúc này cáo tử rời đi, đương nhiên là tại lấy lui làm tiến, nghị muốn nhảy vào hai người giao tình lấy cường ngạnh thái độ tới bức Chu Du chịu vua. Nhưng mà sau lưng hắn, Chu Du lại làm rõ mà đứng, ấn lại trường kiếm bên hông, mỉm cười nhìn Tưởng Cán đi xa bóng lưng, hoàn toàn không có đi truy ý tứ. Vài giây đồng hồ sau, Tưởng Cán từ đầu đến cuối không đợi tới phía sau tiếng bước chân, cước hồ khó xuống, càng chạy chân càng nhuyễn. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại ta thật cứ thế mà đi? Chủ động xin đi đến đây làm thuyết khách, kết quả lời nói không nói hai câu liền tự mình chạy, này chê cười nhưng lớn lắm a. Cũng may, Chu Du cũng không có thật làm hắn cứ như vậy có vẻ. Từ Dực Hinh dừng bước, Tại tưởng cán đã đi ra ngoài xa hơn 10 thước sau, Chu Du rốt cuộc không nhanh không chậm đuổi theo, nói: chớ trách, chớ trách, không phải là ta đang nghi, Quả thật Tử Dực huynh xưa nay ăn nói khéo léo, hiện giờ lại bị thân tào thị dưới trướng, sao có thể không làm cho lòng người sinh nghi lo? Nói chuyện lúc, hắn đi tới tưởng cán trước mặt, cười nói: đã không phải tào thị thuyết khách, kia cần gì phải rời đi. Chu Du nghiêng đầu liếc nhìn một bên tướng sĩ, cất cao giọng nói: truyền lệnh xuống, đại trướng bại yến, ta muốn vì Tử Dực Huyên bảy tiệp mời khách. Cắt. Theo đạo diễn ra lệnh một tiếng, này một ống kính quay chụp đến đây là kết thúc. Đạo diễn Sở Tiêu Hùng theo thứ tự xem từng cái cơ vị hình ảnh, lập tức theo camera đằng sau đứng lên, cười nói: "Rất tốt. Này điều quá. Các tổ nắm chặt chuẩn bị, 10 phút sau chụp trận tiếp theo." Dứt lời, Sở đạo lập tức chạy đến hai vị diễn viên trước mặt, nắm chặt quay chụp khoảng cách thời gian hướng hứa chăn dặn dò: "A Chan, ngươi vừa rồi này đoạn như vậy diễn không có ma bệnh, nhưng là đằng sau liền tương đối phức tạp." Chu Du lúc này có một giả một thật hai cái mục đích. Giả mục đích là hướng tưởng cán biểu hiện ra lực chiến quyết tâm, cho thấy chính mình tuyệt không hàng tạo. Mà thật mục đích còn lại là dẫn đạo tưởng cán tin tưởng thái mạo. Trương Tuấn đầu hàng Đông Nô, dùng cái này tới châm ngòi hai người này cùng tào tháo quan hệ. Sở Kiêu hùng cường điệu nói, nhưng là ngươi nhất định phải thời khắc nhớ kỹ, tuyệt đối không nên đem tầng thứ hai ý tứ biểu diễn đến, ngươi cũng chỉ diễn tầng thứ nhất. Ngươi nếu là vừa nghĩ lừa gạt tưởng cán, một bên lại đem chính mình cự không hàng tào tín niệm diễn giả mù sa mưa, kia này trận diễn liền lộn xộn. Rõ ràng ta nói ý tứ sao? Hứa Trân gật gật đầu, nói, rõ ràng. Sở Kiêu hùng nói, đằng sau này đoạn ngươi có thể thích hợp lại phong mang lộ ra một ít, không cần quá thu. Nhất là uống say về sau nhất định phải thể hiện ra chu lang cùng một mặt tới. hắn lời nói việc làm cử chỉ sẽ trực tiếp ảnh hưởng toàn quân sĩ khí cho nên thân làm thống soái là tuyệt không thể khiêm tốn đơn giản bàn giao một phen sau sở studio đã chuẩn bị sẵn sàng quay chụp một lần nữa bắt đầu lại tiễn tiệc bên trên cam linh thái sử tự, hoàng cái các tướng lãnh cỗ tại bữa tiệc bên trong khắc có vài chục danh quan lớn tướng tá thân khoác áo giáp bạc lập tại trường bên ngoài bên sân lại có vui sư một số theo bên cạnh diễn tấu đát thắng chi nhạc tưởng cắn nhìn trước mắt trang cảnh thần sắc sớm đã không còn lúc mới tới cao nạo dần dần trở nên thận trọng. Chu Du đem tưởng cán mời đến bữa tiệc bên trong, cười hướng đám người giới thiệu nói, tưởng công chính là ta đồng môn bạn tâm đầu ý hợp. Mặc dù theo giang bắt mà đến, nhưng nhưng tuyệt không phải tào thị thuyết khách, các vị không cần đa nghi. Nói xong, hắn lấy xuống bên hông trường kiếm, tiện tay đưa cho một bên thái sử tử, nói, công có thể khâm phục ta kiếm làm giám uống rượu. Ngày hôm nay chỉ tự giao tình, không nói quân sự. Như co vọng nói vấn đề quân sự người, chém thẳng không tha. Thái sử tử cao giọng nghe lệnh, ôm lấy Chu Du đội kiếm đứng trang nghiêm một bên, nghiêm nhiên như cửa thần đồng dạng. Tưởng Cán lúc này đã bị đám người ánh mắt cảnh giác sợ vây quanh, thần sắc theo thận trọng chuyển thành câu nệ. Hắn còn chưa kịp nói chút lời xa giao, Chu Du đã cấp ly rượu của hắn bên trong rót đầy rượu, nâng chén cười nói, Du tự lĩnh quân đến nay không uống rượu, ngày hôm nay thấy cố nhân, làm vốn một say." Nói xong, không nói lời gì, trực tiếp đem ly bên trong rượu uống một hơi cạn sạch. Tưởng Cán, "Ngươi này không uống rượu người đều uống xong, ta còn có thể nói cái gì?" "Làm đi." Một cái ống kính trống xong, hiện trường chỉ chốc lát không ngừng, ngay sau đó lại chụp khởi kế tiếp cái bàn. Bữa tiệc thượng hứa chân vai diễn chu du cùng trung tướng sĩ thoải mái uống bữa tiệc bên trong ăn uống linh đình mà chu du ánh mắt cũng theo ban đầu mắt sáng như nước trở nên mông lung hỗn độn không còn vừa rồi thanh minh bên sân chim cánh cụt video triệu thiên cương nhìn hứa chân tại ống kính phía trước biểu hiện nghi hoặc hít hà không khí bên trong hương vị cũng không có rượu vị chu du uống đến cùng là thật rượu hay là giả rượu vì cái gì ta cảm giác hắn giống như thật say chu du cũng không có cố ý đi đi được ngã trái ngã phải nhưng triệu thiên cương rõ ràng nhớ rõ tiến hội mới vừa mở mà lúc hắn còn duy trì đại đô đốc phong phạm cùng chung quanh văn thần võ tướng nhóm duy trì khoảng cách nhất định mà lúc này chu du cũng đã ánh mắt mê ly tươi cười sảng lặng dần dần cùng các tướng sĩ hòa bình đám người kề vai sát cánh lẫn nhau mời rượu khắp nơi đều là một bộ hai anh em hào không khí ngay tại Triệu thiên cương bởi vì chu du đến cùng có uống hay không rượu mà suy đoán thời điểm các mê gia phía trước sở tiêu hùng đạo diễn thì rơi vào trầm tư hứa chân cái này biểu diễn có chút quen thuộc ga nói tổng quốc tiên kia uống nhiều quá thời điểm giống như cũng thường xuyên cùng người chính mình kề vai sát cánh ngao ngao khóc giống cho nên nói Hứa Trân nói chính mình hội diễn say rượu trạng thái, trên thực tế là bởi vì lấy Tống Uốc làm bản gốc. Trư 174, lương thảo đầy đủ, chỉ còn chờ cơ hội. Trư 174, lương thảo đầy đủ, chỉ còn chờ cơ hội. Trư 174, lương thảo đầy đủ, chỉ còn chờ cơ hội. Quân Anh hội này trận diễn vẫn luôn trụ tới sau nửa đêm. Ban đầu tưởng cán đến Giang Đông đại doanh thời điểm, sở studio vẫn chỉ là hoàng hôn ngã về tây, còn có dư quang, mà chụp không bao lâu sau, mặt trời liền hoàn toàn xuống núi, trung quanh một mảnh đen kịt. Ngay tại lúc đó, kịch bên trong thời gian cũng đi tới buổi tối. Chu Du tại uống đến say mềm sau, dẫn tưởng cán đi tuần doanh, tiêu ngạo mà hướng hắn bày ra giang đông chi binh tinh lương chân, có thể chịu được một trận chiến, tuyệt không hàng tào. Rượu đến lúc này, Chu Du thậm chí tại chỗ rút kiếm, vừa múa vừa hát, vì tiệc rượu trợ hứng, lấy được tại tràng đám người lớn tiếng khen hay. Nay trận diễn là toàn kịch bên trong giang đông phong mạo rõ ràng nhất bày ra. Tại Chu Du thống linh hạ, giang đông thủy sư quân kỷ nghiêm chỉnh, lương thảo sung túc, tướng xoáy trên dưới đồng lòng, đồng tâm hiệp lực, đây cũng là giang đông có khác với tào nhị nhất là rõ rệt đặc thù. Này một đoạn múa kiếm hứa chăn luyện chọn vẹn thời gian nửa tháng mỗi sáng sớm thần lúc luyện đều phải đánh lên mấy lần trung quanh diễn viên vốn tưởng rằng chính mình mỗi ngày đánh răng lúc rửa mặt đều có thể dưới lầu tiểu viện nhìn thấy đoạn này múa kiếm sớm nên xem chán rồi nhưng mà không nghĩ tới làm hứa chăn đổi lại chu du trang phát phục sức một thân khoan bảo cầm y làm gió mà múa đám người vẫn là không nhịn được tâm sinh tà thượng nhất lưu võ thuật thiết kế nhất lưu đánh võ diễn viên nhất lưu hiện trường phối nhạc mặc kệ nhìn bao nhiêu lần còn là cảm giác lợi hại chu du này đoạn múa kiếm không có cái gì lộn nào bộ đại xuyên loại hình tạm kỹ chiêu số động tác chậm chạp cổ sơ, không có cận đại võ thuật này loại nhẹ nhàng cảm giác, mà là ngừng ngắt rõ ràng, càng có khuynh hướng đối lực lượng bày ra. Nhạc sĩ diễn tấu nhạc khúc cùng âm vang nặng nề, khí tượng bao la, cùng hiện đại lưu hành làn điệu hoàn toàn khác biệt. Chính là này loại thiết kế, lại phối hợp chu du trên người chế thức cổ phát phục sức cùng với hoàn cảnh chung quanh, mới càng khiến người ta sinh ra tỉnh ngộ cuối thời Đông Hán ảo giác. Một khúc dừng múa, bên cạnh đạo diễn sợ kêu hùng thê lên cắt, trên cao quay chụp tạm dừng. Hắn nhìn một chút vừa mới quay chụp đoạn ngắn, vốn dĩ đã cảm thấy có thể. Nhưng nhìn người chung quanh ánh mắt mong chờ, Sở Đạo con ngươi đảo một vòng, cười nói, vừa rồi này đoạn không sai, nhưng là ổn thỏa lý do, chúng ta lại bảo một đầu đi. A. Trung quanh vang lên một hồi ồn ào thanh âm. Hứa Chân thu kiếm vào vỏ, bất đắc dĩ cười khan hai tiếng. Hôm nay khai mạc phía trước là ai nói này đoạn đã sớm nhìn phát chán, không muốn xem. Lúc đó tại các ngươi lại khởi cái gì hống? Sở Đạo, bảo một đầu còn mở máy quay phim sao? Hứa Chân hỏi, đỉnh hào tốn điện. Ha ha ha. Bên sân lập tức lại vang lên một hồi trầm thấp tiếng cười. Tại Sở Tự Điếu bên ngoài, chung quanh những cái đó đài truyền hình người thấy thế cũng cùng theo hướng lên màu tới xế chiều hôm nay tới trước đó bọn họ vốn định đơn giản xem 2 giờ liền đi nhưng như vậy vừa nhìn này đám người liền không bỏ được đi theo trạng vạng tối xem đến dạng sáng lại từ dạng sáng thấy được sau nửa đêm như thường lệ lý tới nói quay phim hẳn là vô cùng buồn đẻ một đoạn hí lặp đi lặp lại chuỗi lặp đi lặp lại dài vò như vậy tràng diện đối người vây xem thật sự mà nói là một loại hành hạ nhưng không nghĩ tới chính là giang đông tổ bên này tình huống hoàn toàn khác biệt hôm nay đa số ống kính đều làm một đầu qua nhiều nhất hai ba điều có rất ít lặp đi lặp lại dày vào tình huống xuất hiện. Khi mọi người xuất hiện tại ống kính phía trước thời điểm, cũng đã là luyện tập đến lô hỏa thuần thanh trạng thái, lại thêm đạo diễn vừa đúng điều hành chỉ huy, hiện trường rất ít khi sai, hiệu suất chi cao lệnh người giận sôi. Người chung quanh xem kịch, kia là thật xem kịch. Mỗi lần vừa mở cơ, biểu diễn hoàn thành độ đều phi thường cao, không giống như là bình thường phim truyền hình quay chụp, phản ngược lại càng giống là sân khấu kịch biểu diễn. Hơn nữa này bên trong thế mà còn có một đoạn tài nghệ biểu diễn, tính đáng xem mạnh phi thường. Trục tới nửa đêm thời điểm, studio đi bên này làm sơ nghỉ ngơi tổng đạo diễn cao trần phái người đưa một nhóm cơm hộp tới. đài truyền hình này đó người cũng vui tươi hớn hở một người nhận một phần cơm hộp, còn khen một chút bọn họ bên này cơm nước không tồi. cao trần nhìn bọn họ như vậy nhiều người ăn nhờ ở đậu, đau lòng đến không được. nhưng cùng lúc lại quyết tâm liều mạng, không bỏ được hài tử không bắt được lang, kịch tổ bên này liền đợi đến bọn họ bổ sung lương thảo đâu. hôm nay các ngươi ăn đi cơm hộp, qua mấy ngày, định muốn các ngươi nghìn lần, vạn lần phun ra. cuối cùng, cùng ngày quay chụp vẫn luôn kéo dài đến ngày thứ hai dạng sáng hai giờ. tan cuộc sau, hứa chân đám người liền đồ hóa trang cũng không kịp khởi liền vội vã mặt đất bên trên kịch tổ xe bus dự định nắm chặt thời gian trở về khách sạn đi ngủ một giấc ngày thứ hai quay chụp vẫn như cũ là theo buổi sáng 7 giờ bắt đầu bọn họ bình thường 5 giờ dưới tả hữu liền đạt được sở tiêu diêu lưu cho giấc ngủ thời gian đã không nhiều lắm hứa chân tại lên xe phía trước một người mặc màu xanh quân đội thợ quay phi máu lót đại thúc ngăn cản hắn chỉ chỉ chính mình ngược phía trước tiêu chí cười nói hứa chân ngươi hảo ta là chim cánh cụt video người hứa chân không rõ ràng cho lắm gật gật đầu lộ ra một cái lễ phép mỉm cười Nhưng khỏe mắt quét nhìn lại liếc nhìn xe bus, sợ làm chậm trễ mặt khác người hành trình. Cũng may, áo lót đại thúc cũng là thứ thời, chỉ từ miệng túi bên trong lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho Hứa Trân, nói: Ta gọi Triệu Thiên Cương là video bộ nghiệp vụ, ngươi khả năng không quá quen. Quay đầu để ngươi người đại diện liên lạc với ta đi, chờ mong tương lai không lâu chúng ta có thể có cơ hội hợp tác. Cảm nhận được đối phương thả ra thiện ý, Hứa Trân cung kính tiếp nhận danh thiếp, nghĩ muốn nhét vào trong túi áo trên. Mà ở trên người sờ soạng nửa ngày, hắn mới nhớ tới chính mình giờ phút này vẫn xuyên đồ hóa trang, Chu Du từ đâu tới túi áo trên? Ha ha ha. Hai người thấy thế, các tự cười ra tiếng buồn. Một tuần sau, ngay tại Tam Quốc kịch tổ quay chụp tài chính ngày càng khan hiếm thời điểm, kịch tổ bên này rốt cuộc nhận được tới tự từng cái truyền thông bình đại cuối cùng phản hồi. Nên khách Tùng Đài quyết định vì kịch tổ thêm vào đầu tư 5000 vạn, chim cánh cụt video thêm vào đầu tư 3000 vạn, trợ lực Tam Quốc kế tiếp quay chụp. Chiếm được tin tức này lúc sau, toàn bộ Tam Quốc kịch tổ đều lâm vào trước giờ chưa từng có cuồng hoan trạng thái. Thêm tiền. sở có địa phương đều thêm tiền. Bối cảnh, đạo cụ, ánh đèn chụp ảnh, nhất là trang đông tổ bên này. Bọn họ quay chuột vừa mới bắt đầu, tuyệt đối là này bút tiền trực tiếp được lợi người. Cứ việc này đó tiền là quay chuột tài chính, cũng sẽ không phân cho diễn viên nhỏ, nhưng là, ai không hy vọng chính mình tham dự truyền hình điện ảnh kịch chế tác có thể càng tinh xảo hơn một ít đâu. Nay bên trong, cao hứng nhất đương nhiên phải kể tới tổng đạo diễn Cao Trận. Hắn hiện tại mỗi ngày đều hớn hở ra mặt, đi đường đều phải bước lục thân không nhận bộ pháp. Kịch vụ cuộc họp bên trong, nhà sản xuất Dương Minh cũng khó được lộ ra tươi cười gương mặt đến, đối đám người vẻ mặt ôn hòa nói, hiện tại thứ hai khoản tiền đúng chỗ, phương án lúc trước cũng liền không còn giá trị rồi. Hôm nay chúng ta liền thảo luận một chút, có nào trước đó chém Đức dự xem là khá thêm trở về. Nay vừa nói, mặt khác người còn chưa kịp phát biểu, Cao Trần liền háng dọng một cái, giành nói, ta cảm thấy đến đi, tám ngàn vạn kỳ thật cũng không phải rất nhiều, vì cẩn thận lý do, này bút tiền hay là phải dùng tại lưỡi đao bên trên, không thể phung phí. Nhà sản xuất Dương Minh kinh ngạc nhìn hắn một cái, vui mừng gật đầu, nói, Cao đạo nói đúng, vậy theo ngươi nói, lưỡi lao có những địa phương nào? Nghe xong này lời, Cao Trần lập tức hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay, mặt mày hớn hở nói, không hề nghi ngờ, lửa đốt xích bích à, thật thuyền. Thật lửa, thật đốt. Ta hôm nay đã hỏi xưởng đóng tàu bên kia, ta bên này yêu cầu, có thể tạo, đại khái hơn 10 ngày liền có thể hoàn thành. Dương Minh, Người đem ta đốt được rồi. Còn lửa đốt xích bích, theo ngài này đốt tiên pháp, mấy ức cũng không đủ ngươi đốt. Chương 175, cùng Tào Tháo cùng nhau xem lão Nam Hải là như thế nào thể nghiệm. Chương 175, cùng Tào Tháo cùng nhau xem lão Nam Hải là như thế nào thể nghiệm. Chương 175, cùng Tào Tháo cùng nhau xem lão Nam Hải là như thế nào thể nghiệm. Lửa đốt xích bích đương nhiên không có khả năng hoàn toàn thật chủ. Một chiếc chiến thuyền phí tổn liền muốn gần vào Nguyên, này nếu tới cái mấy ngàn chiếc, vừa tới sổ sách 8 ngàn vạn còn không có che nóng hồi liền trực tiếp báo tiêu. Liên đốt thuyền dầu hỏa tiền đều không để lại. Tại cao trần dựa vào lý lẽ biện luận hạ, kết quả sau cùng là dùng mô hình chụp ảnh tới quay viết cảnh, dùng chân thực chiến thuyền tới quay gần cảnh. Vì thế, kịch tổ chuẩn bị 300 chỉ ván giặt đồ lớn nhỏ chiến thuyền mô hình, cùng với 10 chiếc mô so 1 hoàn nguyên cổ chiến thuyền. Về phần đốt, mô hình là thật đốt, chiến thuyền còn lại là tại thuyền bên trên bố trí một ít điểm cháy, dùng để xác nhận quân vị, sau đó lại sử dụng hậu kỳ đặc hiệu đến đem thế lửa phóng đại dùng cái này tới thực hiện ánh lửa ngút trời hiệu quả bốn. Ngày 20 tháng 2 này ngày, Hứa Chân đám người liên chiến chắc quận truyền hình điện ảnh thành, tới đây quay chụp Sixbek chi chiến ngoại cảnh hí. Đạo cụ tổ nhìn thấy Hứa Chân, vui tươi hớn hở đưa hắn một cái thuyền mô hình để làm kỷ niệm. Vai diễn Tôn quyền Cao Bắc cũng muốn, đạo cụ tổ lại nói không có dư thừa, kết quả chờ Trần Chính Hào đến đến rồi, quay đầu lại đưa một con, khi đến Cao Bắc phẫn nộ. Nay nay, không chỉ có là Giang đông tổ, Tào Ngụy tổ, Thục Hán tổ thành viên chủ yếu nhóm cũng đều lần lượt đi tới Sixbek chi chiến ngoại cảnh quay chụp, Tào, Lưu Tôn tâm cử đầu tại kịch bên trong lần đầu tụ họp. Vì kỷ niệm này một lịch sử thời khắc, tổng đạo diễn cao trần cố ý đem chủ yếu diễn viên nhóm đều gọi đến cùng một chỗ, đưa lưng về phía quần quận nước sông, quay chụp một chương đại hợp ảnh. Hứa Trân làm nhỏ nhất diễn viên, cùng với Sí Bích Chi chiến này trận diễn tuyệt đối diễn viên chính, bị các tiền bối không nói lời gì đẩy lên chính giữa. Tổng đạo diễn cao trần lúc đầu cũng nghĩ đứng trung gian vị trí, nhưng hắn nhìn một chút Hứa Trân, lại nhìn một chút chính mình tại thủy tinh bên trên cái bóng, xoắn xuýt đường ngày, cuối cùng vẫn khiêm tốn đẩy ra tào tháo bên cạnh. Tào tháo. Ngươi đừng cho là ta không nhìn ra ngươi trong lòng tại suy nghĩ cái gì. Chụp ảnh chung lúc sau, Tịch Tổ an bài đám người đơn giản tụ cái bữa ăn. Đối lập nhau cố định tổ đường chi gian khó được được đến một lần cho nhau giao lưu cơ hội, giữa lẫn nhau trò chuyện vô cùng thân thiện. Lưu bị vai diễn người hứa chân không phải rất quen, nhưng Tào Tháo vai diễn người hắn lại nghe nhiều nên thuộc. Nay vị đại thúc là bọn họ Trung Hi Lao học trưởng, tốt nghiệp sau còn đã từng ở lại trường dạy học qua nhiều năm. Hứa chân ấn lại bách khoa bên trên cho ra niên kỷ tính một cái, phát hiện vai diễn Tào Tháo diễn viên năm nay vẫn chưa tới 40 tuổi. Chính mình không cần phải nói Cùng hắn vốn chính là hai đời người, hóa trang điểm diễn cách đối nhân cũng không phải không được. Nhưng Trần Chính Hào rõ ràng không so với hắn bản nhỏ tuổi, lại bởi vì cái nhân khí trận cùng trang phát nguyên nhân, Hoàn Mỹ thực hiện zưng bá thiên hạ nhất đại kiêu hùng cùng mới ra đời hoàng bao tiểu tử thị giác hiệu quả. Không thể không nói, tuổi tác cảm giác chuyện này, thật là thực không nói đạo lý. Chưa hôm đó, chính tại ăn cơm lúc, Hứa Chân đống nhiên nhận được ban chủ nhiệm Lưu Vũ Trường gọi điện thoại tới, nói là sinh viên vi điện ảnh tiết bắt đầu. Bọn họ ban vi điện ảnh lão nam hải nhập vi thứ nhất thi đua đơn nguyên, sắp tại ngày 20 tháng 2 này ngày lần đầu. Hứa Trân nghe được ban chủ nhiệm đề điểm, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. À, đây là học kỳ mới khai giảng à? Hắn bởi vì muốn tham dự Tam Quốc quay chủ, trước tiên cùng trường học bên kia mời một tháng giả. Hiện giờ không đi học, nếu như trường học dạy học hoạt động lại không tham gia, kia cũng quá không nói được. Tại cùng tiều phòng câu thông lúc sau, Chu Hiểu Mạn giúp hắn tại vây bắc bên trên phát lao Nam Hải chiếu lên tin tức, cũng phụ thượng kết nối. Hứa Trân chính mình thì lấy điện thoại di động ra, ấn mở kết nối, dự định đứng tại người xem thị giác đêm này bộ vi điện ảnh liên miên nhìn cho kỹ. Theo tuyệt đại song tiêu bắt đầu đến hiện tại, hắn mỗi lần có tác phẩm phát sóng đều phải ngay lập tức đem tác phẩm xem một lần, dùng cái này tới ra tăng phát sóng nghi thức cảm giác. Ai, nhìn cái gì đấy? Phòng ăn bên trong, cao bác thấy Hứa Trân lặng yên ngồi tại ghế sofa bên trên xem điện thoại, đến gần xem thử, hỏi, điện ảnh, mới chiếu lên. Hứa Trân nói, vi điện ảnh, đây là chúng ta ban dạy học tác phẩm, đi học kỳ trụ, hôm nay vừa mới tại mạng bên trên tuyên bố. Tổng đạo diễn Cao Trần lúc này mới từ toilet trở về, nghe vậy sẽ tới, cười nói. Ta hôm qua mới vừa nhìn trương sam trụ kia bộ vi điện ảnh, ngắn ngủi 40 phút đồng hồ, chất lượng còn rất cao. Nguyên lai like, tiểu hứa cũng tham dự a. Hứa trân nghe nói như thế, gật đầu nói, đối, sinh viên vi điện ảnh tiết, chúng ta này bộ cùng trương sam học trưởng kia bộ là một nhóm, hắn kia bộ tổng hợp cho điểm so với chúng ta cao, cho nên là trước lên chiếu. Cao trần hỏi, ngươi là vai nam chính sao? Hứa trân nói, song nam chính, ta là nam một trong những nhân vật chính. U, Trung hí dạy học điện ảnh a. Vai diễn tảo tháo diễn viên nghe được mấy người đối thoại, đặt mông ngồi xuống trước tivi ghế sofa bên trên. Có chút hăng hài nói, "Tới tới tới, liền tivi, cô cũng nhìn một cái." Mặc dù đã rời đi dạy học cương vị nhiều năm, hắn đối trung hí hương hỏa tình nhưng như cũ chưa ngừng, đối với cái này thực có hứng thú. Nghe được Tào Tháo như vậy nói, chung quanh mấy vị diễn viên lập tức cũng cùng theo ồn ào. Dù sao cũng trong lúc rảnh rỗi, đám người căn cứ hướng Chu Du cùng Tào Tháo lấy lòng tâm tư, liền muốn hắn đem điện ảnh phóng tới phòng tivi bên trên, mọi người cùng nhau xem. Hứa chân nhưng thật ra là có chút ngượng ngùng. Lão nam hải kịch tổ là danh phủ kỳ thực gánh hát rong, thấn lại tam quốc kinh phí tiêu chuẩn. Xích bích này đoạn một tập chân có thể đem láo nam hải chụp 100 lần. Nhưng xem đại gia hào hứng như vậy cao, hắn cũng không tốt lại cố ý che giấu, thế là liền đem video liền đến tivi bên trên, chê cười nói, đại gia không cho chê cười ta à? Đây là dạy học điện ảnh, nhà sản xuất là ban chủ nhiệm, nhân viên công tác đều là chúng ta ban học sinh, chất lượng chắc chắn sẽ không quá hảo. Hoan nên các vị chuyên nghiệp nhân sĩ phê bình chỉ chính. Ha ha ha. Thông qua một tháng qua tiếp xúc, chúng người cũng đã đầy đủ công nhận hứa chân thực lực. Lúc này nghe hắn như vậy nói, nhao nhao lộ ra thiện ý tươi cười. Hứa Chân Thế là liền đem vi điện ảnh triệu hồi nhất mở đầu, bắt đầu lại từ đầu tại tivi bên trên phát ra. Chuyện xưa ban đầu, hai vị diễn viên chính là lấy trung niên người hóa trang lên sân khấu. Hứa Chân Vai diễn Hứa Tiểu xoáy cùng Thẩm Đường Vai diễn Thẩm Đại Bảo đứng tại hoan nhạc nam sinh sân khấu bên trên, một cái mang theo giắt sơn cùng khoản màu đen mũ dạng, một cái sách theo một cái mộc guitar, tại sân khấu bên trên bị ban giám khảo nhóm lập đi lặp lại tiên thi, chất vấn bọn họ vì cái gì như vậy đại số tuổi còn tới tham gia tuyển tú. 2 phút đồng hồ sau, hình ảnh nhất truyện, Hứa Tiểu Soái cùng Thẩm Đại Bảo tan mất trung niên trang lấy bọn họ vốn dĩ diện mục ở sân trường bên trong Huy Sái Thanh Xuân. Bàn cơm phía trước, vai diễn Hoàng Cái diễn viên cách Tị khá xa, hắn nhìn thấy học sinh bản hứa Tiểu xoáy tại thao trường bên trên chơi bóng rổ, nhận ra đây là Hứa Chăn, cười ha ha nói, "Ai, đại đô đốc ra sân." Người cái này hóa trang định nói à, "Chúng ta khi còn đi học nhỉ, nam sinh sắc thực đều là người cái này tiểu tóc." Nay vừa nói, xung quanh mấy người nhất thời quay đầu, nhìn về phía Hoàng Cái. Hoàng Cái xem này đó người ánh mắt có chút kỳ quái, gãi gãi đầu, nói, "Làm sao vậy, có cái gì không đúng sao?" Một bên Vai diễn Lô Túc Hoắc đạt hảo tâm nhắc nhở, Đại Đô đốc đã sớm ra sân. Thứ nhất màn bên trong liền có hắn. Hoàng cái ba, thứ nhất màn. Hắn ở đâu? Chương 176, một bộ màn kịch ngắn ngược khóc Tam Quốc quần hùng. Chương 176, một bộ màn kịch ngắn ngược khóc Tam Quốc quần hùng. Chương 176, một bộ màn kịch ngắn ngược khóc Tam Quốc quần hùng. Hoàng cái vai diễn người còn tại hỏi, Đại Đô đốc ở đâu? Cái nào là Đại Đô đốc, nhưng vi điện ảnh kịch bản vẫn còn tiếp tục, người chung quanh ai cũng không phản ứng hắn. Trên thực tế, ngoại trừ Hoàng cái Còn có mấy cái ngồi xa người không biết vừa mở đầu hứa Chân ở đâu. Nhưng là, mắt thấy hoàng cái cái này chim đầu đàn bị Quân Trào, mặt khác người cũng liền không không biết xấu hổ hỏi nhiều. Tổng Đạo diễn cao Trần an vị tại ghế sofa bên trên, ngược lại là đem vừa rồi kia một màn nhìn đến thanh thanh sở sở. Hắn liếc qua ngồi ở bên cạnh hứa Chân, hơi có chút kinh ngạc. Nay tiểu tử rất lợi hại sao? Cao Trần cảm thấy, thẳng nếu không phải vào trước là chủ, chỉ sợ chính mình cũng rất khó đem vừa rồi đài bên trên cái kia trung thực, cục mi dụ mắt trung niên nam nhân cùng hứa Chân liên hệ với nhau. Bởi vì Hứa chân này đoạn thời gian vẫn luôn tại diễn Chu Du. Hắn bản nhân là này loại tương đối nhạt tính tình, cùng kịch bên trong Hứa Tiểu xoáy ngược lại là có như vậy mấy phần tiếp cận. Nhưng là Tam Quốc bên trong Chu Du, nhưng là khác rồi. Chu Du tinh thần phấn chấn, tại tài khinh người, cơ hồ đem các ngươi đều là cặn bã viết tại mặt bên trên. Hứa chân này đoạn thời gian mỗi ngày làm việc vượt qua 12 cái giờ, trong đó có 10 cái giờ đều ở vào này loại trạng thái bên trong. Cho dù là Hạ Hí, cũng rất khó hoàn toàn theo nhân vật giả thiết bên trong đi ra tới. Giang Đông đám người bình thường nhìn quen tại cao khí ngạo Chu Du lúc này gặp đến đổi phế chết lặng hứa tiểu soái trong lúc nhất thời sao có thể phản ứng qua được đến này thế mà là cùng một người cao trần không khỏi lộ ra vẻ khen ngợi diễn hảo một màn kịch không khó diễn hảo một vai cũng không khó khó chính là diễn cái gì như cái gì đem qua tay mỗi một vai đều diễn giống như lúc trước mắt hứa trăn có lẽ còn làm không được cái này trình độ nhưng là hắn cũng đã có một cái ưu tú diễn viên nhất trọng yếu phẩm chất dứt bỏ bản thân chìm vào nhân vật cao trần giờ phút này càng phát giác đem hứa trăn chiêu mộ đến tam quốc kịch tổ bên trong đến đúng là một cái quyết định vô cùng sáng suốt lúc này, tại chàng không ít người đều bởi vì này ngắn ngủi mấy cái ống kính mà coi trọng hứa chân một chút. bất quá, bọn họ xem trọng cũng chỉ là hứa chân bản nhân. về phần vi điện ảnh lão Nam Hải, thì cũng không có bị này đó các đại lao đặt tại mắt bên trong. bất quá chỉ là một bộ hoài cựu điện ảnh mà thôi, hơn nữa chụp đến còn tương đương làm mẫu. ban đầu 10 tới phút đồng hồ, điện ảnh chủ yếu giảng thuật là nhân vật chính nhóm học sinh thời đại chuyện xưa. điện ảnh bên trong phục cổ nguyên tố xuất hiện đến phi thường đông đúc, chân chùi tường gạch, làm bằng gỗ góc cửa sổ, loa bên trong đặt vào tập thể dục theo đài cái vận. Tường rào bên trên dùng bạch sơn xoát từng câu kích động nhân tâm quảng cáo. Nửa đóng cửa phòng học bên trên đặt vào bà lau, đồng học ghế bên trên bị người đổ 502 trăm linh keo tường lực. Thẩm Đại Bảo ôm một cái guitar hắn đàn hát tiểu phương, Hứa Tiểu Soái thì dùng video dễ cột đỡ như si như say mà nhìn rát sơn mặt trang giả bước. Ngắn ngủi 10 phút kịch bản cơ hồ là cười điểm không ngừng. Nói ví dụ, hai vị vai nam chính nghĩ hết các loại biện pháp đi hấp dẫn giáo hoa chú ý lực, nhưng lại lần lượt thất bại. Nói ví dụ, Hứa Tiểu Soái khiêu vũ thời điểm bất hạnh dẫm lên cướp chó, lại bất động thanh sắc đem cỏ phân động tác dung nhập vào vũ bộ bên trong thực cố gắng lọn xoáy khí tạo hình. Phòng bên trong không ngừng có người cười trận, không khí nhẹ nhõm vui sướng. Nhìn đến đây, Cao Trần ôm cánh tay, nghiêng đầu đối một bên Hứa Chân nói, cũng không tệ lắm a. Người cùng mặt khác cái kia tiểu hài tử Nhi diễn kịch đều rất tự nhiên, tiết tấu cũng tương đối trôi chảy. Có tình yêu, có hữu nghị, có lý tưởng, có trò cười, đối với dạy học điện ảnh tới nói coi như hợp cách. Nghe được cái này đánh giá, Hứa Chân mỉm cười, hướng Cao đạo nói cảm ơn. Cao Trần không có cố ý khen Hứa Chân, đương nhiên cũng sẽ không cố ý đi giẻ pha. Nếu như hắn là ban giám khảo Đại khái có thể cho bộ phim này đánh 75 điểm, 60 điểm cho điện ảnh bản thân, mặt khác 15 điểm đưa cho nhà mình Chu đô Đốc. Nhưng là nếu như cùng Trương Sam kia bộ tác phẩm so ra, này bộ Lão Nam Hải liền có chút không đáng chú ý. Trương Sam kia bộ phim tên là Vô tội, nói chính là một cái trường cảnh sát học sinh bị phái đi một cái phạm tội đội bên trong làm nằm vùng, cũng thành công phá hủy một cái cỡ lớn phạm tội ổ điểm chuyện xưa, danh xưng là Thanh Xuân bản vô Gian Đạo. Ngắn ngủi 40 phút đồng hồ, Trương Sam đầu tiên là nhập học, sau lại vào tù, cấp lao đại làm mã tử thời điểm miệng lưỡi chân chu cấp cảnh sát làm nằm vùng thời điểm lại bình tĩnh cẩn thận, đem hai bộ gương mặt đều diễn dịch đến sinh động như thật. Vô tội là một bộ thập phần thành thục tác phẩm, mà Lao Nam Hải, các phương diện đều kém một chút ý tứ. Theo học sinh thời đại kết thúc, phòng bên trong nhẹ nhõm vui sướng không khí dần dần rút đi. Người đã trung niên thẩm đại bảo cùng hứa tiểu soái, không có đi học lúc kia cổ tinh thần phân chấn, trở nên nghèo rất mùng tơi, chẳng khác người thường. Ngược lại là năm đó thẩm đại bảo mã tử lẫn vào nhân mô cậu dạng, tại đài truyền hình làm tiết mục người sắp đặt, cũng gấy năm đó giáo hoa làm vợ, đi lên nhân sinh đỉnh phong. Cao trẩn ngựa đầu, nhìn hứa tiểu xoáy mở một nhà tiểu quán cắt tóc, còn lương sống lưng cấp khách nhân cắt tóc. Sau đó, TV bên trong bỗng nhiên truyền ra rát sơn qua đời tin tức, hắn ánh mắt lấp loe mấy lần, trợt cấp tóc phai nhạt xuống, như là chỉ còn một chút cái đuôi ngọn nến rốt cuộc dập tắt sau cùng ánh lửa. Cao trần bỗng nhiên cảm giác vô cùng bực bội. Ngay sau đó, thẩm đại bảo xách theo nhất lên bia tìm đến hứa tiểu xoáy, giật dây hắn đi tham gia hoan nhạc nam sinh tuyển tú. Hai cái thanh xuân không lại lao nam hải bởi vì cái này thời cơ, lại lần nữa dấy lên truy ngậm tín nhiệm. Thẩm đại bảo theo gầm giường lật ra tích bụi đi ta. Thứ tiểu soái hơn nửa đêm bắt đầu luyện cứng ngắc vũ đạo. Vô luận đến bao lớn tuổi tác, người trong lòng ở vẫn như cũ là lúc trước thiếu niên kia a. Nhưng mà hai người kế tiếp trải qua lại đầy đủ chứng minh cái gì gọi là nhân sinh chính là lên lên xuống xuống, tự nhiên tự nhiên lạc. Người nhà đối với bọn họ tham gia trận đấu hành vi không hiểu, mắt khác tuyển thủ dự thi đều là chiều khí phồn thịnh trẻ tuổi người, thật vất vả lấy dũng khí thông qua hải tuyển sau, lại bởi vì năm đó cái kia mã tử đồng học cản trở, bị ban giám khảo nhóm chất vấn. Nay mới khác, phòng ăn phòng bên trong vô cùng an tĩnh hứa chăn nghiêng đầu nhìn một chút người chung quanh phản ứng trong lòng không khỏi có chút thất vọng nay đoạn kịch bản có thể được đến người xem tán thành sao mặc dù nói chính mình bạn học cùng lớp nhóm nhìn đều nói tốt nhưng là diễn viên thị giác cùng người xem thị giác là không giống nhau a có thể hay không có người cảm thấy quá ngược đúng lúc này thẩm đại bảo đã tại sân khấu bên trên vào chỗ bắn lên nhạc khúc khúc nhạc dạo mà hứa tiểu xoáy thì cởi xuống âu phục ném đi mũ dạng chỉ mặc thật đơn giản áo sơ mi trắng quần đen nhẹ nhàng thoải mái đứng tại đài bên trên kia là ta ngày đêm tưởng niệm thật sâu yêu người a đến cùng ta nên như thế nào biểu đạt nàng sẽ tiếp nhận ta sao? Sau một khắc, thẩm đại bảo ca tiếng vang lên. hắn hát không phải dắt sơn ca mà là một bài dân giao. Ngay tại lúc đó, hứa tiểu soái cũng thái độ khác thường từ bỏ dắt sơn ngũ bộ mà là nhảy lên điệu nhảy dân tộc. Điệu nhảy dân tộc. Phòng bên trong đám người nao nao, thanh xuân như là chạy xiết sông lớn, một đi không trở lại không kịp tạm biệt, chỉ còn lại có chết lặng ta không có năm đó nhiệt huyết. Thẩm đại bảo tiếng ca trong suốt ca vút, bao hàm đối với thanh xuân hồi tưởng cùng đối với mộng tưởng khao khát. Khi đó làm bạn ta người a, các ngươi hiện giờ ở phương nào? Những cái kia ta yêu người a, các ngươi là cái gì bộ dáng? Điện ảnh hình ảnh nhất truyện, không lại tập trung ở sân khấu bên trên, mà là chuyển hướng bọn họ đã từng đồng học nhóm. Có tại trên tàu điện ngầm, có tại văn phòng tăng ca, có thân thử kiến trúc công trường bên trên, có tại nhà máy dây chuyển sản xuất. Từng trương khuôn mặt bình thường, bởi vì năm tháng phí thời gian mà trở nên giản mua suy bại. Người trưởng thành luôn là hướng sinh hoạt quất phục, vì không đáng giá nhắc tới sống tạm tiền mà mệt mỏi. Tuổi trẻ thời điểm, không có người nghĩ tới muốn qua như vậy tương lai, nhưng này mới là cuộc sống. Về phần mẫu tượng, Ai có thể cả một đời truy mộng đâu? Lam Thanh Xuân không còn, thời gian già đi, người luôn luôn thu lại đã từng không thực tế, trở về đầy bụi đất hiện thực. Nhưng mà này một khắc, này đó thân sĩ trời nam biển bắc đồng học nhóm lại tại TV bên trên thấy được Thẩm Đại Bảo cùng Hứa Tiểu Soái. Năm đó đồng học đã là không còn là lúc trước thiếu niên, nhưng mà đáng được an mừng chính là, bọn họ suy sụp tinh thần nửa đời, nhưng như cũ lấy dũng khí đứng tại trên sân khấu này chung động. Khuôn mặt già đi, truy mộng thân ảnh lại giống như quá khứ. Này nháy mắt bên trong, những cái đó đã từng các bằng hữu nhau nhau lưu lại nước mắt. Hô lưu Lúc này, Hứa Chăn chợt nghe bên cạnh truyền đến lau nước mũi thanh âm. Quay đầu nhìn lại, đã thấy Cao đạo đã là lệ rơi đầy mặt. Hắn lại quay đầu nhìn một chút xung quanh, chỉ thấy, không lớn bên trong phòng, che mặt người đến không hết. Hơn nữa đa số đều là những cái đó tuổi tác lớn trưởng buổi nhóm. Nay một khác, ngược lại là Hứa Chăn có chút kinh ngạc. Này bộ vi điện ảnh, có như vậy ngược sao? Chương 177, Tân Duệ diễn ký phái. Chương 177, Tân Duệ diễn ký phái. Chương 177, Tân Duệ diễn ký phái. Hứa Chăn dù sao vẫn là cái phong nhã hào hoa trẻ tuổi người. Mặc dù có thể hiểu được kịch bên trong nhân vật bất đắc dĩ, nhưng không có kịch bên trong người khác sâu như vậy thể hội. Mà tại tràng đám người lại có nhiều hơn một nửa đều là trung nhân người, trải qua quá 5 tháng phí thời gian, cũng trải qua quá nhân sinh lên lên xuống xuống. So với trong điện ảnh hứa tiểu soái cùng thẩm đại bảo tới nói, này đó người đại khái không thể xưng là là kẻ thất bại. Nhưng là, ai cũng không phải là mang hèn mọn mộng tưởng tại nỗ lực bình bác. Ai lại không có niệm lúc trước xanh miết 5 tháng, tại trọng trọng áp lực dưới vẫn tưởng bảo trì bản tâm. Mộng tưởng không tắt, thanh xuân không chết bọn họ xem TV bên trong thầm đại bảo cùng hứa tiểu soái, tựa như là tại nhìn đã từng chính mình. ta đi ra ngoài hút điếu thuốc. chỉ chốc lát sau, TV bên trên vi điện ảnh chuẩn bị kết thúc, cao trần theo ghế sofa bên trên ban đứng lên, bước chân vội vàng đi ra phòng. ngay sau đó, tào tháo, lưu bị, quan vũ, lô túc chờ diễn viên nhóm cũng lần lượt rời sân, phòng bên trong lập tức trở nên trống rỗng. mắt nhìn thấy ghế sofa không xuống dưới, vai diễn tôn quyền cao bác đặt mông ngồi xuống hứa chăn bên cạnh, cảm khái nói, ngươi cái này vi điện ảnh chụp đến thật tốt ta, có thể cười có thể khóc, kết nối phát cho ta. Ta cho ngươi phát một chút, làm càng nhiều người xem đến. Nghe xong này lời, chung quanh lập tức có mặt khác người phụ họa theo đuôi, muốn vì lão Nam Hải tuyên truyền thêm một buổi lửa. Hứa Trân đương nhiên là vui thấy kỳ thành, liền vội vàng đem kết nối phát đến quần bên trong, cùng đám người lấy dụng. Kết quả là, đám người có vây bác phát vây bác, không có vây bác chia sẻ cho bên người bằng hữu. Vào lúc ban đêm, có không ít dân mạng kinh ngạc phát hiện, một nhóm lớn trung niên diễn viên đồng thời tại vây bác bên trên chia sẻ một bộ phim ngắn. Ngay từ đầu, những người còn lại còn không biết này đó người gian có liên hệ gì. Sau đó rất nhanh liên có người phát hiện manh mối, này đó người tất cả đều là tam quốc kịch tổ chủ diễn nhân viên, mà bọn họ phát này bộ phim ngắn diễn viên chính, còn lại là vai diễn chủ dù người chăn. một đoàn truyền thông người lập tức như là người được cơ hội buôn bán, không sợ người khác làm phiền sửa sang lại vào lúc ban đêm phát này bộ phim ngắn diễn viên đều có người nào, này đó người cùng hứa chăn tại kịch bên trong kịch bên ngoài phân biệt là quan hệ như thế nào chờ chút. tại này loại không khí nâng lên dưới, lao nam hải thảo luận lượng bắt đầu tiêu thăng, lại thêm không ngừng có vừa mới xem hết này bộ vi ảnh người xem chạy tới dật en này bộ nho nhỏ dạy học tác phẩm nhiệt độ như diều gặp gió. vào lúc ban đêm sinh viên vi điện ảnh tiết cái này tiểu lưới rách đứng trang chủ trải qua trước giờ chưa từng có khiêu chiến. vi điện ảnh tác phẩm lão nam hải phát ra lượng lấy một cái làm người chấn kinh tốc độ cấp tốc kéo lên, sau đó thành công tại dạng sáng hai điểm nhiều thời điểm xem băng hoạt động sẹo vỡ. các nhân viên kỹ thuật hơn nửa đêm bị kêu đến giữ gìn hệ thống, đỉnh lấy một đôi mắt gấu mèo, một bên xử lý trục chặt còn một bên kinh ngạc. học sinh dạy học bài tập mà thôi, như thế nào đem sẹo cấp xem băng. hiện tại sinh viên như thế nào như vậy nguy tiên. ra ngoài hiếu kỳ mấy cái trung niên hỏi đầu nhân viên kỹ thuật điều ra này đoạn video tại phòng làm việc bên trong nhìn lại hơn nửa giờ đợi trang ép lãnh đạo dự định tới an anh hỏi một chút tăng ca các đồng chí tiện thể hỏi một chút trục chặt loại bỏ đến thế nào nhưng hắn vừa đi đến hàng hiên bên trong liền nghe thấy được phòng làm việc bên trong truyền đến kỹ thuật viên nhóm gào khóc khóc giống thanh âm lãnh đạo thấy thế ngạc nhiên thêm cái ban mà thôi tốt ta hơn nửa đêm đem người theo ổ chăn bên trong kéo ra tới tăng ca đúng là có chút vô hưu nhân đạo nhưng là cũng không đến mức ủy khuất thành như vậy đi bao lớn người a ngắn ngủi 40 phút đồng hồ Lão Nam Hải cơ hồ là tại trong vòng một đêm càn quét và lưới. Đến ngày thứ ba buổi chiều, Lão Nam Hải phát ra lượng liền vượt qua Trương Sam vô tội, trở thành năm nay sinh viên điện ảnh tiết hoàn toàn xứng đáng quán quân. Cùng lúc đó, Lão Nam Hải cái này từ điều cũng tại không có bất kỳ cái gì nâng lên tình huống hạ đăng đỉnh hoặc sệ ấp. Cái này tình huống không chỉ có Hứa Trân thấy được, hắn đối thủ cạnh tranh nhóm cũng đồng dạng thấy được. Trương Sam ngay từ đầu còn không thể nào hiểu được, này bộ rõ ràng làm Mẫu Vi điện ảnh làm sao lại so với chính mình vô tội thành tích tốt hơn. Vì biết người biết ta, Trương Sam dẫn chính mình đoàn đội thành viên nghiêm túc đem lão Nam Hải từ đầu tới đuôi nhìn một lần, nghị muốn phân tích nó đến tột cùng tốt chỗ nào. Sau 40 phút, điện ảnh phát ra hoàn tất. Trương Sam cúi đầu, trầm mặc thật lâu. Tốt đa, này một hồi là ta thua. Tuy nói cũng không phải là thua ở diễn kỹ thượng, mà là thua ở chuyện xưa thượng. Nhưng là Trương Sam rõ ràng nhớ rõ, Lão Nam Hải cái này vợ sớm nhất là bọn họ pin ảnh trước lấy đến. Trương Sam cân nhắc đến tuổi tác khoảng cách quá lớn, không tốt diễn, lúc này mới chọn vô tội. Cho nên cuối cùng còn là chính mình thua. Bình phục một chút tâm tình sau, Trương Sam lấy điện thoại di động ra đến. Đem hứa chăn, Thẩm Đường cùng Lưu Tế Nguyệt kéo vào một cái tiểu quán bên trong, gửi tin tức nói: "Có chơi có chịu, ta mời các ngươi ăn cơm, định cái thời gian." Đối diện, Hứa Chăn nhìn Trương Sam phát tới tin tức, kinh ngạc với hắn thế mà còn nhớ cái này đánh cược, trả lời: "Cảm ơn học trưởng, nhưng là gần đây ta đều tại kịch tổ bên trong, muốn tới cuối tháng 3 tả Hữu mới trở lại kinh thành, đến lúc đó ta mời đi." Trương Sam trả lời: "Chỗ nào như vậy nhiều nói nhảm, đã nói ta mời liền ta mời. Cuối tháng 3 đúng không? Vừa vận ta thanh minh tiểu nghị dài hạn cho các ngươi đốt một bữa ăn ngon." Hứa Chăn Thanh Minh, đốt nhất đốn, đây là cái gì âm phủ đối thoại. Cuối cùng, mấy người thương lượng xong mùng một tháng Tư khởi đi ăn một nhà vốn riêng đồ ăn. Chờ này chuyện thương lượng thỏa, Trương Sam lại cố ý nói chuyện riêng hứa chăn, Hỏi, ta là diễn kỹ phai mới một mùa có hay không mọi người? Hứa chăn cẩn thận nhớ lại một chút, nói, có mời, nhưng là ta không biết người đại diện là như thế nào cho ta ăn bài. Trương Sam quy nhủ, đi thôi, cái này tống nghệ gần nhất 2 năm nhiệt độ đặc biệt cao, ngươi tham gia một mùa cái này, tối thiểu có thể đỉnh hai bộ thành tích không tuổi phim truyền hình. Hứa Chân đối với tiếp chụp truyền hình điện ảnh kịch lạc thú chủ yếu ở chỗ truyền hình điện ảnh kịch bản thân, nghe Trương Sam như vậy cho hắn phân tích nhiệt độ, trong lúc nhất thời có chút không có chút hứng thú nào tới. Nhưng là, Hứa Chân cũng biết, để cao nhiệt độ có thể có trợ giúp hắn tiếp vào tốt hơn tài nguyên, cho nên hắn đối với cái này cũng không phải thực bại xích. Ngay tại hắn do dự nên trả lời như thế nào lúc, Trương Sam đã tiếp tục mở miệng khuyên đủ, "Này một mùa cùng bình thường không giống nhau, ngươi tới đi, ta đã báo danh." Hứa Chân hỏi, "Không giống nhau ở nơi nào?" Trương Sam nói, "Này một mùa chủ đề gọi là ta là tân duyệt diễn ký phái." chỉ mời 25 tuổi trở xuống thanh niên diễn viên quang ta biết đến liền có Đàm lớp lãnh nô dương bành vũ ninh chu tuấn phong còn có các ngươi trường học tần tuấn đồng hiểu dương liền đều sẽ tham gia thượng hí bên kia nghe nói cũng không ít nhưng là ta cùng bọn họ không quá quen ngoại trừ này đó học việt phái còn có một ít không phải chuyên nghiệp xuất thân nhưng là mấy năm gần đây phát triển tương đối tốt cũng hơn nửa đều sẽ tới trương sam cười nói về sau giới văn nghệ khả năng chính là chúng ta này phê người thiên hạ cùng này đó người cùng đại tòa cờ kiếm cái cùng thế hệ đệ nhất danh tiếng đến ngươi không hứng thú Hứa Chân sửng sốt một chút. Đệ Nhất hư danh, hắn có lẽ không phải như vậy khao khát, nhưng là, cùng cùng thế hệ bên trong nhất ưu tú một nhóm người cùng đài tài diễn, chính diện cờ cờ. Hứa Chân thực có hứng thú. Chương 178, Văn Vô đệ nhất, Võ Vô đệ nhị. Chương 178, Văn Vô đệ nhất, Võ Vô đệ nhị. Chương 178, Văn Vô đệ nhất, Võ Vô đệ nhị. Tam Quốc kịch tổ sẽ tại chắc quận truyền hình điện ảnh thành dừng lại tương đối dài một đoạn thời gian. Xích bích Chi chiến này trận diễn, ước chừng có chừng 2/3 ngoại cảnh đều là tại này bên trong phối chụp bao quát nhưng không giới hạn trong mọi người nghe nhiều nên thuộc thuyền cọm tên, hoàng cái chịu hình, ra cắt tế gió, chu du phóng hỏa chờ chút. Tại phim truyền hình bên trong, chu du làm tôn lưu liên quân tiền tuyến quan chỉ huy tối cao, phần diễn đương nhiên nhiều vô cùng. Nhưng tại thực tế quay chụp thời điểm, hứa chắn nhưng không có như vậy bận rộn. Đại khái chỉ cần tại chắc quận bên này đóng quân 2 tuần lễ thời gian. Bởi vì chân chính lửa đốt xích bích thời điểm là không cần chu du lên sân khấu, hắn chỉ cần đứng tại bên kia bờ sông, cười nhìn tường mái trèo hôi phi yên diệt liền có thể. Thật đang xuất hiện tại đám cháy bên trong ngoại trừ còn diễn, cũng chỉ có tào tháo. Hoàng cái, chứng liêu chờ giải rác mấy người mà thôi. Tiến vào tháng 3 về sau, Hứa Trân tại chắc quận bên này phần diễn liền đã sắp đến hồi kết thúc. Hắn mỗi ngày đi vào sở Tiểu Diêu, làm tốt tạo hình sau, hơn thời gian đều là tại trảng một bên đợi lên sân khấu. Cũng may, này mấy trận hí dính đến diễn viên đều là mười phần thực lực phái, Hứa Trân để xem chúng thị rác nhìn người khác biểu diễn, cũng là có thể từ đó thu hoạch rất nhiều. Ngày mùng ngày 5 tháng 3 này ngày, Tiểu Phong theo kinh thành chạy đến chắc quận truyền hình điện ảnh thành, cũng mang đến cho hắn ta là diễn kỹ phái mới một mùa ước. Ta là diễn kỹ phái thứ sáu quý. Tân Duệ diễn kỹ phái chuyên trưởng, Hứa Trăn thì thảo niệm trên hợp đồng tống nghệ tên, nói, cái này tống nghệ, chính là năm trước ta cấp lâm gia làm trợ diễn, cái kia tống nghệ sao? Tiêu Phong gật đầu nói, đối, chính là cái kia. Chỉ bất quá khi đó ngươi thượng chính là thứ ba quý, hiện tại muốn ghi chép đã là thứ sáu quý. Nói xong, Tiêu Phong cười nói, nghe nói ngươi nguyện ý tham gia ta là diễn kỹ phái, tiết mục tổ bên kia người phụ trách nhưng cao hứng, đều nói ngươi là bọn họ hiện tại muốn nhất diễn viên, có ngươi tại, đại sự thành vậy. Hứa Trăn bất vi sơ động, nữ khí bình tĩnh nói, thương nghiệp lẫn nhau thổi mà thôi. Tiểu ca nguyễn nhưng đừng coi là thật. Trước mắt hắn có bao nhiêu cân lượng, chính mình trong lòng đại khái còn là có ít. Tuy nói liên tiếp tham gia diễn mấy bộ nhiệt độ coi như không tệ phim truyền hình, nhưng tuyệt đại song tiêu lần đầu là vương bá, thiên hạ đệ nhất đao cùng bích huyết kiếm bên trong phần diễn cũng đều có ít. Mấy ngày gần đây, hắn đảo là bởi vì lao nam hải nhiệt bá mà bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Nhưng là, này loại nhiệt độ trần nhà cũng chính là cái vắng hồng mà thôi. Muốn đem nhiệt độ chuyển hóa thành độ cao, còn cần một cái thực gian nan quá trình. Tại hai tuổi trở xuống diễn viên bên trong, hứa chân nhưng không thể sưng là là cái gì đại minh tinh. Tiêu Phong đương nhiên biết Hứa Trân nói là có ý gì, không khỏi cười nói, nghĩ gì thế? Nhân ra khen cũng không phải là ngươi giả vị, là bởi vì hai năm trước ngươi làm trợ diễn kia đồng thời, đến nay còn duy trì đấu vòng loại giai đoạn tối cao thu xem ghi chép. Tiết Mục Tổ cảm thấy ngươi là này đương Tiết Mục phúc tinh, Hứa Trân, cho nên ta nhưng thật ra là một trương phù bình an. Tiêu Phong nhìn thấy hắn biểu tình, cười ha ha nói, làm phúc tinh có cái gì không tốt? Tối thiểu nói rõ Tiết Mục Tổ thích ngươi, đến lúc đó khẳng định sẽ cho ngươi nhiều an bài một ít lời để tài độ. Nói xong, Tiêu Phong nháy mắt ra hiệu nói. Ngươi nhưng không biết đâu, Tống Úc nghe nói có này một cơ hội, vút cánh tay quyển tụ tử muốn tham gia, nói là Văn Vô đệ nhất, Võ Vô đệ nhị, nhất định phải kiếm cái cùng thế hệ đệ nhất danh tiếng trở về. Kết quả được chứ? tiết mục tổ cắn chết hắn đã đi qua 25 tuổi sinh nhật, chết sống chính là không làm hắn tham gia, làm cho Tống Úc thẳng la hét muốn sửa chính mình tư liệu. Hứa Chân nghe vậy, không khỏi nhịn không được cười lên. Ai, Tống sư huynh ngược lại là cái hiếu chiến tính tình. Hứa Chân hướng Tiểu Phong nói, trước mấy ngày Trương Sam đề cập với ta đến cái này tống nghệ thời điểm, nói là có không ít người đã nhất định phải tham gia. Tiểu ca ngươi bên này có tin tức sao?" Tiểu Phong nói, "Ta cũng đi tìm hiểu một vòng, khả năng không phải quá chuẩn." Đại khái liền điểm vì như vậy mấy loại người, một loại là đã từng ngôi sao nhỏ tuổi, nổi danh nhất đương nhiên là Trương Sam, nhân gia hiện tại chủ phim truyền hình cũng sớm đã chỉ diễn nam số 1, điện ảnh cũng tham dự mấy bộ, thỏa thỏa một tiến. Lại có chính là Chu Tuấn Phong, mấy năm gần đây tại Nguyên Cùng ngươi không sai biệt lắm, tại mấy bộ nhiệt kịch bên trong diễn vai nam phụ, nghiệp nội danh tiếng phi thường hảo. Nói xong, Tiểu Phong lật ra tay bên trên tiểu sếp vợ, tiếp tục đến kia nói, "Thứ hai loại chính là xuất đạo không còn sớm." Nhưng là này 2 năm phát triển tương đối tốt, Bành ăn ca, Nô Dương, Tề Khôi. Ai đúng rồi, nói đến chỗ này, Tiểu Phong ngẩng đầu lên, nói, Tề Khôi ngươi hẳn là gặp qua đi. Hắn tại Sấm Quan Đông bên trong đã định nhân vật là Lao Tam Chu truyền kiệt. Tiểu Phong cười nói, hắn trên thực tế so ngươi đại 2 tuổi nhưng là diễn nhân vật lại là ngươi đệ đệ, này cũng thú vị. Hứa Chân nghe vậy sững sờ. Tề Khôi, này không phải ngay từ đầu nghe nói dự định muốn diễn Chu truyền võ kia vì sao? Kết quả, cuối cùng Chu truyền võ này cái nhân vật bị chính mình bắt lại, mà Tề Khôi ngược lại diễn truyền kỳ lúc trước đối thủ cạnh tranh về sau liền muốn trở thành đồng bạn hợp tác như thế có chút ngoài ý muốn ngay sau đó Tiểu Phong lại hướng hắn đơn giản thì thầm một chút mặt khác đối thủ cạnh tranh nóng có gặp qua đến mấy lần lao đối thủ Đinh Tuyết Tùng cũng có kiểu ngưỡng đại danh nhưng là chưa từng gặp mặt bạn trường học học trưởng Đồng Hiểu Dương về phần nữ diễn viên bên này nổi danh nhất chính là Trương Sam cùng dối sống Dương An Nhi hứa chân rất muốn nói chính mình đại khái xem như nhìn nàng diễn phim truyền hình lớn lên nhưng là này lời đối với một cái hoa quý thiếu nữ tới nói tuyệt đối là một vạn tấn đả kích trong lòng nghĩ nghĩ liền được. Hứa Trân nhìn kiều phong chỉnh lý tốt này phần không hoàn toàn danh sách, hơi có chút hưng phấn. Gần nhất này đoạn thời gian, thường xuyên có trưởng bối tán dương hắn, nói hắn là cùng thế hệ diễn viên bên trong đứng đầu nhất kia một nắm. Mà cái gọi là kia một nắm, chí ít có trưởng phân nửa người đều tại này phần danh sách bên trong. Đi qua gần nhất này 2 năm lịch luyện, Hứa Trân rõ ràng có thể cảm giác được chính mình kỹ thuật diễn được đến nhảy vọt tiến triển. Nhưng mà trước mắt chính mình thực lực đến cùng có bao nhiêu cân lượng, hắn trong lòng cũng có chút không chắc. Hứa Trân này đoạn thời gian hoặc là cùng bạn học cùng lớp hôn cùng một chỗ, chính mình có kinh nghiệm đương nhiên so với bọn hắn hội diễn hoặc là giống như bây giờ cùng một đám lao hí cốt cùng một chỗ bao to hí cho dù là dốc hết toàn lực cũng như cũ cảm thấy lực có chưa đến nói thật tại Tam Quốc kỳ tổ Hứa Trăn cơ hồ mỗi ngày đều ở vào mệt mỏi tinh thần cao độ khẩn trương trạng thái bên trong diễn đạo tháo chính là bọn hắn trường học giáo biểu diễn lão sư diễn ra chất lượng chính là hiện giờ đang hồng một tuyến diễn hoàng cái đối, chính là bị Chu Du ra sức đánh vị lao tướng kia hiện thực thân phận là được Châu kịch nói viện viện trưởng Hứa Trăn có thể diễn so với bọn hắn hảo nói ra hắn chính mình đều không tin. Như vậy trải qua cố nhiên sẽ đối với hắn thực lực mang đến lợi ích to lớn, nhưng cũng dễ dàng làm hắn mê thất mục tiêu, tìm không thấy tiến lên phương hướng. Hứa Trân hiện giờ chính cần phải một cái như vậy sân khấu, vứt bỏ hết thảy, nghiêm túc đi liều một phát, nhìn xem hiện giờ chính mình đến tận cùng có thể đạt tới như thế nào độ cao. Ngay tại Hứa Trân tại nhìn đối thủ cạnh tranh tư liệu thời điểm này đó đối thủ nhóm cũng đều được Hứa Trân sắp tham gia mới một mùa ta là diễn kỹ phái tin tức. A, Hứa Tiểu Soái. Tại kinh thành một gian cao tầng chung cư bên trong, Dương An Nhi nghe người đại diện vừa mới báo cho nàng tin tức, hơi nhếch quẹt môi lên khởi nói liền là vừa vặn đem trương sam tốt nghiệp tác phẩm đánh thương tích đầy mình kia vị ha ha trương sam này tiểu tử xem ra là muốn mời khách ăn cơm đi người đại diện nói ngươi nhưng không cho đi a gần nhất cho ta hảo hảo giảm béo đầu tháng tư tiết mục liền muốn bắt đầu ghi chép cuối tuần này ta nếu là gặp lại ngươi tại 100 cân lấy thượng hạ gái lạy bái ngươi liền đợi đến ăn cỏ đi dương an ni thở lưỡi nói ai nha hiểu được hiểu được ta lại không biết lừa chăn sẽ không đi ai đúng rồi dương tỷ kỳ thứ nhất tiết mục thi đấu chế ra sao đầu bên kia điện thoại nghe thấy này lời thần bí cười một tiếng nói, ra tới. Tiết mục tổ làm mỗi cái tuyển thủ chọn hai bộ chính mình tác phẩm tiêu biểu phóng tới điện ảnh kho bên trong, cung mặt khác người chọn lựa Nói cách khác, các người muốn biểu diễn đối thủ cạnh tranh kinh điển tác phẩm. Kỳ thứ nhất đi lên liền kiếm chuyện, tiết mục này tổ thật là biết chơi. Chương 179, Thiên hạ phong vân gia chúng ta. Chương 179, Thiên hạ phong vân gia chúng ta. Chương 179, Thiên hạ phong vân gia chúng, chúng ta. Trước sau cuối cùng 2 tháng rưỡi, hứa trăn tại Tam Quốc bên trong phần diễn rốt cuộc toàn bộ đóng máy. Trên thực tế, bởi vì truyền hình điện ảnh kịch chế tác tính đạt thủ, Hắn tại thành bên trong ống kính đều là một hơi tập trung chu song, trong đó cũng bao quát chu du chết kia chợt. Cho nên, hứa chân vai diễn chu du trên thực tế là sát chết vùng dậy tới đánh xích bích chi chiến. Rời đi chắc quận về sau, hắn ngay sau đó lại đi đến một chỗ khác ngoại cảnh căn cứ quay trụ đại chiến tạo nhân, cùng với lãnh binh cướp đoạt tây xuyên phần diễn, cuối cùng bệnh ngã xuống trên nửa đường. Từ khi tại cùng tạo nhân lúc tác chiến bị tên bắn bị thương, chu du thân thể ngày càng xa suốt, thổ huyết ống kính so ăn cơm còn nhiều, kịch tổ bên trong mặt khác người thổ huyết, đồng dạng đều là dùng này loại giả máu bao con động duy chỉ chu du. Bởi vì dung lượng quá lớn, đạo cụ tổ bên này chuyên môn cho hắn mở bếp nhỏ, dụng dụng ngăn sắc tố thêm mật ong điều thành huyết tương bộ dạng đến sử dụng. Có đôi khi quay chụp kế hoạch chặt, diễn viên nhóm không kịp ăn cơm, Giang Đông bên này các tướng sĩ liền thường xuyên lừa dối lửa chăn, làm hắn vụng trộm nuốt mấy ngụm máu ép một chút đói. Hứa Chăn, nếu ai gần nhất béo phì, sâu chính mình gầy không xuống, kia liền đến nuốt mấy ngụm cái này huyết tương đi. Đảm bảo cả ngày đều không đói bụng. Chu Du phần diễn đóng máy này ngày, Giang Đông tổ chuyên môn vì hắn cử hành tiểu quy mô đóng máy yến, tổng đạo diễn cao trần cũng cố ý chạy đến. Bốn phía tán dương hứa chăn này hơn 2 tháng qua biểu hiện, cũng biểu thị chờ mong ngày sau còn có thể có cơ hội hợp tác. Đối với cái này, hứa chăn tự nhiên là cười gật đầu đáp ứng. Tuy nói hắn tại tam quốc kịch tổ bên trong đa số ống kính đều là từ sở kiêu hùng quay trụ, nhưng là thông qua lần này hợp tác, hứa chăn cũng xác thực cảm giác cao đạo là một cái phi thường lưu tú đạo diễn. Cơ sở năng lực này đó cũng không nhắc lại, trọng yếu chính là, hắn có tập trung tinh thần muốn đem phim truyền hình chụp hảo quyết tâm. Không cầu cầu danh không cầu lợi lấy quay chủ hiệu quả tốt là cao nhất quyết sách chuẩn tắc như vậy lòng dạ xích tử chi tâm đạo diễn tại hiện giờ cái này thời đại thật sự là phi thường khó được bốn. ngày mùng ngày 2 tháng 4, hứa chăn kết thúc tam quốc hành trình một lần nữa về tới trung hí sân trường trung hí nguyên tắc bên trên là không cho phép học sinh tại đại nhất trong lúc đi ra ngoài tiếp hí nhưng là như vậy quy định mục đích chủ yếu là sợ học sinh nhóm quá sớm si mê với kiếm tiền vì một chút cực nhỏ lợi nhỏ làm chậm trễ học nghiệp mà tam quốc này loại hồng thiên cự chế tự nhiên không tại này liệt làm hắn lần nữa trở về tới trường học lúc rõ ràng cảm nhận được người chung quanh xem hắn ánh mắt đuổi theo học kỳ thời điểm lại không đồng dạng. Hứa Trân rõ ràng, nay chủ yếu có thể là bởi vì Lão Nam Hải mang đến ảnh hưởng. Lúc trước mới vừa vào tiết học, hiện tại mọi người trong lòng bất quá là cái xuất đạo hơi sớm học sinh, mặc dù phát triển không sai, nhưng tại trung hí này loại tình quang thôi sán địa phương cũng không có cái gì đáng đến bốn phía ca ngợi. Giống như hắn đệ tử như vậy, hàng năm đều có, nhưng Lão Nam Hải bộ tác phẩm này tính chất nhưng là khác rồi. Đây là trung hí dạy học điện ảnh, theo biểu diễn, quay chụp, biên tập. Đặc hiệu toàn bộ quá trình đều là từ Trung Hy chính mình học sinh để hoàn thành. Mà Hứa Chân cùng Thẩm Đường làm này bộ vi điện ảnh diễn viên chính, cấp Trung Hy kiếm đủ mặt mũi, hoa lệ đến cực điểm số liệu trực tiếp đem bao quát kinh ảnh tại bên trong một đám biểu diễn loại viện trường học đè xuống đất ma sát. Nay loại lấy trường học danh nghĩa xuất chiến chuyện dễ dàng nhất cấp người mang đến tập thể vinh dự cảm giác. Theo lão Nam Hải truyền ra sau, Hứa Chân cùng Thẩm Đường nhảy lên trở thành trường học bên trong phong vân nhân vật, vô luận đi đến nơi nào đều có thể hưởng thụ đến người chung quanh lễ ngộ. Số bốn này ngày giữa trưa, Thẩm Đường cùng Hứa Chân đứng trường sang mời đi tới kinh thành bắc ngoại ôm một nhà vốn riêng quán cơm này ra ngoài tiệm xem nhìn qua thực không đáng chú ý nhưng vào cửa lúc sau bên trong lại là bên trong có căn khôn vì ngăn ngửa phiền phức mấy người mua lầu 31 gian phòng đẩy ra chất gỗ điêu cửa sổ vừa vặn có thể nhìn thấy tầng dưới tiểu viện xanh tươi cảnh xuân đập vào mi mắt tầm mắt khoáng đạt thoải mái dễ chịu hai người đến thời điểm trương sam cùng lưu tế nguyệt đã đợi tại bao gian bên trong hứa trăn cùng lưu tế nguyệt tại tam quốc kịch tổ bên trong vừa mới vài diễn vui thề chỉ bất quá tiểu kiều phần diễn không nhiều lưu tế nguyệt cũng sớm đã đóng máy về nhà lúc này nhìn thấy lứa chăn, nàng lập tức cười nhẹ nhàng đứng dậy, liếc cũng không tồn tại ống tay áo, cấp hai người rót một chén trà, tư thế ưu mỹ thanh tao lịch sự, vô cùng có cổ điển đẹp. thấy trương sam cùng thẩm đường tấm tắc lấy làm kỳ lạ. chúng ta ba đại lao ra, liền tê nguyệt một nữ hải, đỉnh xấu hổ, trương sam cười nói, thế là ta liền lại tìm nữ hải tới tiếp khách, không ngại đi. hai người là tới ăn trực, làm sao để ý cái này, thẩm đường hỏi, ai vậy, ta nhận biết sao? trương sam nói, âm thẩm bên trong hẳn là không quen biết, nhưng là cái này người ngươi khẳng định quen. ken ken ken, mấy người chính nói. Một tràng tiếng gõ cửa theo cửa bên ngoài truyền đến, Trương Sam cười nói, "Nhắc Táo Tháo," Tào Tháo liền đến. Dứt lời liền đứng dậy đi mở cửa. Hứa Chân cùng Thẩm Đường quay đầu hướng cửa ra vào nhìn lại, một lát sau, chỉ thấy một người mặc màu hồng nhạt táo quát, ghim nửa viên thuốc đầu nữ Hải theo cửa ra vào đi đến. Nàng xoay người lại đóng kỹ phòng cửa sau, lấy xuống khẩu trang, cười cùng phòng bên trong những người còn lại vây vây tay, nói, "Này, Hứa Chân cùng Thẩm Đường nào nào?" Này nữ Hải vóc dáng không cao, lớn lên tại diễn viên vòng tròn bên trong cũng không thể xưng là đặc biệt đẹp. Nhưng là thắng ở thoải mái thân thiết, gương mặt tròn trịa thiếu nữ cảm giác mười phần, một đôi mắt to cười lên rất có sức cuốn hút. Trương Sam giới thiệu nói, Dương An Nhi, hẳn là đều biết đi. Nay vừa nói, thầm Đường lập tức đằng đứng lên, kêu lên, "Ta đi, An Nhi tỷ." "Sống." "Ha ha ha ha ha." Bao gian bên trong lập tức vang lên một hồi tiếng cười. Dương An Nhi áo khoác cởi xuống, ngồi xuống bàn một bên, cười nói, "Các ngươi hai vị ta gần nhất cũng là cựu ngưỡng đại danh a." Lao nam hải ta nhìn hai lần, "Ai, khóc đến không được." Mấy người tuy là mới gặp, nhưng tuổi tác tương tự. Vòng tròn lại tương tự, đơn giản Hàn Huyên hai câu sau, rất nhanh liền đều quen thuộc. Đám người trò chuyện một chút, rất nhanh liền đem chủ đề dẫn tới mới một mùa ta là diễn kỹ phái bên trên. Bởi vì thu sắp bắt đầu, mấy người cũng không có che giấu, đều nói thẳng chính mình đã báo danh. Dương An Nhi một bên bất động thanh sắc hướng miệng bên trong đưa lao dẫm cụ lạc, một bên nói, vòng thứ nhất chế độ thi đấu các ngươi đều biết đi. tiết lộ một chút, các ngươi đều chọn cái gì tên vợ kịch. Những người còn lại mới vừa muốn nói chuyện, Trương Sang cười ngắt lời nói, chờ một chút đã, chúng ta mỗi người chỉ nói một bộ, cấp kế tiếp thi đấu lưu một chút lo lắng. Dương An Nhi nghĩ nghĩ, gật đầu nói, "Cũng được. Ta đây trước tiên là nói về a, ta chọn 3 năm trước đây một bộ niên đại kịch, gọi mẹ kế, ta tại bên trong vai diễn chính là một cái gây dựng lại gia đình nữ nhi." "Nay bộ kịch năm đó cũng coi là hàng năm hỏa kịch," nghe nàng nhắc lên, tất cả mọi người có ấn tượng, nhao nhao nhẹ gật đầu. Trương Sam nói, "Ta chọn chính là một bộ chiến tranh tình báo kịch, sáng sớm." Hai người nói xong sau, Thẩm Đường cùng Lưu Tế Nguyệt cũng lần lượt tiết lộ tự chọn chọn một bộ tác phẩm, Thẩm Đường chọn chính là hắn thành danh làm tốt nhất thời gian, mà Lưu Tế Nguyệt chọn chính là một bộ cổ trang kịch, Cẩm Tú Giang Sơn đám người chọn đều nhìn về Hứa Trân, chờ hắn lựa chọn tên vợ kịch. Hứa Trân do dự một chút, đong nhiên cảm giác chính mình giống như có chút quá mức. Đại gia lựa chọn đều hảo chung quy chung cửu a, ta có phải hay không cũng hẳn là đừng như vậy phát triển. Chọn ta kịch người chỉ sợ không tốt lắm diễn a. Thâm Dương thấy hắn do dự một cái trước mắt, lập tức cười nói, ngươi do dự cái gì đâu? Ngươi hiện tại truyền ra phim truyền hình hết thể liền ba bộ, tuyệt đại song tiêu thiên hạ đệ nhất đao bích huyết kiếm, ngươi là tại suy nghĩ nói cho chúng ta biết cái nào sao? Ha ha ha, mấy người một hồi cười trộm. Ách. Hứa Trân nghĩ nghĩ. Nói: "Kỳ thật, ngươi khả năng không biết rõ lắm, ta trước đó khách mời qua một bộ phim, gọi là Dạ Vũ Giang Hồ." Thẩm Đường nao nao, nói: "Ta giống như nhìn qua, bên trong có ngươi sao?" Hứa Chân gật gật đầu, nói: "Ta tại bên trong diễn một vị Phật môn cao thủ, gọi là Tuyết Trúc." Chương 180, Hứa Chân diễn kĩ bình xét cấp bậc. Chương 180, Hứa Chân diễn kĩ bình xét cấp bậc. Chương 180, Hứa Chân diễn kĩ bình xét cấp bậc. Ngày mùng ngày 8 tháng 4 này ngày, ta là diễn kĩ phái lần đầu tiên tu chính thức bắt đầu. Nay Dương Tiết Mục sẽ tại Lam Môi truyền hình truyền ra một cái quý thời gian. Tổng cộng 13 kỳ, nhưng trên thực tế, diễn viên nhóm cũng không cần tới thu hiện trường như vậy nhiều lần. Một là bởi vì không liên quan đến chính mình kia đồng thời cũng không cần đến rồi. Hai là bởi vì mỗi lần thu nội dung đều sẽ bị cắt thành không chỉ đồng thời. Liên nói ví dụ này một lần thu, trong vòng 2 ngày, nghe nói liền sẽ bị cắt thành chỉnh chỉnh ba kỳ. Hứa Chân để trước một ngày thừa máy bay theo kinh thành bay hướng Tiền Đường, tại Tiết Mục tổ an bài khách sạn nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm ngày hôm sau, hắn sớm liền đi tới thu, Lam Môi truyền hình diễn phát đại sảnh. Ngày rơi xuống mưa nhỏ, Thời gian thực nhiệt độ không khí vẫn chưa tới 10 độ. Hứa Trân chỉ mặc một cái áo sơ mi mỏng, có đến hắn tại diễn phát đại sảnh hàng hiên bên trong chạy thành một đạo hư ảnh. Mà hắn cảm thấy chính mình ăn mặc ít, còn có rất nhiều người so với hắn ăn mặc càng ít. Đi vào hậu trường phòng trang điểm lúc, Hứa Trân phát hiện bên này đã đến không ít người. Hai ngày trước vừa mới cùng hắn cùng nhau ăn cơm xong Dương An Nhi cũng ở hàng ngũ này. Dương An Nhi hôm nay không có đâm nửa viên thuốc đầu, mà là trực tiếp đem đầu tóc xoa xuống, lọn tóc rũ xuống tới vai bên trên. Trên người thì xuyên qua một điều khoản thức đơn giản một chữ vai tiểu bạch váy và vai đùi tất cả đều lộ ở bên ngoài, làm người nhìn đều cảm thấy lạnh. Dương An Nhi nhìn thấy Hứa Chân, cười hướng hắn vẫy vẫy tay, xung quanh chỗ trống vốn cũng không nhiều, Hứa Chân dứt khoát liền ngồi vào bên cạnh nàng trang điểm đại phía trước. "An Nhi tỷ, người không lạnh sao?" Hứa Chân hỏi. Dương An Nhi chính tại trang điểm, khó thực hiện quá lớn biểu tình, chỉ nhàn nhạt cười một tiếng, nói, "Không sợ, ta có hạo nhiên trinh khí hộ thể." "Ha ha." Hứa Chân tùy theo cười ra tiếng. Hai người thuận miệng hàn huyên hai câu, đồng thời cũng tại lưu tâm nghe mặt khác người nghị luận. Đại gia cơ bản cũng đang thảo luận này kỳ tiết mục chế độ thi đấu vấn đề. Tiết mục tổ miệng tư nghiêm, trước đó ngoại trừ để cho bọn họ mỗi người lựa chọn hai bộ chính mình truyền hình điện ảnh kịch tác phẩm, mặt khác cái gì cũng không lộ ra. Đám tuyển thủ cũng chỉ có thể dựa vào cái này đại khái phỏng đoán, hẳn là muốn mọi người lẫn nhau biểu diễn lẫn nhau tác phẩm. Về phần như thế nào chọn hí, như thế nào cảnh diễn, như thế nào phân thắng thua, trước mắt cũng đều hoàn toàn không biết gì cả bốn. Buổi sáng 9 giờ, trang điểm thời gian chuẩn bị kết thúc, diễn viên nhóm bắt đầu lần lượt vào sân. Hứa Chân bị an bài vào nhóm thứ 6 cùng đồng học kiêm bạn cùng phòng thẩm đường cùng nhau tại nhân viên công tác dẫn dắt hạ tiến vào thu khu vực đẩy ra đi ngược chiều đại môn hai người đầu tiên đi qua chính là một cái hành lang thật dài hành lang hai bên treo hơn 30 tấm cự phuốt sơ tơ hứa chân một chút liền nhìn thấy bên tay phải thứ năm bước là tuyệt đại sòng tiêu bút sơ tơ một tràn màu trắng sữa bắn đèn vừa vặn đánh vào này tấm bút sơ tơ bên trên nhìn qua vô cùng dễ thấy tranh bên trong hoa vô khuyết xuyên chuyên nghiệp thợ trang điểm thiết kế tỉ mỉ thuần màu trắng đồ hóa trang ngón tay dài kiếm tay thào đón gió lại phối hợp trùng quanh hoa đoàn cầm tốc đối cảnh cùng với V đến ngay cả sư phụ đều không nhận ra được ngũ quan, cái này khiến vốn là an mặc ít hứa chân rắn rắn chắc chắc dù lực cỡ. Hai người dọc theo hành lang một đường đi về phía trước, lần lượt tại tường bên trên nhìn thấy không ít đối thủ cạnh tranh kinh điển truyền hình điện ảnh kịch hình tượng. Thẩm đường thấp giọng nói, "Ngươi nhớ bên phải, ta nhớ bên trái, một hồi nói không chừng hữu dụng." Hứa Chân rất muốn nói, "Đều giao cho ta được rồi." Nhưng là không thể đả kích đồng bạn nhịn tỉnh, hắn còn là yên lặng gật gật đầu. Chỉ chốc lát sau, hai người tới cuối hành lang, nơi nào đặt vào hai phong thư bìa phân biệt viết tên của hai người, Hứa Trân cầm lên thuộc về chính mình Tiết Phong mở ra vừa nhìn, phát hiện trên đó viết một cái màu xanh lá chữ cái B. hắn quay đầu lại vừa nhìn thầm đường, phát hiện phong thư của hắn bên trong viết chính là màu vàng chữ cái C. đây là ý gì? Thầm đương hỏi. Hứa Trân lắc đầu. phía trước mấy kỳ ta là diễn kỹ phái bên trong đều không có cái này khâu, hai người đối với cái này cảm thấy vô cùng lạ lắm. mắt thấy Tiết Mục Tổ không có muốn giải thích gì tứ hai người chỉ phải tiếp tục đi lên phía trước, đẩy ra tiếp theo phiến đại môn. kẹt kẹt. Hứa Trân đi vào môn bên trong phát hiện nơi này là một gian cực kỳ trống trải gian phòng gian phòng đối diện đại chỗ cửa xây dựng một chỗ đài cao có điểm giống là võ hiệp kịch bên trong lôi đài tỷ võ hai bên trái phải thì các trương bày hai bài trâu ngồi nhìn qua như là khán đài bởi vì hai người không phải nhóm đầu tiên đi vào khán đài bên trên này lúc sau đã ngồi không ít người mà chính giữa đài cao bên trên thì chỉ ngồi trương sa một người hắn lẻ loi chơi trọi ngồi tại chỗ cao nhất buồn bực ngắn ngẩm chống đỡ cái cằm nhìn qua như là cái nghèo túng sơn đại vương lại có chút như là đứng sừng sững ở vách núi đỉnh thấu nhìn thấy này hai người đi vào Trương Sam như được đại xá, vội vàng tuét miệng hướng bọn họ vây vây tay. Hứa Trân, Thẩm Đường, các ngươi hảo. Tiết Mục người chủ trì này lúc sau đã chờ tại tràng bên trong, nhìn thấy hai người đi vào, cười nên đón tiếp lấy, nói: mời hướng khán giả làm một chút tự giới thiệu, cũng triển lãm một chút trong tay các ngươi tấm thẻ. Hứa Trân dựa theo đạo diễn tổ chức đó an bài, giới thiệu sơ lược chính mình tên, tuổi tác cùng hí linh. Lúc sau, hắn lại đem tay bên trong tấm thẻ mở ra, nói: ta cầm tới tấm thẻ là B. Nô. No. Nhìn thấy này một màn, Trung Binh lập tức vang lên một hồi thốn tứ thanh. Hứa Trân nao nao. Nói: "Vậy làm sao vậy?" Người chủ trì giải thích nói: "Cái chữ này mẫu đại biểu chính là người kỹ thuật diễn đẳng cấp. Tiết mục tổ đặc biệt mời 40 vị chuyên nghiệp giám khảo đối các vị tuyển thủ diễn ghi tiến hành chấm điểm, cái này chính là bọn họ đưa cho người cấp bậc." Hứa Chân hỏi: "Cấp B là cao là thấp?" Người chủ trì nói: "32 vị tuyển thủ bên trong, có 3 vị cấp A, 5 vị cấp B, 24 vị cấp C." Nói xong, hắn đưa tay chỉ Trương Sam sợ tại đài cao, cười nói: "Nơi nào là ngươi vị trí?" Trương Sam nghe nói như thế, lập tức theo chính mình chỗ ngồi bên trên đứng lên, vỗ vỗ bên cạnh thành ghế cười nói, "Tới nhà, bên này. Bọn ta đỉnh núi bên trên đang cần người đâu?" Hứa Chân, "Cái gì núi? Lương núi, còn là hoa quả sơn." Ma Thẩm Đường thấy Hứa Chân bắt được cấp B tấm thẻ, chính mình lại chỉ bắt được cấp C, âm thầm có chút không quá cam tâm. Tới đến nơi này người, lại có ai nguyện ý thừa nhận chính mình so người khác kém đâu? Ước chừng hơn 10 phút sau, 32 vị tuyển thủ toàn bộ đến đông đủ. Trong đó nam diễn viên 20 vị, nữ diễn viên 12 vị, lớn nhất 25 tuổi, nhất nhỏ chỉ có 17 tuổi. Tại hết thể tuyển thủ đến đông đủ lúc sau, Người chủ trì đứng ở chính giữa sân khấu, cười nói: "Các vị, vừa mới các ngươi cầm tới tấm thẻ kia, đại biểu cho các ngươi các mục đích bản thân sơ đánh giá cấp. Cấp A, cấp B tám vị tuyển thủ tạm thời nơi tại đài bên trên, là vì trước mắt đại chủ. Vòng thứ nhất cạnh diễn, chính là muốn từ đài bên dưới 24 người hướng đài bên trên 8 người khởi xướng kiêu chiến." Nói xong, người chủ trì nhìn hướng đài bên dưới 24 vị tay cầm cấp C tấm thẻ tuyển thủ, nói: "Các vị mỗi người có được một cái cơ hội, lựa chọn đài bên trên một vị đại chủ, rút ra hắn một cái kinh điển nhân vật tiến hành hiện trường diễn dịch." Nếu như ban giám khảo nhóm cho rằng ngươi diễn vượt qua nguyên bản, thì khiêu chiến thành công, ngươi sẽ tại vòng tiếp theo thu hoạch được cùng đại chủ cùng đại cạnh diễn cơ hội. Thất bại, thì tiến vào đãi định danh sách, tiếp nhận tàn khốc hơn đấu vòng loại chế. Nói xong, người chủ trì cười nói, các vị cấp C tấm thẻ người nắm giữ, nhưng tuyệt đối không nên toàn quân bị diệt ta. Như vậy, vòng thứ 2 thi đấu liền trực tiếp không có. Nghe xong này đoạn thi đấu giới thiệu, Trương Sam trầm thấp thà một tiếng, hứa chắn hỏi, làm sao vậy? Trương Sam có chút buồn bã nói, vậy chúng ta một vòng này há không phải là không có ra sân cơ hội? Hứa chăn hơi khẽ rũ xuống đôi mắt, thoáng có điểm tâm hư. Một vòng này khẳng định là không có cơ hội ra sân, không biết vòng tiếp theo có không hữu cơ hội. Những người khiêu chiến, các ngươi cố lên a. Hòa thượng mà thôi, không cái gì không tốt diễn. Chương 181, toàn viên tiếp nhận khiêu chiến. Chương 181, toàn viên tiếp nhận khiêu chiến. Chương 181, 181, toàn viên tiếp nhận khiêu chiến. Tại tống nghệ truyền gia thời điểm, đại khái là rút một chương ký, liền sẽ theo sát lấy phát ra một đoạn biểu diễn. Nhưng tại thực tế thu quá trình bên trong, Còn lại là trước đem cấp C24 người rút thăm quá trình toàn bộ tiến hành hoàn tất, sau đó cấp đại gia 1 giờ thời gian chia ra đi chuẩn bị, tiếp tục lại một hơi thu xong biểu diễn đoạn ngắn. Ba cái cấp A, năm cái cấp B tuyển thủ, tổng cộng 8 vị đại chủ, mỗi người tay bên trong có 3 phần kịch bản dùng cho rút thăm. Trong đó 2 phần ra tự bọn họ tự do tác phẩm, còn có 1 phần còn lại là từ tiết mục tổ tùy cơ chọn lựa. Nhưng là rất nhanh, Hứa Chân liền phát hiện, cái này tùy cơ tuyệt không hề tưởng tượng bên trong như vậy tùy cơ. Liên nói ví dụ, thứ nhất vị tiến lên rút tham tuyển thủ lựa chọn cùng Hứa Chân cùng là cấp B Bạch Vũ Đình kết quả, rút ra nhân vật cư nhiên là Bành Vũ Ninh tác phẩm đầu tay cầm sát hỏa minh bên trong tường công công. nhìn thấy cái này kết quả, hiện trường mặt khác người thoáng cái liền gội phương ra, mà khiêu chiến tuyển thủ thì cùng Bành Vũ Ninh liếc nhau một cái, hai mặt một bước. sau đó ngay sau đó, vị thứ hai người khiêu chiến lựa chọn Hứa Trăn. Này có lẽ cũng không phải là bởi vì Hứa Trăn là quả hờ mềm, mà là bởi vì tất cả mọi người cảm thấy hắn tay bên trong tài nguyên hảo. tuyệt đại song tiêu bên trong hoa vô huyết, thiên hạ đệ nhất đao bên trong đông hải nhất đao, bích huyết kiếm bên trong kim xà lang quân đều thuộc về là vòng tròn bên trong chỉ có thể ngộ mà không thể cầu chất lượng tốt nhân vật. Nhân vật giả thiết xuất sắc, diễn dịch độ khó cũng không phải rất lớn. Tại trang rất nhiều người xuất đạo sớm, đến nay đã diễn qua hơn mười mấy bộ thậm chí nhiều hơn truyền hình điện ảnh kịch, nhưng lại chưa từng có cầm tới qua giống như hứa chăn như vậy tốt tài nguyên. Trong đó rất nhiều người đều là lấy diễn tưởng công công này loại nhân vật lập nghiệp. Vị thứ hai người khiêu chiến tuổi không lớn lắm, ngoại hình điều kiện rất không tệ, đại khái là cảm giác chính mình cũng không có chỗ nào so hứa chăn kém. Người khiêu chiến thẳng tắp cái eo đi ra phía trước, một mặt chính khí xoa xoa đôi bàn tay miệng bên trong nhắc tới uống mani bá mê hồng, sau đó theo nhân viên công tác lấy ra ba cái phong thư bên trong chọn lựa một cái. Ch hắn mở ra phong thư, rút ra hơi mỏng kịch bản, mở ra xem, chỉ thấy kia trên đó viết, sở lưu hương truyền kỳ, nhân vật diệu tăng vô hoa, người khiêu chiến ba, hứa trăn thông qua hiện trường thời gian thực video ống kính, nhìn thấy tác phẩm tên, cũng là không khỏi có chút kinh ngạc. kịch tổ cho ta chọn cư nhiên là này bộ diệu tăng vô hoa, Ách, hẳn là độ khó không tính lớn đi. hiện trường này đó người cũng không phải là hứa trăn phân tì. Bọn họ rất nhiều người thậm chí cũng không biết hứa chăn từng biểu diễn qua bộ phim này. Lúc này nhìn thấy có người giúp đến, một cái cái lộ ra vui sướng khi người gặp họa thân sắc, cảm tạ này vị tiên phong giúp bọn họ lội lôi. Ngay sau đó, vị thứ ba người khiêu chiến tiến lên, lại là một vị ngoại hình điều kiện không tồi nam diễn viên. Hắn vô cùng cơ trí lần nữa lựa chọn hứa chăn, xung quanh có người cười vàng, cũng có người phát ra tiếc nuối tiếng thở dài. Này người tín tâm đầy đầy đất đi lên phía trước, theo còn lại hai cái trong phong thư chọn lựa một cái, mở ra xem. Hắn vốn cho rằng đại khái sẽ là hoa vô khuyết hoặc là hạ tiên nghi, nhưng mà kịch bản bịa lại thanh thanh sở sở viết, dạ vũ giang hồ tuyết trúc. vài giây sau, hắn mặt bên trên vẻ hưng phấn nhanh chóng tơi xuống dưới, lộ ra hoang mang biểu tình. này lại là cái gì thần tiên nhân vật, hoàn toàn chưa nghe nói qua. hắn còn chưa kịp nhìn kỹ kịch bản bên trên nội dung, hiện trường trên màn hình lớn liền đã phát ra khởi tuyết trúc đẩy giới phim ngắn. người khiêu chiến nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy màn hình bên trên hứa chăn so với hiện tại tới hơi có vẻ ngây ngô non nớt, người mặc một bộ sám xịn tăng bảo, cổ bên trên mang theo tràng hạt. chờ chút, đây là tuyết trúc, lại là hòa thượng. Ha ha ha ha ha. ha. Hiện trường mọi người thấy này vị người khiêu chiến như gặp xét đánh biểu tình, một cái cái cười đến ngửa tới ngửa lui. Hứa Chân bên người, Trương Sam vỗ hắn cánh tay, cười đến sống sống không thể tự lo liệu, nói: "Ngươi, ngươi nhưng đùa chết ta rồi, thế nào như vậy nhiều đầu trọc." Hứa Chân bất đắc dĩ giang tay ra. Ngay từ đầu, kịch tổ bên kia cùng hắn nói đúng lắm, làm hắn lựa chọn hai bộ lớn nhất đại biểu tính, hoặc là ký ức khắc sâu nhất tác phẩm. Nếu như không phải ngôi sao nhỏ tuổi, tận lực lựa chọn một bộ tác phẩm đầu tay. Thế là, Hứa Chân liền chọn Dạ Vũ Giang Hồ cùng Tuyệt Đại Song Kiêu. Nào biết được khác một vai, Kịch Tổ giúp hắn chọn rượu Tăng vô Hoa. Như vậy ba cái nhân vật đặt chung một chỗ, ngẫm lại liền biết là cố ý tại kiếm chuyện. Đài bên dưới này vị người khiêu chiến lựa chọn hứa chăn, vốn là hướng về phía quý công tử loại nhân vật tới, kết quả không nghĩ tới lại chọn như vậy một cái vợ. Bất kể nói thế nào, ván đại đóng thuyền, hắn đành phải sách theo Dạ Vũ Giang hồ kịch bản hẩm hực về tới chỗ ngồi bên trên, một mặt vẻ bại. Lúc trước kia người liếc mắt nhìn hắn, theo đối phương trên người được đến một chút ăn ủi. Ân, bất kể nói thế nào, rượu Tăng vô Hoa tối thiểu theo giả thiết bên trên là có chút tiếp cận quý công tử chỉ bất quá không có tóc mà thôi. So với Tuyết trúc đến, vẫn là muốn tốt hơn không ít. Trải qua như vậy hai lần sự cố, Hứa Chân còn lại cái kia phong thư lại không ai dám đi lấy. Đáng hận Tiết Mục tổ lấy đi bọn họ điện thoại, nếu không, này đó thế nào cũng phải hiện trường tra một chút Hứa Chân đến cùng đều diễn qua cái gì nhân vật không thể. Ước chừng hơn 1 giờ sau, rút thăm mười rốt cục toàn bộ kết thúc. Cuối cùng, đếm ngược thứ hai cái người khiêu chiến tại chỉ có Trương Sam cùng Hứa Chân hai người tình huống hạ 2 chọn 1, theo Hứa Chân tay bên trong cầm đi tuyệt đại song kiêu, dẫn tới người trùng quanh một phiến cực kỳ hâm mộ. Ai chính là muốn có cách mạng tiên phong che già mang ngọc đổ xuống mới có thể cuối cùng được thấy hết mình mina rút thăm kết thúc về sau những người khiêu chiến chia ra đi luyện tập bọn họ muốn khiêu chiến đoạn ngắn hứa chăn chờ đại chủ nhóm thì chuột khởi tiết mục khoảng cách lúc cắm phát thăm hỏi một giờ đợi biểu diễn bộ phận thu chính thức bắt đầu làm hứa chăn có chút ngoài ý muốn chính là cứ việc này đó người tại rút thăm thời điểm đủ kiểu nhả ránh cái này không vui cái kia hảo không may nhưng chờ chân chính thượng sân khấu muốn đi biểu diễn thời điểm lại một cái so một cái nghiêm túc vô luận là cái thứ nhất rút đến tường công công tiết vị còn là đằng sau đóng vai Tuyết Trúc cùng Vô Hoa hai người thái độ đều phi thường đoan chính, lại nhìn không gian nửa điểm không tình nguyện. Chỉ bất quá, bởi vì thời gian đội vàng, bọn họ rất khó đem này đó nhân vật đắp nạn quá hảo. Liên nói ví dụ diễn Tuyết Trúc cùng Vô Hoa này hai vị liền rõ ràng dùng sức quá mạnh, cảm xúc quá mức no đủ chiếu cố bày ra chính mình bạo phát lực, đến mức cùng nhân vật giả thiết hoàn toàn trái ngược. Rất nhanh, trước lên sân khấu mấy vị diễn viên liền trước sau bị ban giám khảo nhóm phán định thất bại, tiến vào đại định danh sách. Hứa Trân vốn cho rằng có vào trước là chủ nhân tượng đại. Như vậy vội vàng chuẩn bị biểu diễn rất khó thắng qua nguyên bản. Nhưng mà hiện trường rất nhanh liền xuất hiện khiến người ngoài ý tình huống. Lần lượt có vài vị diễn viên phát huy tương đương xuất sắc, không thể tranh luận lấy được khiêu chiến thắng lợi. Thậm chí có đài chủ đem phải đối mặt không chỉ một trận khiêu chiến. Đài bên trên mấy người liếc nhìn nhau, trong lòng đều có sở hiểu ra. Này đó người bên trong cố nhiên là có thật lợi hại, nhưng là chỉ sợ có khá nhiều đều là kịch tổ chức tiên thấu đề tài, sớm cũng đã bắt đầu chuẩn bị. Đây là đào song hố tại chờ bọn họ a. Này bên trong có thể hay không có người là muốn dẫm lên đài chủ thượng vị. Dùng cái này tới chứng cứ có sức thuyết phục chính mình diễn kỹ phái thân phận. Chương 182: Tới tự đông nhạc ban thượng. Chương 182: Tới tự đông nhạc ban thượng. Chương 182: Tới tự đông nhạc ban thượng. Thủ vong khiêu chiến chỉ tiến hành khoảng 1/3, thời gian liền tới đến 12 giờ trưa. Tiết mục tổ tiến vào ngắn ngủi giữa trận nghỉ ngơi thời gian, diễn viên, ban giám khảo, khán giả nhao nhao rời tiệc đi ăn cơm, chỉnh đốn. Nay một mùa, Trung hy giáo sư, nội danh kịch nói diễn viên thẩm đàn thanh vẫn như cũ là ta là diễn kĩ phái đạo sư một trong. Này đạo sư của hắn đã không biết đổi bao nhiêu vị, chỉ có thẩm đăng thanh, bởi vì ánh mắt độc gác, lời bình sắc bén, thâm thụ tiết mục tổ tin tệ, vẫn là này đường tiết mục thường thanh cây. nay một mùa cùng với nàng vào ngành hai người, một vị là diễn nhi ưu thì đạo ảnh đế hà thái, khác một vị còn lại là chư danh võ hiệp kịch đạo diễn đặng đại diễn. hà thái có lẽ là bởi vì lần đầu tham gia này loại tấu nghệ đối tiết mục còn có chút không quen. giữa trưa, mấy vị đạo sư thấu tại ăn cơm chung thời điểm, hà thái đem cấp c diễn viên danh sách hướng bàn ăn bên trên nhất ném, nhũ mây nói, đặng đạo, thẩm lão sư, các ngươi thấy thế nào? Đặng Đại diễn liếc qua bàn bên trên danh sách, nhìn Hà Thái dùng bút tại phía trên ngoắc ngoắc chùi chùi các loại ký hiệu, đẩy sống mũi bên trên kính đen, cười nói: "Tiểu Hà ngươi cũng quá nghiêm túc, gương mặt lạ quá nhiều, lão đầu tử ta mắt mở, có mấy cái đều không phân rõ ai là ai." Mà tại bên cạnh hắn, Thẩm Đan Thanh thì hoàn toàn không có cố kỵ, một bên dùng đũa gấp thức ăn, một bên bình tĩnh nói: "Rất rõ ràng sao, tiết mục tổ chân chính muốn mời đại khái chỉ có 20 người tà hữu, còn lại 10 cái không biết là thông qua cái gì thủ đoạn nhét vào tới." Mối quý đều như vậy, vàng thao lẫn lộn tại sở khó tránh khỏi, ngươi không cần để ý phải đánh thế nào phân như thế nào đánh phân nghe nói như thế Hà Thái thở dài nói ta không là tức giận vàng trao lẫn lộn ta là tức giận nói xong hắn đưa tay chỉ danh sách bên trên mấy cái tên nói nơi này rõ ràng có người là trước tiên cầm tới để mục đi bọn họ nếu là có này trình độ sơ bình thời điểm sẽ còn bị đánh cề Hà Thái xoát cánh tay quyển tụ từ nói hắc ta này tiểu bạo tính tình thật không thể tại chỗ lại ra một đạo đề tài tới kiểm tra một chút bọn họ Thẩm Đan thanh nghiêng đầu nhìn hắn một cái không nhanh không chậm nói này không rất bình thường đồng dạng là nhi tử Còn có con ruột, con lươn, chó săn khác nhau đâu. Hướng chi là đi cửa sau. Thẩm Đan Thanh nói xong cấp hạ thái gấp khối xương sườn, nói, "Ngươi yên tâm, sơ bình chỉ diễn một trang giấy hí, bọn họ hảo hảo luyện luyện còn hữu dụng. Trơ càng về sau, mỗi trận hí kéo dài thời gian càng dài, dài nhất có thể muốn đạt tới hơn 10 phút đồng hồ. Bọn họ đây nếu là còn có thể diễn hảo, kia liền là đúng nghĩa hảo diễn viên." Thẩm Đan Thanh nâng cầm lên, khoát tay nói, "Ngươi không cần lo lắng, tiên mục chế độ thi đấu vẫn được, nhưng cái đó nát trong mắt nhiều nhất hai kỳ cũng liền đi xuống. La kim tử cũng sẽ phát sáng." là mắt cá tiểu gì cũng sẽ mục nát, không cần để ý này đó chi tiết. Nghe Thẩm Đan Thanh như vậy nói, Hà Thái bất đắc dĩ thở dài, quẩy miệng thổi thổi chính mình cái mũi bốn. Mà lúc này Thẩm Đan Thanh lại còn lâu mới có được nhìn qua như vậy bình tĩnh tự nhiên. Đối với trái với quy tắc người, nàng so Hà Thái còn muốn thống hận nhiều lắm. Ta không ngại ngươi tài nguyên hảo, so người khác mang nhiều một khối nước cờ đầu. Nhưng là ngươi nếu là vào cửa lúc sau còn dự định cầm này khối gạch tặng người, kia chính là nhân phẩm có vấn đề. Mặc dù như vậy người có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng là. Thẩm Đan Thanh mắt bên trong xưa nay đủ không vào hạt cát, đừng nói có thể đếm được trên đầu ngón tay, chính là một cái đều có thể đem nàng bức cho điên rồi. Ăn cơm trưa, Nàng trở lại diễn phát đại sảnh, vừa vào cửa chỉ thấy Hứa Trân chính làm tại một cái góc bên trong ngẩn người, hắn đầu gối bên trên đặt vào một hộp cơm hộp, nhưng nhìn bộ dáng giống như không ăn mấy ngụm. Hắc, suy nghĩ cái gì đâu? Thẩm Đan Thanh thấy thế cười một tiếng, đi ra phía trước, vỗ Hứa Trân bả vai nói, nhanh lên ăn à, một hồi buổi chiều thu nên bắt đầu. Hứa Trân chợt nghe thấy có người tự nhủ lời nói, nhìn lại đã thấy lại là Thẩm Đan Thanh hắn vội vàng theo ghế bên trên đứng lên, cung cung kính kính nói, thầm lão sư. tự từ, từ ngày đó tại tiểu kịch trường bên trong nhìn thấy hứa trăn mô phòng diễn nhà nhà đốt đèn bên trong hà lao thái, thầm đan thanh liền càng xem hắn càng là thuận mắt, cảm giác hắn quả thực đại đội trưởng đến đều cùng chính mình giống nhau đến mấy phần. nàng dương mắt nhìn so với chính mình cao một đầu trẻ tuổi người, cười nói, xế chiều hôm nay có người muốn khiêu chiến ngươi hoa vô khuyết, như thế nào? ngươi cảm giác chính mình này hai năm có tiến bộ sao? có thể hay không thủ lôi thành công? hứa trăn nghĩ nghĩ, nói, tiến bộ khẳng định là có. Nhưng là vòng thứ nhất có thể hay không giữ vương ta không biết, dù sao, tuyển thủ muốn khiêu chiến là năm đó ta, hiện tại ta đã không thể ra sức. Thẩm Đan thanh nghe vậy cười ha ha một tiếng, nói, "Vậy ngươi có cái gì tiểu mục tiêu sao?" Hứa Chân cười nói, "Vẫn là hy vọng tận lực nhiều lưu lại mấy vòng đi." Thẩm Đan thanh nghe hắn nói những lời khách sáo này, cũng không phản trần, chỉ nằm sốc nói hắn bên hai, nhẹ nhàng dặn dò, "Ngươi cái kia đối thủ cạnh tranh không đơn giản. Gọi Vương Hữu Lâm, lá hoa ảnh truyền thông diễn kịch lớp huấn luyện đi tới, rất trẻ trung, hơn nữa cùng ngươi có chút đột hình. Chờ ngươi hai cạnh diễn tại điểm." nhất định phải treo lên 12 phần tinh thần đến, phải tất yếu hảo hảo giết chết hắn, nhưng tuyệt đối đừng vừa ra trận liền lật xe a. Hứa Chân âm thầm nhớ kỹ cái này tên, gật đầu cười. Dứt lời, Thẩm đan Thanh liền như không có việc gì nên ngang rời đi, về tới chính mình chỗ ngồi bên trên bốn. Hứa Chân vừa mới đang dùng cơm trên đường ngẩn người nhìn hướng ngoài cửa sổ, cũng không phải là bởi vì có người muốn khiêu chiến hắn kinh điển nhân vật, mà là bởi vì công ty bên kia một ít việc vặt. Phía trước một hồi, số lượng điện ảnh ôn lương châu chiếu lên, bởi vì số lượng điện ảnh đề tài hạn chế, chi phí thấp, thiết bị rất lại phía sau họa chất thô ráp, bộ tác phẩm này bản thân chất lượng cũng không tính cao. Ngoại trừ nhận hứa Chân, Tống quốc chờ phấn ti đại lực truy phùng bên ngoài, cũng không có kích thích bao lớn bột nước. Nhưng là, tại đồng loại hình chi gian so sánh, bộ tác phẩm này chất lượng lại cao dọa người. Hai ngày trước, Tiêu Phong mừng khấp khởi nói cho Hứa Chân, công ty bằng vào ôn lương châu bộ tác phẩm này, thành công bắt lại giới thứ nhất số lượng điện ảnh tiết kim thưởng. Đông nhạc truyền hình điện ảnh tại vòng bên trong Dương danh lập vạn đồng thời, cũng bắt được cùng chim cánh cụt video số lượng điện ảnh quay chủ hiệp ước, có thể nói là được cả danh và lợi. Thái Thực Tiễn vung tay lên, trực tiếp cho Hứa chăn một phần trăm kỳ quyền, dùng cho ban thưởng hắn vì công ty làm ra công hiến. Hứa chăn mới vừa nghe được cái này tin tức lúc, còn tưởng rằng công ty là cấp cho hắn một phần trăm cổ phần. Nhưng nghe Tiểu Phong một giải thích, mới hiểu được. nguyên lai, like, kỳ quyền chỉ chính là mua cho ngươi cổ phần quyền lực, không phải trực tiếp cấp cổ phần. Giá bán thực ưu đãi, một phần trăm chỉ cần 300 vạn. Nhưng là nghèo như Hứa chăn Suốt đạo hai năm, hắn đỉnh đầu bên trên thậm chí ngay cả 300 vạn tiền mặt đều thấu không ra. Đâu chỉ thấu không ra, không bằng nói là xa xa thấu không ra. Hắn chi tiêu không lớn ngoại trừ ngày thường tiêu hao cũng chỉ ngẫu nhiên cấp pháp vân tự quên chút tiền hương hỏa nhưng nghề hạ kiếm được quá ít ta thái thực tiện cho kỳ quyền sau cũng phát hiện hứa trăn rất nghèo không có cách hắn đành phải lại phê một bút lẻ hơi thở tiền cho vay hắn làm hắn cầm trước cổ phần tiền chậm rãi lại còn hứa trăn vừa mới tiếp vào kiểu phong điện thoại đung nhiên cảm giác cái này chuyện khá là quá dị chính mình rõ ràng thay công ty cầm thưởng nhưng là một chút tiền mặt không cầm tới ngược lại thiếu đặt mông nợ người trong thành thực sự quá xanh chơi luôn cảm giác chính mình giống như bị sáo lộ cái này chuyện đối hứa trăn nhất trừ quan ảnh hưởng chính là Hắn hiện tại thực sự hy vọng chính mình có thể tại ta là diễn kỹ phái bên trong nhiều đi mấy vòng, nhiều diễn mấy kỳ, liền có thể lấy thêm mấy kỳ suất trang phí, hảo mau đem thiếu nợ trả lại a. Nếu không mỗi ngày ăn ngủ không yên. Chương 183, bối phận có chút loạn. Chương 183, bối phận có chút loạn. Chương 183, bối phận có chút loạn. Giữa chưa nghỉ ngơi thời gian sắp kết thúc, Hứa Trân đi một chuyến toilet. Trở về trên đường, hắn ngẫu nhiên thoáng nhìn hành lang bên cửa sổ có hai cánh tay ở nơi đó vung nha vung. Hứa Trân đến gần xem thử. Đã thấy hai cái tiểu cô nương chính trông mong ngồi xổm tại phía bên ngoài cửa sổ, nhìn thấy chính mình, hai người lập tức tách ra nụ cười vui mừng. "A chân a chân, ta ta ta, chúng ta là chăn quả." Bên trong một cái cô nương nhỏ giọng nói, "Chúng ta là cô ý báo danh qua tới thăm ngươi." "Cố lên a." Hứa Chân biết chăn quả là nhà mình phấn tí tên, hắn nghe vậy cười một tiếng, nói, "Cảm ơn đã ủng hộ, ta sẽ hảo hảo cố gắng." Lúc trước cái kia cô nương theo ba lô bên trong lấy ra một vật đến, hai tay hướng Hứa Chân đưa tới, nói, "Ta, ta theo tuyệt đại sủng, tiêu thời điểm liền thích ngươi." có thể làm phiền ngươi cho ta ký cái tên sao? Hứa Trăn tiếp nhận vật kia vừa nhìn, đã thấy lại là một bản mới ra bản tuyệt đại sóng tiêu. Hắn không khỏi có chút dở khóc dở cười. Bình thường mà nói, ở trong sách ký tên không phải là này quyển sách tác giả sao? Chính mình một cái diễn viên tại phía trên ký tên, luôn cảm giác là lạ. Nhưng mắt thấy hai cái tiểu cô nương một mặt chờ mong mà nhìn chính mình, hắn cũng không tiện dùng này loại lý do cự tuyệt. Đành phải đem sách lật đến một trang cuối cùng, giải rác mấy bút họa một cái quy bản hoa vô khuyết ảnh chân dung, sau đó tại mặt dưới ký vào chính mình tên. Này cái ảnh chân dung là lúc trước công ty cho hắn thiết kế ký tên một chồng, hứa Chân ngại quá phức tạp không dùng, không nghĩ tới hôm nay lại ngoài ý muốn có đất dụng võ. Hoa. Cô nương nhóm cầm tới sách, nhìn thấy Hứa Chân đặc biệt ký tên, hưng phấn đến không được. Hai người ngẩng đầu lên, liên tục hướng hắn nói cảm ơn, đồng thời cơ quả đấm nhỏ nói, "Cố lên a, nhất định phải đi đến cuối cùng." Người là nhất động. Hứa Chân nhìn hai cái cô nương không giữ lại chút nào duy trì, không khỏi có chút cảm động. Nay loại bị người từ đáy lòng yêu thích cảm giác, còn thật là làm người tràn đầy lực lượng a bốn. Trở lại thu hiện trường. Hứa chăn ngồi về Sơn Đại Vương vị trí bên trên, tiếp tục chờ mặt khác người tới khiêu chiến. Một vòng này cạnh diễn nội dung đối lập nhau đơn giản, cơ bản một người chỉ có 1-2 phút biểu hiện ra thời gian. Nhưng là, bởi vì ban giám khảo muốn hiện trường lợi bình, nếu có tranh luận, còn muốn khởi xướng người xem bỏ phiếu, cho nên mỗi người thời gian sử dụng đều tương đối dài. Nhất là, lúc trước rút thăm trình tự là dựa theo ban giám khảo sơ bình điểm số sắp xếp, càng đi về phía sau cho điểm càng cao, ban giám khảo nhóm cũng lại càng nặng xem. Chờ ghi chép đến cuối cùng mấy người thời điểm, thời gian đã là buổi tối 10 giờ nhiều. Hiện trường rất nhiều lớn tuổi người xem đều đã mơ màng sắp ngủ. Thằng đến cuối cùng 2 3 cái diễn viên đăng tràng, khán giả biết chính mình lập tức liền có thể lấy chuyện, tinh thần mới một lần nữa vì đó dùng một cái. Thẩm Đường bị xếp tại đến ngược thứ 3 cái lên sân khấu. Hắn gần nhất phát triển tình thế chính thịnh, liên tiếp biểu diễn một bộ huyền nghi loại điện ảnh cùng một bộ thanh xuân sân trường loại phim truyền hình, đều thu hoạch không tồi thành tích cùng danh tiếng, xem như này một nhóm trẻ tuổi người bên trong hí đường nhất diễn viên giỏi một trong. Nhất định phải nói lời nói, Thẩm Đường tại mạng bên trên nhân khí chỉ số trên thực tế so hứa chăn còn muốn cao một chút nhưng là diễn kỹ cho điểm là tiết mục tổ đặc biệt mời 40 vị chuyên nghiệp giám khảo đánh không phải từ nhân khí quyết định hứa chân bọn người bắt được cấp B thậm chí cấp A tấm thẻ mà thẩm đường chỉ bắt được cấp C tuy nói là cấp C thứ 3 danh nhưng C vẫn như cũ là C trình trình một ngày thẩm đường từ đầu đến cuối ở vào vô cùng phiền muộn trạng thái bên trong phiền muộn tại ngoại giới không đồng ý cũng phiền muộn với chính mình đem chính mình xem quá cao nay loại lại tự phụ lại tự ti mâu thuẫn tâm tính làm người vô cùng khó chịu một vòng này biểu diễn thẩm đường chọn lựa chính là cấp A tuyển thủ đồng hiệu dương mấy năm trước một bộ phim Giang Hồ Cố Nhân. Có lẽ bởi vì phiền muộn trạng thái càng lợi cho hắn phát huy, thẩm đường này trận diễn diễn sức kéo 10 phần, bi thiết động lòng người, rõ ràng so năm đó Đồng Hiểu Dương muốn tốt hơn rất nhiều. Biểu diễn kết thúc sau, bên sân người xem, ban giám khảo lão sư, thậm chí bao gồm Đồng Hiểu Dương bản nhân, cũng không khỏi đứng dậy vì hắn vỗ tay, đối này đoạn biểu diễn biểu thị ra rất lớn khẳng định. Cuối cùng, ba vị lão sư toàn phiếu phán định hắn biểu diễn siêu việt nguyên bản, không cần người xem bỏ phiếu. Lúc này, một vòng này tích lũy người thành công đã đạt đến 8 cái. Ngoại trừ Hứa Chan, mỗi người đều chiếm được trí ít một cái người khiêu chiến, hứa trăn nhìn trung quanh, hơi có chút lo lắng. chính mình người khiêu chiến chỉ còn lại có một vị, nhất định phải ra sức a. ngươi nếu là siêu việt không được nguyên bản, kia tiếp theo kỳ liền không ta ung kính. tường lăng lương. phía dưới sắp lên sân khấu chính là cấp C thuận vị thứ hai danh diễn viên tới tự hoa ảnh truyền thông vương hữu lâm, người chủ trì niệm tay tạp thượng nội dung, cười đáp, vương hữu lâm là hôm nay tại tràng hết thảy tuyển thủ bên trong nhất trẻ tuổi một vị, năm nay chỉ có mười tuổi. hắn muốn khiêu chiến nhân vật là, nói xong. Người chủ trì nhìn về phía đài bên trên, nói: hứa chân kinh điển nhân vật tuyệt đại song kêu bên trong hoa vô khuyết. Hắn nói xong câu đó sau, sân khấu phía sau trên màn hình lớn phát ra khởi nguyên phim bên trong hình ảnh. Hơn một phút sau, video phát ra hoàn tất, màn hình lớn từ giữa đó từ từ mở ra, một cái bạch trí tung bay thân ảnh theo băng khô bên trong từ từ đi tới. Nay một khắc, đài bên dưới lập tức vang lên rối loạn tương mừng. Trang phát tạo hình thần hoàn nguyên. Hơn nữa, vô luận là thân hình còn là dáng đi, đều cùng chúng người ấn tượng bên trong hoa vô khuyết giống nhau ý hệ. Đội này người đi tới gần rất nhiều cách sân khấu gần người xem nhịn không được lần nữa liễu lưới này người ngu quan cực kỳ tinh xảo trong mắt chứa tinh tử mày kiếm nhập tấn thuộc về là này loại một chút nhìn sang liền thực bắt người nhãn cầu loại hình tại trang có người xem đối với hắn này phần hóa trang tấm tắc lấy làm kỳ lạ nhưng cũng có người đối với cái này hơi cảm thấy bất mãn cái này chắc vẫn bắt trước có chút quá đi Người diện đến cùng là hoa vô quyết còn là hứa chăn. đài bên trên trương sam vụng trộm liếc qua bên cạnh hứa trăn cười hỏi vô quyết ngươi thấy thế nào hứa trăn lúc này lại không tại nhìn người khiêu chiến vương liễu lâm mà là nhìn theo một hướng khác đi đến sân khấu chợ diễn khách quý, nghi hoặc nói, ai, cái kia là ta sư tỷ sao? Trương Sang hỏi, người sư tỷ là ai? Hứa Trân vừa định cần trả lời, đài bên trên biểu diễn đã bắt đầu, người khiêu chiến vương Hứa Lâm vai diễn hoa vô khuyết hướng kia vị trợ diễn khách quý bóng lưng đi tới, nhẹ giọng kêu, thiết cô nương. Lúc này, đài bên trên, thân xuyên màu vàng nhà táo tơ nữ hải quay đầu, xem hướng phía sau hoa vô khuyết, môi ngọc khẽ nhếch, kinh ngạc nói, hoa công tử, tại sao là ngươi? Nô. Nay mới khác, đài bên dưới khó có thể ước chế vang lên một hồi ồn ão thanh. Lâm Gia, tại đài bên trên đảm nhiệm trợ diễn, vai diễn Tiết Tâm Lan nữ hải lại là Lâm Gia. Lâm Gia là gần nhất danh tiếng chính Thịnh Tân Tấn Tiểu Hoa, đồng thời lại đã từng tham gia qua một mùa ta là diễn kỹ phái, cũng lấy được coi như không tệ xếp hạng. Tại chàng đám người đối nàng đều tương đối quen thuộc, không nghĩ tới nàng vậy mà lại đến trên sân khấu này tới đảm nhiệm trợ diễn. Không biết là cùng người khiêu chiến Vương hữu Lâm có quan hệ cá nhân, còn là ưa thích tuyệt đại sòng tiêu này bộ kịch. Trương Sam tao tao đầu, thấp giọng hướng ngựa chân hỏi, ta giống như có chút ấn tượng. Ngươi sư tỷ có phải hay không cũng tại tuyệt đại song tiêu bên trong diễn qua cái gì nhân vật? Mộ Dung 9 Tô Anh Hứa chăn lắc đầu, nói, nàng tại bên trong diễn chính là Hoa Nguyệt Nô. Trương Sam nghe vậy sững sờ, Hoa Nguyệt Nô? Đó không phải là... Ha ha ha ha ha. Chật, Trương Sam cười đến không được, nói, Hoa Nguyệt Nô. Ai hú ta đi, đời này phân có chút loạn. Nay tiểu Hải vừa rồi quan tâm nàng kêu cái gì, thiết cô nương. Không phải phải gọi mụ sao. Sau một khắc, hắn không biết là chính mình cười đến quá lớn thanh còn là sao luôn cảm giác đài bên trên bỗng nhiên bắn tới một đạo lạnh thấu xương ánh mắt. Chương 184, Hoa vô khuyết hại chấm 0. Chương 184, Hoa vô khuyết hại chấm 0. Chương 184, Hoa vô khuyết hại chấm 0. Ta là diễn kỹ phái lựa chọn trợ diễn khách quý, hoặc là phía trước mấy kỳ tiết mục tuyển thủ dự thi, hoặc là nhân viên tương quan mời tới bằng hữu. Lâm gia là thuộc về là phía trước một loại. Hai năm trước, nàng đã từng tham gia qua ta là diễn kỹ phái thứ ba quý. Khi đó Lâm gia diễn kỹ không được tốt lắm, danh khí cũng kém xa hiện tại. Nhưng lại đầy đủ chân thành, đầy đủ cố gắng. Đoan chính nghiêm túc thái độ được đến Tiết Mục Tổ trên dưới nhất trí khen ngợi. Cuối cùng, nàng tại dưới sự trợ giúp của người hướng dẫn, hoàn thành mấy trận không tồi biểu diễn, thành công tấn cấp vòng chung kết. Tại này lúc sau, Tiết Mục Tổ liền thường xuyên nghĩ đến Lâm Gia, trước sau cho qua nàng rất nhiều tài nguyên, bao quát một ít truyền hình điện ảnh kịch nhân vật đề cử, cùng với nhãn hiệu đại diện chờ chút. Lâm Gia là cái hiểu được cảm ơn người. Mặc dù nàng hiện tại phát triển rất khá, nhưng hương hỏa tình chẳng phân biệt được giả vị, lần này ta là diễn kịch phái tổng đạo diễn thân tự mời nàng tới đảm nhiệm tiết mục trợ diễn khách quý, Lâm Gia không nói hai lời, lập tức liền chạy tới, chỉ bất quá không nghĩ tới, chính mình cái thứ nhất trợ diễn nhân vật, thế mà lại là tuyệt đại song tiêu bên trong thiết tâm lan. Lâm gia đối mặt với trước mắt cái này cao mô phỏng bản hoa vô khuyết, mặt bên trên cười hì hì, trong lòng, được rồi, cô nương tốt không nói thô tục. Nhân vật cái này đồ vật à, thật là nghĩ muốn thời điểm cầu đều cầu không được, không muốn thời điểm liều mạng hướng người ngược bên trong bỏ vào. a, thật là phiền. Lâm gia hiện tại chỉ có thể là tìm các loại góc độ tới bản thân ăn đuổi. được rồi, ta là diễn kỹ phái trợ diễn khách quý đều là vạn năng diễn viên của chúng. Lần này diễn thiết tâm lan, nói không chừng lần sau liền có hảo vai trò đâu. Như vậy nghĩ, nàng dùng ánh mắt còn lại vụng trộm liếc qua tả phía sau đài cao ngồi vào. "Cố lên a, ra ra. Ngươi là một cái thành thục diễn viên, phải học được khống chế chính mình cảm xúc." Lên đài phía trước ngươi đã đem kính sắt chồng lấy xuống, là không thể nào thấy rõ cái này người mặt, ngươi liền coi hắn là nguyên bản hòa vô khuyết sao? Lâm thị tuyệt học, tinh thần thắng lợi pháp. Xem núi không phải núi, xem nước không phải nước, xem hoa không phải đoá hoa này. Bên sân, Thẩm Đan Thanh ngồi tại đạo sư ghế bên trên, Trong chú nhìn chàng bên trong diễn viên biểu diễn, vô ý thức so phía trước mấy tổ tốn thêm mấy phần tâm tư. Nàng có cái lao bảng hữu là hoa ảnh truyền thông người, trước đây đã từng đề cập với hắn đài bên trên này vị tiểu bảng hữu. Vương Hữu Lâm đã từng là hoa ảnh truyền thông luyện tập sống, hai năm trước lấy hát nhảy ca sĩ thân phận xuất đạo qua một lần, nhưng thật đáng tiếc không có thể nâng lên tới. Về sau hắn ngược lại tham gia trong vòng 3 tháng diễn kỹ lớp huấn luyện, công ty ngoại ý muốn phát hiện hắn tại diễn kỹ phương diện có chút thiên phú, bởi vậy liền đem hắn bồi dưỡng phương hướng theo thần tượng chuyển thành diễn viên. Đã qua một năm. Vương Hữu Lâm lần lượt tiếp chụp mấy bộ phim truyền hình, chẳng qua trước mắt đều không có phát sóng, còn là một vị thuần tân nhân. Hiện giờ nhìn hắn hướng đài bên trên như vậy một trạng, Thẩm đan Thanh không thể không thừa nhận, hoa ảnh xem người ánh mắt đúng là không tệ. Chỉ bất quá, Thẩm đan Thanh không biết chính mình là vào trước là chủ còn là mang theo thành kiến xem người, luôn cảm giác này hài tử dài quá mức lăng lệ, mang theo hung tướng, không giống ai chăn như vậy nhận người yêu thích. Thẩm đan Thanh nứt miệng, quyết định còn là trước xem biểu diễn. Lớn lên như thế nào không quan trọng, phàm la đứng ở trên sân khấu này, phải nhờ vào diễn kỹ nói chuyện chính mình làm đạo sư, làm như thế nào đánh giá liền như thế nào đánh giá, tuyệt không thể nhận mặt khác ngoại lực nhân tố quấy nhiễu bốn. mà cùng lúc đó, đai bên dưới khán giả thật không có lâm ra cùng thẩm đan thanh như vậy nhiều tâm tư. chủ yếu là, bọn họ cũng không biết cái này vương hữu lâm đến cùng là ai. đai bên dưới đám tuyển thủ, thậm chí bao gồm hứa trăn bản nhân, đều đối với kế tiếp này đoạn biểu diễn ôm lấy khá cao chờ mong. hứa trăn đương nhiên là căn cứ học tập tham khảo thái độ đến xem. đồng dạng kịch bản, nhìn xem người khác là như thế nào diễn, có thể từ đó phát hiện rất nhiều nguyên bản không thấy được đồ vật. Này đoạn kịch bản nói chính là, Hoa vô khuyết thay tiểu ngư nhi đi phò yến Nam Thiên quốc, lại ngoài ý muốn gặp Thiết Tâm Lan. Hai người ai cũng không ngờ tới lại ở chỗ này gặp nhau, bởi vậy hết sức xấu hổ. Hứa Chân nhớ rõ rất rõ ràng, hai năm trước chính mình diễn tới đây thời điểm, tham khảo chính là bản cũ Tiểu Lý Phi đào bên trong một cái đoạn ngắn. Lúc ấy hắn còn cảm giác chính mình diễn rất tốt. Nhưng vừa mới ông kính phát lại thời điểm, Hứa Chân lại phát hiện, khi đó chính mình đối mặt ông kính vẫn còn có chút không thả ra. Vô luận là biểu tình còn là ánh mắt, đều quá mức thu liễm, đến mức sức cuốn hút hơi có vẻ không đủ. Hứa Chân giám nói: nếu để cho hắn hiện tại đi diễn này cái nhân vật hiệu quả tối thiểu có thể so sánh năm đó tốt hơn năm thành trở lên mà lúc này đứng tại đài bên trên Vương hữu Lâm lại hoàn toàn không tồn tại này phương diện vấn đề hứa chăn cách thật xa đều có thể cảm nhận được hắn trên người tán phát ra nồng đậm tự tin không quan tâm diễn như thế nào tối thiểu báo là ổn đài bên trên vai diễn Tiết Tâm Lan Lâm gia nhìn thấy đứng phía sau người là Hoa Vô Khuyết môi son khẽ nứt đầy mặt kinh ngạc chợt nàng lại cấp tốc đem con ngươi rũ xuống hàm răng nhẹ cắn môi dưới mắt bên trong tràn đầy vẻ ấy nấy Vương Hữ Lâm thấy nàng không nói lời nào. Tiến lên tới gần hai bước, khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên, tự rêu cười nói: "Ngươi không nghĩ tới tới chính là ta, phải không?" Nhìn đến đây, Hứa chăn nao nao. "Ân, hắn cái này diễn pháp, như thế nào cảm giác có điểm lạ lạ." Đài bên trên Lâm Gia tựa hồ cũng sững sốt một chút, nhưng rất nhanh, nàng liền lại thu liễm lại chính mình cảm xúc, cúi thấp đầu, một đôi xinh đẹp mắt đào hoa từ đôi đến đầu lén lén liếc Vương hữu Lâm, thôi có vẻ hoảng loạn nói: "Nhìn thấy ngươi bình yên vô sự, ta, ta thực cao hứng." Một lát sau, nàng tựa hồ là ý thức được chính mình này lời nói đến có chút không đầu không đuôi, vội vàng lại bổ sung: Tiên này, ta vốn là có rất nhiều lời tưởng nói với ngươi, nhưng lúc ấy, ngươi không cần phải nói. Lúc này, Vương Hữu Lâm lại đưa tay đánh gãy lời đầu của nàng. Hắn nghiêng người sang đi, không nhìn tới Lâm gia, đứng chắp tay, ngửa đầu nói, có ít người vốn là rất khó quên. Ngươi cho là chính mình quên, nhưng chỉ cần vừa thấy được hắn, nhìn thấy hắn một lời cười một tiếng, cái này người liền sẽ một lần nữa trở lại ngươi trong lòng. Ta có thể hiểu được. Nói chuyện lúc, hắn biểu tình thanh lãnh tuyệt liêu, ánh mắt phảng phất là tại nhìn trố rất xa. Nghe hắn như vậy nói, Lâm gia vùi đầu đến thấp hơn, cơ hồ đã là lã nhã chớ khóc nói ngươi ngươi chịu tha thứ ta sao ha ha lúc này vai diễn Hoa vô khuyết Vương hữu Lâm cười khẽ hai tiếng hắn quay đầu nhìn Thiết tâm Lan nói Thiết cô Đường ngươi làm gì sai có gì cần ta tha thứ hắn ngữ khí không còn vừa rồi lạnh lùng xa cách mà là tỏ ra vô cùng nu hòa nhưng giờ này khắc này Hoa vô khuyết lấy nu hòa ngữ khí nói lời như vậy không biết tại sao ngược lại làm cho người cảm nhận được nguy hiểm tới gần nhìn đến đây hứa chân cuối cùng là rõ ràng không đúng chỗ nào cái này người diễn căn bản cũng không phải là sách bên trong Hoa vô khuyết hắn rõ ràng cùng nguyên kịch bên trong nói song giống nhau như đúc lời kịch nhưng thần thái khác biệt dẫn đến nhân vật tính cách phát sinh biến hóa cực lớn hứa chân nhìn đài bên trên cái này phiên bản hoa vô khuyết luôn cảm giác trong lòng có chút hụt hẫng hắn không phải tác giả không có quyền giải thích hoa vô khuyết đến cùng là cái cái gì dạng người nhưng đã vương hữu lâm khiêu chiến là chính mình cái này phiên bản hoa vô khuyết hứa chân có thể rất rõ ràng nói kịch bản bên trong đối với hoa vô khuyết thần thái là có đánh dấu tuyệt không phải hắn hiện tại diễn cái này bộ dáng diễn viên trước trách chẳng lẽ không phải dựa theo kịch bản tới diễn thì sao Không nên bao quát thay biên kịch điều chỉnh nhân thiết điểm ấy đi. Chương 185, vô huyết, ngươi thấy thế nào? Chương 185, vô huyết, ngươi thấy thế nào? Chương 185, vô huyết, ngươi thấy thế nào? Đài bên trên, Lâm Gia vô ý thức lui về phía sau nửa bước, bởi vì thời gian có hạn, hai người tại đài bên dưới thời điểm chỉ đơn giản đúng rồi hai lần lời kịch, không có chính thức tập luyện qua. Lúc ấy, Vương Hữu Lâm cũng không có đối kịch bản đưa ra chất vấn, hoàn toàn là dựa theo tiết mục tổ cung cấp vợ đi, nàng là thật vạn vạn không nghĩ tới, cuối cùng biểu diễn tới cư nhiên là như vậy cái hiệu quả. Nguyên bản tuyệt đại song kiêu nàng xem qua không biết bao nhiêu lần, nàng rõ ràng nhớ rõ, này một đoạn tại nguyên kịch bên trong thứ 23 tập, khoảng 16 phút vị trí. Lúc ấy hứa chăn Vai diễn hoa vô khuyết rõ ràng là ôn nhu, đắng chát, một câu trọng lời cũng không dám nói. Thậm chí liền giải vây từ đều thay đối phương nghĩ kỹ, sợ nàng nhận một chút xíu uy khuất. Nhưng là, như thế nào này phiên lời nói từ Vương Hữu Lâm miệng bên trong ra tới, phản cũng là tại châm chọc khiêu khích, hùng hổ dọa người. Nay tình này cảnh dưới, Lâm gia vừa mới ấp ủ lên tới khóc ý chính là chút cũng không có. Nàng không chỉ có không cảm giác cái nấy thậm chí còn có chút lẽ thẳng khí hùng. "A, ngươi truy ta, ta liền nhất định phải đi cùng với ngươi sao? Ngươi tốt với ta, kia là ngươi đổi tới, ta là câu dẫn ngươi còn là lừa gạt hôn Chẳng lẽ ngươi tương tư đơn phương còn không cho người khác yêu đương? Như vậy cảm xúc cùng nhau." Lâm gia sắc mặt lập tức trầm xuống, thấp giọng nói, "Ngươi không bằng còn làm mắng ta hai câu đi, như vậy ta trong lòng còn có thể tốt chịu chút. Ta vì sao muốn mắng ngươi?" Vương Hữu Lâm nghiêng đầu liếc qua Lâm gia, chợt lại đem đầu chuyển trở về, thần sắc lạnh lùng nói, "Ngươi cùng Tiểu Ngư Nhi lượng tình từng duyệt, kia rất tốt ta." Ta từ đáy lòng vì ngươi cảm thấy cao hứng, hy vọng hắn không muốn phụ ngươi mới là. Đài bên dưới, Hứa Trân kinh ngạc nhìn đài bên trên hai người biểu diễn, cảm giác quả thực là mở rộng tầm mắt. Đồng dạng lời kịch, đổi cái cảm xúc tới nói, lại hiện ra cùng nguyên kịch hoàn toàn hiệu quả khác nhau tới. Theo nhân vật tính cách, đến nhân vật quan hệ, đến này trận diễn biểu đạt tình cảm, cơ hội có thể nói hoàn toàn chính là hai gia diễn. Hứa Trân cho đến giờ phút này mới ý thức tới, diễn viên biểu diễn đối với một màn kịch ảnh hưởng đến để có thể lớn đến bao nhiêu? Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, hắn thậm chí có chút bội phục Vương Hưu Lâm này là từ đâu tới tu thiên tài như vậy khủng bố hơn một phút đồng hồ sau vương hữu lâm biểu diễn kết thúc hiện trường trầm mặc hảo vài giây đồng hồ sau mới vang lên một hồi thưa thất tiếng vỗ tay làm trợ diễn lâm ra tại cùng hiện trường người xem đơn giản thăm hỏi sau liền xuống đài đi độc lưu vương hữu lâm một người tại sân khấu bên trên nhưng mà theo thời gian từng giây từng phút trôi qua đài bên dưới ba vị đạo sư ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi ai cũng không nói chuyện hiện trường an tĩnh có chút kỳ dị người chủ trì thấy thế chỉ phải chủ động tiến lên phá vỡ cục diện bế tắc nói ba vị lão sư Mọi đơn giản đánh giá một chút Vương Hữu Lâm vừa rồi mang đến biểu diễn. Ba người liếc nhìn nhau. Ngồi ở giữa chỗ ngồi đặng đại diễn đạo diễn nhìn xung quanh, vui tươi hớn hở nói, đã các ngươi hai đều không nói, ta đây liền cậy giả lên mặt, trước hát cái mặt đỏ. Ha ha ha. Thẩm Đan Thanh bị hắn này tiên lời nói cấp cho cười. Trước hát cái mặt đỏ. Kia chính là giữ lại mặt trắng cho chúng ta hát thôi. Ngài trực tiếp đem này lời nói ra thích hợp sao? Quả nhiên, nghe xong này lời, đài bên trên Vương Hữu Lâm sắc mặt lập tức cứng đờ. Đặng đại diễn đâu thèm kia rất nhiều. Hắn không nhanh không chậm theo trong túi áo trên sờ làm ra một bộ kính lao đeo lên, tối đầu nhìn một chút tay bên trong tư liệu, lẩm bẩm nói: "Vương Hữu Lâm, năm nay 17 tuổi, chưa có tác phẩm truyền ra." Ân. Chầm ngâm một lát sau, Đạc Đại diễn ngẩng đầu nhìn về phía Vương Hữu Lâm, nói: "Lấy ngươi tuổi tác cùng lý lịch tới nói, vừa mới này đoạn biểu diễn vẫn tương đối quá quan. Cảm xúc đúng chỗ, tiết tấu trôi chảy, làm người nhìn không ra hí." Nói xong, hắn quay đầu nhìn hướng ngồi tại đài cao bên trên hứa chăn, cười ha hả nói: "Đơn thuần biểu diễn, kỹ xảo lời nói, sắp thực so năm đó hứa chăn hiểu được nhiều hơn một chút." Rõ ràng là có người chỉ điểm qua. Ta nói xong, Đặng Đại Diễn đối tả Hữu hai người làm cái mời thủ thế, nói: "Các ngươi tới đi." Thẩm Đan Thanh Kinh ngạc nhìn Đặng Đại Diễn, không đau không ngừa nói hai câu nói nhảm, coi như xong. Liên này, ta nếu là tiết mục tổ người phụ trách, có tin hay không ta khấu ngươi đuổi là a? Mà tại bên cạnh hắn, khác một vị đạo sư Hà Thái hiển nhiên không có đặng đại diễn như vậy qua loa. Hắn vừa mới đổi nghề bắt đầu làm đạo diễn, chính là đã tốt muốn tốt hơn, trẻ trung khỏe mạnh thời điểm. Hà Thái ngồi ngay ngắn, nhìn hướng đại bên trên Vương Hữu Lâm, nói: Ngươi vừa rồi này đoạn biểu diễn, cùng chúng ta bình thường ấn tượng bên trong hoa vô khuyết giống như có chút không giống nhau lắm." Đài bên trên, Vương Hữu Lâm cầm ống nói, gật đầu nói, đối, tại kịch bản cho phép phạm vi bên trong, ta đối hoa vô khuyết nhân tiết làm một chút tiểu điều chỉnh." Nghe nói như thế, Hà Thái trầm mặc chỉ chốc lát, tiếp tục hỏi, "Ngươi vì cái gì muốn điều chỉnh nhân tiết?" Vương Hữu Lâm nói, "Bởi vì, ta nghĩ muốn đánh ra một ít mới, không giống nhau độ vật tới." Tuyệt đại song tiêu này, bộ kịch đã phục chế qua rất nhiều lần, ta không hi vọng đại gia mỗi lần nhìn thấy nhân vật đều là liên miên bất tận cũng hẳn là theo thời đại biến hóa đối với nhân vật tiến hành nhất định điều chỉnh dùng cái này tới phù hợp đương hạ người xem thẩm mỹ nghe được hắn như vậy nói hà thái mỹ mắt nhịn không được nhảy lên lại không nói trước đương hạ người xem thẩm mỹ là cái gì dạng hà thái mặt lạnh nhìn hướng vương hữu lâm nói ta liền hỏi ngươi điều chỉnh thẩm mỹ này loại chuyện là một cái diễn viên nên làm sao biên kịch là làm cái gì đạo diễn là làm cái gì làm một diễn viên ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được chính mình bao biện làm thầy nghe được đạo sư chất vấn vương hữu lâm kẽ nhíu mày này người như thế nào chuyện à vì cái gì không đánh giá ta diễn như thế nào, một hai phải nếu lấy hoa vô khuyết nhân thiết không thả. ngươi cảm thấy hoa vô khuyết là liếm cầu, ta liền thế nào cũng phải ấn lại liếm cầu tới diễn sao? hắn há hốc mồm, vừa định muốn mở miệng biện hộ, nhưng nghĩ tới trước khi đi công ty đối với hắn nhắc nhở, còn là đem lời nói cũng đều nuốt trở vào túi thấp đầu, không nói một lời. Hà Thái vừa định muốn nói thêm gì nữa, một bên thẩm Đan Thanh phất tay đem hắn đánh gãy, đem lời đầu nhận lấy. nhưng là nàng không có trên khán đài Vương Hữu Lâm, mà là quay đầu nhìn về ở ghế tuyển thủ giữa chăn, hỏi, vô khuyết, ngươi thấy thế nào? Ha ha ha! Này một khắc, bên sân vang lên một hồi trầm thấp tiếng cười. Thẩm Đan Thanh đối hứa Trăn Sương Hô không phải tên, mà là vô quyết. Tại đương hạ cái này chẳng cảnh bên trong, Thẩm Đan Thanh đối với hắn hô lên cái này xưng Hô là ý gì? Thật sự là có chút ý vị sâu xa. Mà ghế tuyển thủ bên kia, hứa Trăn thì không ngờ tới chính mình sẽ bị đột nhiên điểm danh. Mắt thấy nhân viên công tác hướng hắn đưa qua một ông nói, hắn vô ý thức nhận lấy, há hốc mồm, nhưng không có trực tiếp trả lời. Hắn cách mười mấy thước khoảng cách, nhìn về phía đạo sư bữa tiệc bên kia, nhìn thấy Thẩm Đan Thanh cùng hắn so cái cổ vũ thủ thế. Bất đắc dĩ cười cười. Lúc này, sân khấu phía sau màn hình lớn cũng đúng lúc đó đem ống kính cấp đến Hứa Chân. Đám người có chút hăng hái nhìn về phía màn hình lớn, chờ nghe hắn nói thế nào. Chỉ thấy, Hứa Chân cũng không có vội vã trả lời vấn đề, mà là trước đem tay bên trong điện thoại, đẳng cấp tạm các loại vật phẩm giao cho một bên chương sang, chớp nhắm mắt lại, làm một cái hít sâu. Một giây sau, hắn mở to mắt, thản nhiên theo chỗ ngồi bên trên đứng lên, bên môi mang theo nhạt nhẽo tươi cười, thanh âm trầm nhu hòa nói, "Cung chủ có mệnh, vua quyết không dám không đáp." "Ồ." No. Chỉ một thoáng, toàn trường xôn xao. Hiện trường rất nhiều đã từng nhìn qua tuyệt đại song tiêu người tại này, một khắc cơ hồ là hoảng sợ gào khét. Bảng tôn hắn thế. Một giây vào hí. Nay loại ngay trước mặt mọi người nháy mắt bên trong hoán đổi nhân cách thao tác, mang cho người ta thị giác đánh sâu vào cảm giác quả thực không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Đại bên trên, Xuyên Hoa vô khuyết nguyên bộ trang phấn vương Hữu Lâm đứng ở nơi đó, ngạc nhiên nhìn hướng bên sân cái kia lạnh lùng thân ảnh, sắc mặt hơi bại. Một cô manh liệt thất bại cảm giác dỗng nhiên xông lên đầu. Vì cái gì? Người xem đối hắn công nhận độ cứ như vậy cao? Là vào trước là chủ, còn là nguyên nhân khác? Chương 186, Tiền bối Hứa Chân. Chương 186, Tiền bối Hứa Chân. Chương 186, Tiền bối Hứa chăn. Hứa chăn đứng tại đài bên trên, đầu bên trong nhớ lại 2 năm trước vai diễn Hoa Vô Khuyết lúc trạng thái, đã hoài niệm lại hơi xúc động. Tuyệt đại song tiêu này bộ kịch đối với hắn mà nói, có không thể thay thế ý nghĩa trọng yếu. Này không chỉ có là hắn làm chủ yếu nhân vật biểu diễn bộ thứ nhất truyền hình điện ảnh kịch, đồng thời cũng là tương lai một số bộ kịch tập nền tảng. Khán giả đối với hắn ấn Tượng, cũng là lấy Hoa Vô Khuyết làm cơ sở bắt đầu chậm rãi diễn biến. Nói thật, Hoa Vô Khuyết cái này người Không hề giống hắn tên như vậy hoàn mỹ vô khuyết. Hắn tính cách tồn tại đủ loại mâu thuẫn cùng thiếu hụt. Liên nói ví dụ vừa mới Vương Hữu Lâm biểu diễn cái này đoạn ngắn. Hứa Chân thừa nhận, nếu như dứt bỏ toàn kịch, đơn sách ra này một đoạn đến đối luận, sắc thực sẽ khiến người ta cảm thấy hoa vô khuyết cái này người thực có tức. Liên Chân ái đều không liều mạng đi tranh thủ, nói rời khỏi liền rời khỏi. Đường đường đường thời nhân kiện, thế mà tại một cái nữ nhân trước mặt hèn mọn đến cái này tình trạng, chỉ sợ thật chạm đến rất nhiều người độc điểm. Nhưng là, là nguyên kịch bên trong hoa vô khuyết vai diễn người, Hứa Chân có chuyện muốn nói hắn trong lòng lại như thế nào tưởng ngươi thật đọc hiểu không hắn đối với thiết tâm lan ôm lấy đến cùng lại như thế nào cảm tình ngươi hiểu chưa ngươi liền hoa vô khuyết là cái cái gì dạng người cũng không biết lại có quyền gì đứng tại chính mình tam quan thượng đối với người khác hành vi chỉ trỏ hứa trăn cảm thấy một cái diễn viên cần phải làm không phải chỉ trích nhân vật hành vi đem nhân vật giả thiết hướng chính mình trong lòng hoàn mỹ bộ dáng đi bẻ. mà là cố gắng đi tìm hiểu hắn tán đồng hắn thay vào hắn tại biểu diễn quá trình bên trong để cho chính mình cùng nhân vật cùng luận mang như vậy tâm thái hứa trăn điều chỉnh một chút chính mình hô hấp Sách bên trong đủ loại như là kiếp trước ký ức một mạch sông lên đầu. Hắn muốn lấy hoa vô khuyết thân phận, vì cái này nhân vật chính danh muốn. Thiết cô nương tại ta mà nói, khả năng không chỉ là một cái ái mộ đối tượng như vậy đơn giản. Sân khấu một bên, hứa chăn chấp nhất mị lộ phồn, bên môi mang theo một mặt nụ cười như có như không, nói, ta chưa hề nghĩ tới, một cái nữ hải tử sẽ giống như nàng như vậy dũng cảm, như vậy hiên ngang tư thế, hiệp cốt đuột ruột. Nàng xưa nay không chịu thua, xưa nay không phụ thuộc người khác, gặp chuyện bất bình lo liệu chính nghĩa, vì bằng hữu không tiết mạng sống. Nàng từ đầu đến cuối đem chính mình làm làm một cái hiệp khách đến đối đãi, mà không phải một cái yếu đối nữ tử. Đây mới là một cái giang hồ nhi nữ nên có bộ dáng. Nhưng là cái này nốc cô nữ a. Nói đến đây, hứa chăn khe khẽ thở dài, ngựa khí cũng theo vừa rồi trong sáng trở nên nhu hòa xuống tới. Hắn dương mắt mắt, ánh mắt xuyên qua trọng trọng đám người, tại trăm ngàn vị khán giả bên trong tìm được cái kia màu vàng nhã sinh đẹp bóng hình, nói: ngươi đối xử mọi người lấy thành, nhưng người khác làm sao cũng giống như ngươi như vậy đến thật chí thiện. Nay một khắc ở xa sân khấu đối diện Lâm Gia bỗng nhiên không có chút nào để phòng đón nhận hứa chân ánh mắt hai người bốn mắt đối lập nhau nàng đôi mắt hơi hơi mở lớn Đông Dung che miệng lại hắn tại nhìn ta đi hắn là tại nhìn ta đi a a a rõ ràng độ không đủ cao bản cung kính mắt kính mắt ở nơi nào hứa chân nhìn về Lâm Gia thanh âm nhẹ nhàng chậm trọng tựa như mang theo vài phần lo lắng lại mang theo vài phần trách cứ nói ngươi một cái tiểu nữ hài lẻ loi một mình tại giang hồ bên trên sông sáu tâm tư như vậy đơn thuần lớn lên lại như vậy xinh đẹp vạn nhất gặp cái gì lòng mang ý đồ xấu người nhưng nên làm thế nào cho phải nói xong hắn bất đắc dĩ cười cười lắc đầu nói liền ngươi điểm ấy công phu à cũng chính là đả phát đả phát những cái đó lính tôn tướng của vẫn được nếu như không xảo ngộ thấy cao thủ chân chính nhưng nên như thế nào tự vệ nói đến chỗ này hứa trăn nhẹ nhàng thong xuống con người thở dài thấp giọng nói ta chiếu cố nàng là sợ nàng sẽ xảy ra chuyện hy vọng có thể thấy được nàng bình an vô thai vô nạn cũng không phải là tận lực tại theo đuổi nàng cũng không phải cố ý muốn xúng xe nhưng là một khi lời nói nói hết rồi Lẫn nhau đều hiểu tâm ý của đối phương, ta liền không thể còn như vậy tiếp tục như không có việc gì chiếu cố nàng. Hắn ấy mắt ôn nhu cơ hồ nồng nặc tràn ra ngoài, trầm thấp thanh tuyến mang theo vừa đúng nửa phần khàn khàn, âm cuối hơi rung động, như là dùng nhẹ tay khêu nhẹ búng núc nhích dây đàn. Cùng với dây dưa không rõ làm lẫn nhau đều đau khổ, không bằng như vậy buông tay. Hứa Chân cười khổ nói, "Ai, ta khả năng quả nhiên vẫn là càng thích hợp làm nàng huynh trưởng đi. So với được đến nàng, ta càng hy vọng nàng có thể hài lòng, có thể cả một đời đều giống bây giờ đồng dạng, làm một cái ngây thơ lãng mạn, không buồn không lo tiểu nữ hải." Nói đến chỗ này, Hứa Trân một lần nữa dơ lên đôi mắt đến, lần nữa nhìn về đám người bên trong lâm ra, nói: Thiết cô nương, ta rất vinh hạnh có thể nhận biết ngươi, ngươi là ta đã thấy này trên đời tốt nhất nữ hài. Thật đáng tiếc ta chỉ có thể cùng ngươi đi tới đây, quãng đường còn lại ngươi muốn tự mình đi, muốn bảo vệ tốt chính mình, đừng sợ, không muốn hối hận. Ngươi đáng ra có được tốt nhất hết thảy. Lúc này, hội trường bên trong ống kính vừa đúng cấp đến lâm ra, chỉ thấy nàng lúc này gương mặt đỏ bừng, nhìn hướng Hứa Trân con mắt sáng lấp lánh, phản phất cất giấu đầy trời sao trời. Theo Hứa Trân câu nói sau cùng xuất khẩu. Từng viên nóng ánh nước mắt khó có thể ức chế theo hốc mắt bên trong lăn xuống, chiếu đến diễn phát sảnh bên trong ánh đèn, thôi sán giống là giọt nhân nước mắt. Bên sân, Thẩm Đan Thanh nhìn màn ảnh bên trong Lâm Gia, cười ha ha nói, "Ai dù, này cô nương còn thật xứng hợp." Hà Thái gật gật đầu, nói, "Hơn nữa hí cũng rất tốt." Nàng mới vừa mới quay về Vương Hữu Lâm thời điểm như vậy cao lãnh, hiện tại quay đầu lại đổi một bộ tình yêu cuồng nhiệt bên trong thiếu nữ bộ dáng, hai chương mặt hoán đổi đến hào không đấu vết. Lâm Gia cái này diễn viên rất không tệ. Như vậy nói, hắn trong lòng yên lặng tính toán khởi chính mình chính tại kế hoạch quay mới được ảnh. A, có phải hay không có cái nhân vật mới vừa dễ dàng làm lâm ra đi thử một chút? Tuổi tác, hình tượng ngược lại là đều thật phù hợp bốn. Một lát sau, đài bên trên hứa trăn đơn giản điều chỉnh một chút chính mình cảm xúc. Một lần nữa theo hoa vô khuyết hoán đổi trở về hứa trăn, cười hướng đạo sư bữa tiệc bái. Thẩm Đan Thanh hướng hắn phất phất tay, ra hiệu hắn có thể ngồi xuống trò chuyện. Chậm có chút hăng hài nói, hứa trăn, ta hỏi một chút ta, ngươi mới vừa nói này phiên lời nói là hiện trường biến sao? Hứa trăn lắc đầu nói, không phải, đây là ta căn cứ lúc trước viết hoa vô khuyết nhân vật tiểu chuyện sửa. Thẩm Đan Thanh nhíu mày, nói. Người diễn mỗi bộ hí đều viết nhân vật tiểu chuyện sao, hứa chắc nói, trên cơ bản mỗi bộ đều viết. Ta cảm thấy đến đây là trợ giúp ta lý giải nhân vật một cái rất tốt thủ đoạn. Nói xong, hắn đơn giản chia sẻ một chút chính mình đoạn thời gian gần nhất tâm đến, giọng thanh khẩn, giảng được nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, trung quanh những tuyển thủ khác nhóm nghe được liên tiếp gật đầu. Đợi hắn nói xong, một bên đạo sư Hà Thái đồng ý nói, đối, đây mới là một cái diễn viên nên làm sự tỉnh. Hảo hảo biểu diễn, đem nhân vật thuyết minh đến có máu có thịt, đây mới là chính xác cố gắng phương hướng. Nói xong. Hắn ánh mắt lén đạm liếc qua sân khấu bên trên Vương Hữu Lâm, hướng Hứa Chân hỏi, "Vừa mới này vị tuyển thủ biểu diễn Hoa Vô khuyết, ngươi thấy thế nào?" Hứa Chân hơi suy tư chỉ chốc lát, nói, "Vừa rồi, Vương Hữu Lâm biểu diễn từ khác nhau góc độ giải thích một cái cùng nguyên kịch hoàn toàn tương phản Hoa Vô khuyết, ta cảm thấy rất chịu giận rát. Ngươi cùng người biểu diễn phong cách khác biệt." Hắn nói, thông qua người khác biểu diễn so sánh tự thân, nhìn thấy lẫn nhau trên người tồn tại vấn đề, ganh đua, thấy không hiền mà bên trong tự xét lại, ta cảm thấy đến tu hoạch rất lớn." Vậy đại khái cũng là ta là diễn kỵ phái tiết mục tổ thiết trí lẫn nhau khiêu chiến cái này khâu dự tính ban đầu đi. Ha ha ha. Ai nha, này hài tử, quá biết nói chuyện. Hậu Trường, tổng đạo diễn vết miệng cười đến dương quang sáng lạ, nhưng là trong lòng lại có chút chù dạng. Khiêu chiến đối phương kinh điển là vì cái này sao? Không, không nói nhiều, hiểu đều hiểu. Nhưng là, hiện giờ nghe hứa chăn như vậy cho chính mình một giải thích. Nay loại lại làm lại lập toan sảng cảm giác đến tột cùng là như thế nào chuyện? Chương 187, náo nhiệt là bọn họ. Chương 187, náo nhiệt là bọn họ trước 187, náo nhiệt là bọn họ. Đài bên dưới, hứa trăn không nói tới một chữ vương hữu lâm không phải, chỉ là lấy hoa vô khuyết thị giác đơn giản giải thích một chút này đoàn hí cũng chia sẻ một chút gần đây biểu diễn kinh nghiệm. thầm đan thanh nhìn hứa trăn đem mịp rộ phồn đưa trả lại cho bên sân nhân viên công tác, hài hước cười nói, đúng không, đây mới là một cái giới văn nghệ tiền bối nên có bộ dáng, có cái gì kinh nghiệm không muốn che giấu, thoải mái lấy ra nói, như vậy mới có thể lẫn nhau xúc tiến không phải. ha ha ha ha, nghe nàng như vậy nói, toàn trường người xem nhịn không được một hồi bật cười. Hứa Chân tính cái gì giới văn nghệ tiền bối? Bất quá là cái suất đạo 2 năm mao đầu tiểu tử mà thôi, ngài thật là đùa. Bất quá, so với Vương Hữu Lâm tại ống kính phía trước không lựa lời nói, Hứa Chân biểu hiện đích xác có thể nói là không nhanh không chậm, thanh tinh bình thản. Nhất là, làm hai người dùng để tương đối nhân vật là hoa vô khuyết thời điểm. Hai đem đối chiếu, lập tức phân cao thấp. Thẩm Đan thanh quay đầu nhìn hướng đài bên trên Vương Hữu Lâm, nói: "Ngươi vừa rồi này đoạn hí vấn đề ở đâu? Hiện tại đã biết rõ sao?" Vương Hữu Lâm há to miệng, vô cùng khó khăn nói ta diễn hoa vô khuyết không phù hợp nguyên tắc nhân vật tính cách người xem không đồng ý nghe được hắn như vậy nói hiện trường hư thanh nổi lên bốn phía thẩm đan thanh thấy hắn cho tới giờ khắc này vẫn như cũng là một mặt không cam tâm cơ hồ bị hắn cấp chọc cười nàng nâng cầm lên nói ngươi vì cái gì muốn đem diễn viên cùng nguyên tắc đối lập lên tới diễn viên phải học được tôn trọng kịch bản tôn trọng nguyên tắc không thể ngươi muốn làm sao diễn liền như thế nào diễn người xem chán ghét chính là ngươi diễn hoa vô khuyết sao không phải bọn họ chán ghét chính là ngươi cái này người nay vừa nói vương hữu lâm môi nhẹ nhàng phát run Vốn đã khó coi sắc mặt nháy mắt bên trong trở nên sắt trắng như tờ giấy. Mà Thẩm Đan Thanh đâu thèm hắn có thể hay không tiếp thu được. Nàng tiếp tục nói, một màn kịch, rút dây động dừng, ngươi không có thể là vì chính mình nhân vật xuất sắc, liền ảnh hưởng tới một bộ kịch chỉnh thể đi hướng. Nếu như mỗi cái diễn viên đều giống như ngươi, thấy ngứa mắt liền muốn sửa nhân thiết vậy cái này kịch chẳng phải là lộn xộn. Thẩm Đan Thanh lắc đầu, nói, đơn song ngươi hôm nay cái này biểu hiện, ta nếu là đạo diễn, đời ta cũng sẽ không dùng ngươi. Tại bên người nàng, mặt khác hai vị đạo sư không chỉ có không có thay hắn ngủ. Hà Thái thậm chí còn hung hăng bổ nhất dao, nói: "Ta chính là đạo diễn, ta hiện tại trực tiếp nói cho ngươi, nếu như ngươi vẫn là cái này thái độ, đời ta cũng sẽ không dùng ngươi." Đại bên trên, Vương Hữu Lâm lung túng đứng ở nơi đó, bị giáo hấn toàn thân run rẩy, cơ hồ không nhịn được muốn trốn bán sống bán chết. Hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông, chính mình bất quá chỉ là sửa lại cái biểu diễn phương pháp, vì cái gì sẽ gặp phải đạo sư nhóm kịch liệt như thế công kích? Mà bên kia, Đặng Đại diễn lúc đầu cũng nghĩ lời bình hai câu tới, nhưng nghe đến này hai người cũng đã đem nói đến nước này, chỉ phải lắc đầu bất đắc dĩ. Không trách thẩm Đan Thanh cùng Hà Thái đối hắn thái độ hà khắc như vậy. Sửa hí, nhất là sửa Nhân Thiết vốn là đạo diễn nhất không cách nào tha thứ sở tiệu đi ô ưu át tính. Thậm chí so diễn kỹ kém còn muốn nghiêm trọng hơn gấp 10. Đặng Đại Diễn cũng thực đồng ý, một cái còn không có xuất đạo liền dám ở game show bên trong sửa Nhân Thiết diễn viên, hắn đời này cũng sẽ không dùng. Dùng tới làm gì? Cho chính mình một nạt sao? Ngươi như vậy có ý tưởng, tại sao không đi tự biên tự diễn? Chỉ có hy ba tính tình, nhưng không có hy ba trình độ, quả thực hỏng bét cực độ muốn. Sự thật chứng minh cũng không phải là tất cả mọi người thích hợp thu tống nghệ, hoặc là này loại đặc biệt cơ linh, tống nghệ cảm giác mười phần, hoặc là này loại tính cách cực kỳ thảo hỉ, nếu không, tốt nhất vẫn là không nên đem chính mình chân thực một mặt bại lộ tại máy quay phim trước mặt. Đối mặt ống kính, hết thảy khuyết điểm đều sẽ bị vô hạn phóng đại, không cẩn thận nhân thiết liền sẽ sụp đổ. Rất nhiều tại hiện thực sinh hoạt bên trong chỉ là có chút chán ghét hành vi, đến ống kính phía trước, liền sẽ trở nên tội ác tày trời, không cách nào tha thứ. Vương Hữu Lâm biểu diễn không hề nghi ngờ bị phản án phụ. Đạo sư ba phiếu bắt bỏ, liền người xem bỏ phiếu khâu đều bất đi. Đại bên dưới, Hoa Ảnh truyền thông người vốn còn nghĩ muốn thế nào đi thay Vương Hữu Lâm cứu trưởng, nhưng mà nghe đến nước này, rốt cục vẫn là không lại nói tiếp. Tiến hắn tới tham gia cái này tiết mục chính là một sai lầm. Lớn lên hảo chân quý sao? Diễn kịch có thiên phú khó được sao? Hoa hạ như vậy đại, giới văn nghệ cho tới bây giờ cũng không thiếu như vậy người. Hiện tại công ty cần phải suy nghĩ không là như thế nào thay hắn cứu trưởng, mà là hắn đã chụp xong kia hai bộ đợi phát kịch nên xử lý như thế nào. Tìm người chụp lại, còn là ai đổi mặt? Ngẫm lại cũng làm người ta đầu đau bốn. Vào lúc ban đêm, Tiết mục vẫn luôn ghi chép đến dạng sáng 12 giờ nhiều. Lam vòng thứ nhất biểu diễn toàn bộ kết thúc, đám tuyển thủ muốn bắt đầu tiến hành vòng thứ 2 cạnh diễn rút thăm thời điểm. Hứa Trân rốt cuộc khổ hề hề phát hiện, chính mình không có người khiêu chiến. mắt thấy đài bên trên mặt khác người nhao nhao hạ trạng, đảo ngược rút ra vòng thứ nhất khiêu chiến người thành công tên vợ kịch, Hứa Trân cũng chỉ có thể lẹ loi chơi trọi ngồi tại chính mình chỗ ngồi bên trên, làm một cái quần chúng. Náo nhiệt là bọn họ, ta cái gì cũng không có. đạo diễn tổ lúc này cố ý an bài một cái cơ vị đối với Hứa Trân chủ, nhìn hắn trông mong nhìn người xung quanh, một mặt ghen tị bộ dáng. Tổng đạo diễn mừng rỡ không được. Aiu, cái này chẳng lẽ chính là truyền thuyết bên trong hí tên điên? Phát hiện chính mình không hí như trụ, thoáng cái liền thất lạc. Chậc chậc chậc, trẻ tuổi người a, còn có thể đối diễn kịch ôm lấy như vậy cao nhiệt tình, thật tốt. Mà lúc này, Hứa Chân Chân thật ý tưởng lại là, Vòng thứ 2 xuất tràng phi a." Tay a một chuỗi dài số lượng xuất tràng phi a, liền như vậy không có, hết rồi. Chẳng lẽ tháng này cần nhờ sống bằng tiền dành dụm tới trả nợ còn sao? Còn là nói cân nhắc tiếp vừa tiếp xúc với lại diện, khung hoàng kinh tế bên trong tiểu hứa đồng học rơi vào trầm tư. Đợi vòng thứ 2 rút thăm kết thúc sau, hết thể diễn viên đều đã lùi đến hậu trường, chỉ có Hứa Chân một người đơn độc bị lưu lại. Người chủ trì mỉm cười nhìn hắn, nói: "Chúc mừng ngươi, Hứa Chân, ngươi tại vòng thứ 2 không có người khiêu chiến, bởi vậy tự động tấn cấp vòng thứ 3." "Ân, cảm ơn." Hứa Chân cười đến vô cùng miễn cưỡng. "Ha ha ha." Hiện trường vang lên một hồi thiện ý tiếng cười. Người chủ trì nói: "Vòng thứ 3 chủ đề gọi là kinh điển hồi ức, phân vị 8 trận cảnh diễn. Tổng cộng có 8 bộ truyền hình điện ảnh kịch bên trong đoạn ngắn cung ngươi lựa chọn. Làm cái thứ nhất tấn cấp vòng thứ 3 tuyển thủ." Ngươi tại truyền hình điện ảnh kịch lựa chọn phương diện có được quyền ưu tiên. Nói xong, hắn đưa tay chỉ màn hình lớn, nói, "Chuẩn bị xong chưa? Để chúng ta trước đến xem thử đều có nào điện ảnh." Hứa Chân gật gật đầu, ra hiệu có thể bắt đầu. Chợt, sân khấu phía sau trên màn hình lớn quang ảnh chớp động, tám tấm khác biệt phong cách đại bức poster tơ chia trên dưới hai bài xuất hiện tại hứa chân trước mắt. A! Hiện trường, hứa chân còn chưa kịp thấy rõ đều có nào truyền hình điện ảnh kịch, bên sân khán giả liền đã trước hắn một bước kêu lên sợ hãi. Mặt bên trên bốn bức poster tơ theo thứ tự là: Vô Gian Đạo, Bá Vương Biệt Cờ, Ngoạ hổ tàng long, thiên hạ vô tắc. Phía dưới bốn bức còn lại là: Tiên kiếm kỳ hiệp truyện, tiềm phục, Đại trạch môn, Lựa kiếm. Hứa Chân nhìn lấy trước mắt tám tấm xuất sờ tơ, kinh ngạc há to miệng. Vì cái gì? Tại sao phải làm lựa chọn? Ta đều chọn không được sao? Chương 188: Đối thần kịch chọn chọn lựa lựa. Chương 188: Đối thần kịch chọn chọn lựa lựa. Chương 188: Đối thần kịch chọn chọn lựa lựa. Hứa Chân ngửa đầu, nhìn phía sau trên màn hình lớn 8 tấm xuất sờ tơ, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Này Đây rốt cuộc đều là cái gì thần tiên tên vở kịch? Bốn bộ phim, bốn bộ phim truyền hình. Trong đó bất luận cái gì một bộ, đều là cùng lĩnh vực bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay đỉnh phong tác phẩm tâm huyết một trong. Thằng nếu không phải tại ta là diễn kịch phái sân khấu bên trên, Hứa Chân quả thực nằm ngẫm đều không cách nào tưởng tượng, chính mình lại có cơ hội tại này tám bộ kịch bên trong chọn 3 lời 4. Ý đi, chết sát ta cũng. Hứa Chân, mời nói cho chúng ta biết người lựa chọn là cái gì. Một lát sau, người chủ trì thấy Hứa Chân không nói lời nào, chủ động mở miệng hỏi. Hứa Chân nghe được có người triệu hoán hắn tên Phản xạ có điều kiện trở về đầu, nhưng mà đầu gối lại không có thể ngay lập tức theo này tám bộ thần kịch bên trong rút ra ra tới. Lúc này khán đài chung quanh tiểu màn hình cắt hắn khuôn mặt tạ. Chỉ thấy lúc này Hứa Trân gương mặt hơi hơi phím hồng, ánh mắt ngập bước, tiện thể còn nuốt nước miếng một cái. Ha ha ha. Đạo sư ghế bên trên thầm đan thanh chỉ vào Hứa Trân, cười ha ha nói, hắn hiện tại cái này trạng thái, đặc biệt như là ba ngày chưa ăn cơm đột nhiên vào tiệc vệ sảnh. Hơn nữa còn là siêu hào hoa hải sản đồ nướng vị chủ bếp tự phục vụ. Nghe được nàng cái này hình dung. Chàng bên trong người xem lập tức vang lên một hồi trầm thấp tiếng cười. Hứa Chân lúc này cũng nghe thấy Thẩm đàn thanh đối chính mình hình dung, hắn bất đắc dĩ cười cười, quay đầu hướng một bên người chủ trì nói, "Phiền phức thỉnh giáo mấy vấn đề có thể không?" Người chủ trì nói, "Ngươi nói." Nói xong, Hứa Chân lần nữa quay đầu nhìn về phía sân khấu phía sau màn hình lớn, nói, "Cái thứ nhất vấn đề là, ta hiện tại đối mặt chỉ là tám cái kịch danh, cụ thể muốn diễn chính là kịch bên trong cái nào đoàn ngắn, cái nào cái nhân vật, hiện tại có thể nói cho ta biết không?" Nghe được cái này vấn đề, người chủ trì lắc đầu, nói, "Thật đáng tiếc." Không được, cái này phải chờ tới vòng thứ 2 cạnh diễn kết thúc, hết thể tấn cấp diễn viên đều chọn tốt tên vợ kịch lúc sau mới có thể công bố. Hứa Chan, cho nên ta cái này quyền ưu tiên lựa chọn nhưng thật ra là ưu tiên cái tình mình. Người chủ trì tựa hồ là nhìn ra hắn trong lòng nhà rảnh, cười nói, ngươi đem điện ảnh chọn, trở về liền có thể trước tiên đem kịch soát đi lên sao, tìm hiểu một chút kịch bản đối với ngươi kế tiếp biểu diễn cũng là rất có ích lợi. Nói xong, hắn còn tận chức tận trách khẩu phát một đoạn nhà tài trợ quảng cáo, nói, nạp tiền chim cánh cụt video hội viên, 24 giờ truy kịch không hạn lượng. Ha ha ha ha ha. Nay quảng cáo dính liền đến thật sự là quá tơ lựa, xung quanh không ít người nhịn không được cười ra tiếng. Chờ người xung quanh cười xong, Hứa Chân lại hỏi, nhân vật cũng không thể xác định sao? Không nhất định là kịch bên trong nhân vật chính. Người chủ trì lắc đầu nói, không nhất định, bởi vì giai đoạn này lựa chọn là tương đối tự do. Nay 8 bộ kịch có khả năng không ứng cử viên, có khả năng rất nhiều người tự chọn. Một bộ kịch nhiều nhất cho phép 3 người đồng thời lựa chọn. Chờ hết thể tuyển thủ đều làm ra lựa chọn lúc sau, tiết mục tổ mới có thể căn cứ thực tế nhân số, cùng với diễn viên rơi tính tới xác định kịch bản. Nói đến chỗ này, người chủ trì thần bí cười một tiếng, đối hứa chăn nói, cho nên nói, chọn kịch muốn thận trọng a. Có khả năng ngươi chọn thiên hạ vô tặc, nhưng diễn chính là Ngốc cây, cũng có khả năng ngươi chọn Tiên kiếm kỳ hiệp truyện, diễn chính là bà ngoại. Hắn lời kia vừa thốt ra, hiện trường người xem lập tức bị cái này đáng sợ suy nghĩ làm cho tức cười. Chỉ đua một chút, chờ khán giả tiếng cười ngừng, người chủ trì khoát khoát tay, nói, khẳng định vẫn là lấy kịch bên trong chủ yếu nhân vật làm chủ, biểu diễn đoạn ngắn cũng sẽ là truyền hình điện ảnh kịch bên trong tương đối kinh điển, biểu hiện không gian tương đối lớn bộ phận. Yên tâm tổ sẽ không cho nên ý làm có người. Hứa Trân đương nhiên cũng rõ ràng cái này đạo lý. Hắn cẩn thận tương đối trước mắt 8 bộ truyền hình điện ảnh kịch, do dự, đầu tiên cần phải loại bỏ chính là Bá Vương biệt cơ. Hứa Trân cũng không mâu thuẫn biểu diễn đặc thù đề tài truyền hình điện ảnh kịch, nhưng là này bộ kịch nguyên tắc thật sự là quá mức kinh diễm, nếu để cho hiện tại chính mình tới diễn lời nói, ngoại trừ còn nguyên trực tiếp dập khuôn, Hứa Trân thực sự là nghĩ không ra còn có thể có cái gì tốt hơn biểu diễn phương pháp. Mà bây giờ hắn đối với biểu diễn đã có một ít chính mình lý giải, không quá nghĩ muốn hoàn toàn dập khuôn. Tại có điều kiện tình huống hạ, hắn vẫn là hy vọng có thể khiêu chiến một chút chính mình tự chủ biểu đạt năng lực. Cái thứ hai cần phải loại bỏ còn lại là tiên kiếm kỳ hiệp truyện. Bởi vì, nay bộ kịch ở vào chính mình thoải mái dễ chịu vòng phạm vi bên trong, diễn trì ý nghĩa không lớn. Anh ngay nói thật, cùng hệ liệt phim truyền hình đã từng lần lượt nhiều lần hướng hứa chăn phát ra qua hi ước, nhưng bởi vì kịch bản không quá quá quan, hơn nữa lại là người đối diện tác phẩm, công ty bên kia không phải thực hy vọng hắn tiếp. Về phần mặt khác, hứa chăn ngược lại là đối lượng kiếm cảm thấy rất hứng thú. Nhất là chính mình trước mắt tay nắm lấy Sấm Quan Đông tự bạn, 6 tháng cuối năm liền muốn cùng lượng kiếm vai nam chính lý Vịnh Bân Lao sư hợp tác. Hiện tại nếu như khiêu chiến một chút lý Lao sư tác phẩm tiêu biểu, ngày sau nói đến cũng là một cái chuyện lý thú. Nhưng rất là tiếc nuối, Lý Vân Long này cái nhân vật cùng chính mình phù hợp độ thật sự là quá thấp. Thời gian ngắn bên trong, hứa Chân căn bản không có lòng tin đem cái này nhân vật thuyết minh hảo. Hắn không sẽ vì chính mình cái người thú vị liền đi trà đạp một cái hảo nhân vật. Làm một diễn viên, cho dù là tại game số thượng, cũng hẳn là đối chính mình vai diễn mỗi một vai phụ trách. Về phần còn lại mấy bộ, vô gian đạo, tiềm phục Ngoạ hổ Tàng Long. Hứa Chân Đầu hốc tại này, đó đại danh đỉnh đỉnh truyền hình điện ảnh kịch chi gian truyền mấy cái qua lại. Rốt cục vẫn là hạ quyết tâm, quay đầu đối người chủ chỉ nói, "Ta lựa chọn Thiên Hạ Vô Tặc." Nô. Bên sân, khán giả nghe được hắn cái này quyết định, hơi có chút giật mình. Thiên Hạ Vô Tặc, phong đạo chư danh khúc tuổi đại phiến. Năm đó tại chiếu lên lúc từng nhắc lên cự đại gọn sóng, đã từng thu hoạch hàng ngữ ảnh đàn nhiều cái trọng lượng cấp giải thưởng. Nhưng mà, ở trước mắt này tám bộ kịch bên trong, Thiên Hạ Vô Tặc hiển nhiên không phải trong đó phân lượng nhất trọng. Hơn nữa Lúc ấy bộ phim này thu hoạch được giải thưởng chủ yếu tập trung ở nữ chính trên người, về phần vai diễn vai nam chính Hoa tử thì cũng không tính đặc biệt xuất sắc. Bên sân, đạo sư Hà Thái kinh ngạc nhìn Hứa Chăn một chút, mở miệng nói, "Ta cho là ngươi sẽ chọn tiên kiếm hoặc là vô gian đạo." Bởi vì rất rõ ràng, này hai bộ kịch vai nam chính tương đối mà nói càng thích hợp Hứa Chăn. Mà tại bên cạnh hắn, Thẩm đan Thanh thì cười ha ha nói, "Vậy ngươi thật đúng là thật không thể giải thích hắn." Tiểu Hứa thích nhất khiêu chiến cùng chính mình trên lệch đại nhân vật, hắn không chọn lựa kiếm, nói thật ta đều thật ngoài ý liệu. Duy nhất từng theo Hứa Chân có quá hợp tác đạo sư đặng đại diễn cũng nhẹ gật đầu, phụ hòa nói, ta cũng coi là không phải lượng kiếm chính là đại trạch môn, không nghĩ tới thế mà đoán sai. Hứa Chân, ta đến cùng làm cái gì sự tình, sẽ cho các ngươi lưu lại ấn tượng như vậy. Bất quá tốt ta, ta đúng là tưởng chọn lượng kiếm tới, chỉ bất quá lý do cũng không phải là các ngươi nói này đó. Chương 189, trực diện cấp A diễn viên. Chương 189, trực diện cấp A diễn viên. Chương 189, 189, trực diện cấp A diễn viên. Dạng sáng 12 giờ nữa, ta là diễn kĩ phái thu kết thúc. Hứa chân về tới Tiết Mục Tổ an bài khách sạn. Đơn giản nghỉ ngơi sau mấy tiếng, sáng sớm hôm sau, hắn theo lệ thường thì 5 giờ rời giường, tung kinh, đánh quyền, ra thần công, buổi sáng chừng 6 giờ rưỡi lại về tới khách sạn. Vừa vào thang máy, vừa vận động tới thẩm đường xuống lầu. Thẩm đường sơ bình cấp bậc là cấp C, nhưng bởi vì hắn tại hôm qua khiêu chiến khâu lấy được thắng lợi, bởi vậy hôm nay còn muốn tiếp tục tham dự Tiết Mục Thu. Hắn hôm qua ngày 1 giờ tối nhiều mới ngủ, 6 giờ hơn lại lên tới, lúc này chính vây được ngáp không ngớt. Ai ngờ đối diện lại đụng phải Hứa Chân. Hai người tại Trung Hí chính là bạn cùng phòng. Thâm Đường thấy Hứa Trân tinh thần phấn chấn từ bên ngoài trở về, chán bên trên ra một tầng mồ hôi mỏng, một đoán liền biết hắn khẳng định là mới vừa luyện công buổi sáng trở về. Thâm Đường chính mình vừa mới cút mắt buổi sáng thần công, thình Linh nhìn thấy nhân gia vẫn như cũ như vậy bền lòng vững dạ kiên trì luyện tập, hắn đã khâm phục vừa xấu hổ dây dứt, nói: Lão nhân gia ngài đây cũng quá lá gan đi. Hôm qua gần một giờ mới trở về, hôm nay lại luyện công buổi sáng, người giấc đủ ngủ sao? Hứa Trân nói: Ta hôm nay không có thu nhiệm vụ, đặt trước buổi chiều chuyến bay trở lại kinh thành. Một hồi rội cái nước ăn chút đồ vật, còn có thể lại đi ngủ cái hồi lung rác. trở về, lồng, rác. thâm đương chỉ cảm thấy này ba cái tà ác chữ hán đối với hắn tạo thành một vạn tấn tổn thương. cái này cử đi tấn cấp Âu Hoàng. ta liền không nên hỏi hắn. hỏi tới làm gì? nhân ra một hồi liền muốn về đi ngủ, mà ta còn muốn khổ hề hề đi ghi chép tiết mục. a, vận mệnh bất công. chủ nhật buổi chiều, hứa chân theo thong dong dung theo tiền đường về tới kinh thành. kế tiếp một tuần không có tiết mục thu, hắn mỗi ngày làm từng bước tại trung hí lên lớp, cố gắng bổ trợ về Tam Quốc quay chụp trong lúc rơi xuống trường trình học đồng thời lại sử dụng thời gian nhàn hạ đem thiên hạ vô tặc soát mấy lần. Hứa Trân chọn này bộ kịch lý do kỳ thật rất đơn giản, này bộ kịch nam chính là trước mắt chính mình có nắm chắc có thể đến cực hạ. kịch bên trong, Hoa Tử vai diễn này cái nhân vật trên người có điểm sáng, cũng có rõ ràng chuyển biến quy thích, nhưng cũng không phải là như vậy phức tạp. Bởi vì Hứa Trân sẽ phải tại sấm quan đông bên trong vai diễn chu chuyển võ, bởi vậy hắn này đoạn thời gian vẫn luôn tại nghiên cứu như thế nào biểu diễn người tính chuyển biến tới. Thiên hạ vô tặc này bộ kịch cũng là một cái rất tốt khiêu chiến đối tượng. Ngay tại Hứa Trân một bên xoát kịch. Một bên người nghiên cứu vật thiết định thời điểm, ta là diễn kĩ phái thứ 2 vòng thu đúng hạn mà tới. Thượng một vòng 8 vị người khiêu chiến trực diện thượng đồng thời tác phẩm nguyên bản diễn viên, một đối một chính diện cờ cờ, chiến đấu tình hình dị thường kịch liệt. Cuối cùng, 3 vị cấp A diễn viên Dương An Nhi, Trương Sam, Đồng hiệu Dương toàn bộ thắng được, mà cấp B diễn viên bên này, trừ hứa chân bên ngoài mặt khác 4 người còn lại là 2 thắng 2 thua. 4 trận đấu chiến đấu tình hình đều vô cùng cháy bỏng. Cái này cũng theo mặt bên nói rõ, chuyên nghiệp giám khảo ngay từ đầu đối đám người diễn kĩ bình xét cấp bậc là có nhất định đạo lý. Cấp B cùng cấp C chi dàn không có rõ ràng giới hạn, mà cấp A cùng cấp C chi dàn thì như là vắt ngang không thể vượt qua hầm cầu. Thẩm đường làm cấp C bên trong nhất ưu tú mấy vị diễn viên một trong, cũng vẫn như cũng là không có thể đảo thoát thất bại ma chú. Cuối cùng tiếp bại vào nhà mình học trưởng Đồng Hiểu Dương. Bất quá, hắn ngược lại là cũng không đột chí. Bởi vì không có thể thu được thắng này, đó người sẽ còn tiến hành một vòng thêm thi đấu, 24 người bên trong cuối cùng sẽ bảo lưu 8 người tấn cấp. Thẩm đường diễn kỹ mặc dù không tính siêu quần bật thụy, nhưng tại thêm thi đấu khu không thể nghi ngờ có thật lớn ưu thế. Trải qua 2 ngày nữa cường độ cao cảnh diễn, tấn cấp thứ 3 vòng 16 người danh sách toàn bộ xác định. Nay đó người cũng cùng lúc trước hứa chăn đồng dạng, đối mặt tám bộ thần kịch, Lâm vào nghiêm trọng lựa chọn khó khăn bên trong. Cuối cùng, Trương Sam lựa chọn vô dân đạo, Đồng Hiểu Dương lựa chọn ngọa hộ Thằng Long. Mà cấp A bên trong duy nhất một cái nữ hải tử Dương An Ni thì tại màn hình phía trước ngừng chân thật lâu, suy tư thời gian rất lâu, mới rốt cục nhàn nhạt cười một tiếng, chỉ vào màn hình dưới góc phải Bosster, nói: "Ta chọn cái này đi, Thiên Hạ vô tặc." Người chủ trì nao nao, nhắc nhở: "Tuần trước thời điểm Thửa Chân lựa chọn tên vợ kịch chính là Thiên Hạ Vô Tạc, ngươi nhất định phải cùng hắn cùng tổ cạnh diễn sao?" Dương An Nhi cười nói, "Xác định." Nói xong, nàng nhìn nhìn chung quanh mặt khác người lựa chọn, nói, "Đã sớm nghe người ta nói đến qua, thứ chân hí rất tốt. Đáng tiếc trước đó vẫn luôn không có cơ hội hợp tác. Lần này vừa vặn rượi vào ta là diễn kịch phái sân khấu cùng hắn hợp tác một chút." Hì hì. Nghe được nàng như vậy nói, Tiết Mục tổ lập tức người được kiếm chuyện hứng vị, vội vàng nhiều cắt hai cái máy quay phim đi qua. Dương An Nhi thấy thế cũng không nói thêm gì, liền như vậy thoải mái mặc người quay chụp tại ống kính phía trước cùng người chủ trì chuyện trò vui vẻ, mà bên sân, thầm đường, Lâm Gia đám người nhìn thấy nàng chọn thiên hạ vô tận, thì ngay lập tức vụng trộm móc điện thoại di động ra, đem tiền tuyến chiến báo gửi đi cho Hứa Trân. Lâm Gia rất nghiêm túc đem tiền căn hậu quả. Hiện trường tại chỗ đều nói thanh thanh sở sở, mà Thẩm Đường tin nhắn thì tỏ ra đơn giản thô bạo rất nhiều. chịu chết đi, quỷ quỷ. Vòng tiếp theo Dương An Nhi cùng người một tổ, mật thám nhóm canh giữ ở thu hiện trường, hoặc hưng phấn, hoặc khẩn trương, hoặc vui sướng khi người gặp họa, mà liên quan chuyện người Hứa Trân thì đang ngủ thật ngon thơm ngon ngon. Thẳng đến thứ 2 ngày buổi sáng 5 giờ, hắn lên tới thần lúc luyện mới phát hiện cái này tin tức. Dương An Nhi thế mà chọn Thiên Hạ vô tật. Hứa Chân có chút kinh ngạc. Lấy Dương An Nhi thuật vị, nàng hẳn là có cơ hội chọn người khác không chọn để mục a. Vì cái gì muốn chọn ta đây? Nàng chính là lại thế nào không đem ta đặt tại mắt bên trong, hiện trường cũng còn có rất nhiều càng nhiều dễ khi dễ người à. Sự thật chứng minh, Dương An Nhi dĩ nhiên không phải không đem Hứa Chân đặt tại mắt bên trong. Chính tương phản, nàng đối này 2 năm thanh danh vang dội Hứa Chân sớm có nghe thấy, vẫn nghĩ tìm thời cơ chiếu cố hắn đâu thậm chí có thể nói Dương An Nhi sợ gì có hứng thú tới tham gia ta là diễn kỹ phái cái này tiết mục có một cái quan trọng mục đích đúng là tưởng nhiều mở mang kiến thức một chút các chủng loại hình diễn viên nhất là giống như Hứa chân này loại thực lực không tầm thường nhân tài mới nổi sáng sớm hôm sau Dương An Nhi người đại diện nghe nói nàng chủ động lựa chọn cùng Hứa chân cùng đại đội cờ nổi giận đùng đùng chạy tới chất vấn nàng Tiêu lên, ta không phải đã sớm nói với ngươi để ngươi giai đoạn trước tận lực cầu hôn sao ta là buồn quan quân tới muốn chính là cùng thế hệ thứ nhất danh tiếng ngươi như thế nào còn lãng đi lên ngươi chọn cái gì Hứa Trân a Vạn nhất lãng lật thuyền làm sao bây giờ? Hắn dù sao cũng là sơ bình cấp B diễn viên. Dương An Nhi một bên ăn trợ lý chuẩn bị cho nàng thấp son sang út, một bên cười hì hì nói, ai nha, yên tâm yên tâm, sẽ không lật thuyền. Ta nhìn qua hắn mấy bước tác phẩm, diễn kỹ quả thật không tệ, hơn nữa tiến bộ siêu cấp nhanh, chẳng qua trước mắt còn không phải là ta đối thủ. Năm nay mới 20 ra mặt, nhưng hí linh trưởng vài chục năm Dương An Nhi vớt vớt chính mình cũng không tồn tại sợi dâu, một bộ ông cụ non bộ dáng, nói, Lão Phu nếu không thừa dịp hiện đang chen ép một chút hắn khí thế, Vạn nhất về sau không có cơ hội làm sao bây giờ? muốn để hiện tại trẻ tuổi người bảo trì đối tiền bối kính sợ chi tâm yên tâm đi ta tự có trường mực ngươi có trường mực cái giám Người đại diện nghe nàng nói này thiên lời nói giận không chỗ phát tiết nàng đoạt lấy dương an ni tay bên trong sáng quý không chút khách khí đẩy ra đến chỉ vào cuốn tại dao xà lách bên trong thật dày một tầng trà đông cùng một phiến nướng đến buộc lên dầu tràng đông nói đây là vật gì ở ngay trước mặt ta bữa ăn ngon ngươi thật là hành ta cách hai con đường đều có thể ngửi ngươi miệng đầy trà đông vị dương an ni bị người tại chỗ đâm xuyên vui trang ủy khuất ba ba mà nhìn nàng tay bên trong sang quý nói, ta liền buổi sáng hơi chút ăn một chút, liền một chút. người đại diện nộ kỳ bất tranh nói, ta lần trước là đã nói với ngươi như thế nào tới, lại giảm không đến 100 cân, ta liền để ngươi ăn một tháng thảo. đây là thảo sao? dương an ni nói, ai nha, tỷ, không thể thật mỗi ngày ăn cỏ à, ăn uống điều độ cũng phải có thưởng, có thưởng không phải. người đại diện kêu lên, nhưng là ngươi sau cái lê bái muốn cùng hứa chăn cùng nhau cùng đài quay phim, đến lúc đó ngươi cùng người ta tại cùng một chỗ, ngươi so với người ta thấp một đầu, so với người ta béo một vòng, ngươi không biết xấu hổ sao? xem đến lúc đó người xem nói thế nào ngươi này vừa nói vừa mới còn đối chính mình lòng tin mười phần dương đồng học sắc mặt lập tức sụp đổ a tây bả lợi lạ ngan tính bẩn tính ta như thế nào không tính tới điều ấy dương an ni nhìn một chút người đại diện tay bên trong sắc huyết lại nhìn một chút đối diện cửa sổ bên trên chính mình mặt béo ngoan ngoãn đây chính là đem áo len bỏ vào quần bên trong đều có thể thượng hot xệ tọt hứa chân a ngươi bao nhiêu cân lượng chính mình không biết tại sao phải cho chính mình đào cái này hố chân 190 thưa hùng đạo tặc chân một thưa hùng đạo tặc Trước 190, Thư hùng đạo tặc. Thứ ba vòng đối chiến danh sách xác định sau, hứa Chân cùng Dương An Nghi các tự như lâm đại địch. Bởi vì hứa Chân thứ nhất vòng là bị người khiêu chiến, thứ hai vòng bất đắc dĩ luôn không, vậy vậy, đây là hắn tại ta là diễn kĩ phái thứ 6 quý sân khấu bên trên lần đầu tiên biểu diễn. Vừa lên tới liền trực diện toàn trường một vị duy nhất cấp a nữ diễn viên Dương An Nghi, hứa Chân cảm thấy rất có áp lực. An ngay nói thật, nữ diễn viên cạnh tranh áp lực so nam diễn viên lớn hơn. Cùng đẳng cấp so sánh, nữ diễn viên bình quân diễn kĩ cũng thường thường muốn so nam diễn viên tốt hơn nửa bậc. Mà Dương An Nghi Càng là bọn họ này thế hệ bên trong công nhận diễn kỳ phái tiểu hoa. Nàng mặc dù hiện giờ tuổi tác còn nhẹ, còn chưa từng tham dự qua đại chế tác truyền hình điện ảnh kịch, không có cái gì giải thưởng bằng thân, nhưng đối với rất nhiều cùng thế hệ diễn viên tới nói, Dương An Nghi đều là tuyệt đối nữ thần. Liên nói ví dụ Thẩm Đường thằng nhãi này, Hứa Chân liền khắc sâu hoài nghi hắn có thể là Dương An Nghi phấn thi. Từ khi Thẩm Đường biết được Hứa Chân vòng tiếp theo đối chiến đối tượng là ai, nói gần nói xa liền đã chấp nhận Hứa Chân bị nghiền ép kết cục. Đối với này loại nhiễu loạn quân tâm hành vi, Hứa Chân chỉ có thể là tiến hắn một đoạn vãng xin chú, chúc hắn sớm đăng cơ vui về phần hứa trăn chính mình thì duy trì vừa phải khẩn trương trạng thái tâm tính coi như bình thản dù sao Dương An Nhi chỉ là bọn hắn này thế hệ bên trong nhân tài kiệt xuất hứa trăn càng lớn sóng gió đều gặp không biết bao nhiêu đối mặt một cái so với chính mình lớn hơn không được bao nhiêu cô đường há lại sẽ khẩn trương đến phát huy thất thường muốn nói áp lực Dương An Nhi áp lực phải lớn hơn mới đúng muốn ngày 22 tháng 4 này ngày thứ ba vòng thu chính thức bắt đầu làm hứa trăn đi vào Lam Môi truyền hình diễn phát đại sảnh lúc phát hiện nơi này rất không giống lần trước như vậy kín người hết chỗ mà là có vẻ hơi trống rỗng bởi vì vòng thứ hai đào thải không ít người, vòng thứ ba chỉ còn lại có một sáu vị tuyển thủ, phân làm sáu trận cạnh diễn. Mỗi trận dính đến tuyển thủ đều bị phân phối đến khu vực khác nhau. Bởi vậy tại phòng trang điểm thời điểm, Hứa Trân không có một người gặp, cảm giác quả thực như là tại tham dự một trận mây thu. Buổi sáng 9 giờ, tiết mục tổ thợ quay phim vào chỗ, giai đoạn trước thu bắt đầu. Hứa Trân tại nhân viên công tác dẫn dắt Hạ đi tới một gian tập luyện phòng, đẩy cửa vừa nhìn, chỉ thấy Dương An Nhi đã trước hắn một bước trình diện. Nhưng mà, nhìn thấy Dương An Nhi kia một khắc. Hứa Chân luôn cảm giác này cô nương cùng trước đó thấy thời điểm giống như có chút không giống. Bởi vì biểu diễn cần phải, nàng hôm nay không có giống lần trước như vậy mặc tiểu lệ phục váy, mà là trang điểm vô cùng lộng mạc. Nón đen áo, quần đen, tóc ở sau hốt đâm cái đuôi ngựa, toàn bộ người nhìn qua nhẹ nhàng thoải mái. "An Nhi tỷ, ngươi có phải hay không gậy?" Hứa Chân hỏi. Dương An Nhi sắc mặt cứng đờ, cười xấu hổ cười, nói: "A, có sao? Ha ha ha, có thể là quần áo hiện gây đi." Đối mặt ông kính, nàng không không biết xấu hổ nói chính mình vừa mới trải qua một tuần rèn luyện ăn uống điều độ địa ngục sinh hoạt nàng vốn dĩ không xương liền đại, mặt cũng tròn, miệng lại tham, tưởng gầy xuống tới thật là khó như lên trời, nhưng là không có cách, vì không bị cuốn trào, nên làm cố gắng vẫn phải làm. tuy nói không được cái gì bản chất hiệu quả, nhưng lâm trận mới mài gương, không sắc được thì cũng sáng, bao nhiêu gầy mấy cân xuống tới, toàn bộ người cũng có thể nhìn qua tinh thần rất nhiều. ân, tự chọn chọn đối thủ, quỷ cũng muốn cùng hắn cùng nhau đem trình diễn xong. chỉ chốc lát sau, liền có nhân viên công tác đi vào tập luyện phòng bên trong, cho bọn họ mang đến này tràng cảnh diễn kịch bản, vừa chăn lật ra vừa nhìn, quả nhiên bị chính mình đoán trúng. Bọn họ muốn diễn chính là nam chính tại hạ xe lúc mang đi ngốc cây tiền, vì thế cùng nữ chính phát sinh xung đột này đoạn hí. Thiên hạ vô tặc nam nữ chính là một đôi chức nghiệp kẻ cấp chuyên nghiệp. Tại một chuyến đoàn tàu bên trên, một cái đạo tặc đoàn băng để mắt tới nông dân công lốc cây tay bên trong 6 vạn khối tiền. Nữ chính bởi vì một ít nguyên nhân, bị ngốc cây thuần phát sở đả động, tưởng bảo hắn này bút tiền không ném. Kết quả không nghĩ tới, xuống xe lúc, nam chính lại nói cho hắn biết kia 6 vạn khối tiền tại hai người trên người. Nay trận diễn là trong phim ảnh cực kỳ khó được một trận song hí mắt đoạn ngắn. Bình thường mà nói Mỗi trận mâu thuẫn đều có một cái tuyệt đối chủ yếu, cảm xúc buộc phát điểm tập trung ở một cái nào đó đặc biệt người trên người. Liên nói ví dụ này trận diễn, buộc phát điểm không hề nghi ngờ là thuộc về nữ chính. Nhưng đối với nam chính mà nói, này trận diễn đồng dạng cực kỳ trọng yếu. Bởi vì đây là vai nam chính theo mặt trái nhân vật hướng chính diện nhân vật chuyển hóa mấu chốt tiết điểm, này cái nhân vật cung ánh sáng liền là theo này một khắc bắt đầu bày ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Tập luyện phòng bên trong, hai người cúi đầu xem trong chốc lát kịch bản. Dương An Nhi ngẩng đầu cười một tiếng, sông hứa chắc nói, ta liền đoán được bọn họ sẽ chọn này đoạn. Hứa Trân cũng khép lại tay bên trong kịch bản, nhẹ gật đầu, thẳng nhiên nói, đúng vậy, ta cũng đoán được, cho nên ta trước tiên làm chuẩn bị. Ha ha ha! Nghe được hắn như vậy nói, Dương An Mi che miệng cười khẽ, không khỏi coi trọng chính mình đối thủ một chút. Sớm chuẩn bị, liền rất thẳng thắn nói ra, không che giấu, nội bật chính mình lầm trận chuẩn bị trình độ có bao nhiêu cao. Này vị niên đệ đạo thật là một cái chính nhân có tử. Quả nhiên a, Hứa Trân một cái mới xuất đạo hai năm tân nhân, lại tại nghiệp giới tiếng lành đồn xa, đúng là có chút đạo lý. Dương An Mi nháy mắt mấy cái, đối Hứa Trân nói, đã như vậy. Tiêu ta đem kịch bản thuận một lần, liền trực tiếp bắt đầu tập luyện đi. Sớm bắt đầu chuẩn bị, tranh thủ nhiều hơn đài diễn tập mấy lần. Hứa chân gật gật đầu. Thế là hai người liền cầm lấy kịch bản đến, đơn giản đúng rồi một lần lời kịch, căn cứ chính mình luôn ngự thói quen đối lời kịch làm ra một ít điều chỉnh rất nhỏ, sau đó liền đứng dậy bắt đầu tập luyện. Các diễn tử xế chiều 2 giờ đúng bắt đầu, trừ bỏ ăn cơm trưa thời gian, bọn họ cũng chỉ có 3-4 giờ dùng cho tập luyện, thời gian tương đương gấp gấp 4. Ngay tại diễn viên nhóm tập luyện chuẩn bị kết thúc lúc, khán giả đã bắt đầu lần lượt vào sân. Phía trước mấy quý Ta là diễn kỹ phái cái này, tiết mục còn không tính hỏa thời điểm. Tiết mục tổ thường thường cần phải bỏ tiền mướn người tới làm khán giả. Mà bây giờ, theo này đương tiết mục nhiệt bá, hiện trường phiếu đã trở nên càng phát ra quý giá, thậm chí diễn sinh ra được không ít hoàng lưu nghiệp vụ. Nhất là này một mùa, tiết mục mời rất nhiều phấn ti quần thể khổng lồ trẻ tuổi thần tượng, hiện trường phiếu càng là một phiếu khó cầu. Ở bên trái nhìn nghiêng đài thứ tư hàng một cái không đáng chú ý góc bên trong, Cao Văn Tĩnh dẫn muội muội Cao Văn Hinh ngồi xuống chính mình chỗ ngồi bên trên, hương vấn hai mắt tỏa ánh sáng. Cao Văn Tĩnh là hứa chăn cốt hồi cấp phấn thi nàng tại 2 năm trước từng đảm nhiệm qua tuyệt đại song tiêu kịch tổ thợ trang điểm, tự tay cấp hứa trăn đã làm trang phát. về sau bởi vì ra nước ngoài học, người không tại quốc nội, Cao Văn Tĩnh liền dần dần đem trong tay một ít sự vật giao cho mặt khác phân tì tới xử lý. bất quá mạng bên trên các loại hoạt động nên tham gia còn là tham gia, vẫn như cũng vô cùng sinh động. lần này tới ta là diễn kỹ phái xem hiện trường biểu diễn, Cao Văn Tĩnh có thể nói là nhọc lòng. thứ nhất vòng thời điểm, tiết mục tổ ngay tại mạng bên trên chiêu mộ hiện trường người xem. Cao Văn Tĩnh tràn đầy phấn khởi mặt đất bên trên đi đáp một bộ đề tài. Kết quả trực tiếp bị hệ thống mắt sáng như luốc phán định vì hứa chăn phấn thi đã mất đi đoạt phiếu tư cách. Nhìn thấy cái này tình hình, Cao Văn Tĩnh nhất thời ngẩn ra mắt, nàng rút kinh nghiệm sương máu, tuấn mẹ của mình tới làm chàng bên ngoài chỉ đạo, một lần nữa đem đề tài đáp một lần. Lúc này mới cuối cùng miễn cưỡng quá quan. À à à à. Buổi chiều 2 giờ đúng, hiện trường vang lên một hồi tiếng hoan hô. Theo một đoạn tiết tấu thanh thoát mở màn âm nhạc vang lên, chủ trì người đi tới sân khấu bên trên tuyên bố bản kỳ tiết mục chính thức bắt đầu. Chương một người tốt mặt. Chương một người tốt mặt. 191, người tốt mặt. Dựa theo trước đó rút thăm quyết định trình tự, Dương An Nhi cùng hứa chăn biểu diễn được an bài tại trận thứ 3. Hứa Chăn ngồi tại tập luyện phòng bên trong, thông qua tường bên trên màn hình lớn nhìn bên ngoài sân khấu bên trên thời gian thực hình ảnh, phát hiện trận đầu cạnh diễn bên trong liền có chính mình người quen biết cũ, Đinh Tuyết Tùng. Đinh Tuyết Tùng sơ đánh giá cấp cũng là cấp C, nhưng trải qua thêm thi đấu giai đoạn tàn khốc chém giết, nhất cuối cùng thành công lưu lại. Bọn họ này tổ hết thầy ba người, mang đến biểu diễn chính là đại trạch môn bên trong trò đoạn. Đinh Tuyết Tùng vai diễn chính là bạch cảnh kỳ nhi tử chẳng làm nên trò chống gì bại ra tử bạch kinh nghiệm. Nay cái nhân vật sát thực thực nhận người phiền, nhưng là Đinh Tuyết Tùng diễn không sai, cố này lại tiện lại chừa sức lực thành công làm khán giả đối với hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi, thậm chí so sân khấu bên trên nam nữ chính biểu diễn còn muốn hấp dẫn trong mắt. Hứa Chân nhìn này đoạn biểu diễn, rõ ràng cảm nhận được nước của hắn chuẩn so 2 năm trước để cao một mạng lớn. Quả nhiên, ai cũng sẽ không dậm chân tại chỗ. Nhưng phàm là thực tình muốn làm ra một fan sự nghiệp người, tổng sẽ cố gắng đi tăng lên chính mình trình độ. 3 phút sau, biểu diễn kết thúc, tiến vào đạo sư tuyển diễn viên giai đoạn Này vòng cạnh diễn quy tắc là ba vị đạo sư mỗi người tay cầm một bộ kịch bản, trong đó bao hàm ba cái chủ yếu nhân vật. Tại mỗi một trận biểu diễn kết thúc sau, đạo sư sẽ căn cứ chính mình tay bên trong nhân vật cần phải, giống như thích hợp diễn viên phát ra hiệu ước. Diễn viên đồng ý thì tại chỗ tấn cấp, không đồng ý thì lưu lại chờ toàn bộ biểu diễn kết thúc sau lại tiến hành bầu cử phụ. Cuối cùng, lão sư nhóm ý kiến cũng quả nhiên như hứa chân sở liệu. Thẩm Đan Thanh, Hà Thái đều hướng Đinh Tuyết Tùng phát ra hiệu ước, chỉ bất quá cấp nhân vật là vai nam phụ. Về phần bổ trợ diễn diễn nam nữ chính thì không người hỏi thăm. Đinh Tuyết Tùng do dự một chút, lựa chọn Thẩm Đan Thanh tổ. Này ba vị thân phận lão sư trên thực tế rất thú vị, một vị là chuyên nghiệp diễn viên, Thẩm Đan Thanh, một vị là chuyên nghiệp đạo diễn, Đặng Đại diễn, còn có một vị là gà mờ diễn viên thêm gà mờ đạo diễn, Hà Thái. Đến tọt cùng ai đúng ai sai, lựa chọn ra sao thì phải xem diễn viên bản thân. Thứ hai trận biểu diễn đoạn ngắn xuất từ Tiên Kiếm Kỳ hiệp truyện. Đuổi theo một tổ diễn viên so ra, này một tổ biểu hiện rõ ràng muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Biểu diễn kết thúc sau, ba vị đạo sư đều lựa chọn từ bỏ, không có bất kỳ ai chọn. Này một tổ ba vị diễn viên đứng tại đài bên trên, một cái cái sắc mặt hôi bại, mặt mũi bên trên rõ ràng có chút không nhịn được. đồng thời, điều này cũng làm cho còn chưa lên sân khấu mấy tổ tuyển thủ rất cảm thấy áp lực. nay trang biểu diễn kết thúc sau, người chủ trì một lần nữa về tới sân khấu bên trên, nói, kế tiếp muốn bắt đầu chính là hôm nay trận thứ ba biểu diễn. mời thưởng thức tác phẩm, thiên hạ vô tặc. người biểu diễn, dương an y, hứa trăn. ở, nay một khắc, bên sân lập tức vang lên một hồi tiếng hoan hô. bọn họ này tổ biểu diễn không hề nghi ngờ là lượt này nhất bị chờ mong một tổ cấp A Dương An Nhi, cấp B Hồ Trăn. Cứ việc chỉ có 2 người, nhưng là 6 tổ diễn viên bên trong hàm kim lượng tối cao. Nếu như cầm truyền hình điện ảnh kịch để hình dung, cái này kêu là làm chưa phát trước hỏa. Vài giây đồng hồ sau, bên sân ánh đèn tối sầm lại, cũng chỉ còn lại có muối chung quanh đài ánh đèn không có dập tắt. Màn hình lớn bên trên, tiết mục tổ dùng lời tự thuật hình thức giới thiệu sơ lược một chút chuyện xưa bối cảnh. Chậm, một nam một nữ hai cái thân ảnh sách theo bao lớn bao nhỏ hình lễ. Trực tiếp theo sân khấu một cái góc bên trong đi ra, lộ ra màn hình lớn bên trên hình ảnh hai người liền như là theo trong phim ảnh đi tới. lúc này, tiết mục tổ cố ý cấp hứa chăn cắt một cái ngay mặt ông kính. chỉ thấy, hắn mặc một bộ đuổi không lưu thu cọp lông áo khoác, có một cái vừa nhìn liền vô cùng giá rẻ tà túi đeo vai, đầu bên trên còn đỉnh cái có chút buồn cười bên trong dài khoản tóc giả. nếu không phải diễn viên nhan giá trị thực sự có thể đánh, chỉ nhìn này bộ dáng hoa trang, quả thực là đất đến nhà. chúng ta thật ném xỏ căn mặc kệ. một lát sau, hai người đi tới chính giữa sân khấu, dương an mi dừng bước, do dự hướng về phía sau nhìn thêm vài lần, đưa tay kéo lại hứa trăn, nói hoặc là ta gọi hắn xuống xe, cùng chúng ta cùng một chỗ đi. Không cần, hứa chăn cười như không cười nhìn Dương An Nhi, đưa tay vu vu nàng đầu vai, khẽ cười nói, đem hắn tiền mang đi là được rồi. Nói này câu nói thời điểm, hắn mắt bên trong tràn đầy đắc ý cười xấu xa, như là một cái quỷ kế đạt được tiểu hải tử. Nhưng mà nghe được hắn như vậy nói, Dương An Nhi lại là bỗng dưng mẩn ra, nói, hắn tiền tại chỗ ngươi, Hứa chăn nhũ mẩy chỉ về phía nàng túi đeo vai nói, tại chỗ ngươi. Dương An Nhi tròng mắt co rụt lại, lập tức túi đầu tại chính mình túi đeo vai bên trong mở ra nàng khó có thể tin ngẩn đầu đến, cả giận nói, ngươi trộm hắn tiền. Cùng Dương An Nhi khẩn trương, tức giận hoàn toàn khác biệt, Hứa Trăn lúc này lại là một bộ mây trôi nước chảy, không chút hoang mang bộ dáng, ngựa khí bình tĩnh ngụy biện nói, ta nào có trộm hắn tiền, là nhân gia trộm hắn tiền, ta lại trộm nhân gia tiền. Sân khấu bên trên, hai người đứng đối mặt nhau, rõ ràng khoảng cách rất gần, nhưng bởi vì một cái đón quang, một cái nghịch quang, dẫn đến Dương An Nhi nhìn qua bại lộ tại ánh sáng dưới, mà Hứa Trăn lại ẩn thân tại bóng tối bên trong. Hai người biểu diễn trạng thái cũng là khi nắm khi bồng, siết chặt buông lỏng rõ ràng so sánh tạo thành mánh liệt thị giát tư phản giữa hai người mâu thuẫn xung đột cơ hồ là không cần diễn liền đã sôi nổi trước mắt dương an ni đã quay đầu lại muốn làm người tốt mà hứa chăn nhưng như cũng là tả tâm thật đảm vô cùng đơn giản vài câu lời nói này ra diễn liền đã dựng đứng lên khán giả chưa nhìn ra cái gì môn đạo đến ba vị đạo sư cũng đã âm thầm vì hai vị diễn viên kêu một tiếng hảo sân khấu bên trên giữa hai người tranh luận còn tại tiếp tục ngươi trộm hắn tiền chẳng khác nào hủy hẳn cái này người vừa vận tư phản hứa chân túm dương an ni cánh tay một mặt lơ đễn nói ra làm hắn trọng hoạch tân sinh. Dương An Nhi vừa vội vừa tức, nhưng bất đắc dĩ bị kéo lại cánh tay, chỉ phải nhẫn lại tính tình, hảo ngôn hảo ngữ khuyên nhủ, xóa căn cái này người, đối người không có bố trí phòng vệ, không có cảnh giác, kia nhất định phải cho hắn học một khoa a, hứa chăn một mặt đương nhiên, nói hắn vì cái gì không đề phòng, vì cái gì không có cảnh giác, ngươi vì cái gì muốn làm hắn ngốc đến cùng? Hứa Chăn nhẹ nhàng vỗ vô, vô Dương An Nhi bả vai, một mặt ngự trọng tâm chừng nói, ngươi không cho hắn biết cái này thế giới chân tướng, đây là tại lừa gạt hắn, bắt hắn ít tiền, đây là tại cho hắn lên lớp. Lừa gạt mới là đại ác. Nhìn thấy hắn đem này phiên oai lý tà thuyết giảng được như vậy lẽ thẳng khí hùng, chung quanh có người xem nhịn không được cười ra tiếng. Một bên Thẩm Đan Thanh thấy thế cũng là có chút dở khóc dở cười. Hứa Trân dài quá một trương người tốt mặt, này có lẽ là trời sinh, cũng có lẽ là bởi vì tương tùy tâm sống. Nhưng mà làm hắn dùng như vậy một khuôn mặt đi diễn một cái người xấu thời điểm, mang cho người xem thị giác đánh sâu vào ngược lại so trời sinh hung tướng người còn càng cường liệt hơn nhiều lắm. Như vậy nghĩ, Thẩm Đan Thanh thoáng đem thân thể di chuyển về phía trước. Tựa hồ là nghĩ muốn đem chàng bên trong biểu diễn nhìn càng thêm rõ ràng chút. Á á á á, Không có thể viết đến ta nghĩ muốn tiết điểm. Chương 192, 5 phần trăm khác nhau. Chương 192, 5 phần trăm khác nhau. Chương 192, 5 phần trăm khác nhau. Sân khấu bên trên, hứa chân trạng thái nhìn qua phi thường tùng. Vô luận là Dương An Ni chấn kinh với hắn trộm tiền lúc cười xấu xa, còn là đối với trộm tiền là tại cấp xả căn lên lớp giả biện, đều tỏ ra không nhanh không chậm, lẽ thẳng khí hùng. Như vậy xuất khẩu thành chương, miệng lưỡi dẻo quẹo tài hùng biện. Phối hợp Dương An Nhi bị nói một mặt ngậm bức biểu tình, không hiểu vô cùng vui cảm giác. Nhưng mà trên thực tế, hứa Chân Tâm lý trạng thái lại so với hắn nhìn qua muốn sốt sáng nhiều lắm. Dương An Nhi biểu hiện vượt xa khỏi dự tính của hắn. Nàng tại cố sự bên trong cảm xúc buộc phát điểm còn không có tiền đến, nhưng chỉ bằng vào vừa rồi như vậy một đoạn ngắn thường thường không có gì lạ tiết mục, Dương An Nhi liền biểu diễn khá cao cảm nhận tới. Thuần thục, lão luyện, huy sái tự nhiên. Này không phải nàng cái này tuổi trẻ diễn viên nên có biểu hiện. Có lẽ là bởi vì điện ảnh bên trong nữ tặc này cái nhân vật cùng với nàng hí đường vô cùng phù hợp cũng có lẽ là nàng tại đài bên dưới chuẩn bị đến đầy đủ đầy đủ, đến mức hoàn thành độ viễn siêu bình thường. Vô luận là nguyên nhân nào, Dương An Nhi này loại cấp bậc biểu hiện đều đối Tân Duệ diễn kĩ phái cái này sân khấu tạo thành hàng duy đặc kích. Cũng may, hứa chân kháng áp năng lực cũng xa không phải bình thường cùng lứa tuổi người có thể so sánh. Mặt đối với đối thủ xuất sắc phát Huy, hắn không chỉ có không có tâm sinh thiết ý, ngược lại chiến ý càng đậm. Hứa chân vô ý thức theo Dương An Nhi biểu diễn, chậm rãi thu liễm lại chính mình trên người dịu độc vết tích, lấy càng thêm tự nhiên trạng thái tiếp tục lấy kế tiếp biểu diễn. Ngươi nói cái gì mê sảng, huống lộ tóc vài lần đối thoại sau, nam tặc rốt cuộc bị nữ tặc thuyết phục, giận, hứa chân hạ rõ quát, ngươi có biết hay không này, một đường thượng ta vẫn luôn đè ép hỏa. Dương An Nhi bị hàn dao hân túi đầu, nhưng mắt bên trong thần sắc nhưng như cũ cuồng cường, hiện nhiên là cũng không tán đồng đối phương cách nói, ngươi thật đúng là đem chính mình làm người tốt. Hứa chân chống nạnh, khuôn mặt sớm đã không còn vừa rồi bình tĩnh thanh thản, mà là có vẻ hơi giữ tợn và mèo, cắn răng nghiến lợi nói, ngươi là tặc. Nghe được này ba chữ, Dương An Nhi đột nhiên nâng lên đôi mắt, nàng ánh mắt thiểm đống núp đích, thân thể hơi hơi run rẩy, tựa như thẹn quá hóa giận cũng tựa như bị đau nhói nội tâm mềm mại nhất địa phương, mà hứa chăn đón nàng ánh mắt, không nhúc nhích chút nào, nộ kỳ bất tranh nói, ngươi làm tặc, liền cả một đời là tặc. Làm lại nhiều chuyện tốt cũng tẩy không sạch sẽ này song tay bẩn. Hiện tại mới nhớ tới không làm a. Có cái gì ý nghĩa? Ngươi còn thật sự coi chính mình có thể phiên được rồi thân. Dương An Nhi ngửa đầu, hốc mắt hơi hơi phím hồng, môi run rẩy nói, ngươi nói đủ chưa? Không có. Hứa chăn hảo không tránh né nàng ánh mắt, thấp giọng quát, ngươi đời này lật người không nổi, tiếp sau cũng đừng nghĩ. Đời đời con cháu cũng đừng nghĩ. Ba Hắn lời còn chưa nói hết, Dương An Nhi liền từ túi bên trong lấy ra một cái thẻ ngân hàng đến, phất tay hướng hắn mặt bên trên hất lên, cả giận nói, cho ngươi. Đều cho ngươi. Hai ta thanh toán xong. Dứt lời cũng không quay đầu lại, quay người liền đi. Hứa chăn đem nàng tốn trở về, đột nhiên ấn vào tường bên trên, mắt bên trong vừa kinh vừa sợ, kêu lên, vì cái gì? Ngươi đây là muốn làm gì? Ngươi nói cho ta. Nay một khắc, cả chàng hí sức kéo đạt đến đỉnh cao nhất. Sân khấu một bên, thậm chí có không ít hàng sau người xem vô ý thức đứng lên. Dương An Mi vai diễn nữ tặc khăng khăng muốn rửa tay không làm, mà hứa chân vai diễn nam tặc vô luận như thế nào đều lý giải không được. Hai người chi gian mâu thuẫn đã lớn đến không cách nào điều hòa trình độ. Nay chàng mâu thuẫn, người chế tạo là nữ tặc, nhưng kích phát người lại là nam tặc. Hứa Chân vừa rồi này một phen lời nói, cảm xúc tầng tầng tiến dần lên, tiết tấu từng bước ép sát. Không chỉ có đem giữa hai người mâu thuẫn đẩy ra, nhu toái hiện ra tại trước mặt mọi người, đồng thời cũng đem người xem thị dắt vững vàng kéo đến nam tặc trên người. Mọi người tâm bên trong lúc này đều cùng nam tặc đồng dạng, thực sự muốn biết, nữ tặc một hai phải rửa tay không làm đến cùng là vì cái gì? giờ này khắc này, sân khấu bên trên, Dương An Nhi bị hứa trăn đặt tại bên tường, mắt bên trong nước mắt đón sân khấu bên trên kia sáng huỳnh quang đèn, hồi lâu không nói. hai người nhìn nhau hồi lâu, nàng mới rốt cục hít sâu một hơi, mở ra hơi hơi phát khò môi, nói khẽ, bởi vì ta mang người hải tử, ta muốn cho hải tử tích điểm đức. theo này câu nói cửa ra vào, Dương An Nhi mặt bên trên thần sắc giống nhau vừa rồi như vậy cuồng cường, cố chấp, nhưng mắt bên trong nước mắt lại khó có thể ước chế thuận khoe mắt tràn ra ngoài, mang theo nhỏ bé không thể nhận ra khóc nước nở, nói, có thể không. No. bên sân một hồi trầm thấp nguyên thanh nổi lên bốn phía thiên hạ vô tập bộ phim này cách nay đã nhiều năm rồi rất nhiều trẻ tuổi người khả năng cũng không có nhìn qua nhưng mà vô luận là nhìn qua còn là chưa có xem này một khắc, tại Dương An Nhi biểu diễn lây nhâm dưới đều cảm giác bị đột nhiên xuất hiện này chuyển hướng thật sâu đau nhói nội tâm khán giả không phải tặc nhưng lại cảm nhận được rõ ràng nữ tặc trong lòng xấu hổ cùng dãi rua không có người trời sinh liền là người xấu kẻ xấu đến đâu đều có lòng bên trong mềm mại địa phương mà cái này đột nhiên buông xuống tiểu sinh mệnh liền biến thành đệ sập nữ tặc tâm lý phòng tuyến cuối cùng một con rơm. Nàng chính mình làm tặc đã là lòng tràn đầy ấy nãy, nàng không hy vọng hại tử cũng giống như nàng, vừa ra đời liền bị người xem thường bốn. Sân khấu một bên, đạo sư đặng đại diễn nhìn thấy này một màn, nhịn không được có chút tiếc nuối thở dài. Vừa mới hứa chăn biểu hiện đã rất tốt ta, mang đến cho hắn kinh ngạc vui mừng vô cùng. Hai người trước đó đã từng lần lượt hợp tác qua thiên hạ đệ nhất đao cùng sở lưu hương truyền kỳ hai bộ kịch, đặng đại diễn biết rõ, gần nhất này đã hơn 1 năm thời gian, hứa chăn đến cùng có bao lớn tiến bộ. Nhưng mà, lại thế nào tiến bộ Cuối cùng vẫn là so Dương An Nghi kém nửa bậc. Không phải thiên phú vấn đề, cũng không phải kỹ xảo vấn đề. Thuần túy chính là hắn diễn qua hi quá ít, tại biểu diễn thượng không có cách nào làm được dung hội quán thông, huy sái tự nhiên. Diễn viên cùng nhân vật chi gian luôn là có một tầng ngăn cách. Hắn khả năng 95% trở lên thời gian đều cùng Dương An Nghi biểu hiện không kém bao nhiêu, nhưng chính là nảy 5% chênh lệch, quyết định hắn là một cái rất có tiềm lực trẻ tuổi người, mà Dương An Nghi đã là một cái thành thục diễn viên. Tựa như là Dương An Nghi vừa mới nảy vài giây đồng hồ biểu hiện, chính là trước mắt hứa chân không cách nào đạt tới độ ca 4 trên thực tế, nay một khắc, hứa chân bản nhân cũng đồng dạng ý thức được này một điểm. hắn khi nghe đến dương an nhi lấy run rẩy, hèn bọn ngựa khi nói ra có thể không này ba chữ thời điểm, hắn liền rõ ràng là chính mình thua. nguyên nhân đến tột cùng ở đâu? vì cái gì chính mình cho đến nay diễn không ra như vậy cao quang thời khắc đến, còn chờ ngày sau phục bản phân tích. mà hiện giờ đứng tại trên sân khấu này, hắn lại thế nào thất bại, cũng nhất định phải viên mãn mà đem này chẳng biểu diễn hoàn thành hảo. bên sân, một đoạn du dương thảm thiết nhạc kèm vang lên theo, lứa chân đầy mặt vẻ giận dữ đông kết tại mặt bên trên, hắn há to miệng nửa ngày, lại một câu nói cũng không nói ra. Ngươi vẫn luôn giấu giếm ta. Hồi lâu, Hứa Chân ánh mắt rõ ràng ảm đạm xuống, hắn thanh âm khẳng hẳn, nói, ngươi cảm thấy ta không xứng làm một cái phụ thân, phải không? Dương An Nhi không nhìn tới hắn, chỉ cúi thấp đầu, nói, ngươi không xứng, ta cũng không xứng. Nhưng là hai tử không thể lại làm tật. Câu nói này ra miệng sau, hai người ai cũng không nói gì thêm. Dương An Nhi nước mắt như là chặt đứt tuyến hạt châu từng viên ngã xuống, Hứa Chân thì sắc mặt tú ám quay đầu đi, không nói một lời. Một mấy giây đồng hồ sau, bên sân ánh đèn một lần nữa sáng lên tuyên cáo cả tràng biểu diễn chính thức kết thúc. bên sân khán giả chỉ cảm thấy như ngậm mới tỉnh. chương 193 đạo sư nhóm lựa chọn. chương 193 đạo sư nhóm lựa chọn. chương 193 đạo sư nhóm lựa chọn. toàn trường yên tĩnh ước chừng kéo dài mười mấy giây đồng hồ. thang đến kịch bên trong âm nhạc đổi lại tiết mục nhạc dạo tây trang rải ra người chủ trì cũng một lần nữa về tới đài bên trên. khán giả mới hậu chi hậu dắt theo vừa rồi cảm xúc bên trong lui ra tới. mang nhãn hương phấn đất là sân khấu bên trên hai vị diễn viên vỗ tay lớn tiếng khen hay. quá đặc sắc. Này mới là đúng nghĩa tân duyệt diễn kíp phái. Đợi chàng bên trong tiếng vỗ tay lắng lại sau, người chủ trì cầm ống nói lên, vừa định muốn nói một ít xuyên tràng, đại bên dưới, Đặng Đại diễn cũng đã trước hắn một bước mở miệng, nói, "Đây là cho đến trước mắt ta nhìn qua, bản quý tốt nhất biểu diễn." Đại bên trên, Hứa Chân cùng Dương An Nhi nghe vậy sử sở, vội vàng cảm kích hướng Đặng đạo túi người gửi tới lời cảm ơn. Đặng Đại diễn đối hai người mỉm cười, lập tức nhìn về phía bị nhảy qua người chủ trì, nói, "Ta có thể bắt đầu cấp người sao?" Ha ha ha. Bên sân, khán giả nghe vậy cười vang người chủ trì dở khóc dở cười nói, "Đặng đạo, cấp người cái này khâu không giảng cứu tiên hạ thủ vị cường." Ngay chờ một chút, còn làm mời đạo sư nhóm trước đơn giản đánh giá một chút vừa rồi hai vị diễn viên biểu diễn lại nói. Đặng đại diễn đương nhiên cũng biết tiết mục quá trình, vừa mới chỉ là tại chỉ đùa một chút mà thôi. Hắn đẩy kính mắt, nói, "Ta đây trước hết nói đơn giản hai câu." Nói xong, hắn ánh mắt tại hứa chân cùng Dương An Ni trên người dạo qua một vòng, nói, "Có một số việc, khán giả khả năng không có ý thức đến, nhưng là ta nhất định phải điểm ra tới." Vừa mới tại đài bên trên Hai vị diễn viên cảm xúc là rất sung mãn, nhưng là từ đầu tới đuôi bọn họ ai cũng không có đi điên cuồng mà là to, mà là vẫn luôn tại đẻ ép thanh âm nói chuyện, động tác biên độ cũng đều hạn chế tại một cái rất nhỏ phạm vi bên trong. Vì cái gì đây? Đặng đại diễn chỉ chỉ phía sau bọn họ sân khấu, nói, bởi vì bọn họ là hai cái tặc. Thân ở người đến người đi đứng trên đài, không thể quá làm cho người chú mụ. Nay một điểm, tiểu hứa xử lý đến nhất là đúng chỗ, đặng đại diễn nâng cầm lên, dùng cực kỳ ánh mắt tán thưởng nhìn hứa chăn, nói, hắn không chỉ có không có đại hống đại thiếu thậm chí còn thỉnh thoảng dùng ánh mắt còn lại liếc một chút chúng quanh, tựa hồ là nhìn xem có hay không người tại chú ý bọn họ. chính là như vậy từng giờ từng phút chi tiết nhỏ làm người xem lại càng dễ tin tưởng, đài bên trên chuyện đang xảy ra là chân thật mà không phải một màn kịch. đối với trẻ tuổi người mà nói, có thể làm đến nước này thật rất đồng. nay vừa nói, bên sân khán giả lập tức giật mình, vừa mới xem thời điểm còn không có lưu ý, hai người nói chuyện vì sao vẫn luôn cẩn thận từng ly từng tí, chẳng qua là cảm thấy nhìn thực thoải mái. hiện giờ trải qua đặng đạo như vậy một chút, mới phát hiện hóa ra là cái này nguyên nhân bên kia, đạo sư Hà Thái dựa vào đặng đại diễn câu chuyện tiếp tục nói cùng cái này vấn đề cùng loại còn có hai người chắc vẫn Hà Thái phất tay chỉ hướng hai người nói hai người trẻ tuổi tuấn nam mỹ nữ nhưng là vì đem tặng cái này thân phận diễn đúng chỗ hai người đều mặc rất mộc mạc trang cũng rất nhạt vừa nhìn liền cùng nhà ga cái này hoàn cảnh phi thường phối hợp cái này rất tốt làm người nhìn không ra hí đây chính là diễn viên chuyên nghiệp tinh thần Thẩm Đan thanh lặng yên chờ hắn nói xong này mới nói đặng đạo Hà đạo hai vị đạo diễn theo hoàng cảnh tạo hình phương diện đánh giá một chút vừa rồi này đoạn hí ta đây liền trọng điểm nói một chút biểu diễn phương diện đi. Nói xong, nàng háng rộng một cái, nói, vừa mới, Dương An Nhi cuối cùng này đoạn biểu diễn, ta cho rằng là có thể làm dạy học đoạn ngắn đến sử dụng. sách giáo khoa cấp cấp hí, sách giáo khoa cấp trầm mặc bên trong bộc phát. Cho dù là không cân nhắc nàng tuổi, ta cũng sẽ cấp này đoạn biểu diễn một cái cấp bậc cao nhất đánh giá. Nghe được này phiên lời nói, Dương An Nhi không khỏi che miệng lại. Trời ạ, có như vậy tốt sao? Thu sủng nhược kinh. Vừa mới, tại hứa chăn kích dưới tóc nàng cũng cảm giác chính mình phát huy đến vô cùng tốt, nhưng lại xa không nghĩ tới có thể được đến như vậy cao khen ngợi. Trên thực tế, này cái thời gian điểm, đối với hai nhân vật mà nói đều là cự đại chuyển hướng. Thẩm Đan thanh tinh tế giải thích nói, nữ tặc cuối cùng đem chính mình mang thai bí mật nói ra miệng, thoáng cái theo vừa mới quật cường hình tượng yếu xuống dưới. Cho nên, sau cùng kia câu có thể không, đã theo tranh luận biến thành yếu thế, theo cứng cố gắng gượng chống đỡ biến thành hướng người yêu đoán trách. Ta mới vừa nói Dương An Ni diễn hảo, không phải là bởi vì nàng khóc, mà là bởi vì nàng đem cái này chuyển biến diễn phát huy vô cùng tinh tế vừa đúng. Người xem rất dễ dàng liền có thể bị nàng cái này cảm xúc lây nhiễm. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về một bên hứa trăn, nói, ta lại nói nói Nam Tặc. Nam Tặc nghe nói chính mình phải làm ba ba, lần đầu tiên xuất hiện tự ti mặc cảm cảm xúc. Hắn trước vẫn luôn làm trộm nên được lẽ thẳng khí hùng, nhưng cuối cùng lại chất vấn nữ Tặc, ngươi là cảm thấy ta không xứng làm ba ba sao? Nói bóng gió, liền là chính hắn kỳ thật cảm thấy chính mình không xứng. Thẩm Đan Thanh nhìn hướng hứa trăn, nói, nhưng là tiểu Hứa vừa mới cuối cùng này đoạn, không có biểu diễn này loại hễ náy cảm giác đến, cái này cảm xúc liền thiếu hòa hợp. Mâu ái như nước, phụ ái như núi, là một người nam nhân đối mặt với chính mình hài tử thời điểm, hắn tình trạng cùng độc hành hiệp là hoàn toàn khác biệt, hắn vai bên trên sẽ có một phần nặng chịu trách nhiệm, người khuyết thiếu chính là này phần tinh thần trách nhiệm, quá tuổi trẻ không phải cái cớ, diễn viên chính là muốn đột phá tuổi tác, đột phá thân phận, đi diễn dịch người khác nhân sinh. Hứa Trân nghe được này phiên lời nói, biến sắc, cực kỳ thành khẩn gật gật đầu, nghiêm túc suy tư tới vừa rồi này phiên lời nói, Thẩm Đan Thanh thấy thế, sung Hứa Trân nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, đương nhiên, ta không phải nói ngươi diễn không được, chỉ bất quá ta cho rằng ngươi cực hạn xa không chỉ như thế, có rất nhiều thứ không phải ngươi làm không được, chỉ là ngươi không biết, không cân nhắc qua. này đó đồ vật không phải sách vở có thể dạy ngươi, cũng không phải ngươi kéo mảnh có thể kéo ra tới, nhất định phải có người tới chỉ điểm mới được. đây chính là đạo sư tồn tại ý nghĩa. hứa chân như có điều suy nghĩ, đối thẩm đan thanh chỉ đạo biểu thị ra từ đáy lòng cảm tạ. một lát sau, đạo sư nhóm lời bình kết thúc, người chủ chỉ nói, xem hết vừa mới này chàng biểu diễn, ba vị lão sư, các ngươi có vừa ý diễn viên sao? nếu có, mời hướng này danh diễn viên phát ra hỉ ước. Nay vừa nói, Hà Thái rảnh trước lấy ra bài tử của mình, trên đó viết đại đại An Nhi hai chữ, cười nói: "Dương An Nhi tiểu thư, xin hỏi ngươi nguyện ý tới ta chiến đội, làm ta nữ chính sao?" Bên kia, Đạm Đại Diễn cũng lấy ra chính mình tay bên trong bảng hiệu, nói: "Ta cũng thành khẩn mời Dương An Nhi tới ta chiến đội đảm nhiệm nữ chính." Nói xong, Đạm Đại Diễn quay đầu nhìn lại, cười hì hì nói: "Mặt khác ta hơi chút lộ ra một chút, tiểu Hà hắn kia bộ hí là đại nam chính hí, nữ hài nhi ở nơi đó mặt khả năng cũng không phải là vô cùng xuất sắc, mà ta tay bên trong cầm chính là đại nữ chính của bạn." Đạm Đạo Bên cạnh Hà Thái vô cùng bất mãn đánh gãy, nói: "Ngài sao có thể kịch tấu đâu? Ta đây cũng muốn nhà rảnh, đặng đạo bên kia nữ chính cũng không phải cái giống nhau nhân vật, hảo nữ hài chỉ sợ là không quá nguyện ý diễn." Ha ha ha ha ha. Khán giả thấy đạo sư lẫn nhau phá, cười đến vô cùng thoải mái. Thẩm Đan Thanh có chút hăng hái mà nhìn này hai người Đoạt Dương An Nhi, chính mình thì âm thầm nhìn vẻ bị trị vắng vẻ hứa chăn, nói: "Tiểu Hứa, ngươi nguyện ý tới ta chiến đội sao?" Hứa chăn hơi sướng sờ. Vừa mới Thẩm Đan Thanh rõ ràng khen Dương An Nghi nửa ngày, như thế nào cuối cùng thế mà lựa chọn ta? Thẩm Đan Thanh nhìn thấy hắn biểu tình, khoát khoát tay, cười nói, "Thật đáng tiếc, ta tay bên trên này phần kịch bản là nam chính hí, không có nữ chính. Đành phải nhịn đau cắt thịt đem Dương An Nhi tặng cho người khác." Nói xong, nàng nhướng mày, hai tay chống cái cằm, nói, "Ngươi tới ta chỗ này, Thẩm lão sư giúp ngươi lại thắng trở về một hồi. Ngươi đi theo ta, có tin hay không ta có thể mang ngươi cầm tới này một mùa tổng quản quân." Chương 194, Thẩm lão sư. Chương 194, Thẩm lão sư. Chương 194, Thẩm lão sư. Nghe được này câu nói, Hà Thái lập tức không cam lòng yếu thế nói, An Nhi, ngươi nếu tới ta chẳng đội, tin hay không ca cũng có thể mang ngươi cầm tới tổng quan quân. Một bên đặng đại diễn không khách khí chút nào vạch trần nói, ngươi kia không gọi mang An Nhi cầm tới tổng quan quân, kia gọi An Nhi mang ngươi cầm tới tổng quan quân đạo sư. Ha ha ha ha! ha. Đạo sư chỉ gian phá càng thêm gay cấn, hiện trường tiếng cười cũng trở nên càng thêm nhiệt liệt. Cuối cùng, dưỡng An Nhi đi qua một phen do dự, lựa chọn đặng đại diễn tổ, mà hứa chân thì vui vẻ tiếp nhận thẩm đan thanh mời. Chưa hắn một bước tiến vào thẩm đan thanh tổ đình tuyết tùng cố nén trợn trắng mắt xúc động đối với ống kính lộ ra phi thường tiêu chuẩn chờ mong thần sắc liền như là là lão hữu cựu biệt trùng phùng đồng dạng a nhân sinh như kịch toàn bộ nhờ diễn kỹ diễn viên a không điểm tay nghề bản thân tại này trên đời thật đúng là không dễ lan lộn muốn vòng thứ tư quy tắc tranh tài là ba vị đạo sư mỗi người dẫn dắt ba tên tuyển thủ hoàn thành một đoạn truyền hình điện ảnh hóa đoạn ngắn thu từ người xem cùng chuyên nghiệp giám khảo tới cộng đồng phán đoán tổ ba ưu khuyết xếp hạng thứ nhất kia tổ tuyển thủ toàn viên tấn cấp vòng chung kết tổ thứ hai tổ thứ ba thì chỉ có một người có thể tấn cấp vào lúc ban đêm sau tổ cảnh diễn toàn bộ kết thúc sau. Vòng tiếp theo giao đấu danh sách cũng theo đó xác định ra thẩm đan thanh tổ ba tên diễn viên theo thứ tự là sơ bình cấp B Hứa Trăn, Tế Khôi, cùng với sơ bình cấp C Đinh Tuyết Tùng. Hà Thái tổ diễn viên theo thứ tự là sơ bình cấp A Trương Sam, sơ bình cấp B Bành Vũ Đình, cùng với sơ bình cấp C Thẩm Đường. Mà Đặng Đại diễn tổ đội hình hiển nhiên tại tổ ba bên trong hoa lệ nhất sơ bình cấp A Dương An Nhi, đồng hiệu Dương, cùng với sơ bình cấp B Lưu Tế Nguyệt. Về phần mỗi tổ tuyển thủ thu tên vợ kịch thì phải lưu lại chờ tiếp theo kỳ thu thời điểm mới có thể hướng khán giả công bố. Bất quá diễn viên nhóm ngược lại là tại vào lúc ban đêm liền bắt được các mục đích bản thân bị bản. Đầu danh trạng, hứa chăn liếc nhìn mới vừa lấy được thì bản thoáng giật mình. Bộ phim này hắn đương nhiên là nhìn qua. Chuyện xưa cải biên tự cuối nhà Thanh tứ đại kỳ án một trong thứ mà án. Nam chính làm một triều đình tướng bên vua, thiếu phỉ không thành, phản cùng chuồn thổ phỉ kết vì huynh đệ. Đại quyền trong tay lúc sau, hắn lại bội bạc, đổ sát hàng binh, chiếm trước huynh đệ thê thất, đồng thời dụ sát huynh đệ, cuối cùng tại nhậm chức lượng Giang tổng đốc cùng ngày gặp chuyện bỏ mình. Có thể nói là mười phần đại gian đại ác tri độ. Hứa Trân này hai năm qua cũng là lục tục diễn qua không ít mặt trái nhân vật, nhưng là giống như đầu danh trạng nam chính như vậy hư đến như vậy trên để, còn thật sự là lần đầu gặp được. Như vậy một cái hư đến thực chất bên trong người đến tột cùng nên như thế nào nắm chắc đâu? Hứa Trân rơi vào trầm tư. Cũng may, bởi vì lần này cần tiến hành không phải sân khấu kịch biểu diễn, mà là truyền hình điện ảnh hóa thu, bởi vậy tiết mục tổ cho ra thời gian chuẩn bị tương đương dư giả. Đồng thời, lần này biểu diễn là có đạo sư chỉ đạo, không hiểu có thể đi hỏi đạo sư. Thẩm Dan Thanh vẫn luôn là hắn phi thường kính ngưỡng biểu diễn tiền buổi. Đối với có thể theo Thẩm lão sư nơi này hấp thu đến như thế nào kinh nghiệm cùng tri thức, Hứa Chân mười phần mong đợi bốn. Chủ nhật buổi sáng, Hứa Chân theo tiền đường về tới kinh thành. Nhưng mà hắn còn chưa kịp trở về trường học, liền nhận được Thẩm Đan thanh phát tới tin tức, buổi chiều 3 giờ, đến hải đường dạp hát tới tìm ta. Hứa Chân vui mừng trong bụng. Như vậy nhanh liền có thể được đến chỉ đạo sao? Không biết Thẩm lão sư dự định dạy ta điểm cái gì. Lúc này, hắn chính ngồi tại công ty phái tới đón hắn xe thương vụ bên trên, thu được tin tức sau, hắn lập tức liền đem nội dung biểu hiện ra cho cùng hắn cùng ngồi ở hàng sau ghế dựa bên trên tiểu phong tiểu phong đối với cùng thẩm đàn thành cơ hội hợp tác cũng là tương đương coi trọng quyết định trước không trở về trường học chuyển đầu đeo hứa trăn đi đem hắn thu xếp một phen tranh thủ cấp các đại lao lưu một cái ấn tượng tốt bốn buổi chiều 2 giờ rưỡi hứa trăn trước tiên nửa giờ đi tới hải đường cửa nhà hát phía trước nơi này là kinh thành hải đường kịch nói xã trụ sở đồng thời cũng là kinh thành có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy nhà cao cấp giảm hát một tròng liên quan tới này gia kịch nói xã hứa trăn ngược lại là hơi có chút hiểu rõ bởi vì Nhà mình sư huynh Tống Úc liền đã từng là hải đường kịch nói xã diễn viên, theo hắn chính mình lưu khí hùng hùng nói, hắn đã từng là nệ ra kịch xã vai chính tử. Nghe Tống Úc giới thiệu, đây là một nhà từ trung hí đồng học dẫn đầu tổ kiến dân gian kịch nói đoàn đội. Thành viên chủ yếu phần lớn là trung hí học sinh, một ít nội danh kịch nói diễn viên đời sau, hoặc là một ít vượt giới chơi phiếu hí kịch kẻ yêu thích, đối lập nhau tương đối trẻ trung hóa. Hải đường kịch nói xã nghiệp giới địa vị không cao, nhưng tại kịch nói vòng tròn bên trong nhân khí lại thực cao. Bởi vì Danh gia tân tác thường thường yêu thích trước lây đến nơi đây thử chụp một bộ thanh xuân bản, nước ngoài kịch đoàn cũng yêu thích trước đến nơi đây thử nghiệm biểu diễn tìm một chút hoa hạ người xem tiếng vọng cho nên tại này bên trong thường xuyên có thể nhìn thấy mới hí cũng thường xuyên có thể nhìn thấy khuôn mặt mới cùng lệnh ra quả bạn bè đó là cái thực có sức sống tiên phong kịch xã đối với kịch nói lao tham ăn nhóm mà nói tràn đầy đào móc là thú tại cửa giạp hát đăng ký sau hứa chăn dựa theo tin nhắn chỉ thị đi tới thẩm đan thanh nói văn phòng gõ cửa mà vào chỉ thấy cả phòng người đều hướng hắn nhìn sang nhưng thẩm đan thanh lại không tại. Trong đó ngồi cạnh cửa sổ vị trí một người trung niên nam nhân nhìn thấy Hứa Chân, liền vội vàng đứng lên tiến lên đón, cười nói: "Tiểu Hứa đúng không?" "Chào ngươi, chào ngươi." Nói xong, hắn đem Hứa Chân dẫn tới dự vào tường ghế sofa bên trên ngồi xuống, nói: "Thẩm lão sư đi chúng ta xã trưởng chỗ ấy, lúc này phòng đoán lập tức liền muốn trở về, ngươi trước tại nơi này chờ một lát." Hứa Chân cười hướng hắn nói cảm ơn, an tĩnh ngồi xuống ghế sofa bên trên. Nhưng mà đợi hơn nửa ngày, Thẩm Đan Thanh nhưng vẫn không có trở về. Cảm nhận được người chung quanh hữu ý vô ý hướng bên này bắn tới ánh mắt, Hán niên lặng theo túi bên trong lấy ra đã bị phiên đến có chút cuốn chân đầu danh trạng đi bản, dự định nhiều nhìn mấy lần, hảo hảo làm một lần nhân vật phân tích bốn. Mà cùng lúc đó, Thẩm Đan Thanh chính tại xã trưởng văn phòng bên trong, tới qua lại giảng co. Đan Thanh tỷ, thật không phải ta không nghệ mặt người. Giáng người có chút mập ra trung niên nam nhân gãi gãi chính mình nồng đậm tóc giả, một mặt khó xử nói, chỉ đợi 20 ngày, còn nghĩ lên đài biểu diễn, đây cũng quá khó xử người. Chúng ta hải đường mặc dù không so với các ngươi người nghệ, nhưng cũng là đường đường chính chính kịch đoàn, khán giả mua vé đến xem trò vui. Chúng ta liền phải đối người xem phụ trách, không thể làm bữa làm loạn. Này làm sao có thể xem như làm bữa làm loạn đâu. Nghe hắn như vậy nói, Thẩm Đan Thanh tranh luận nói, các ngươi kia già mới hí là ta đi theo hàng, theo cầm tới kịch bản đến thủ diễn tổng cộng cũng mới 35 ngày, ta làm tiểu hứa đi theo luyện 20 ngày, tại bên trong diễn một cái vai phụ, như thế nào lại không được. Người tin tưởng ta, trông thấy cái kia hải tử ngươi sẽ biết, đặc biệt thông minh, hoặc một ngày đỉnh người khác 3 ngày, 20 ngày ta đây đều là đánh giá có dư lượng đến, đến rồi. Xã trưởng nhếch môi, nói, Thẩm lão sư, kia có thể giống nhau sao? Chúng ta đoàn viên đều là kinh nghiệm phong phú kịch bản diễn viên, ngươi nói với ta này Hải Tử là diễn phim truyền hình. Nếu là hắn đi theo tập luyện, ta đến theo cơ bản kiến thức bắt đầu dạy hắn, này không phải 20 ngày liền có thể học được. Thẩm Đan Thanh bất mãn nói, ai cần phải ngươi giáo cơ bản kiến thức, này đó đồ vật chúng ta trung hy trong khóa học chẳng lẽ không có sao? Hắn cũng không phải là một chút cơ sở không có thuần tân nhân. Hai người chính tranh luận, một cái tuổi trẻ cô nương gõ cửa mà vào, đối giá trưởng nói, "Xã trưởng, huấn luyện bang bên kia khách nhân đến đây, bây giờ tại phòng khách bên trong, phiền phức ngài tới một chuyến." Xã trưởng gật gật đầu, nói: "Hảo, ta lập tức tới ngay, ngươi thông báo mặt khác người trước đi." Dứt lời, hắn xin lỗi nhìn hướng Thẩm Đan Thanh, nói: "Tỷ, ta thật có việc gấp, xin lỗi rời đi một chút, một hồi ta lại thương lượng với ngươi." "Ngươi mới vừa nói cái kia hải tử, trước tiên có thể làm hắn tại kịch đoàn bên trong đi theo làm quen một chút, tập luyện cũng có thể thăm dự, ngoại trừ lên đài, khác đều dễ nói." Dứt lời, xã trưởng đứng dậy, bước chân vội vàng rời đi văn phòng. Chương 195: Lão tăng quấn giác. Chương 195: Lão tăng quấn giác. Chương 195: lao tăng quất rác nhìn xã trưởng đi xa bóng lưng thẩm đan thanh ngồi tại hắn văn phòng bên trong nhìn không được mắt trợn trắng nàng là xã trưởng bằng tư nhân quan hệ mời đến biểu diễn chỉ đạo hải đường kịch xã bên này từ trên xuống dưới đều đối nàng tương đương tôn kính nhưng không có tính quyết định lên tiếng quyền thẩm đan thanh nguyên bản dự định là sử dụng này đoạn thời gian đem hứa chăn nhét vào kịch đoàn bên trong tới lắng động lắng động một phương diện làm hắn làm quen một chút sân khấu kịch biểu diễn không khí một phương diện khác cũng làm cho hắn khoảng cách gần cảm thụ một chút này loại thiên truy bách luyện biểu diễn mang đến đặc biệt cảm nhận tại ta là diễn kỹ phái sân khấu bên trên. Thẩm Đan Thanh tận mắt chứng kiến đến hứa chăn tập luyện hiệu suất. Nay hai tử vào hí rất nhanh, lưng lời kịch càng nhanh, kịch bản đến hắn tay bên trong, trên cơ bản vài phút lúc sau liền có thể đạt tới lên đại biểu diễn tiêu chuẩn. Hiệu suất chi cao, làm người ta nhìn mà than thở. Nay loại hiệu suất cao tiêu hóa kịch bản năng lực cố nhiên là thiên phú dị bẩm, lệnh người kinh diễm, nhưng nếu như cứ thế mãi đi xuống, rất dễ dàng cho hắn dưỡng ra một loại tính chơi tới. Qua loa đại khái tính chơi, Thẩm Đan Thanh suy đoán lớp chân đóng kịch TV thời điểm chỉ sợ hiệu suất cũng sẽ không thấp, tuyệt không phải này loại một cái ống kính nở dê nhiều lần diễn kịch khó khăn hộ. Này loại diễn viên đối với đạo diễn tới nói đương nhiên là phúc tướng, tiết kiệm thời gian, tỉnh tinh lực, tỉnh tài chính. Nhưng là một cái diễn viên nếu như muốn kéo dài cất cao chính mình, không ngừng đi lên, liền không thể vẫn luôn chụp nhanh hí, mà là hẳn là bình tĩnh lại, thỉnh thoảng chụp vừa ra trầm hí. Cái này như là đọc có đọc kỹ, có đọc lướt, biểu diễn cũng đồng dạng hẳn là có tinh diễn, có hiện diễn. Đọc sách trăm lần, này nghĩa tự hiện. Đồng dạng một màn kịch. Tại sân khấu bên trên tôi luyện cái mấy chục lần, hơn trăm lần, đã tốt muốn tốt hơn, không ngừng điều chỉnh chỗ không ổn, mới có thể theo lượng biến đến chất biến, gây nên diễn kỹ thăng hoa. Nay loại thăng hoa là không dạy được, nhất định phải dựa vào chính mình tới đốn nộ. Nay cũng chính là hiện giai đoạn hứa chăn thiếu sót nhất đồ vật, cũng là dẫn dắt hắn kéo dài đi hướng tiến bộ chính đủ. Bất quá đáng tiếc, Hải Đường kịch xã xã trưởng mấy năm trước liên tục tao nổ mấy lần bực mình chuyện, này hai năm đã không quá hoang nên này loại chơi phiếu tính chất truyền hình điện ảnh kịch diễn viên, thẩm Đan thanh đối với cái này cũng là có thể hiểu được. Nhưng là. Hải Đường Kịch Xã thành lập dự tính ban đầu chính là vì cấp trẻ tuổi người cung cấp lịch luyện sân khấu, nơi này ngoại trừ số ít nhân viên công tác, cái nào không phải tới chơi phiếu. Nhất định phải nói lời nói, hứa chân còn là trung hí tại giáo sinh đâu, tại Hải Đường Kịch Xã xem như nhất căn hồng miêu chính chơi phiếu người. Thẩm Đan Thanh cũng không có ý định cùng xã trưởng tiếp tục nhiều lời, chờ một lát ngoại tân đi, nàng dự định trực tiếp mang theo hứa chân đi cùng xã trưởng giáp mặt tâm sự. Cái này trẻ tuổi người đến cùng là tới soát tư lịch, còn là tới nghiêm túc học độ vật, tận mắt nhìn thấy xem liền hiểu bốn. Chỉ chốc lát sau, Thẩm Đan Thanh rời đi xã trưởng văn phòng về tới hắn cùng hứa trăn ước định cẩn thận gặp mặt văn phòng hứa trăn thấy nàng đến rồi liền vội vàng đứng lên đón lấy tiểu hứa tới sớm như thế a xế chiều hôm nay không có việc gì thẩm đan thanh đi đến hứa trăn trước mặt cười với hắn nói ai kế hoạch không đổi kịp biến hóa ta vốn dĩ muốn để ngươi đi theo bên này mới kịch cùng nhau tập luyện kết quả sớm định ra ngày mai tới ngoại tân xế chiều hôm nay liền đến xã trưởng hiện tại có chút bận rộn chúng ta lúc này trước hết đừng cho người ta làm loạn thêm chờ chậm một chút một hồi ngoại tân đi lúc sau rồi nói sau nói xong nàng quay đầu nhìn một vòng Đem ánh mắt khóa chặt tại vừa rồi tiếp đại hứa Chân kia trung niên nhân trên người, đối hứa cho nói: "Đến, giới thiệu cho ngươi một chút. Nay vị là diễn viên tổ phó tổ trưởng, Hồ Chí Dũng, cũng là chúng ta trung hí đi ra ngoài, ngươi gọi Hồ sư huynh." Hứa Chân cung kính hướng Hồ Chí Dũng mỉm cười hỏi hảo. Thẩm Đan thanh đối Hồ Chí Dũng nói: "Chí Dũng, làm phiền ngươi cấp tiểu Hứa an bài chút chuyện làm, đừng để hắn nhằng rỗi. Ta một hồi còn muốn đi sân khấu bên kia xem diễn viên nhóm tập luyện, đến hơi trễ một chút mới có thể tới, tiểu Hứa trước hết giao cho ngươi a." Dứt lời, nàng lại đơn giản bản giao vài câu liền đem Hứa Chân lại lưu tại bên này, chính mình trước đi sân khấu bên kia 4. Đợi Thẩm Đan Thanh đi sau, Hồ Chí Dũng dẫn Hứa Chân ra văn phòng, dẫn hắn đi đơn giản quen thuộc một chút kịch đoàn hoàn cảnh. Hồ Chí Dũng nói là diễn viên tổ phó tổ trưởng, trên thực tế công việc thường ngày chủ yếu chính là tiếp đãi kịch đoàn bên trong các lộ ta, đối mang hải tử cái này công tác ngược lại là xe nhẹ đường quen. Hai người một bên đi, Hồ Chí Dũng một vừa quan sát bên người cái này trẻ tuổi người. Hứa Chân mới xuất đạo không lâu một vị trẻ tuổi diễn viên, không thể xưng là rất đỏ, nhưng đi đường đi đến đặc biệt ổn. Gần 2 năm lần lượt biểu diễn mấy bộ danh tiếng không tồi phim truyền hình, lại tại Xuân Vãn bên trên biểu diễn quá tiết ngủ, ngay cả chính mình này loại không xem TV người đều có thể gọi ra hắn tên tới. Tại Hồ Chí Dũng tiếp đại rất nhiều ta bên trong, hắn xem như danh tiếng khá cao một vị. Nhưng ăn ngay nói thật, lấy Hồ Chí Dũng đối nhà mình xã trưởng hiểu rõ, hứa chăn nghị đến kịch đoàn bên trong cọ nhân vật chỉ sợ là khá khó khăn. Xã trưởng xem tại Thẩm lão sư mặt mũi thượng, nhiều lắm cũng chính là đồng ý hắn tham dự tập luyện, sau đó cấp cái thùng rống kêu to bê rác, đại khái suất sẽ không đồng ý hắn lên đài biểu diễn. Càng là có danh càng là hình tượng hảo, xã trưởng liền càng không chào đón. Bởi vì mấy năm gần đây, nhà mình kịch đoàn đã từng bị nảy loại diễn viên hô đến mấy lần. Này đó người một mặt hưởng thụ kịch nói diễn viên cái này thân phận cao bức cách, mặt khác lại đối kịch đoàn an bài nhìn như không thấy. Tin tức bản thảo soát đến bay lên, hình ảnh tất cả đều là bãi trụ. Quá nhiều ngày thường tập luyện nhiệm vụ không nói, còn bốn phía ăn vạ lao nghệ thuật ra, diễn kỹ, nghệ đức không còn gì khác. Ra mặt trái tin tức còn hướng kịch đoàn trên người dội nước bẩn. Ngươi nếu là dám nói hắn, chính là chèn ép thân nhân, nhân gia liền muốn phát động chính mình ngàn vạn vấn tì tới mắng ngươi xứng trước diễn viên liên miên bất tận, không xứng trước diễn viên đủ loại. Sẽ dài bao nhiêu lần bị này đám người khí đến muốn thổ huyết. Bất quá, này đó chuyện cùng chính mình lại không có quan hệ. Làm một hợp cách bảo mẫu, Hồ Chí Dũng chỉ là thái độ vô cùng hòa ái mang theo Hứa chăn tại kịch đoàn bên trong dạo qua một vòng, sau đó dựa theo thẩm đàn thanh phân phó, an bài cho hắn một chút chỉnh lý kịch bản tiểu việc mà thôi. Về phần kế tiếp hắn sẽ bị an bài thế nào? Vậy thì không phải là chính mình cai quản chuyện bún. Mà lúc này, Hứa Trăn bản nhân thì đối này đó tình huống hoàn toàn không hiểu rõ. Nghe nói thẩm đan thanh muốn để hắn tham dự kịch đoàn bên trong tập luyện, hắn giống như là tiểu hài tử thấy được tủ kính bên trong món đồ chơi mới, cảm thấy mười phần mong đợi. Chính là theo tên vợ kịch cùng thời gian, đêm này đó văn kiện chỉnh lý tốt phải không? Hứa chăn chỉ vào bày tại hành lang góc bên trong một cái sắt lá tủ hồ sơ, hỏi. Hồ Chí Dũng gật gật đầu, nói, rối, chúng ta kịch đoàn thường xuyên trụ mới vợ, có đôi khi kịch bản thường xuyên cần phải điều chỉnh, một ít vứt bỏ không cần trung gian bạn thảo chúng ta liền trồng chất tại nơi này.